chương một r ư ờ i hai độ thiết kiếp chương một t r ă ư ờ i hai độ thiết kếp có chuyện gì vậy thập vạn quần sơn phía dưới những kia bất ngờ còn sống sót yêu vương nhóm trong nháy mắt cảm nhận được đỉnh đầu kia kinh khủng tiếp vân đã cách nhiều năm bọn hắn lần nữa bị bị hủ run l y bẫy dù là chỉ nhìn lên một cái tiếp vân kia bên trong quần quận lôi đỉnh đều là một khí tức có thể trực tiếp đánh chết bọn hắn tồn tại k h ô n g bố như vậy thứ gì đó đến cùng là thế nào xuất hiện a nhưng mà sớm có đầu góc linh hoạt yêu vương nghĩ tới kiếp này nói chỉ sợ là vị kia trêu trọc tới a hắn nhanh như vậy thì độ lôi tiếp chẳng thể trách lúc trước cho ta cảm giác cường đại như vậy chỉ sợ năm đó là lập tức liền muốn đột phá đại thừa đ ỉ n h phong chỉ lặng chờ lôi kiếp đến rồi biết rõ đỉnh đầu kiếp vân vì sao mà đến về sau một đám đại yêu nhóm giờ phút này tầm tư trong nháy mắt hoạt lạc vui sướng trò chuyện rốt cuộc đặt ở bọn hắn trên đầu thái thượng hoàng lập tức sẽ đi độ thiên kiếp bất kể thành hay không đối bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt người thành công bọn hắn vì người gieo họ lớn tiếng k hay e n h là bởi vì vượt qua thiên kiếp người đem lập tức đắp lên giới lực lượng tiếp dẫn rời đi vị diện này không cho phép có như thế sinh linh mạnh mẽ tồn tại sau khi thành thiên, nhất cử nhất động càng vừa khít đạo v ậ n chỉ có mạnh hơn thế giới mới có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy mà ngươi vừa đi thập vạn đại sơn trong bọn hắn chẳng phải lại khôi phục tự do h ạ chơi thấy những năm này ngươi mặc dù luôn luôn đợi trong động phủ bế quan tu luyện nhưng bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này thập vạn đại sơn trong thì một chút cũng không dám làm cản bất kể nói chuyện làm việc toàn bộ đều cẩn thận sợ sơ ý một c h ú t c h ọ c phải ngươi bị làm thành d ừ n g lại cấp cao nguyên liệu nấu ăn về phần ngươi nếu không độ được lôi k i ế p kia càng vui vẻ hơn rồi từ xưa đến nay độ lôi k i ế p thất bại đều chỉ có tan thành m â y khói một kết cục mặc dù ngươi không hề có giết bọn hắn nhưng ngươi dù sao cũng là nhân tộc cừng giả nếu ngươi thất bại rồi đối bọn họ mà nói không phải càng sung sướng hạ h ầ như thế tâm tính bầy yêu nhóm cũng vì một loại hóng chuyện cách thức xa xa nhìn kiếp vân vị trí phía dưới ngươi muốn ứng đối ra sao giờ phút này ngươi còn chưa kịp cảm thụ đột phá đại thừa đỉnh phong thời mang đến r ồ i r à o lực lượng thì cảm nhận được thiên địa đối ngươi u y áp thật ở kiếp vân phía dưới Là độ kiếp người đi ra đậu ộ n phủ ánh mắt nhìn chăm chú trên trời kiếp vân trong lòng trong lúc nhất thời thì hơi khẩn trương lên nhưng không có quá nhiều lo lắng n g ư ơ i dù sao cũng là hậu thiên đạo thể ở chỗ nào kiếp vân phía trên lực lượng cũng là do đạo thai ngén mà sinh chỉ cần đã hiểu rồi quy tắc chỗ chống cự lôi kiếp không tính khó khăn húng u chi thiên lôi mạnh nhất cũng vẫn là giới này lực lượng đâu cũng không làm sao e ngại trên trời kiếp vân chậm rãi ngưng tụ nguyên bản thì một mảnh đèn kịt bầu trời giờ phút này càng là hơn như là muốn tích sở mực đến giống như chỉ có tầng mây kia bên trong ngẫu nhiên lõe lên một vòng ánh sáng để người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ thiên đ i ệ m kiếp vân càng lăn càng lớn ở trong sấm xét sóng cả mãnh liệt trong lúc đó một cái kinh khủng lôi long thật sự t h a nghẽn phát ra dòng d ã kinh thiên động địa gà thét nay nhất càng đợi ước chừng qua hai canh giờ kiếp vân dường như bao phủ gần phủ n nửa thập vạn q u n sơn tại đây đen nhánh như mực dưới bầu trời vô số sinh linh những kia nguyên bản còn không kiêng nể gì cả tán gâu yêu vương giờ phút này động phủ đóng chặt nơi nào còn có vừa rồi hài lòng kia dọa người lôi đỉnh tại tầng mây bên trong quách cuồng bọn hắn chỉ sợ nếu sơ ý một chút tràn ra khí t ứ c bị xem như độ kiếp người cho giết có thể như thế nào cho phải thậm chí để cho an toàn thậm chí ngoài động phủ bố trí một tầng lại một tầng chất pháp thì này vẫn cảm giác được không yên lòng trái lại n g ư ờ i bên này giờ phút này nhưng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì khoanh chân ngay tại chỗ chậm đợi lôi kép đại giả đến, đến dự về phần tại sao không tại đây cái đứng không trong lúc đó bố trí mấy đạo trận pháp chống cự lôi kếp hoặc là theo ý của ngươi tu tiên dường như học tập lôi kép dường như thi đại học nghe vào vô cùng dọn người bất kể là ai nói đến hắn đến cũng giống hồng thủy manh thú thế tất yếu xuất ra trạng thái tốt nhất đến đối mặt hắn ngươi cũng không phản đối xuất ra tốt nhất trạng thái đến ứng đối lôi kép nhưng không có thiết yếu đưa hắn nhìn xem khủng bố như vậy tại h khí e o luyện đến đ trong h phản phất 3 năm học sinh cấp 3 nhai, từ không tới có từng chút một học ừ từ từng a liên tới năm cấp tập một t có ê n đại đ ạ chi thức, mãi đ ế khi triệt để d u n hội quán thông, quán qua vượt đủ để lúc ô i kiếp. Tại trong l này mặc dù trên bản chất ngươi vẫn đang chỉ là một người tu sĩ cũng không thành tiên nhưng lực lượng của ngươi lại tại dần dần tăng trưởng mãi đến khi ngày nào đó đủ để ứng đối lôi k i ế p tại đây chàng học tập bên trong tư chất kém sớm liền bị đào thải thậm chí ngay cả đối mặt lôi k i ế p cơ hội đều không có đừng nói lôi tiếp có chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ kim nam kỳ nguyên anh kỳ miễn miễn cưỡng cưỡng mò tới đạo cánh cửa đã hiểu mấy đạo pháp thuật lại bởi vì tư chất quá kém ngay cả bước về phía đại đạo cơ hội đều không có mà có ít người mặc dù ngươi đến rồi độ lôi k i ế p cánh cửa lại bởi vì bình thường bỏ bê đúng đạo l i n h hội một lòng chỉ là bảo thủ không chịu thay đổi tu luyện tiền nhân lưu lại pháp thuật đến rồi muốn độ lôi k i ế p thời thì trở nên chân tay lôi u cuống trong lòng vô cùng hoảng sợ hoặc là thì không ngừng cho mình bố trí một tầng lại một tầng trận pháp cố gắng chống tự lôi k i ế p khủng bố hoặc là thì mượn nhờ điểm ngoại giới lực lượng vì thần khi để ngăn cản lôi kép loại này tu sĩ miễn cưỡng độ kiếp thành công phi thăng lên giới sau đó cuối cùng cũng chỉ là tầm thường vô vi, biến thành một giới tán tu thôi. trừ phi bọn hắn năng lực hậu tích b ạ c p h á t tại thượng giới không ngừng tăng cường đúng đạo càng ộ từ đó để cho mình xông ra một phen tết tuổi nhưng chi tết i r ằ n g này không khác nào người xin nói một thôi năm đó đúng đạo nắm chắc liền không chặt chẽ cơ sở không có đánh tốt mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào kết cục đã là nhất định nhưng ngươi khác nhau trước kia mặc dù luôn luôn chìm tâm tu luyện lại không hề từ bỏ chính mình đối với đạo lĩnh hội những năm qua này muốn sáng tạo một pháp thuật đúng ngươi mà nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mặc dù ngươi không dám nói chính mình đúng đạo lý mở thâm hậu cỡ nào nhưng ứng phó hiện nay thiết tiếp đã là dư giả rồi nghĩ như vậy bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lôi đỉnh xẹt qua đen nhánh mặt trời chiếu hoàn g vũ c h i ế t sáng một đạo dường như muốn hủy thiên diệt địa thiên lôi hướng ngươi đánh tới t á n ngươi đứng người lên ánh mắt bình tĩnh từng ngón tay hướng l ô i đỉnh ông này giống như đủ để diệt thế lôi đỉnh bị ngươi nhẹ nhàng điểm một cái nương tựa theo trong lòng ngươi nói hắn lại trực tiếp hóa thành hư vô chương một trăm một mươi ba phi thăng địa tiên giới chương một trăm một mươi ba phi thăng địa tiên giới lôi k i ế p tại ngươi một chỉ trong lúc đó tan thành mây khói trong chốc lát nguyên bản một mảnh đèn kịt h i ê n địa trong nháy mắt trong ánh mặt trời dạng rỡ thông qua bóng cây chiếu xạ ở trên mặt đất. ngươi ngoại ý muốn nhìn về phía không trung kiếp vân sớm đã tản đi có thể nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cũng còn chưa phát lực lôi kiếp thì kết thúc trước kia nhìn xem tiểu thuyết lúc sau không phải có cái gì tam cựu thiên kiếp lục cựu thiên kiếp sao hiện tại chính mình độ kiếp thế mà chỉ là một đạo chẳng qua ngươi rất nhanh liền khôi phục rồi tâm trạng như vậy càng tốt hơn dù sao bất kể bao nhiêu đạo thiên kiếp ngươi hiểu được ở giữa nói đều có thể thoải mái hóa giải bây giờ còn bất việc không ít giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo con trụ tinh chuẩn không sai rơi vào rồi trên người của ngươi đám chìm trong thần quang phía dưới ngươi hình như có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền vào ngươi hai cảm thụ lấy mọi người chúc mừng ngươi tâm tình thật tốt phí thời gian nhiều năm như vậy hôm nay cuối cùng thành tiên nghị đoạn đường này đến chính mình trải qua đủ loại ngươi không khỏi bùi mùi mai thôi đột nhiên tâm tư ngươi đấy xuất hiện một thanh âm đã thành tiên nhanh tại thành tiên đường tiến về thượng giới âm thanh uy nghiêm túc mục nhưng thứ e o b nhất giới này linh khí đối n g ư ơ i tu hành đã không có quá lớn trợ lực thứ hai người hơi ra tay có thể có thể thiên địa ảm đạo làm không tốt nhẹ nhàng một cách đều có thể đánh nát hư không sao hay là được thiên đạo chủ đích i bởi vậy hắn khẳng định ước gì ngươi sớm chút xéo đi thôi được cũng là lúc nên đi thượng giới rồi ngươi khép cười một tiếng chậm rãi đi lên thành tiên đường đối với hắn người mà nói lần này đi trải qua nhiều năm lại không trở về ngày rồi dù là muốn phân thân giáng lâm thì muôn vàn khó khăn nhưng đối với ngươi mà nói lần sau mô phỏng có thể lại lần nữa đến nói đến ngươi vẫn đúng là có chút hiếu k ỷ lần sau mô phỏng thời chính mình trực tiếp vì tiên nhân tu vi bước vào giới này phương này thiên đạo có thể hay không phát hiện chính mình đâu theo thành tiên đường không ngừng leo lên cảnh tượng trước mắt thì dần dần biến hóa chậm rãi đi vào hư không không bao lâu ngươi chỉ cảm thấy chung quanh một hồi biến nào một loại ngươi chưa bao giờ cảm thụ qua vật chất tràn ngập trong không khí ngươi chỉ là rất nhỏ hô hấp một ngụm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng so với linh khí không biết cao bao nhiều cấp bậc trong lòng ngươi suy đoán lúc này hơn phân nửa đã đến tiên giới rồi mà ngươi cảm nhận được loại đó vật chất hẳn là trong truyền thuyết tiên khí thành tiên cuối đường là một đạo mơ hồ quan môn ngươi không có do dự đẩy ra cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa chân đã đứng ở mặt đất phía trên t r u n g quanh mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được nồng đậm tiên khí ngươi có thể cảm nhận được dù là không có tự chủ tu luyện thể nội tu vi thì tại vì chậm rãi tốc độ tăng trưởng chỉ là nếu không chủ động tu luyện chỉ sợ vì loại tốc độ này được vạn năm mới có thể đột phá trước mắt cảnh giới mà đi tới thượng giới về sau ngươi đang thần châu thời loại đó vô địch thiên hạ cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. nơi này bất kể là không gian vững chắc tính hoặc là đúng đạo điều khiển cũng cao hơn nhiều trước khi phi thăng nhưng đây cũng không phải là nói đến rồi nơi này người thành so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu tồn tại mặc dù nói trong tiên nhân ngươi bây giờ vị trí địa vị hẳn là tầng dưới chót nhất chỉ là nơi này cũng không có khả năng người người đều là tiên nếu thật là như vậy thế giới sinh linh tỷ tỷ địa báo chỉ sợ chỉ có hồng hoang loại này thế giới mới có thể chứa được rồi chẳng qua ngươi có thể xác định nơi này tuyệt không phải hồng hoang thế giới đây chính là hồng hoang n h căn thảo đều có thể luyện tiên đan chỗ ngươi nếu phi thăng tới loại này thế giới chỉ sợ hô hấp hai cái đều có thể đột phá một cảnh giới heo ngủ vừa cảm giác dậy đều có thể thành thiên mà căn cứ giới này giữa thiên điệu tiên khí đến xem tuyệt đối không thể nào có khủng bố như vậy nhìn quanh bốn phía một cái lại là trong một rừng cây ngươi bất đắc dĩ cười cười chẳng biết tại sao mỗi lần mặc kệ là phi thăng hoặc là phá toái hư không đều là tại đây trùng chỗ không người bên trong cũng không biết là bởi vì cái gì trước kia ngươi còn cảm thấy sau khi phi thăng nói không chừng năng lực cọ một cọ tây du bên trong cơ duyên từ đó vất tốt c h ú chỗ nhưng tại hạ giới cũng tu luyện gần bốn ngàn năm mới phi thăng thành công năm đó lao tổ linh kiếm sơn trang liền đã p h ụ n mệnh vây quét yêu vương rồi lúc này thỉnh kinh chỉ sợ sớm đã đi qua mấy ngàn năm thời gian kế hoạch của ngươi sát xuất lớn đã thất bại chẳng qua ngươi cũng chưa h i ể u s u lần này mặc dù không có cọ đến tây du cơ duyên nhưng năng lực trước giờ phi thăng lên giới mở mang tầm mắt đã là không tệ nghĩ đến này ngươi làm tức quyết định trước tiên ở thượng giới đi dạo trên một đi dạo làm quen một chút lại nói ngươi sử dụng xúc đ i ệ thành thốn nhất n i ệ m phía giới lại chỉ là thoát ra trăm dặm xa ngươi biết đây là giới này thiên địa hàng rào quá mức hùng hậu lại thêm ngươi tu vi quá thấp đưa đến. c ũ người không để ý, dù quả l u y nhiên không có đón sai thần châu thượng giới chính là địa tiên giới tứ đại bộ châu vừa phi thăng lúc ngươi vị trí chính là tiên khí nồng nặc nhất đông thắng thần châu nơi này hiếm có phạm nhân quốc gia đa số tán tu chân tiên chỗ tụ tập các loại tiên sơn động phủ nhiều vô số kể phong cảnh tú lệ cảnh sát ưu mỹ quả nhiên là thần tiên động phủ chỗ nhưng sau đó ngươi mới hiểu được địa tiên giới cùng thế giới khác khác nhau những truyền thuyết kia bên trong công đức khí vận các thứ tại giới này đều là thật sự tồn tại mà giữa các nước đều có khí vận cho à dù đối với tiên nhân đến nói nam thiện bộ châu như là hồng thủy manh thú tùy tiện không dám c h â n chân nhưng ngươi mà nói lại không phải cái gì địa phương đáng sợ rốt cuộc ngươi cũng không sợ sệt nhiễm nhân quả với lại thế giới này bởi vì tiên đình tồn tại c ù những g tiên đạo k á khác c có thứ này thần linh mặc dù phần lớn thời gian cũng sẽ không can thiệp chuyện nhân gian vụ nhưng có khi khó tránh khỏi chơi tâm nổi lên hoặc la động lòng chất cẩn rồi sẽ giúp đỡ phạm nhân một h a i nếu có việc này thì thường thường chuyển g ra thần tiên hiện linh lời giải thích bãi ách miếu thờ xây dựng kim thân sự việc lại càng ngày càng nhiều dân ra p h à m nhân thường thường đem thần cùng tiên trộn lẫn vì nói chuyện mỗi lần gặp được kiểu này siêu phàm thoát tục người tổng hội vì thần tiên hai chữ tôn s ư n g dần dần thì thành thói quen mặc dù thần cùng tiên bản c h ấ tôn k h g có khác b i ệ t quá l ớ n n h ư n g c ù n g tiên tự do tự tại như có như không vô tung so sánh thần tắc có quá nhiều câu thúc phải nghe từ phía trên đình ý chỉ không có tuân lệnh không được vận động chỉ có thể canh giữ ở chính mình sắc phong địa giới nhưng bọn hắn lại dường như không dính vào nhân quả nếu là có thể có nhân gian hương hòa cung phụng tu luyện càng là hơn một ngày nàng d ặ n vô cùng dễ dàng đây cũng là tiên đạo người chỗ hâm mộ. một ngày này người đi vào dưới hoa sơn nghe nói nơi đây có tọa thánh mẫu miếu thánh mẫu nương nương mười phần linh nghiệm bất kể x i n con trai hoặc là bảo đảm bình an dường như hữu cầu t ấ t ứ n g cái này cũng dẫn đến hoa sơn mặc dù hiểm trở nhưng tới cung phụng tham viếng người lại nối liền không dứt nơi này hương hỏa càng là hơn vô cùng cường thịnh vượt xa cái khắc thần linh lẫn trong đám người, người nghe ư ờ i n g nói quy tắc này nghe đồn lúc này động tìm tòi hư thực ý nghĩ nếu như ta không có đoán sai cái này thánh mẫu nương nương hẳn là quán giang khẩu nhị lang thần thân mội bội dương thiền a người đúng vị này trong truyền t h u y ế t tam thánh mẫu thế nhưng hết sức tò mò đâu. rốt cuộc thần tiên bên trong yêu đương não cũng không thấy nhiều là nghe điều động không nghe tuyên thiên đình l ã o đại mở miệng một tiếng cứu cứu một búa một người anh em thật chiến thần nhị lang thần dương tiễn thân m u ộ i m u ộ i thế mà lại yêu một p h à m nhân cũng cho hắn sinh cái em bé đây là người dù thế nào cũng không thể đã hiểu trên bản chất tới nói thần tiên cùng p h à m nhân nếu như không phải không có cách ly sinh sản cũng có thể coi là được hai cái khác nhau giống là o rồi đối với các người dài đến mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm tuổi thọ chỉ là trăm năm cực h ạ p h à m nhân đối với các người mà nói cùng chiêu sinh mộ từ hướng khuẩn có cái gì khác biệt đâu ngươi từ cho là mình sẽ không thích cái trước vi sinh vật có thể như ể n g vậy so sánh tiếp theo đồng dạng là bị đặt ở dưới núi chúng ta hầu ca có thể thê thảm nhiều di chuyển lại không thể di chuyển màn trời chiếu đất ngày xài giờ mưa ăn là đồng hoàn uống là sắt lỏng nguyên bản dương tiễn là tính toán đợi danh tiếng đi qua liền đem này thân bội n ở mày n ở mặt tiếp ra đây ai mà biết được lại đánh bậy đánh b ạ lại trên tam giới diễn vừa ra kinh điển tái hiện phá núi cứu mẹ đối với dạng này nhân vật truyền kỳ ngươi phải đi quan sát quan sát mới được a nghĩ như vậy ngươi lên hoa sơn hiểm nói không thể không nói ngươi một vị họ chu cố nhân nói chuyện rất có đạo lý trên đời vốn không có đường đi nhiều người thì liền trở thành đường này hoa sơn hiểm đạo vốn là ngay cả chim thú cũng rất khó hành tẩu có thể hết lần này tới lần khác không chịu nổi những phạm nhân này đối với cầu tiên xem bói nhiệt tình gắng gượng cho bước ra rồi một con đường tới rất nhanh ngươi đi vào thánh m â u miếu bên trong nơi này cung phụng là một tòa tượng bùn khắc họa thánh m â u nương nương hiền lành hoái đoan trang xinh đẹp vô cùng t h á n h k h i ế t ngươi nhìn xem trong chốc lát lui tới người đi đường đối hắn không ngừng dập đầu cầu nguyện đã cảm thấy có chút không thú vị lên ở chỗ này ngươi không có cảm thấy bất luận cái gì đặc thù năng lượng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa thánh m â u tượng bùn thật cũng chỉ là một tòa tượng bùn mà thôi tam thánh m â u dương t i ề n hẳn là cũng sẽ không thời thời khắc khắc lưu tại căn này thánh mẫu miếu bên trong hơn phân nửa tại chính mình hành cùng tu luyện thế là ngươi liền dự định rời đi nhưng nhìn lấy lên núi con đường vẫn nhưng ngươi lại không nghĩ sử dụng pháp lực rời đi lần này tới nam thiện bộ châu bản chất cũng coi như hồng trần luyện tâm thế là ngươi dự định hướng phía sau núi xem xét có hay không có cái khác đường đi năng lực đi thật vừa đúng lúc vẫn đúng là nhường ngươi thấy được một cái đường hẹp q u a n co so với đường ngay đầu này hậu sơn con đường càng hạ n càng xoay mình ít hai lui tới ngươi làm cho dù cảm thấy từ nơi này xuống núi mặc dù ngươi không có sử dụng nửa phần pháp lực nhưng ở tu tiên trước đó ngươi dù sao cũng là quát tháo võ lâm cao thủ thân thủ nhanh nhẹn tại đây chủng ngay cả chim thú cũng không dám tùy tiện hành tàu trên đường nhỏ ngươi bước đi như bay rất nhanh liền đi tới l ư n g t r ư n g núi nếu không nói này hoa sơn được vinh dự ngọn núi hiểm trở đâu ngươi nhìn dường như bóng l o á như g n là tuyệt bích ngọn núi trong lòng nhịn không được càng h á i chật ngươi cảm nhận được có cái thứ gì rớt xuống ngẩng đầu nhìn lên lại là cái bóng người cẩn thận một đạo nhẹ nhàng nguyện t r u y ề n giống như tiếng trời giọng nữ đột nhiên vang lên động tác của ngươi càng nhanh một bước đột nhiên đưa tay vững vàng tiếp nhận cái đó trượt chân thanh niên đem nó chậm rãi để ở một bên trên vách đá lúc này ngươi mới hướng phía giọng nữ kia chuyển đến phương hướng nhìn lại nhất tuyệt đẹp nữ từ thân mang hoa ý ỉa lơ lửng giữa không trùng lông mày có hơi đắm lên nhưng lại càng thêm có vẻ người tự hỏi cũng đã gặp không ít mỹ nhân nhưng cùng trước mắt vị này thần phi tiên tử so sánh lại đều kém hơn rồi một mảng lớn người đoán đến vị này mỹ nhân hơn phân nửa chính là tam thánh m â u ở trước mặt hướng phía hắn k h ẽ gật đầu ra hiệu tiếp lấy liền nhìn về phía một bên chưa t ỉ n h hồn thanh niên đối phương thư sinh trang phục phía sau còn đeo một cái gùi h i ệ n nhiên là lên núi hái thuốc trượt chân rơi xuống người không sao chứ người hướng thanh niên hỏi không có không sao đã t ạ vị huynh đài này rồi mặc dù miệng hắn nói xong không sao nhưng giọng nói lại hung hăng run lên không còn nghi ngờ gì nữa bị, bị hủ không nhẹ ha, ha. giữa không trung tam thánh mẫu nhìn thấy cái k i a buồn cười bộ dáng nhịn không được che miệng cười khẽ lên tiếng thanh niên kia nghe tiếng nhìn lại đột nhiên gặp người thế mà tương t lơ lửng giữa không t r u n g nhịn không được hét lớn À, yêu quái lời này trong nháy mắt dẫn tới dương tiền h nhịn mày lại nhưng lại không nói gì thêm ngươi có chút buồn cười nhịn không được gõ xuống đối phương đầu tiểu tử ngươi thật không có nhãn lực kình này thần tiên phi tử nhân vật sẽ là yêu quái sao ngươi không suy nghĩ nơi này là địa phương nào thánh mẫu miếu a đúng nguyễn lai là thánh mẫu nương nương ở trước mặt tiểu nhân lưu n ạ n sương vừa rồi cử chỉ vô tâm mời thánh mẫu nương nương ch Trước hôm i Thiền. ề n Dương Trước h nay dương thiền vốn là vụ trộm từ trong tư pháp thiên thần điện chuẩn ra nghĩ đến hoa sơn hành cung xem xét những thứ này thú vị p h à m nhân lại phải cho nàng vị này thánh mẫu nương nương thao thao bất t u y ệ t thứ gì chuyện lý thu rồi so sánh hoa sơn hành cung khói lửa cùng quán giang khẩu tiêu diêu tự tại so sánh dương thiền đúng k i u l ệ n h như băng thần điện l à như vậy chẳng g hét nàng không rõ vì sao từ nhỏ ngưỡng m ộ nhị ca để đó quán giang khẩu tiêu giao không hưởng không nên chạy đến thiên đình làm kia đổ bỏ tư pháp thiên thần những năm gần đây bởi vì hắn tiết diện vô tư theo lẽ công bằng c h ấ p pháp cơ hồ đem thiên điều phụng làm thánh chỉ cách làm đắc tội một đống lớn lao bằng hữu ngay cả na cha đã từng truy tại nàng cùng dương tiễn sau lưng cái đó tiểu thí hải hiện tại rõ ràng cũng tại thiên đình làm quan lại sớm không như năm đó như thế cũng không có việc gì liền chạy tới quán giang khẩu tìm các huynh đệ uống rượu ngẫu nhiên gặp được cũng chỉ là lạnh lùng coi trọng nhị ca một chút xưng hô nàng một tiếng tam thánh mộ thôi dương t i ề n từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động ở chỗ nào lạnh băng trong thần điện chỉ cảm thấy vô cùng ngộ ngạt liền lại len lén chạy xuống phàm tới nói là len lén kỳ thực cũng là dương tiễn ngầm đồng ý bằng không vì đ làm sao có khả năng trốn được dương tiễn thần nhật đấy vừa rồi nhìn thấy thư sinh kia trượt chân ngã xuống nàng đang muốn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chưa từng nghĩ một đây nhị ca còn muốn anh tuấn ba phần nam tử lại vượt lên trước một bước tiếp nhận thư sinh kia cái này khiến tam thánh mẫu không khỏi sửng sốt tại hắn từ nhỏ sinh hoạt môi trường bên trong nếu không phải là tượng mai sơn lục b á i như thế vớ va vớ vẩn hoặc là chính là kính trọng sư phụ súng bái nhị ca tiểu thí hải na cha cùng với nàng những tỷ m ộ i kia dường như không có cái khác nam tử tham gia hôm nay trông thấy cái đó tướng mạo anh tuấn nam nhân không biết sao nàng trợ cảm giác run sợ một hồi không có từ trước đến nay sinh ra một tia hào cảm có thể đột nhiên cái đó không biết tốt xấu thư sinh nghèo cũng dám nói nàng là yêu quái thực sự là tức chết người lúc này dương thiền trông thấy lưu nạn g xương hậu chi hậu giác đối nàng hành lễ khấu đầu lạy tạ chỉ cảm thấy cái nào cái nào thấy ngứa mắt toàn thân tản ra một loại sợ hãi rụt rè cảm giác cùng ngươi tạo thành s o sánh rõ ràng ừ m dương thiền nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng vung tay h áo sử dụng ra một đạo pháp lực đem lưu nạn xương nhẹ nhàng nâng lên lúc này ánh mắt của ngươi không ngừng tại dương thiền cùng trên người lưu nạn xương đọc quanh ngươi không ngờ rằng chính mình chỉ là nhất thời hưng khởi muốn trước hoa sơn thế mà đang muốn gặp được tam thánh mẫu cứu thỏa mãn lưu ngạn s ư ơ n g một màn theo lý thuyết hai người bọn họ không nên ngầm sinh tình cảm anh anh em em rất nhanh sinh hạ tiểu trầm hương tới sao hiện tại chuyện ra sao sao cảm giác tam thánh mẫu nhìn xem lưu ngạn s ư ơ n g ánh mắt mang theo xem thưởng mà lưu ngạn s ư ơ n g nhìn xem tam thánh mẫu ánh mắt lại là như vậy kính sợ đâu không tốt tâm tư ngươi đạo không ổn sẽ không phải là ngươi xuất thủ cứu rồi lưu ngạn s ư ơ n g về sau trực tiếp chặt đứt hai người bọn họ cũng nhân duyên đi sớm biết không tiện tay cứu người rồi ngươi thầm mắng một tiếng ai mà biết được vừa vặn gặp được này một việc máu t r ó chuyện hay là đi trước vi r người hướng phía không trung dương thiền có hơi thi cái lễ tiếp lấy nhìn về phía lưu ngạn sương nói lưu h u n h tất nhiên không ngại còn có thể đi di chuyển phải không lúc này lưu ngạn sương cũng đúng lúc lâm vào một loại không hiểu bầu không khí bên trong bởi vì nhất thời nhanh miệng để người ta thánh mẫu nương nương hô thành yêu quái chính mình sẽ không bị mang theo tư trả thù a hẳn là sẽ không thánh mẫu nương nương rốt cuộc nhân từ như vậy khẳng định không phải loại đó có thù tất báo tiểu nữ nhân đi trong lòng của hắn không ngừng an ủi chính mình bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị đột nhiên nghe thấy thanh âm của ngươi hắn dường như đạt được rồi cứu vớt bình thường chặn lại nói không ngại không ngại năng lực đi năng lực đi được ngươi gật đầu một cái đã như vậy chúng ta một đường xuống núi được chứ lưu ngạn sương lúc này thấy ngươi khí độ bất phàm cử chỉ có độ trong lòng khó tránh khỏi sinh một tia ngưỡng mộ t ì n h nghe nói như thế vui vẻ nói ân nhân vui lòng ngạn sương cầu còn không được dám hỏi ân công tôn tính đại danh ngươi đơn giản báo ra tên của mình lúc này lưu ngạn sương còn muốn đối không bên trong tam thánh mẫu trào từ biệt nhưng ngẩng đầu nhìn lên nơi nào còn có thánh mẫu nương nương thân ả n h đành phải buồn bực đi cùng ngươi lên đường xuống núi ngươi kỳ thực đã sớm nhìn thấy dương tiền ẩn nấp rừng thân hình kỳ thực vẫn một mực đằng kia giữa không t r ú n g thậm chí ngay cả hai người các ngươi rời đi lúc thì xa xa g á n tại thân ngươi nhất thời không biết nàng là ý gì nhưng nghĩ đến hẳn không có á c nghiệm r ứ t khoát thì không đi còn nàng cùng lưu ngạn sương cười nói hậu sơn đường đây chính đạo hiểm trở rồi không chỉ gấp mười lần ngươi không ngờ rằng lưu ngạn sương này thư sinh yếu đuối thế mà năng lực nhắm mắt theo đôi đi theo sau ngươi không khỏi đối với hắn cao nhìn thoáng qua kỳ thực ta thường xuyên lên núi hái thuốc phụ cấp gia dụng tiểu này đường núi mặc dù khó đi nhưng cũng sớm thành thói quen hôm nay nếu không phải vô ý cũng sẽ không trượt chân rơi xuống thấy ngươi thỉnh thẳng nhìn về phía hắn lưu ngạn sương có chút không tốt l ắ m ý nghĩa giải thích nói rất nhanh các ngươi liền đi tới chân núi chia ra sắp đến lưu ngạn sương không phải nói ân cứu mạng không thể báo đáp khẩn cầu ngươi về nhà uống rừng lại tràn ó n g hắn dùng đồ ăn khoản đãi ngươi một phen nhưng như ngươi n g cự tuyệt việc rất nhỏ không cần để ở trong lòng ngươi k h o á t khoác tay không thèm để ý đường đối mặt với ngươi như thế có đức độ không chút nào thi ân cầu báo bộ g á n g lưu ngạn sương càng thêm bội phụ ngươi thực chất hắn cũng không biết ngươi cũng không phải phạm nhân đối với hắn nói cái gì báo ân chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi Thấy t dù người sau sau sau sau cùng hắn mỗi người đi một ngả ngươi vốn định rời khỏi nam thiện bộ châu lại đi tây miêu hạ châu cùng bắc câu lô châu lêu lồng một phen có thể thần nghiệm bất qua lại phát hiện tam thánh mẫu dương thiền thế mà còn đi theo ngươi ngươi có chút không hiểu nữ nhân này đi theo tự mình làm cái gì ngươi không để ý tới nàng lại b u ồ n bực đầu dùng khinh công được rồi mấy chục dặm đường dương thiền vẫn luôn sau lưng ngươi đi đến một chỗ trong rừng cây ngươi bất đắc gì nói ra đi thánh mẫu nương nương một mực đi theo ta làm gì chỉ chốc lát sau trước mặt ngươi hiện ra dương thiền thân ảnh cùng ngươi chỉ có nửa mét khoảng cách cách tới gần ngươi càng phát giác nàng này vẻ đẹp hiếm thấy trên đời dương thiền rất là bất ngờ ngươi có thể cảm nhận được ta tồn tại ngươi cười cười nói ra cùng là tu sĩ mặc dù không biết ngươi cụ thể tu vi làm sao nhưng ngươi đây cơ hồ không l n tàng khí tức ta nếu không phát hiện được nên hoài nghi có phải chính mình không công tu luyện đã nhiều năm như vậy à, dương thiền có hơi mở ra miệng nhỏ trên mặt mang theo một vòng đường đỏ không n g ờ rằng vụn trộm đi theo một người nam nhân sau lưng còn bị hắn phát hiện thực sự là cảm thấy khó xử ngươi lẽ nào cảm thụ không ra trên người của ta tu sĩ khí tức sao thấy dương thiền bộ dáng này ngươi có chút hiếu kỳ ngươi mặc dù không có chủ động bại lộ tu vi nhưng là tu sĩ khí tức thì một chút cũng không có dấu diêm à. c h ư một trăm mười sáu quân lấy ngươi c h ư một trăm mười sáu quân lấy ngươi dương thiền thần sắc n g ạ i ngủng hơi ngượng ngùng nói ta không hiểu nhiều những thứ này ngươi khí tức vì đó trì trệ lập tức có chút im lặng nhưng nghĩ đến đây là dương gia đại tiệu thư hẳn là bị dương tiến bảo vệ thật tốt quá ngay cả tu sĩ、si、những thứ này thưởng thức cũng không biết ngươi lắc đầu càng thêm không muốn cùng dương thiền có quá nhiều liên hệ nàng cái đó ca ca thế nhưng cái mười phần mười khống ngươi cũng không muốn bị vị này tư pháp thiên thần một đao chém chết do đó nói một chút đi ngươi đi theo ta mục đích là cái gì đây bất luận nhìn thế nào ngươi là cao cao tại thượng tam thánh mẫu ta chỉ là một bình thường không có gì đặc biệt tiểu tán tu mà thôi đi dương thiền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc kỳ thực nàng cũng không biết vì sao liền theo ngươi đã đến chỉ là theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu trong lòng thì không hiểu ra đời một tia hào cảm thực chất ngay cả nàng có thể chính mình cũng không có ý thức được chẳng qua là cảm thấy trông thấy ngươi lúc lại có chút vui vẻ cảm thấy hình dạng của ngươi vô cùng đẹp mắt nhưng lời này khẳng định không thể nói ra được nếu không nàng tiên nữ hình tượng coi như m ấ t giáo thế là láo ca ngợi ta vừa mới nghe ngươi cùng người thư sinh kia nói chuyện những kia cảm giác rất có ý nghĩa ngươi gật đầu cười xác thực vừa mới trên đường lúc dù sao thì nhàn không thú vị ngươi liền cùng lưu nạn g xương hàn huyên không nói ngươi xuyên qua tiền sống ở một cái tin tức nổ lớn thời đại chỉ bằng tại thế giới xạ điêu đọc kia mấy trăm năm thư đều bị ngươi ăn nói vượt xa thường nhân rồi một phen trò chuyện tiếp theo lưu ngạn sương quả thực đúng ngươi phục s á t đất tuyên bố ngươi nếu đi tham gia k h o a cử sao cũng có thể bên trong cái đầu bảng trạng nguyên dương thiền tự nhiên cũng nghe đến rồi ngươi cùng lưu ngạn sương trò chuyện trong lòng khó tránh khỏi tò mò lên bình thường cùng mình nhị ca cùng nhau nhưng đối với nàng mà nói càng nhiều là đủ kiểu sử ái bất kể dương thiền có yêu cầu gì dương tiến luôn luôn sẽ tận lực đi thỏa mắt nàng mỗi lần cùng nàng nói chuyện trời đất cũng là quan tâm cương triều càng nhiều một ít thiên hạ hiếm l ạ chuyện cũng chỉ có dương thiền hòa hảo khuê mật t ư ờ n g nga bách hoa tiên tử long tứ công chúa mấy người kia cùng nhau lúc thỉnh thoảng nghe nhìn l o n g tứ công chúa nói một chút nhân gian chuyện lý thú mà thôi nhưng long tứ dù sao cũng là long vương trí nữ xưa nay cũng chỉ là tại đông hải phụ cận liêu lồng ở đâu lại có bao nhiêu lớn kiến thức đấy cùng ngươi giảng những kia chuyện xưa so ra trước kia dương thiền nghe qua thấy qua có vẻ là như vậy không thú vị mặc dù dương thiền tán dương ngươi thời kia thẹn thùng xinh đẹp bộ dáng xinh đẹp không gì tàn nổi nhưng ngươi cũng không phải loại đó dễ bị nữ sắc trố mê hoặc người so sánh với nữ nhân tới ngươi cảm thấy còn là tu luyện càng thú vị nhiều lắm ngươi có thể không muốn trêu chọc dương thiền t thế là ngươi nói này không tính là cái gì thiên hạ so với ta kiến thức bao rộng người nhiều vô số kể ta điểm ấy không quan trọng đồ vật còn không ra gì đấy thánh mẫu nương nương nếu không có việc gì chúng ta xin từ biệt làm sao nói xong ngươi còn hướng dương tiền h chắc tay ngươi cứ như vậy không chào đón ta dương tiền h mặc dù đơn thuần không trải qua thế sự nhưng lại vô cùng thông minh ở đâu còn nghe không hiểu ngươi đây là không muốn nhiều cùng nàng trò chuyện không khỏi có chút ủy khuất lên nhìn ra i nhân bộ dáng này ngươi có chút đau đầu Tục ngữ có câu khó nhất tiêu thụ mỹ nhân â n ngươi cũng không biết là nguyên nhân gì mới lần đầu tiên cùng dương thiền gặp mặt nàng thì không nên quấn lấy ngươi không thể nhắc tới là người bình thường đi không nên dùng sức quấn lấy ngươi coi như xong hết lần này tới lần khác là dương t i ề n m u ộ i m u ộ i mắng lại mắng không được đánh cũng đánh không được không đúng thật đánh nhau ngươi vẫn đúng là không nhất định là dương thiền đối thủ nghĩ đến này ngươi thật buồn b u ồ rồi không có không có thánh mẫu nương nương là ta đã thấy trên đời này đẹp nhất người ta làm sao lại như vậy không chào đón ngươi đây thấy dương t i ề n nét mặt có chút không đúng ngươi vội vàng giải thích nghe nói như thế nguyên bản con ủy khuất khoái rơi tiểu ngọc trai nàng giờ phút này chợt nợ nụ cười chủ đánh một tính tình đại biến mỹ nhân cười lúc càng là hơn minh m â u lớn nhìn má lún đồng tiền phụ nhập quyền ngươi lại tại trong lòng cảm khái một phen dương thiền mỹ mạo ngươi hay là trừ gia nhị ca bên ngoài cái thứ nhất khen ta xinh đẹp nam nhân đâu dương thiền cười hì hì nói Ngậy, lẽ nào trước tiết đều không có người khen qua ngươi dương thiền suy nghĩ một lúc lắc đầu không có trừ gia nhị ca luôn luôn nói nàng m g ộ i ngội là tam giới đệ nhất mỹ nhân người khác cũng sẽ không nói nhất là không cùng thường nga tỉ, tỉ nàng nhóm cùng nhau lúc cuối cùng ta cảm giác bọn hắn nhìn xem của ta ánh mắt là lạ năng lực không kỳ quái sao người đang trong lòng mà nghĩ những người kia đều là sợ nàng nhị ca dương tiễn kia sát tình đâu thế là đối với tam thánh mẫu kính sợ quá nhiều thưởng thức tránh nàng còn đến không kịp tại sao có thể có tâm tư tán dương mỹ mạo của nàng dù là tại đẹp có dương tiễn trên đầu đẻ ép tiểu mỹ nhân cũng thành nữ la sát rồi nhìn dương t i ề n chỉ là bị ngươi đơn giản khen một câu thì cao hứng đến cái dạ n g kia ngươi cuối cùng hiểu rõ nàng là thế nào yêu lưu nạn xương cái đó thư sinh nghèo rồi tên kia mặc dù nhát gan một chút thì không có gì quá lớn câu chuyện thật nhưng luận lấy lòng người thế như k é o lại thêm là thư sinh thân mình thì có mấy phần tài hoa tự nhiên năng lực dăm ba câu lửa tam thánh mẫu cái này chưa qua thế sự người phụ nữ niềm vui rồi muốn trách cũng chỉ có thể trách dương t i ễ n đem nàng bảo vệ thật tốt quá thì ra là thế như vậy thánh mẫu nương nương tiếp xuống có tính toán gì không ngươi tùy ý mà hỏi ngươi lại muốn đ u ổ i ta đi dương thiền cảnh giác nói không có không có đúng là ta hỏi một chút ngươi bất đắc gì cười cười này con t ạ m được dương thiền thỏa mãn cười nói ồ ta cũng không biết muốn làm gì không bằng liền theo xin chào á nhìn nàng bộ kia sớm có dự n ư u bộ dáng ngươi cũng đành phải gật đầu đi theo ta ngược lại thật ra không có gì không được nhưng ta dự định đi du lịch tây như hạ châu cùng bắc câu lô châu có thể muốn thật lâu ngươi nhất định phải đi theo đương nhiên rồi dương thiền gật đầu một cái vậy ngươi nhị ca sẽ không lo lắng ai nha yên tâm ta bình thường cùng thường nga tỷ tỷ nàng nhóm cùng nhau đều là vài chục năm trên trăm năm mới trở về một chuyến nhị ca rất bận rộn mới lười n h ắ c quan tâm những chuyện này đâu nếu hắn n h ư ta khẳng định sẽ để cho hao thiên khuyển tới tìm ta thấy dương thiền đem chính mình sớm đã an bài minh bạch bạch ngươi thì không nói thêm gì nữa nguyên bản lẻ loi một mình ngươi đột nhiên có thêm một cái mỹ nhân làm bạn thời gian ngược lại cũng thích lý lên dương thiền biến mất tiên y dì hóa thành bình thường trang phục cùng ngươi bơi trung lịch tại phạm tục trong lúc đó trong đó không thiếu có n g ố c nghẽ nàng mỹ mạo người đều bị ngươi tam quyền lưỡng cức cho đổi rồi cũng mặc kệ đi tới chỗ nào dương thiền kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cuối cùng sẽ dẫn tới vô số người c h ú m ụ ngươi đối với cái này đau đầu cực kỳ không thể không khiến dương thiền hóa hình một phen dù vậy nàng thiên sinh lệ chất dù là đã đem chính mình hóa xấu gấp trăm lần dung mạo vẫn như cũ xinh đẹp ngươi cũng đành phải buồm xuôi bỏ mặt rồi trên đường đi Dương thiền tổng hội trong t lúc nói Tổng h chuyện với nhau dương thiền biết được ngươi lại là từ tiểu thế giới phi thăng lên dần tới đúng ngươi không khỏi có rồi mấy phần kính nghệ năng lực thông qua cố gắng của mình theo loại này thế giới bước vào địa tiên liên giới đủ để chứng minh ngươi là một có đại biệt lòng đại nghị lực người rồi mà ở hiểu rõ ngươi thế mà không môn không phái thì không sư phụ dạy đạo vì tán tu lực lượng dơ lên vượt qua thiên kiếp phi thăng dương thiền càng là hơn khiếp sợ không khép lại được m i ệ nhỏ g n hung hăng đúng ngươi tỏ vẻ kinh ngạc đột nhiên nàng chơi tâm nổi lên tần vũ ngươi không phải là không có sư phụ không bằng bái ta làm thầy làm sao ta truyền thụ cho ngươi các loại đ ạ o p h á p ngươi nghe nói như thế ngươi dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía dương thiền thế nào ngươi không tin a dương thiền n g ầ n đầu tiêu ngạo nói ta thế nhưng rất lợi hại năm đó lao sư dạy bảo thứ gì đó ta toàn bộ còn nhớ rõ ràng vậy làm sao ngay cả ta thân có tu vi cũng không rõ ràng ngươi cười nói kỳ dù sao có nhị ca che chở ta tu luyện nhiều như vậy làm gì vừa mệnh lại không thú vị nghe được ngươi d i ễ u cận dương tiền h ngược lại vẻ mặt chuyện đương nhiên nghe nói như thế ngươi nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi lời này xác thực không có t â m bệnh người ta có một tam giới chiến giống như thần ca ca tu luyện cùng không tu luyện đối nàng có cái gì khác biệt đâu tuy nói cùng là dương ra người dương thiền thiên phú tu luyện tuyệt đối sẽ không kém nhưng dù là nàng chỉ là cái không cách nào tu hành người bình thường dương tiến cũng có thể trực tiếp đi địa phủ vẽ sinh tử của nàng sổ ghi chép lại vì nàng tìm vĩnh chú thanh xuân、Nhân、dược nếu dương thiền một câu muốn làm thần tiên dương tiễn cũng có thể trong nháy mắt họa mấy ngàn n ă m công đức cùng nàng tại thiên đình danh sách trên cho dương t i ề n mưu đ ổ một địa tiên đương đương có một h i ể u như châu bò ca ca chính là như thế tùy hứng lợi hại a ngươi từ đ ấ y lòng tán thưởng rồi một tiếng thế nào muốn hay không bái ta ta vì sư dương t i ề n tràn đầy phấn khởi mà hỏi cái này sao ngươi năng lực nói cho ta biết trước sư phụ ngươi là ai chăng dương t i ề n do dự trong chốc lát nói ra sư tôn tục danh cũng không có gì không được nói nàng lão nhân ra là nữ oa nương lương nữ oa nương lương ngươi hơi kinh ngạc tôn đại thần này danh hào thế nhưng không ai không biết không người không hay a không ngờ rằng dương thiền sư phụ lại là nàng đáng tiếc sư tôn nàng lão nhân ra sớm đã không tại phương thế giới này rồi dương thiền hơi mang thương cảm nói tựa hồ là hồi t ư ở n g lại năm đó ở nữ hoa nương nương hành c u n g tu hành thời gian lúc này lại lâm vào trong hồi ức một lát sau ngươi thấy dương thiền khôi phục bình tĩnh lúc này mới nói thực sự là không ngờ rằng ngươi lại là vị này đại thần đệ tử bội phục bội phục dương thiền cười cười năm đó ta thì không ngờ rằng chính mình năng lực bái nhập thân sư muốn hạ do dự trong chốc lát nàng đột nhiên như như nói mẫu thân của ta từng là thiên đình trưởng quản dục giới thiên tử một lần vô tình mẫu thân hạ giới gặp phải phụ thân bọn hắn một vị là cao cao tại thượng thần nữ một vị chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn thư sinh nguyên bản cả đời đều khó có khả năng gặp nhau hai người lại tại vận mệnh điều khiển trời đất xui kiến h yêu nhau đây là một đoạn cấm kỵ chi luyến thiên đình vốn là có thần tiên không được nhớ trần tục q u ý củ thúng chi mẫu thân nàng là trưởng quản dục giới nữ thần kết cục là nhất định mặc dù tại đại ca nhị ca cùng ta lần lượt xuất thế về sau chúng ta người một nhà trải qua hạnh phúc mỹ mãn đời sống đáng tiếc dây không gói được lửa năm đó ta còn nhỏ tranh cãi nào muốn cùng đại ca nhị ca bọn hắn lên núi chơi thế nhưng ta lại không cẩn thận theo dưới núi tuột xuống nguyên vốn cho là mình muốn như vậy mất mạn g lúc là nhị ca thiên nhãn đã cứu ta nói đến đây dương thiền trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đau khổ người lai、like, nhị ca kế thừa mẫu thân t h ầ n lực nhưng vì không dẫn tới thiên đình truy sát những năm này mẫu thân không những mình cũng không sử dụng pháp lực càng là không cho phép nhị ca sử dụng thế nhưng lúc đó hắn chỉ là vì cứu ta chúng ta vừa về đến nhà liền thấy vẻ mặt âm c h ầ m mẫu thân cùng ở một bên không ngừng khuyên nói gì đó phụ thân nhị ca vừa định mở miệng nói cái gì liền bị mẫu thân một cái tắt đánh trên mặt chúng ta người một nhà này đều muốn bị ngươi kia khoe khoang tâm hại chết đó là ta lần đầu tiên thấy m â u thân nổi giận có lòng muốn muốn giải thích cái gì nhưng khi đó lại cái gì thì nói không nên lời vẹn vẹn một lát sau chỉ thấy r ô n g tố lẫn lộn phía dưới một đám thiên thần xuất hiện tại m â u thân r a sức chống cự dưới ta cùng nhị ca trốn có thể đại ca cùng cha lại vĩnh viễn lưu tại chỗ nào nói đến đây dương thiền đã là lệ rơi đầy mặt nàng là lần đầu tiên hướng người ngoài thổ lộ nội tâm chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng chính là có một loại n g ư ờ i đáng giá cảm giác tin cậy chuyện này trong lòng của nàng đã động lại rồi thật lâu nhị ca dương tiễn lại từ không muốn nhắc tới lên mà đối với tốt nhất thì muộn nàng lại không muốn nói ra không nghĩ tới hôm nay lại thổ lộ ra nhìn dương thiền tuyệt mỹ trên dung nhan chạy xuống hai hàng thanh lệ ngươi nhẹ dọn g ă n u ổ i này cũng không thể trách ngươi nhị ca tất nhiên cũng không thể trách ngươi dẫn đến đây hết thể chỉ là cái kia đáng chết thiên điều mà thôi dương thiền nghe tiếng gật đầu một cái nhị ca lúc đó cũng là cảm thấy như vậy từ đó về sau cũng chỉ thừa ta cùng nhị ca sống nương tựa lẫn nhau sau đó chậm dại trưởng thành chúng ta thì gặp phải ân sư nữ hoa nương nương nàng thu ta làm đệ tử về sau liền mang theo ta đi rồi hành cung bên trong nhường bạch hạt đồng tử dạy bảo ta học tập các loại đạo pháp mãi đến khi phong thần chi chiến về sau ta mới cùng nhị ca lần nữa đoàn tụ vậy ngươi nói nữ hoa nương nương bọn hắn những thứ này cổ thần đã rời đi thế giới này là có ý gì ta thì không biết rõ kỳ thực ta bái nhập sư tôn môn hạ n g tổng cộng cũng liền gặp qua nàng ba lần một lần cuối cùng lúc nàng tặng ta một kiện hộ thân pháp bảo về sau liền để ta xuống núi tìm nhị ca rồi bọn hắn rời đi thông tin ta còn là theo nhị ca trong miệng biết được ngươi gật đầu một cái hiểu rõ hỏi không ra cái như thế về sau thì liền không còn xoắn suýt rồi chẳng qua thế giới này lại có nữ hoa nương nương những thứ này cổ thần nhóm tồn tại ngược lại là đây ngươi bán chức còn muốn một ít nay vừa có chỗ tốt thì có chỗ xấu ngươi vừa sợ những tia thần thông quảng đại đại năng khám phá ngươi mô phỏng sự việc lại chờ đợi năng lực tại đây cái rộng lớn thiên điệu bên trong tu vi tiến thêm một bước chẳng qua nói tóm lại hẳn là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu đi ngươi đang suy nghĩ gì thấy ngươi nghe xong chính mình lời nói chậm chạp không có trả lời dương thiền hỏi a không có gì ngươi cười ha h a đem thoại đề dẫn tới rồi bái sư bên trên n g ư ơ i sư tôn lợi hại như thế tia bái nhập học trò của ngươi ta chẳng phải là kiếm lợi lớn kỳ hỉ biết lợi hại chưa đều nói ta thế nhưng rất mạnh dương t i ề n hồn nhiên cười một tiếng ở đâu nhìn ra được là hoa sơn thần miễu bên trong thánh mẫu n được rồi cái tia sư phụ ở trên xin nhận đệ t ử cuối đầu nói xong ngươi muốn hành lễ đối với ngươi mà nói chỉ cần có thể càng biến đổi mạnh b á i ai là thầy căn bản không có bất cứ quan hệ nào dù là nàng là dương tiễn mượn mội chương một trăm m ư ơ i tám dương tiễn chương một trăm m ư ơ i tám dương tiễn ai nha ngươi làm cái gì vậy ta chỉ là đùa g i ỡ n nhưng ai biết dương thiền t r ậ t dùng pháp lực nâng ngươi muốn hành lễ thân thể dường như còn có một chút không vui ngươi nghi ngờ nhìn về phía nàng không hiểu nói không phải nói bãi sư sao dương thiền bị ngươi bộ này chững chạc đ à n hoảng bộ dáng cho cười được rồi không đùa giỡn với ngươi ngươi muốn học những thứ này huyền môn chính tông công pháp ta cũng có thể dạy ngươi về phần b á i sư nhà vậy liền không cần á ngươi hơi xứng sở có thể ngươi đây đều là nữ hoa nương nương truyền thụ cho ngươi ngươi tự mình dạy cho ta không tốt lắm đâu dương thiền lại nói ngươi cũng quá coi thường ân sư lòng dạ rồi nàng lão nhân ra nơi nào sẽ có cửa gì ý kiến những thứ này huyền môn chính tông thứ gì đó chỉ cần ngươi không phải cái gì đại gian đại ác hạng người đều có thể tập được nghe được này ngươi âm thầm khâm phục đồng thời không k h i cười nói vậy ngươi không sợ ta là như vậy ngươi ngươi sẽ không dương thiền lời thề son sắt trả lời ngươi à y n ợ c lại đem n g ư cho cả h sẽ k ô n gật Được rồi, ngươi nói cũng đúng. ngươi Ngươi người Dương cũng Châu chỗ rồi, trên nói hai tới Thiệp Tiên Thiền nói, nơi sai, Nam Sơn, này không một Bộ v y a bắt đầu chuyển cho ngươi huyền ngươi một ô tông n chính Ngươi Pháp tu tập trì Tốt.、Ngươi、gật đầu đi. m cái ngồi nghiêm trình dương thiền lập tức miệng p h u n kim liên từng chữ huyền ảo diệu pháp theo ở chung quanh nàng hiện hiện từng chữ bên trong cũng ẩn chứa lớn lao nói lúc đầu ngươi còn có thể đuổi theo nàng tiết đấu có thể chậm rãi lại chỉ có thể nhớ kỹ bảy tám phần dáng vẻ về sau càng là hơn chỉ có thể nhớ kỹ bốn năm phần mười ngay tại ngươi vô cùng cật lữ lúc dương thiền ngừng thế nào nhớ kỹ bao nhiêu a dương tiền h cười lấy hỏi người suy nghĩ một lúc chi tiết nói đáng tiếc ta tư chất ngu dốt n g ư ờ i giảng những thứ này vẫn chỉ nhớ kỳ bốn năm phần mười dáng vẻ dương tiền h nói không tệ năm đó ta cũng chỉ là như thế dù chỉ là đem này bốn năm phần mười đạo dung hội quán thông rồi cũng có thể biến thành giữa thiên địa cao thủ số một số hai thì không hưởng phí ta ba năm này kể cho n g ư ờ i nói ba năm người kinh ngạc nói đúng a dương tiền h đương nhiên gật đầu một cái người hết sức kinh ngạc rõ ràng cảm giác chỉ mới qua rồi mấy canh giờ bộ dáng có thể lại là nghe ba năm nói lúc này ngươi không khỏi cảm khái này huyền môn chính tông thứ gì đó quả nhiên ghê gớm trở về chỗ một phen dương tiền giảng huyền môn chính tông về sau ngươi phát hiện tất cả đều chỉ là đang giảng tu vi pháp lực tăng lên nhưng toàn bộ hành trình không có liên quan đến mảy may về cảnh giới phân chia liền hỏi sao không thấy phân chia cảnh giới đâu dương t i ề n suy nghĩ một lúc cũng nói không ra cái như thế về sau chỉ là nói theo ta được biết tất cả thành tiên người đều gọi chung là thiên tiên mà những k i a b ậ c đại thần thông được xưng là đại la kim tiên chỉ thế thôi ngươi mỉm cười nói quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất ta nhưng nhưng ngươi có chút không nhiều quen thuộc không có cảnh giới phân chia thế là ở phía sau tới thời kỳ ngươi trầm tư suy nghĩ dựa theo huyền môn chính tông bên trong cách nói kết hợp với thực tế cùng ngươi đã từng nhận biết đem đ ạ i la kim tiên trước đó cảnh giới phân làm thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên thái ớt kim tiên năm cái cảnh giới ngươi đem loại ý nghĩ này giảng cho dương thiền nghe nàng cảm thấy mười phần thú vị dựa theo kiểu này phương pháp phân loại ngươi bây giờ chỉ là một nho nhỏ thiên tiên mà thôi mà dương thiền thì là chân tiên tu vi nàng nói địa tiên giới đại bộ phận thần tiên pháp lực thì cùng nàng tương đương thuộc về là số người nhiều nhất một loại kia mà nàng nhị ca dương tiễn trên cơ bản chính là thái ất kim tiên kiên một n g ă n rồi thậm chí dương thiền hoài nghi nhà mình ca ca là không phải đã đột phá đại la kim tiên rồi cũng khó nói thứ bốn phẩy năm một t r ă n h năm ngươi cùng dương thiền du lịch đến tây như hạ châu cảnh nội nơi đây cùng đông thắng thần châu thần tú nam t h i ệ m bộ châu phồn hoa lại có khác nhau mặc dù đồng dạng dân số quốc gia đông đảo nhưng tu sĩ cũng không phải số ít nơi đây đa số phật tu yêu tu cái này địa giới bách tính dường như từng nhà cũng trưng bày lấy tập vật mỗi ngày đều muốn thành tín cầu nguyện các ngươi không quá ưa thích như thế không khí vẹn vẹn dừng lại một năm sau liền rời đi nguyên bản ngươi còn muốn đi bắc c ầ u lô châu xem xét nhưng dương thiền lại nói chỗ nào vô cùng khổ hàn với lại yêu khí t r ù n g tiên ngay cả hắn nhị ca dương tiễn cũng không dám tùy tiện trên chân ngươi theo coi như thôi một phen du lịch tiếp theo ngươi cùng dương thiền quan hệ ngày càng thân thiết lên nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có quên mình muốn mạnh lên dự tính ban đầu thế là nói cho nàng ngươi dự định hồi đông thắng thần châu tìm một linh tú nơi là đậu phụ tu hành dương thiền suy nghĩ một lúc cũng nói vậy ta trước tùy ngươi đi nhận biết đường sau đó muốn trở về t h i ê n đỉnh rồi có g i n h trở lại thăm ngươi được thứ bốn phẩy năm hai t r ă n h năm ngươi đang đông thắng thần châu tìm thấy một chỗ cực kỳ linh tú nơi l i ề nhưng đem nó làm nó động vì p ủ của mình. Sau đó, chính sau mình, mà luyện, tu đó, đây là ở d ơ theo i thiên thần điện hội nói, vi ngươi tại giãi ề về huyền n thần bên trong. Thông qua không ngừng lĩnh hội huyền môn chính tông nói, tu vi của ngươi tại tăng lên nhìn. Nhưng thì trở tư tu trầm pháp h là quay qua của thời gian trôi qua ngươi dần dần ý thức được chính mình kêu hậu thiên đạo thể thiên phú tốt tượng đã không đủ dùng rồi này tại lĩnh hội loại đó chưa thành tiên thời đường nhỏ mà nói không thành vấn đề nhưng đối mặt kiểu này huyền môn chính tông chỉ đạt cuối đại đạo có đôi khi luôn luôn có vẻ lực bất p h n g tâm l i n mặc dù tu luyện là khúc khan nhưng đời sống lại là nhiều màu dương thiền sau khi trở về h à n g năm cuối cùng một cuối chút sẽ rút t h ờ i gian tới thăm ngươi ngươi Ngươi tới tới hai đi, tình cảm của tình dần dần lên. thăm xét, một xem cảm các bây giờ thì dần dần suy nghĩ minh bạch không có gì tốt lo trước lo sau tiên làm u ố n tù mỹ nhân cũng là một ổn về phần ngươi kia đại cữu ca dương tiễn sẽ sẽ không đồng ý vậy ngươi thì không có biện pháp mặc dù các ngươi mười phần thân mật nhưng lại chưa bao giờ có vượt qua cử chỉ dựa theo dương thiền lời giải thích nàng không nghĩ cự như vậy cùng ngươi lén lút muốn một ngày kia năng lực quang minh chính đại dẫn ngươi đứng trước mặt n h ị ca ngươi vui vẻ đồng ý xem trọng ý nguyện của nàng lần này dương thiền như cũ tới tìm ngươi các ngươi cùng nhau vui vẻ luận nhìn nói nhưng ngươi đột nhiên cảm giác được có chút không đúng giác quan thứ sáu kể ngươi nghe hình như có việc muốn xảy ra quả nhiên dương thiền thì trong nháy mắt này đứng người lên khẩn trương nhìn lên trên trời ngươi nhị ca đến rồi ngươi hỏi dương thiền không nói gì chỉ là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái trong một chốc mắt trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt kết tuấn tú cùng ai hùng làm một thể thân mang trường bảo màu đen tay cầm một cái màu mực quá xếp bên chân ngồi sổn một con đại hắc cầu lạnh lùng nam tử hắn đến trong nháy mắt ngươi cảm giác không trung khí tức cũng ngưng trệ tam vội hắn nhẹ giọng đúng dương t i ề n hô một tiếng không nhìn thẳng rồi ngươi tồn tại Hai. Nhị ca. sao ngươi lại tới đây dương t i ề n hơi có vẻ căng thẳng hỏi dương t i ễ n hừ một tiếng mấy ngày nữa chính là bản đ ả o thị n h y ế n đến rồi vương mẫu nương nương dự định lần này giao cho ngươi đến xử lý nhưng ta đi hoa sơn lại không tìm thấy ngươi chưa từng nghĩ ngươi thế mà ở chỗ này nói chuyện hắn lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói tên tiểu bạch kiểm này là ai chương một trăm m ư ơ i chín thần tiên động tình tam giới không yên chương một trăm m ư ơ i chín thần tiên động tình tam giới không yên ta gọi tần vũ nghe qua nhị lang chân quân vị danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất p h ẳ n không đợi dương t i ề n mở miệng ngươi thì chấn định tự nhiên cùng dương tiến chào hỏi thông báo tính danh. báo đối mặt hắn dương tiến nói. Ta nói ta lúc nhị lang thần giọng nói hoàn toàn như trước đây ônu thấy nhị ca mặc dù mặt như phủ băng nhưng không có nổi giận dấu hiệu dương tiến không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhị ca ta có thể nghĩ muốn làm đúng lời giải thích còn chưa nói ra miệng dương tiến giọng nói lại là biến đổi ta có hay không có cùng ngươi đã nói trên đời nam nhân không có một cái tốt ngươi lẽ nào không nên đi vào mẫu thân theo góc sao không để cập tới giao cơ có tốt vừa nhắc tới mẫu thân dương thiền giọng nói thì lạnh mấy phần mẫu thân làm sao vậy nàng cùng cha oanh oanh liệt liệt yêu nhau lúc này mới có rồi chúng ta hai huynh mội huống hồ cái này toàn bộ là mẫu thân sai nếu như không phải này đ ổ bỏ thiên điều mẫu thân cha cùng đại ca cũng sẽ không chết nhị ca ngươi năm đó không phải cũng vô cùng thống hận này cái gọi là thiên điều sao sao bây giờ làm tới tư pháp thiên thần lại ngược lại giữ gìn dậy rồi ngươi hận nhất đồ vật năm đó cái đó dám yêu dám hận tùy ý thoải mái dương nhị lang đi nơi nào lẽ nào ngươi tượng nhân gian phạm tục bình thường không nỡ kia đỉnh mũ ô xa hay sao tam hội dương thiền vừa nói ra khỏi miệng dương tiễn không khỏi n h í u chặt lông mày muốn giao hấn làm thế nào thì không nói ra miệng chỉ là hơi bất lực hô một tiếng tam hội dương thiền lại bỏ mặc lạnh lùng nói lại nói ta cùng tần vũ cho đến nay cái gì cũng không có xảy ra chúng ta trong sạch đường đường chính chính nay hắn nói mạnh mẽ giọng nói nhường dương tiễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái gì cũng chưa từng xảy ra là được cùng lúc đó hắn không khỏi lại có chút hối hận lên vừa mới đúng tam hội thái độ hay là quá cường ảnh rồi sớm biết cái gì cũng chưa từng xảy ra làm gì gây như vậy cơn đấy thế là vừa mềm tiếng nói ta muội nhị ca ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi vì tốt cho ta thì không nên can thiệp tự do của ta dương thiền một câu sặc trở về nhường dương tiến trong lúc nhất thời lại sững sờ ngay tại chỗ sau một lát hắn mới nói ngươi không biết gần đây vương mẫu nương nương muốn t r a rõ nhớ trần tục tri phòng ta không nghĩ ngươi rước họa vào thân đến lúc đó ta rất khó khăn nghe được này dương thiền giọng nói thì bình tĩnh lại nhị ca ta cũng chỉ có ngươi như thế một nhị ca ngươi cũng chỉ có ta này một người muộn muộn lẽ nào n g ư ơ i n h ẫ n tâm xem ta cả ngày cả ngày không sung sướng sao cái này nhị lang chân quân không ngại để cho ta nói hai câu thấy cảnh tượng một lần lâm vào lung túng ngươi đột nhiên mở miệng nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện đối mặt với ngươi lúc dương tiễn nhưng là không còn rồi kia phần kiên nhẫn cùng sắc mặt tốt h ư lạnh một tiếng toàn thân khí thế thanh vẩy mà ra đừng nói ngươi một nho nhỏ thiên tiên cho dù là một ít huyền tiền chân tiên cũng đỡ không nổi cỗ khí thế này ẩm ngay tại ngươi muốn bị dương tiễn khí thế chỗ nghiện ép lúc dương thiền đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước người của ngươi cầm trong tay một chiếc màu xanh bảo đăng thoải mái hóa giải nhị ca dương t i ề n mang theo giận dữ hô một tiếng dương t i ễ n lập tức nói tốt tốt tốt nhị ca sai lầm rồi n g ư ơ i muốn nói gì nói đi đối mặt với ngươi lúc giọng nói vẫn là nhiều như vậy lạnh lùng tựa như vạn năm băng xương nhưng lại lại không có phóng xuất ra cái k i a khí thế cường đại mặc dù đã sớm biết gặp mặt thời tràng cảnh sẽ không quá tốt nhìn xem nhưng ngươi vẫn là xa xa đánh giá thấp nhị lang thần bản tính ngươi đoán nếu không phải hôm nay dương t i ề n ở đây chỉ sợ hắn năng lực trực tiếp lăng chỉ rồi ngươi ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười về sau ngươi nói ra thiên đình bên trong là quy định tiên phạm không thể mến nhau nhưng ta cùng dương tiến hai người đều là tu sĩ này sợ ngày này cái còn không quản được chúng ta à đúng à dương thiền lúc này cũng là ánh mắt sáng lên tại thiên đình ở lâu rồi nàng tổng hội theo bản năng cảm thấy không phải thiên đình trung nhân liền đều là phạm nhân ảo giác có thể ngươi không phải phạm nhân mặc dù không môn không phái tán tu một tên nhưng d ầ u gì cũng là tu sĩ tiên phạm không được mến nhau thiên điều mảy may cũng không quản được các ngươi trên người à dương tiễn lại cười lạnh một tiếng nói ra đã từng có thể có thể nhưng từ chức nữ cùng như lang một chuyện về sau vương mẫu nương nương liền ôn thần tiên động tình tam giới không yên cho dù là thần tiên cũng không ngoại lệ dương t i ê n nói vậy ta không làm này cái gọi là thần tiên được không ta thì cùng tần vũ một đạo làm tàn tu giữa thiên địa tiêu diêu tự tại cũng sẽ không lại xuất hiện tại thiên đ ỉ n h làm sao dương t i ê n nói m ộ i m ộ i ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng vương mẫu nương nương sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy nay chẳng những là đối nàng nhìn trời cái quyền uy khiêu khích chủ yếu hơn nếu mở cái miệng này tử đem sẽ có bao nhiêu thần tiên vì tình tình yêu thích bỏ vứt bỏ thân phận của mình cùng trách nhiệm này đưa thiên điệu ở chỗ nào dương t i ê n nói lẽ nào thì một tơ một hào cách cũng không có lẽ nào làm thần tiên nên bỏ cuộc chính mình thất tình lục dục sao dương tiến im lặng nhưng ngươi bỗng nhiên nói cách tự nhiên là có chẳng qua rất khó thôi biện pháp gì dương thiền vui mừng nói hôm nào cái ngươi từng chữ nói ra nói ra rơi vào dương tiễn trong hai lại như là đất bằng kinh l ô i giống như hôm nào cái dương thiền tâm trạng đột nhiên tăng vọt lên đúng à nhị ca nếu như chúng ta đem thiên đ i ề u cho sửa lại chẳng phải là thì không cần lo lắng dương tiễn cười khổ của ta tốt tam hội ngươi cho rằng tiên h đ i ề u là nghị sửa có thể đổi sao ngươi cho rằng bằng t i ể u tử này có thể làm đến hôm nào cái nhưng ta không phải còn có nhị ca ngươi sao lời này nhường dương tiễn cười một tiếng nhưng như c ũ lắc đầu đột nhiên mực phiến lật một cái gấp ngươi chỉ cảm thấy chung quanh hư không xuất hiện uy thế lớn lao muốn ra sức phản kháng lại căn bản là không có cách làm được thân hình của ngươi càng ngày càng nhỏ tại mực phiến phía dưới nhỏ bé như là sâu kiến đối mặt này vô cùng kinh khủng y áp giống như sau một khắc muốn tan xương nát thịt nhị ca ngươi làm gì dương t i ề n đột nhiên vọt tới tách ra dương tiễn nắm lấy mực phiến cái tay kia giọng nói l ạ n h b ă n g ngươi nếu giết t ấ n vũ đ ờ i ta cũng không tiếp tục nhận ngươi cái này nhị ca rồi có thể dương tiễn nhưng thủy trung không hề bị lay động dương t i ề n gấp không được ngay tại ngươi sắp chống đỡ không nổi ngay tại dương t i ề n sắp xuất g a bảo liên đang đến ngăn cản dương Hắn tay nhắc lên một chút. nháy thoải chỗ thờ hồn hện, nghiệm sinh khó mắt lên Ngươi người trong nháy mắt thoải mái, đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm đến cũng còn mồn tay một tại trải tử một trước mắt. vừa bây cả mái, mới giờ kiếp rõ dương tiễn giọng nói bình thản nói ra nhìn thấy không tiểu tử này ngay cả ta tiện tay một kích cũng n h ị n không được còn mưu toàn sửa chữa thiên điều dù là ngay cả ta cũng không dám nói có bản sự kia hắn lại dựa vào cái gì đâu dương tiền một bên quan tâm bị ngươi một bên nghĩ muốn phản bác nhưng ngươi đã mở miệng chương một trăm hai mươi đồ ước ngày mô phỏng kết thúc chương một trăm hai mươi đồ ước ngày mô phỏng kết thúc không dựa vào cái gì chỉ bằng vạn năm sau đó thực lời ự c của ta sang sẽ hơn sang ngươi. l này vừa ra dương tiến còn chưa mở miệng bên cạnh hắn luôn luôn lắng nghe đen e o nhỏ khuyển t r ậ t nợ nụ cười chỉ bằng ngươi cũng nghĩ vạn năm sau vượt qua chủ nhân đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười dương thiền mặc dù yêu ngươi nhưng nàng lại rất hiểu rõ chính mình nhị ca thực lực tần vũ nhị ca cường đại không phải thiên phú và thời gian năng lực bổ túc qua nhiều năm như vậy ta chỉ gặp qua con khỉ kia có thể cùng nhị ca trên n c á i ngang tay những người khác dù là mạnh như na cha thì đánh không lại nhị ca ngươi câu nói kế tiếp mặc dù cũng không nói ra miệng nhưng, nhưng ngươi biết được nàng muốn biểu đạt là có ý gì đơn giản chính là ngươi nói lời này thật sự là chém do quá đáng làm sao lại có người có thể theo chỉ là nhất giai thiên tiên dùng thời gian vạn năm thì đạt tới dương t i ễ n độ cao đấy chuyện như vậy phóng tầm mắt tất cả trong tam giới cũng chỉ có mấy ngàn năm trước đại náo thiên cung hầu tử có tư chất như thế thôi thực chất nếu như không phải ngươi có máy giả lập bực này nghịch thiên đồ vật chính ngươi cũng không tin lần này mặc dù không nhất định năng lực siêu việt dương tiễn nhưng lần tiếp theo đâu lần sau nữa đâu chỉ cần ngươi mô phỏng số lần đủ nhiều đừng nói sửa chữa thiên điều rồi dù là đi theo cổ thần nhóm rời đi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thế là ngươi vô vô dương tiền k i ế n như nhu đề tay nhỏ an tâm ta tự có có chừng có mực ai ngờ luôn luôn đúng ngươi có chút xem thường cảm thấy ngươi không xứng với mội mội mình dương tiễn giờ phút này trợt gật đầu một cái nói ra có trí khí tự nhiên là tốt nhưng không cần thiết mơ tưởng xa vời đã ngươi có lòng tin vậy ta liền chờ nhìn ngươi chỉ cần vạn năm sau ngươi năng lực vượt qua ta cùng các ngươi phong thượng một lần lại có làm sao nói xong lời nói xoay chuyển nhưng nếu là vạn năm sau ngươi vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta như vậy ta đem tự tay để ngươi vĩnh viễn chết cười tại tam mội bên cạnh dứt lời cũng không đợi ngươi hồi phục trực tiếp quay người lưu lại một màu đen thẳng tắp bóng lưng muốn rời đi nhị ca dương tiện trợt hô một tiếng dương tiễn không quay đầu lại tựa hồ đối với chính mình cái này m ộ i m ộ i cực kỳ thấu hiểu này vạn năm t r o n g ta sẽ không quá nhiều can thiệp hai người các ngươi nhưng ngươi nhớ lấy không thể đi đến một bước cuối cùng biết rồi nhị ca dương tiện vui vẻ cười nói còn có đừng quên vương mẫu hội bàn đảo biết rồi nhìn dương tiến đã rời đi vô tung vô ảnh dương tiện quay đầu nhìn về phía ngươi ngươi thật có lòng tin vạn năm sau tháng qua nhị ca ngươi không trả lời chỉ là cười, cười. nói ra cùng lắm thì chính là vừa chết nha có thể chết cũng coi thể tư pháp thiên thần trong tay, danh đỉnh đỉnh pháp như ở đại đời này cũng coi như không tiếc rồi. d ư ơ người Thiền d n như đoán g được á c gì, ngươi rút ta vào bên cạnh ngươi nói, ta biết cạnh nói, rồi, đỡ ế ngươi. Ngươi lấy dương thiền bình tĩnh nhìn hướng ánh mắt của hắn nghiêm túc nói nếu đến lúc đó ta bị ngươi nhị ca giết ngươi nhất định không muốn nghĩ quẩn cũng không cần đoán h ậ n hắn ngươi phải sống cho tốt c h ờ ta trở lại biết không biết rồi dương thiền bị ánh mắt của ngươi nhìn xem có chút không thoải mái lại cảm thấy ngươi nói không hiểu ra sao qua loa nói không ta muốn ngươi hướng tiên đạo thể nếu đến rồi ngày ấy ngươi nhất định phải hào hào còn sống có cái đó thiết yếu sao dương thiền có chút không nhiều vui lòng tất h nhiên được rồi được rồi k h ắ c nghiêm túc như vậy rồi ta hướng thiên đạo thể chính là dương tiến sau khi đi không có mấy ngày dương thiền thì rời đi vì vương mẫu tự mình điểm danh muốn nàng đến chuẩn bị bàn đảo thịnh hội nàng cũng chỉ có thể rời đi t i ể u này không quan trọng tiểu tiên tự nhiên không có tham gia tư cách nhưng sau khi chấm dứt dương thiền lại vụ trộm đem thuộc về mình k i a phần bàn đảo, đảo nhưng cũng là ngươi chưa từng thấy qua chân phẩm cảm thụ lấy dương thiền yêu thương ngươi không có do dự trực tiếp luyện hóa rồi bàn đảo liên tục không ngừng năng lượng từ trong cơ thể ngươi trào lên mà ra đây là ngươi đang bất luận một cái nào vật phẩm trên đều chưa từng cảm thụ qua theo không ngừng luyện hóa trong cơ thể của ngươi pháp lực dần dần nồng đậm thực lực càng ngày càng mạnh rất nhanh ngươi thực lực tăng n h i ề u dơ lên đột phá thiên t i ê n cảnh đi vào chân tiên cảnh giới sau đó ngươi một mực yên lặng tu luyện nhưng càng về sau ngươi đúng cao hơn đạo cảm nộ càng khó khăn dường như thiên phú đã đến đầu phía sau còn muốn có cảnh giới trên đột phá cũng chỉ có thể dựa vào mái nước công phu thứ nhất vào năm ngươi cuối cùng đột phá chân tiên cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới đi tới huyền tiên sơ kỳ có thể cách ngươi cùng, cùng thể ngươi dương thiền rất là sốt ruột tại tam giới vì ngươi không ngừng tìm kiếm năng lực tăng cao tu vi linh dược nhưng nhưng ngươi không lo lắng chút nào ngược lại an ủi nàng thoải mái tinh thần thời gian từng giờ trôi qua trước mắt chính là hơn bốn năm về sau đã đến ngươi thực hiện đổ ước thời gian dương tiến lại lần nữa tìm tới nhìn ngươi chỉ có huyền tiên trung kỳ cảnh giới hắn cười lạnh lắc đầu ta thế mà cho là ngươi năng lực sáng tạo kỳ tích nguyên lai、like、chỉ là một nói mạnh miệng ra hỏa thôi nói xong hắn giơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao muốn xuống tay với ngươi có thể dương tiền lại đột nhiên ngăn ở trước người ngươi nhị ca không muốn ngươi không thể giết hắn tam muội ngươi tránh ra ta đây là vì muốn tốt cho ngươi dương tiền không hề bị lay động nhưng ngươi thản nhiên đẩy ra nàng đón lấy dương tiền ánh mắt nói đến động thủ đi nói xong lại ôn nhu nhìn dương tiền nhớ kỹ lời ta từng nói dương tiến hơi xứng sở không ngờ rằng ngươi lại có như thế can đảm nhưng nghĩ tới chính mình tam muội cũng không chút do dự nào một đ a o vung chặt ở trên người của ngươi không dương thiền một tiếng kêu rên lại lưu không được ngươi sắp chết đi sinh mệnh dương tiến pháp lực thực sự quá mạnh mẽ vẹn vẹn dưới một đ a o ngươi trong nháy mắt phát động sắp chết bất khuất nhưng dù cho như thế ngươi sinh mệnh trôi qua nhưng thủy chung không cách nào giữ lại ngươi chết tần vũ nhìn máy giả lập trên chữ viết hiểu rõ dương tiến mạnh không ngờ rằng thế mà mạnh đến loại trình độ này ngay cả sắp chết bất khuất cũng không chống đỡ được công kích của hắn chẳng qua này cũng có thể là không có chống cự một lòng muốn chết nguyên nhân đi rốt cuộc cho dù may mắn chạy trốn vẫn như cũ tránh không khỏi dương tiễn truy sát nói không chừng lúc kia hắn còn cảm thấy mình là phụ lòng nhát g ă n ngời có thể thì không chỉ là trực tiếp giết chết đơn giản như vậy còn không bằng đường đường chính trinh chết đi tần vũ tiếp lấy nhìn về phía máy giả lập ngươi là thần châu bên trong không hề nghi ngờ thiên tài bằng vào sức một mình có thể phi thăng lên trời có thể trong địa tiên l i giới thiên tài thì chẳng qua là thấy đại nhân vật cánh cửa thôi lần này mô p h ỏ n g cho điểm tần vũ vô cùng thỏa mãn tăng thêm trước đó tích chữ lần này cuối cùng tích lũy đủ đội thiên phú cam điểm tích lũy rồi t ầ n vũ có chút không kịp chờ đợi ư nhưng g t i Cam, từ h Phu cam, cổ Thần Huyết Mạch. Nhưng i ê n Cam, Cổ t trở xuống ba cái tuyển hạ n g bên trong tuyển chọn b a n thưởng tiêu hao điểm tích lũy đạt được lần này mô phỏng bên trong toàn bộ ký ức tiêu hao điểm tích lũy đạt được lần này mô phỏng bên trong thực lực tiêu hao điểm tích lũy tối cao thu hoạch thiên phú cam có thể giáng cấp rút ra t ầ n vũ nhớ mày nhìn lần này ba cái tuyển hạ bất kể người nào cần thiết điểm tích lũy đều là lượng lớn quả nhiên làm bước vào tiên cấp độ về sau dù chỉ là thu hoạch ký ức đều cần ba vạn điểm tích lũy hắn bất đắc gì cười cười cái này cũng đúng là bình thường rốt cuộc lần trước mô phỏng bên trong thế nhưng nghe dương thiền giảng rồi này huyền môn chính tông chi đạo mặc dù nàng trình bày không nhất định vô cùng hoàn chỉnh nhưng cũng không phải bình thường người năng lực nghe được húng chi còn có vạn năm tu luyện ký ức đây đều là một món t à i phú quý giá tần vũ tính toán một chút chính mình bây giờ tất cả điểm tích lũy tổng cộng thập tam hơn vạn một chút sao vừa vạn đủ lựa chọn ký ức cùng rút ra thiên phú tần vũ mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không còn cách nào khác thiên phú rút ra khẳng định là nhất định phải chọn hắn hạn mức cao nhất đã bị phá hỏng rồi dù là trong nháy mắt đạt được h u y n tiên cảnh giới thực lực nhưng tần vũ lại biết cực hạn của mình cũng là như thế rồi nếu như không có đại kỳ ngộ dù là tuổi thọ hao hết thì rất khó lại đột phá kim tiên kỳ cho nên dù thế nào cũng cần một thiên phú cam đến để thẳng chính mình trên việc tu luyện h ạ v ề phần có thể hay không rút ra vô dụng tiên phú hắn ngược lại là không chút nào lo lắng rút cuộc hoa một vạn điểm tích lũy rút màu tím tiên phú cũng cưỡng ép đ g ư ờ i tiên thú n g chi là màu cam nguyên bản hắn càng muốn chọn là kế thừa thực lực cùng tiên phú, phú hắn dám khẳng định chính mình năng lực lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành chẳng qua hiện nay thì không quan trọng có rồi ký ức cũng không tệ Đơn giản chính là dùng nhiều là theo ừ n g c ú rút t một thời một thôi. Tần thống, ta thu thiên t năm làm cam. Nghĩ chỗ, chọn. Hệ chọn hoạch phu Đinh. h gian, lại đi một lần năm đó đừng cùng ra lựa lựa ra lần đến đó đây ức Vũ ký một đạo thanh thúy hệ thống tiếng vang lên lên tần vũ vất vất vả và mô phỏng nhiều lần như vậy điểm tích lũy trong nháy mắt không còn chỉ còn lại có đáng thương một nghìn hai mươi hai điểm nhưng hắn lại bất chấp nhiều như vậy đơn giản hấp thu một chút mô phỏng bên trong ký ức về sau hắn liền chờ không nổi mở ra chính mình hệ thống bảng điểm tích lũy 1022. m ô phỏng số lần 1. t h i ê n phú mục tử thiên tư thông tuệ xanh khám phá chi nhãn lam sắp chết bất khuất tím kiếm ma c h u y ể n thế tím hậu tiên h đạo thể tím cổ thần huyết mạch cam cổ thần huyết mạch tần vũ hai mắt tỏa sáng cái này toàn thân lóe ra lưu quang m ậ u cam mục tử xem xét thì không hề tầm t ư ờ n g a hắn đem ý niệm tập trung ở thiên phú phía trên cổ thần huyết mạch thân thể ngươi bên trong lẩn chứa cổ thần huyết mạch để ngươi đúng đại đa số tu luyện cũng một chút thì t h ô n g giống như trời sinh người sinh ra đã biết nhưng cùng chân chính cổ thần so ra ngươi hay là kém một bậc mặc dù hệ thống giới thiệu đã nói không cách nào sánh vai chân chính cổ thần nhưng tần vũ cũng đã rất hài lòng lúc này thân trong thế giới t ạ dạ, linh khí chung quanh cường độ mỏng manh đến dường như không có nhưng hắn chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ bằng vào hậu thiên đạo thể thêm cổ thần huyết mạch kết hợp với dương thiền trước đó giảng thuật huyền môn chính tông chi pháp tu vi của hắn lại nhanh chóng leo lên lên chỉ là trong khoảnh khắc thì theo nguyên anh cảnh hậu kỳ đi tới hóa thần trung、kỳ. kỳ thực này còn xa chưa tới tần vũ cực hạ nhưng hắn nhớ ra chính mình mô p h ỏ n g số lần chỉ còn lại một lần cuối cùng muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp thực lực còn không tính đặc biệt cưỡng ép lúc tìm một ít năng lực đổi mô p h ỏ n g số lần thứ gì đó bằng không thật chỉ có thể dựa vào mỗi tháng cho đảm bảo mô p h ỏ n g rồi nhưng mặc dù hắn ở đây mô p h ỏ n g bên trong vượt qua ngàn vạn năm tháng thực chất cách lần trước linh hết đế bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo thì vẹn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi tính toán đâu ra đấy tần vũ xuyên qua tới không tính phá thoái hư không sau bị lạc kia hai mươi năm cũng mới đi qua khoảng bốn tháng mô phòng nhìn mô phòng nhìn ta đều nhanh quên thời gian tần vũ cười khẽ một tiếng. dự định hồi cái này tạ dạ biểu thế giới đi xem mấy lần trước mô phỏng cũng không để ý đến điểm này thực lực bây giờ đầy đủ đã sớm không sợ con kia to lớn xúc tu rồi tần vũ suy đoán kia xúc tu bản thể thực lực chân chính tối đa cũng chẳng qua nguyên anh kỳ thôi đại khái là chỉ đại bạch tuộc chính là không biết sao xoay quanh tại rồi thế giới kia liên tục không ngừng chế tạo mà vật sao hắn đi vào vùng đất tinh hồng ban đầu tòa kia tế đ à n trước nhẹ tay để nhẹ bên trên lúc này thời không sắp lưu chuyển trong lúc đó tần vũ đông như nói sắc cái này vốn nên trong nháy mắt chuyển hóa trong ngoài thế giới thời không trong nháy mắt ngừng lại vì hắn hiện tại đúng đạo đã hiểu sớm đã sẽ không giống lúc trước như thế mơ mơ hồ hồ liền bị c h u y ể n t ố n g tần vũ dự định nhìn một chút kiểu này tế đàn sử dụng thủ đoạn gì nhưng cẩn thận nghiên cứu một phen đơn giản chính là dùng tới cực kỳ yếu ớt thời không pháp t ắ c t h ô i hiểu được trong đó chi đạo bây giờ chỉ cần hắn nghĩ dù là không ta trợ tế đàn lực lượng cũng có thể trong nháy mắt truyền thuyết lưỡng giới đầu kia bạch tuộc tại cảm thụ lấy tần vũ thần nghiệm không chút kiêng kỵ liếp nhìn lúc cơ thể dừng không ngừng run run dày dường như cực sợ bức thiết muốn tìm một chỗ dung thân dấu vào đi nhưng vô luận trốn đến nơi nào trong hư không cái đó kinh khủng không tồn tại con mắt dường như nhìn chằm chằm vào chính mình đại bạch tuộc đành phải đem tất cả xúc tu bao trùm ở chỗ nào khỏa bóng loáng trên đầu cố gắng dùng cái này đến nhường giảm bất sợ hãi của mình tần vũ nhìn xem một người lúc trước cái đó không ai bị nổi d i ê u võ dương n ạ i xúc tu quái sao thành bộ dáng này hắn hay là ưa thích làm sơ k i ê u tiêu căng khó thuần dáng vẻ đột nhiên tần vũ dưới thần n i ệ m nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc hắn sao cũng tới người kia chính là lưu huy không ngờ rằng tại xạ điêu từ biệt thế mà năng lực ở chỗ này nhìn thấy tần vũ có loại nhìn thấy cố nhân cảm giác không nhịn được nghĩ đi cùng hắn trò chuyện một phen chẳng qua nha lưu huy đoán chừng là không biết mình được ngụy trang một chút mới được. tần vũ sử dụng da xúc đ ị a thành thốn vạn g i m xa chỉ ở nhất nghiệm phía dưới chỉ là trong nháy mắt liền đi tới cách lưu huy mấy người vị trí không xa tần vũ sửa sang lại một phen quần áo thu liễm lại khí tức trên thân ngụy trang thành bản địa thổ dân bộ d á n g hướng lưu huy mấy người đi tới Trước trước thế trở trực tiếp thành Tam ta một chút thôi, Lưu ngươi Cường Lưu người ngư giới, cờ cờ ca, cái cùng cái ca, cùng chúng dạ kèn, kèn. khi đến Đúng nói là làm sao Giai gì đi đó đó à, về vậy này k i ê m tốn một chút này cũng không đáng giá nhắc tới mặc dù bên trong thế giới nhỏ kia kia thổ dân thực lực cao cường nhưng ta lúc đó không sợ chút nào bằng vào một lời cô dung đánh bại hắn mới có hôm nay chi thành cựu lưu huy cười ha hả nghe ngoài miệng nói xong k i ê m tốn nhưng lại khó nén kia đắc ý vẻ đắc ý tần vũ thật xa liền nghe đến rồi lưu huy nói khoác không khỏi có chút một người g i a hỏa này vẫn là trước sau như một k h ô i hải ôi các ngươi nói hệ thống nhiệm vụ biểu hiện thế giới này tồn tại một đại ma vương cũng không biết rốt cục lớn đến bao nhiêu lưu huy một nhóm bốn người bên trong một cái hơi mang theo vài phần lo lắng nói này sợ cái gì có lưu ca tại mọi thứ đều không đủ gây sợ đúng thế cũng không nhìn một chút chúng ta đi theo là ai hai người khác lại không cầm được đúng lưu huy suy hư ha ha không có không có mọi người cùng nhau nỗ lực lưu huy trong lòng vui vẻ ngoài miệng e cờ lại rất cao nói xong bất quá chúng ta hiện tại m ớ i đến với cái thế giới này còn không hiểu rõ lắm nếu không ta tìm thổ dân hỏi một chút lưu huy đề nghị nhanh chóng đạt được mọi người tán thành tốt ta đồng ý hệ thống này thì thật là đem chúng ta nem tới này địa phương cất chim cũng không có ngay cả người đều không có ai nói không có đây không phải là sao một người trong đó mắt sắc đột nhiên nhìn thấy xa xa đi tới tần vũ cợt mờ n ở thật là có đi chúng ta m a u đi xem một chút nói xong vì lưu huy cầm đầu bốn người nhanh chóng hướng tần vũ đi tới hắc bằng h ư u xin hỏi một chút đây là nơi nào lưu huy bốn người cười lấy hướng tần vũ lên tiếng c h à o vì bọn hắn thực lực căn bản nhìn không ra người trước mắt này chính là ẩn tàng tự lão tần vũ nói nơi này sao là bờ biển phía tây các ngươi tới đây là có chuyện gì không sao thì đi nhanh lên đi này không phải là các ngươi năng lực tới chỗ lưu huy n h i u n h i u mày không còn nghi ngờ gì nữa đúng tần vũ giọng nói có chút bất mãn thế nào nơi này là nhà ngươi ta không có chuyện thì không thể đến, đến rồi tân vũ cười nói trên danh nghĩa tới nói có thể nói như vậy đương nhiên ta chỉ là đơn thuần nhắc nhở ngươi một chút những địa phương này rất nguy hiểm mà thôi có nghe hay không là ngươi mình sự t ì n h rất nguy hiểm lưu v u y bốn người đánh giá hắn một chút thầm nghĩ ngay cả ngươi loại này người bình thường cũng dám tùy tiện ẩn hiện sẽ có nguy hiểm gì một người trong đó nói lưu ca chúng ta đi thôi người này nói thần thần thao thao còn mặc một thân cổ trang không biết đang chơi cái gì c u n t tơ lạy chúng ta đừng để ý đến hắn lưu v u y ngay vậy gật đầu một cái mấy người không tiếp tục để ý tân vũ hướng bên cạnh hắn mạ nhưng bọn hắn lại không để ý đến tại đây chúng ít hai lui tới chỗ làm sao lại như vậy hết lần này tới lần khác xuất hiện một người như vậy anh đấy nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi tần vũ cười cười chỉ là nể tình năm đó quen biết p h â n thượng lòng tốt nhắc nhở một câu thôi tất nhiên không nghe chỉ có thể nói là số mệnh ăn bài nơi này là kêu ma vật hạ hổ đã sớm chiếm cứ không biết bao nhiêu cường đại ma vật trong đó đây lưu vì đám người thực lực cưỡng ép cũng còn không biết có bao nhiêu bọn hắn chuyến đi này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít tần vũ lắc đầu không còn quan tâm phi thăng mà lên trong khoảnh khắc liền đi tới phía tây bờ biển phía trên nhìn qua phía dưới ầm ầm sóng dậy biển cả. hắn đưa tay có hơi một chỉ này khổng lồ đáng sợ hung hải lại bị tách ra một cái đường thủy tần vũ bước chân khéo động theo đường thủy hướng xuống mà đi tựa hồ là cảm nhận được tần vũ đến biển sâu đầu kia cự hình bạch t u ộ c trở nên vô cùng nóng nảy lên thân thể không ngừng quần quần lấy dẫn tới nước biển bập bển tựa như hải khiếu giống như biển sâu các loại sinh vật không biết lao đại bị thần kinh à tất cả đều tìm yên lặng trốn núp vào sợ bị thay bay v ạ gió t i ể u này nhường vô số biển sâu cảm thấy sợ hãi lực lượng rơi trên người tần vũ lại không nổi lên được mảy may vợ sóng hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tại đường thủy bên trên có thể ẩn nấp tại biển sâu đại bạch thuộc lại như là thời hạn thi hành án sắp đến bình thường mỗi một giây cũng quá đích vô bị nôn nóng chẳng thể trách ngươi không trốn ngay cả hoạt động cũng chỉ giới hạn trong s ú c tu nguyên lai là bị người phong ấn nơi này đột nhiên còn đang ở nổi điên bạch thuộc nghe được giọng t ấ n vũ trong nháy mắt bình tĩnh lại nhìn trước mắt cái này thân ảnh vô cùng quen thuộc trong lòng của hắn chấn động vô cùng lại là ngươi làm sao có khả năng hắn không nghĩ ra rõ ràng một ngày trước người kia còn n h ỏ yếu như là sâu kiến sao thoáng qua trong lúc đó liền hành chính mình khó mà ngưỡ vọng tồn tại không để ý đến xứng sở trương ngư quái tần vũ chỉ điểm một chút m ạ c h tộc u tại to lớn đầu lâu phía trên đối đại đã từng kém chút giết chết người của mình hắn cũng sẽ không lòng mang từ bi thậm chí liên ngôn ngữ đều chẳng muốn nhiều lời trực tiếp sử dụng gia nhiếp hồn chi thuật cơ da kèn nguyên lai là cái gọi là cơ da kèn vừa mới tiếp xúc đến đối phương ký ức một cái tên thì nhảy ra ngoài là đầu này ma vật thân phận thì ra là thế cha nhìn đối phương ký ức nguyên lai đầu này trương ngư quái đúng là trong thần thoại đầu kia cái gọi là cơ da kèn sở dĩ sẽ trên thủy làm tinh bị các thiên sứ trục xuất tại đây Tại dạ cờ k nhưng t như không, không biết qua bao nhiêu vạn năm thì ra là thần giới bị thiên sứ nhất tộc sở chứng cứ do lục đại thiên sứ trưởng quản thường phạt phân minh quan lại thiệt ác nhưng thế giới chú ý âm dương điều hòa đã có thiên sứ như vậy trí thiện trí dương sinh vật vậy cũng cần trí ác trí âm tồn tại đến hoạt động hòa ác ma nhất tộc như vậy sinh ra Bọn hắn trước ồ n tại t ở o bạo n ngục, n g gạt, g địa lừa bọn hắn đ kia bị trục xuất nơi chính là thế giới tại dạ có thể chẳng biết tại sao hắn lại bị theo trong thế giới kia móc ra ký sinh tại đây khỏa không có bất kỳ cái gì ma lực tình cầu bên trên cũng đúng thế thật hắn tại sao lại cảm thấy trên người ngươi khí tức quen thuộc chỉ vì ở trên thân thể ngươi hắn cảm nhận được h à o hữu tuần thủ hương vị mà bị trục xuất tới trên viên tinh cầu này về sau c ơ giả kẻn thể nội ma năng bắt đầu suy bại ở tại đỉnh phong cường thịnh thời điểm có thể so sánh thiên tiên nhưng hôm nay lại ngay cả ngươi này nho nhỏ hóa thần cũng địch cực kỳ cũng đ ú như g n đây hắn bức thiết muốn tìm kiếm đường ra không ngừng sáng tạo ma tộc cố gắng tại trên viên tinh cầu này chế tạo ra ma năng vì cung cấp tự mình tu luyện hắn đến tiếp sau có thể thành công hay không ngươi không biết nhưng hắn hôm nay gặp được ngươi coi như là cắm đừng nói lúc trước hắn liền đắc tội qua ngươi dù là không、có. cái này cường đại ma vật thế nhưng toàn thân là b ả o a ngươi làm sao lại như vậy bông tha tốt như vậy luyện đan vật liệu luyện khí đấy chương một trăm hai mươi ba cái này cũng tại dự liệu của ngươi trong chương một trăm hai mươi ba cái này cũng tại dự liệu của ngươi trong tần vũ trong khoảnh khắc đem cờ dạ k ẹ n linh hồn theo trong thân thể bóc ra mà ra lớn như vậy bạch t u ộ c thể xác lập tức sụi lơ tựa như một đoàn thủy giống như tiếp theo hắn đưa tay phải ra to lớn bạch t u ộ c thể xác co lại nhỏ chỉ có lớn chừng n g ó n cái thần vũ đem nó để vào chính mình thần nhập trong lúc này trôi ở trong biện cờ dạ kẹt thần hồn đã khôi phục rồi ý thức tại phát hiện tình cảnh của mình về sau hắn tất cả trở nên mười phần hoảng sợ lên vì sao ta rõ ràng cảm giác ngươi nhục thể yếu đuối lại có thể đem linh hồn của ta bóc ra bên ngoài cơ thể ngay cả gaber gn cũng làm không được cờ dạ kèn không hiểu hỏi ngươi nợ nụ cười cũng không trả lời khẩn công ngài tôn quý t h ầ n chủ ta không muốn chết ta nguyện ý vì ngươi làm cả đời nô b u ộ c b u ô n g tha linh hồn của ta được không cờ dạ kèn nhìn thấy nụ cười của ngươi hắn nghĩ tới chính mình đã từng ngược sát nhân loại lúc cũng hầu như có thể như vậy cười loại đó không che giấu được tự thân vui sướng cười hắn trong nháy mắt hoảng hồn mặc dù bị lưu vong tại trên viên tinh cầu này chẳng những thực lực tại dần dần rút v thậm chí liền rời đi cơ hội đều không có nhưng g i à u gì cũng là sống nhìn a hắn không muốn chết hắn sợ hay chết nhất là mình bây giờ ngay cả linh hồn đều bị tách ra sau khi chết có phải hay không thì triệt để kết thúc nghĩ đến này tần vũ trước người tôn này nho nhỏ bạch t u ộ t hồn phách thì dừng không ngừng run dày lên nô b u ộ c n g ư ờ i cũng xứng tần vũ khinh thường cười cười kiểu này d ơ bẩn ti tiện dị trùng ma vật sao xứng với hắn tu tiên giả thân phận muốn tìm nô b u ộ c toạ kỵ cũng phải tìm loại đó yêu tu lại năng trong tay hắn nhẹ nhàng một nắm cờ dạ kèn linh hồn trong nháy mắt chỗ vùi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịm phát ra cùng lúc đó, bên kia, lưu huy mấy người khăng khăng hướng phía xa xa đi đến có thể vừa ly khai một quãng thời gian trong nháy mắt phát hiện tình huống có chút không đúng vừa mới bắt đầu cùng tần vũ cách gần lúc những thứ này đám ma vật sợ h ã i tần vũ khí tức trên thân căn bản không dám ra đến làm ác có thể theo hắn cách ra đường biển đi vào thâm n g uyên rốt cuộc không cảm giác được kia khủng bố u y áp đám ma vật trong nháy mắt vui sướng hiện lộ ra thân ảnh đang nhìn đến lưu huy bốn hiếm thấy nhân loại lúc càng thêm hưng phấn tất cả đều hướng phía bọn hắn lao qua đối với bọn hắn mà nói trên thế giới lại cũng không có cái gì đồ ăn hương vị trí ngon có thể so sánh được nhân loại ban đầu lúc nh lưu huy mấy người thành thạo điêu luyện còn cảm thấy thì không gì hơn cái này căn bản không có tần vũ nói như vậy khoa trương thì kiểu này cấp thấp sinh vật bọn hắn một người đều không đủ đánh có thể thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện sự việc hình như trở nên có điểm gì là lạ đã nói xong ma vật vô cùng rác thải đâu sao càng giết càng nhiều còn ngày càng lợi hại đừng hốt hoảng là đoàn trong đội mạnh nhất một lưu huy lúc này tự nhiên muốn cho đủ đồng đội lòng tin hắn tự tin mà nói chúng ta xác suất lớn là xông vào những thứ này ma vật một trong xào hệ rồi mọi người chịu t ư n g tại chỉ cần giết chết rồi nhóm này chúng ta có thể thắng lợi mọi người sau khi nghe xong sĩ khí đại c h ấ n lần nữa ra sức tiêu diệt lên ma vật rồi có thể lại một lát sau trong tưởng tượng đám ma vật sẽ càng ngày càng ít tình huống cũng không xuất hiện với lại theo ma vật thực lực không ngừng tăng cường bọn hắn giết quái hiệu suất dần dần trở nên trượm phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là những thứ này sinh vật đáng sợ căn bản trông không đến đầu lưu ca làm sao bây giờ a một người trong đó mang theo tiếng khóc nước nở hướng lưu huy hỏi làm sao bây giờ ta chết tiệt làm sao biết làm sao bây giờ lưu huy trong lòng m ắ n to hắn hối hận lúc trước không có nghe tần vũ lời nói khư, khư cố chấp quả nhiên là không nghe lão nhân、Nôn. a n thiệt thòi ở trước mắt rồi nhìn xem điệu bộ này hôm nay chỉ sợ muốn gấp ở chỗ này mẹ nó tiểu này phó bản không phải thích hợp tổ bốn người đội cỡ trung phó bản sao sao ngay cả tiểu quái cũng mạnh thành như vậy lưu huy trong lòng vô cùng mê man nhưng vì không cho các đội h ư u bỏ cuộc hắn nhắm mắt nói không sao đây đều là tiểu cảnh tượng mọi người yên tâm chúng ta sẽ thắng lúc này các đội h ư u cũng cảm thấy phó bản độ khó sở dĩ cao như vậy sát xuất lớn cùng lưu huy thực lực liên quan đến tất nhiên cái này người thực lực mạnh nhất cũng như thế chắc chắn vậy bọn hắn cũng có thể đem tâm phóng trong bụng thế là một hai nỗ lực giết địch không còn có lên tiếng hỏi lưu huy nếu hiểu rõ mấy người suy nghĩ trong lòng hắn chỉ muốn nói một chút cảm ơn người cảm giác tạ tín nhiệm của các người c h í n h ta đều không có lòng tin các người mẹ nó từ đâu tới lòng tin a nhưng này là chính hắn chọn quả đắng lại khó ăn cũng phải nuốt xuống a lưu huy bất đắc dĩ rất nhìn địch quái liền t ạ i bọn hắn sắp không tiếp tục kiên trì được lúc chung quanh vô số ma vật đột nhiên ngừng thân ảnh mặc dù không biết đây là đã xảy ra chuyện gì nhưng bốn người đều là vui mừng liền định thừa thắng xông lên rất nhiều vài đầu ma vật lúc lại ngạc nhiên phát hiện bọn hắn tất cả công kích đều mặc qua ma v không có tạo thành một tia làm hại thật giống như bọn người kia đều là hư vô giống nhau v a n h thì trong lòng mọi người nghi ngờ hơn thậm chí sản sinh một tia e ngại tâm ý chung quanh đầy khắp núi đồi nhìn không thấy đầu ma vật đột nhiên trên người b ư ớ c lên trận trận khói đen trong khoảnh khắc những thứ này kinh khủng ra hỏa trong nháy mắt hóa thành giữa thiên địa một vòng khói bếp theo gió phiêu tán kết k ế thúc t bốn người tiểu tổ ngơ ngác nhìn qua trước mặt một màn cho tới bây giờ bọn hắn đều vẫn làm ộ n g sao không hiểu ra sao thì kết thúc khiến cái này kinh khủng ra hỏa trong nháy mắt biến mất đây là cỡ nào thực lực、ra. lưu huy nhìn còn đang ở s ữ n g s ờ mấy người cũng là trong nháy mắt khôi phục lại khu khu ta cứ nói đi chỉ cần có thể chịu đựng rồi sẽ kết thúc ta dựa vào thần lưu ca ngươi là thần của ta châu bỏ về sau ta liền theo đại ca lan lộn công nếu không vứt bỏ nhìn không ngừng cung duy mấy người lưu huy tâm tình thật tốt hơi chút nhẹ nhõm k h o á t khoác tay dễ nói dễ nói đều là huynh đệ mọi thứ đều tại dự liệu của ta trong ngay tại mấy người còn dự định tiếp tục thổi phông lúc bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng một đã bị đánh bại chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho có phải trở về ông ông ông nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở bốn người chỉ cảm thấy đầu ông ông ta là ai ta ở đâu đã xảy ra chuyện gì sao chính mình mấy cái còn chưa làm cái gì cuối cùng bột liền bị đánh bại nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành thái quá lưu huy càng là hơn vẻ mặt không dám tin một trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng không phải ta lần trước làm nhiệm vụ nhặt nhạnh chỗ tốt tính vận khí tốt vậy lần này lại là cái gì tình huống vẫn là cái gì cũng không làm nhiệm vụ thì nhắc nhở hoàn thành nay cũng không thể dùng vận khí tốt hình dung đi trước đây chính hắn cũng cảm thấy phải chết kết quả gắng gượng gắng gượng quả đến, đến rồi không chỉ như thế còn tiện thể đem nhiệm vụ cho hoàn thành chẳng lẽ lại ta thật là nhân vật chính lưu huy lúc này lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong nhưng ngoài ra ba người lúc này càng cảm thấy quá mức bọn hắn q u a y đầu nhìn về phía lưu huy thần sắc trên mặt không hiểu l ư u ca này sẽ không phải thì tại d ữ liệu của ngươi trong a chương một trăm hai mươi b ố không tiếp thụ đôi nát công trình chương một trăm hai mươi b ố không tiếp thụ đôi nát công trình làm tần vũ đem cờ dạ kẻn thần hồn triệt để phá hủy lúc nguyên bản tỏ khắp trong thế giới này tất cả ma pháp vật chất tất cả đều tiêu vong tại hắn thần nghiệm cảm giác giới những kia trải rộng thế giới đám ma vật giờ phút này theo cờ dạ k ẹ n chết đi cũng tận số biến mất tại rồi thế giới bên trong ngay cả những kia trong không khí bị nhà khoa học s ư n g là ma lực vật chất thì trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa vô số người giờ phút này kinh ngạc phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người tại thời khắc này cũng biến thành người bình thường chuyện này rốt cuộc là như thế nào khương đình vũ vừa kinh vừa sợ hướng phía bên cạnh nhân viên nghiên cứu phát ra linh hồn cũng khảo vấn đột nhiên có thêm ma lực không biết từ nơi nào tới đột nhiên biến mất ma lực cũng không biết ở đâu lên hắn cảm thấy n u ô i những thứ này người nhà hoàn toàn chính là ăn cơm c ô nha hắn khí ngồi ở một bên hút thuốc đúng lúc này trợ lý nhỏ giọng nói thủ trưởng có ngài điện thoại không tiếp không tiếp lại là cái gì cho má xối quậy sự việc n h a ai tới thì không tiếp khương đình vũ ở m ộ n đường đúng vậy ta đi cùng tần thủ trưởng nói tiểu trợ lý bị dọa đến run lầy bầy muốn lui ra đúng lúc này khương đình vũ lại đột nhiên gọi hắn lại c h ờ một chút ngươi nói là điện thoại của ai là tần vũ tần thủ trưởng tiểu trợ lý nhường khương đình vũ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng theo người đàn ông này xuất hiện một khắc kia trở đi khương đình vũ đã cảm thấy hắn vô cùng thần bí đột nhiên càng là hơn nói biến mất thì biến mất sao thì liên lạc không được hiện tại ma lực một giờ không thấy hắn thì gọi điện thoại tới chẳng lẽ lại ấy là biết đạo thứ gì nghĩ đến này khương đình vũ vui vẻ nói nhanh khoái tiếp đi vào đúng đối mặt h ỉ nộ vô thường lãnh đạo tiểu trợ lý vội vàng đưa qua điện thoại lao khương a lại tại mắng chửi người trong điện thoại truyền đến tần vũ t r e o t r ọ câm thanh khương đình vũ lông mày nhữ lại cái nào đồ chó hoang loạn tức cái lưới người thiếu oan của người người cái này cậu tính tình ta còn không biết t tần vũ cười nói người bây giờ à hơn phân nửa là vì ma lực đột nhiên biến mất hướng về phía bọn hắn nổi trận lôi đình đi ta nói thật cho ngươi biết cùng ma lực cùng nhau biến mất còn có những kia đáng sợ đám ma vật từ nay về sau thế giới lại trở nên an bình các ngươi rốt cuộc dùng lo lắng ma vật xâm lấn tất cả đời sống cũng đem về đến quỹ đạo thật chứ đột nhiên nghe được tin tức tốt nhường khương đình vũ trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng ta lừa ngươi làm gì ngay vậy khương đình vũ càng là hơn vui không ngầm nhận được này ma lực biến mất cùng ngài có quan hệ à thấy đối phương một chút thì đoán ra đây thần vũ cười nói tốt hiểu rõ là được rồi tóm lại mọi thứ đều trở về quỹ đạo ngươi hảo hảo dẫn đầu viêm long quốc phát triển càng tốt hơn vậy ta an tâm nghe lời nói bên trong quốc ngữ khí có chút không đúng khương đình vũ đột nhiên nói ngài đây là muốn rời đi tần vũ nói tất nhiên vấn đề đã giải quyết ta tự nhiên cũng nên rời đi nghe được này khương đình vũ trong lòng trong nháy mắt lộn bộp rồi một chút mặc dù đã sớm biết tần vũ không phải người bình thường nhưng lúc này đột nhiên ly biệt vẫn là để hắn có chút không thích ứng trước đó tất cả viêm long quốc do hắn một người c à n cương độc đoán thì vận chuyển phi thường tốt có thể mãi đến khi những thứ này ma vật đột nhiên xuất hiện khương đình vũ luôn uống tần vũ đến dường như là cho hắn ăn một viên thuốc a n thần bình thường từ đó về sau, chỉ c ầ nhưng n g ĩ đến trên thế trên tần vũ căn này giá hải từ hải giới giá kim có vũ l ơ k nhiều t h ê n ngọc trụ tại, hắn thì không chút nào hẳn. này, hắn rất nhớ hỏi một câu, không đi được hay không. Nhưng n bạch tại, chút Lúc câu, được thì hỏi hay h trụ rất một đi i năm ngồi ở vị trí cao hắn hiểu rõ bây giờ không phải là hành động theo cảm tính lúc tần vũ dạng này người nhất định cùng bọn hắn có vô cùng vô cùng xa khoảng cách xa sao có thể vì thường nhân ánh mắt đi đối đãi bọn hắn đấy thế là hắn thu hồi chính mình không bỏ c h i tâm thản nhiên nói kia chúc này g may mắn cúc điện thoại tần vũ nhìn trước mắt tốt đẹp non sông cười cười lại kết thúc một cái thế giới bên trong nhân quả vậy hắn cũng được yên tâm rời đi Lúc ngay tại hắn muốn đi trước địa tiên giới lúc chợt nhớ tới tiền một cái thế giới còn không có làm được thập toàn thẩm mỹ ta nói sao cảm giác có kiện sự tình không có làm giống nhau nguyên lai là cái này à thôi vậy liền trở về một chuyến đi tần vũ đưa tay hướng phía không trung nhẹ nhàng gạch một cái thưa không như là một tấm mỏng như cánh ve giấy giống nhau bị tùy tiện rạch ra một đường vết rách hắn một cước bước vào trong đó tiếp lấy suy nghĩ khéo động một cái thế giới xuất hiện tại trước mắt hắn phương thế giới này mặc dù thì có thiên đạo bảo hộ nhưng hôm nay đạo yếu đáng thương chuyển đổi thành tu sĩ tu vi chỉ có chỉ là chúc cơ kỳ thực lực thôi lúc này cảm nhận được tần vũ đến tất cả thiên đạo mặc dù còn chưa sinh ra ý thức tự chủ nhưng cũng phát giác có một kinh khủng tồn tại đang nhìn chăm chú hắn đáng thương thiên đạo lúc này nhỏ yếu lại bất lực giống như một vài tỷ tuổi hải tử giống nhau tần vũ không để ý đến thiên đạo cầu s i n tha thứ một cước bước vào trong thế giới thiên đạo cảm giác giờ phút này mình bị căng cứng chắn đấy có chút khó chịu lại có chút không nói ra được dễ chịu. thần nghiệm bao phủ tại toàn bộ thế giới bên trong tần vũ thân ảnh quan sát cả vùng rất mau tới đến một theo chỗ cao nhìn lại như là một cái xấu xí ngô công địa hình quốc gia bên trên lúc trước đi gấp đều quên thế giới này còn có các ngươi bực này buồn nôn xấu xí sinh linh tồn tại tần vũ tự xưng là làm một không thích lưu lại đôi nát công trình làm sự t ì n h thích thập toàn thập mỹ người nghĩ đến kém chút liền bỏ qua những thứ này xuất sinh vội vàng tại miệng nói rồi vài tiếng sai lầm tiếp lấy hắn dội ra một ngón tay lực lượng ở trên không, không ngừng hội tụ rất nhanh ngưng k í c thành một bạch quang đi theo ra lệnh một tiếng mạch q u a ngay n h n tại r o lúc đó thế giới này tất cả quốc gia tư liệu lịch sử cũng ghi chép mỗi năm ngày nào một lúc nào đó mô khác đại địa chấn động giống như thiên thần tri nộ quân thần bách tính đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhìn kia xấu xí、si、địa hình triệt để theo mặt biển trên bị xoá đi thần vũ lộ ra nụ cười hài lòng đưa tay vô vô trong hư không tiểu thế giới t h i ê nào dỡ bẩn loại trừ ngươi bây giờ sạch sẽ không ít đúng lúc này từ hư không bên ngoài xa xa không biết nơi nào lại giáng xuống một vện kim quang rơi trên người tần vũ đây là công đức chi lực trên mặt hắn mang lên ý mừng từ kim quang rơi vào thể nội lúc hắn thì trong nháy mắt hiểu ra vừa mới tiện tay vì đó lại năng lực dẫn tới trên trời rơi xuống công đức cho hắn không ngờ rằng các ngươi còn có bực này tác dụng thôi n i ệ m tình các ngươi kiểu này bẩn t h i ể u sinh vật vì ta cung cấp một tia công đức phân thượng thì không đem bọn ngươi hồn phách tiêu tán tần vũ tâm tiện nói đưa tay trụ tới trên đảo nhỏ bị hắn giết chết sinh linh hồn phách bị hắn bót trong tay tiếp lấy tùy ý nhất trả sát ném để ở một bên hoa hạ đại địa bên trên. có thể vì bực này quốc thổ là hộ bên cạnh t r ậ n linh cũng coi là phúc phần của các ngươi rồi hứa các ngươi hộ bên cạnh tỷ tỷ điểm báo năm thế giới tái diễn luân hồi ngày đầu thai x u ấ t s i n h nói tẩy đi tội nghiệt giọng tần vũ giống như p h á p trị ở thế giới thiên đạo bên thai văn vọng chương một trăm hai mươi năm hoa quả sơn suy đoán chương một trăm hai mươi năm hoa quả sơn suy đoán l à trong, trong cơ thể hắn hai đạo công đức không câu chuyện cuối cùng quy lặn trong, trong thức hải tại công đức nhập thể sau đó tần vũ liền đã hiểu rõ này hai đạo công đức không chỉ có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của mình còn có thể ở một mức độ nào đó xô cắt tị hung biến nguy thành an có thể nói là diệu dụng nhiều hơn nên đi thần châu thế giới rồi tần vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích mượn nhờ một tia đúng không gian chi đạo lĩnh nộ lực lượng đạp nát hư không trong nháy mắt xuất hiện ở thập vạn đại sân trong mặc dù lúc này hắn chẳng qua là hoa thần nhưng có lần trước mô phỏng bên trong đối với đạo các loại cảm lộ lại thêm cổ thần huyết mạch cùng hậu thiên đạo thể gia trì dù là cùng đại thừa kỳ cứng đối cứng hắn thì không sợ chút nào khi đi tới thần châu thế giới về sau tần vũ đơn giản bế quan một quãng thời gian tại hạ một tháng không điểm, thời điểm. hắn lại một lần thu được máy mô phỏng hội tần vũ lúc này không chút do dự nói hệ thống tiến hành mô phỏng hắn không hề có đem còn sót lại một lần cuối cùng số lần sử dụng trước đó hắn còn muốn nhìn đi tìm một ít năng lực đổi thành mô phỏng số lần vật phẩm nhưng mà phía sau tần vũ dần dần ý thức được vì thực lực mình nhanh chóng tăng trưởng đã rất khó lại tìm kiếm được năng lực đổi thành mô phỏng số lần thứ gì đó rồi như vậy này còn sót lại một lần có thể điệp ra cơ hội liền không thể lại dễ dàng sử dụng hắn quyết định đưa hắn làm là lá bài tẩy của mình tại gặp được đột nhiên xuất hiện tình huống thời lại đem hắn sử dụng trừ phi đến tiếp sau còn có thể lại tăng thêm mô phỏng số lần bằng không hắn đem chỉ dựa vào mỗi tháng số lần mô phỏng mô phỏng bắt đầu thứ mười một năm ngươi xử lý một ít trước đó lưu lại chưa xong sự t ì n h phá vỡ hư không đi tới thần châu thế giới bên trong mặc dù ngươi lúc này vẹn vẹn hóa thần tu vi nhưng chỉ cần n g ư ơ i m u ố n đ ạ p đất có thể phi thăng thế là ngươi vận chuyển công pháp toàn thân khí thế không ngừng leo lên hóa thần trung kỳ hợp thể sơ kỳ độ kiếp trung kỳ đại thưa hậu kỳ và a n chỉ trong chốc lát lớp kín kiếp vân trong chốc lát bao phủ tại tất cả thập vạn quần sơn vùng trời vô số yêu quái bị dọa đến run lẩy bẩy bọn hắn không biết cái nào đường đại lao tới trước độ kiếp đã dẫn phát khủng bố như vậy chiến trận nhưng ở lôi kiếp uy áp phía dưới một hai tất cả đều c u ộ n mình trong độc phủ mảy may k h í tức cũng không dám lộ ra lại một lần nữa đối mặt thiên kiếp ngươi sớm đã xe nhẹ đường quen nhìn còn đang ở tích xúc năng lượng kiếp vân ngươi hơi c ư ờ i một chút cả người phi thăng mà lên hướng phía khổng lồ kiếp vân một chỉ lập tức trong đó năng lượng hướng phía thân thể của ngươi nối đuôi nhau mà vào tại tu sĩ khác trong mắt khủng bố tới cực điểm lôi đình giờ phút này tràn vào trong cơ thể ngươi lại làm cho ngươi cảm thấy vô cùng dễ chịu chỉ trong chốc lát. lớn như vậy kiếp vân năng lượng bị ngươi hấp thụ hầu như không còn b â y yêu nhóm nhìn đỉnh đầu đột nhiên trong cũng là s ư ơ n g sở không phải nói có đại lao độ kiếp sao sao kiếp vân cũng mới xuất hiện thì biến mất bọn hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải mà giờ khác này thần châu thiên đạo thì rất là hoài nghi của ta lôi cùng nói đâu ta lớn như vậy một đám mây đều bị ngươi ăn hết mặc dù ngươi này cũng coi là độ kiếp thành công ừ m rốt cuộc kiếp vân đều bị ngươi ăn hết rồi sao không tính đấy nhưng nhưng ngươi cảm giác được thiên đạo ý chí có chút oán niệm nhìn chính mình hình như không để cho hắn phóng xuất ra thiên lôi đến có chút khó chịu ngươi cũng đành phải cười cười xấu hổ thản nhiên tắm rửa nhìn từ địa tiên giới mà đến thần quang tiếp lấy bước lên đi qua một lần cầu thang hướng địa tiên giới mà đi lại là đường quen thuộc trình sau đó ngươi thành công phi thăng vào địa tiên giới lần này ngươi so trước đó phi thăng trọn vẹn sớm hơn bốn nghìn năm cho dù đối với thần tiên mà nói điểm ấy thời gian chỉ là c h ư ớ c mắt mà qua nhưng đối với ngươi mà nói lại không phải bình thường dựa theo thời khắc này thời gian tuyến hầu tử thế nhưng cũng còn chưa ra đời càng không nói đến đại náo thiên cung rồi thế là ngươi ra đời đơn giản một chút ý nghĩ thứ mười hai năm tu vi của ngươi đã tới rồi chân tiên kỳ trừ r a cổ thần huyết mạch quả thực cường đại để ngươi tu luyện giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản bên ngoài càng quan trọng hơn đây đều là ngươi đã từng từng tới cảnh giới m u ố n lần nữa đạt tới đã từng độ cao căn bản không cần đi lĩnh nội trong đó chi đạo chỉ cần làm từng bước tu luyện tích xúc tiên khí là đủ ngươi một bên phi hành một bên tu luyện rất nhanh liền đi tới ngạo lai quốc cảnh nội đây là một chỗ hiếm thấy ở vào đông thắng thần châu quốc gia trong đó bách tính từ vương công đại thần cho tới bình dân bách tính đối với tu tiên đều có một cỗ dậy sóng ngạo lai quốc hoàng đế tại xử lý tới mấy năm chính vụ về sau đợi nhi tử lớn lên trưởng thành liền sẽ thoái vị tu tiên Đây đang đó đi. châu là một tôn trọng lực lượng quốc gia. Đang ngạo lai quốc dừng lại một lát, liền mà một một mạch, tôn trọng thập tổ không Ngươi ngạo dừng hướng sơn gia. quốc quốc cách chi quả kia phía xa hoa vì tốc độ của ngươi chỉ cần trong chốc lát hoa quả sơn liền đã gần ngay trước mắt có thể ngươi không có tùy tiện xâm nhập trong đó mà là dự định làm một thí nghiệm ngươi đầu tiên là không chút nào ngăn cản chính mình toàn thân lực lượng mặc cho hắn tản g ra tiếp lấy liền chiêu hoa quả trên núi đẹp đi khi ngươi cả người cũng hoàn toàn bước vào hoa quả s ơ n lúc lại vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra quả là thế ạ ngươi nhẹ g ọ n g lưu giữ tiếp lấy liền thu hồi chân tiên kỳ khí thế người sở dĩ làm như thế chỉ là vì thăm dò có phải sớm đã có đại năng giám thị lấy hoa quả sơn thôi dựa theo ngươi xuyên qua nhìn đằng trước qua tất cả tiểu thuyết tôn nộ không cái này linh minh thạch hầu từ xuất sinh bắt đầu vận mệnh liền đã bị chư thần an bài minh minh bạch, bạch đối với cái này chấn hương phật giáo mấu chốt quân cờ tự nhiên là muốn chặt chẽ giám thị để p h ò n g bất luận cái gì bất ngờ xảy ra nhưng lần trước mô phóng lúc ngươi từng từ dương thiền trong miệng hiểu biết như là nữ hoa n ư ơ n g nương loại này cổ thần sớm đã rời đi thế giới này lúc đó ngươi thì từng có hoài nghi vì sao nàng nhóm phải rời khỏi địa thế giới chẳng lẽ lại là thế giới này thì có cái gì kỳ c ả dứ khoác mượ hiện tại ngươi cũng đã bước vào hoa quả sơn chúng rồi lại tất cả như thường n à y càng thêm đã chứng minh trong lòng ngươi suy đoán thế giới này hơn phân nửa cũng chỉ là một song song vị diệt thôi nếu là chính thống tây du hoặc là hưng hoang hắn tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng như vậy có thể bước vào hoa quả sơn xác nhận suy đoán này ngươi cả người cũng dễ dàng không ít cái này cũng mang ý nghĩa ngươi ở cái thế giới này tính nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn hơn rồi có thể t h ỏ a thích lãng thứ mười ba năm ngươi đang hoa quả sơn tùy tiện tìm một cái sơn động là đ ậ phủ mặc dù nơi này nói là nói chỉ là một hòn đảo có thể hắn diện tích tri đại hoàn toàn có thể được xưng một tiểu đại lục trừ ra đếm không hết hầu tử bên ngoài nơi này vẫn tồn tại không ít sinh linh bọn hắn mặc dù không có bất luận cái gì tu vi mang theo có thể nhưng ngươi cảm giác đạt được hắn sinh mệnh lực tương đại dù là bình thường cả đời tuổi thọ thì vượt qua hai trăm tuổi ngươi đem nó quy kết làm hoa quả sơn tiên khí thực sự quá mức súng túc nguyên nhân trước đây đông thắng thần châu tiên khí cũng đã là tứ đại bộ châu số một rồi mà hoa quả sơn càng là hơn nồng đậm thái quá nếu là có tu tiên công pháp nơi này sinh linh dù là tư chất lại ngu dốt đều có thể thoải mái tu luyện tới độ kiếp đại thừa cảnh giới ngươi không khỏi cảm thái xuất thân tốt chính là không tầm thường chương một trăm Quan cờ lạc ha, phạt một ụ c cạnh cốc trên trên, từ phạt trên bên nói miệng mục miệng được, được. quan năm này ngươi nhìn chung quanh một vòng hoa quả sơn rất nhanh đã tìm được thủy liêm động lối vào cùng thạch hầu khối kia linh phôi khi ngươi đi vào linh phôi trước đó dễ như trở bàn tay thì cảm nhận được trong đó bao hàm vô cùng vô tận năng lượng chỉ cần thêm chút dẫn đạo có thể bắn ra đạt tới cao độ trước đó chưa từng có cái này cũng chẳng thể trách tôn nộ g không chỉ trong tả nguyện tam tinh động vẹn vẹn tu luyện thời gian bảy năm thì đạt đến năng lực đại náo thiên cung độ cao mặc dù luôn luôn có âm thanh nói đây là thiên đình đổ nước rồi nguyên nhân nhưng dù thế nào cũng là bình thường người liên tiếp m ờ i n g ư a cũng khó khăn tình trạng đường ngươi nhìn linh phôi bên trong chỗ dựng dục năng lượng có chút tham lam không khỏi đang nghĩ nếu ngươi đem năng lượng trong đó toàn bộ hấp thu hết chính mình cũng có thể đạt tới cảnh giới gì đấy nhưng ý nghĩ này mới vừa sinh ra liền bị ngươi nhanh chóng chặt đứt cho dù thế giới này chỉ là một song song bị diện nhưng tôn ngộ không làm như vậy một thời đại nhân vật chính thì hoàn toàn không phải ngươi dạng này tiểu tán tu có thể mơ ước phàm là ngươi dám động trên mảy may chỉ sợ quang thế giới này thiên đạo ý chí cũng đủ làm cho ngươi hóa thành phân vụn n g ư ơ i thu nạp tâm thần về tới trong đạo phủ dự định yên lặng tu luyện chờ đợi tôn nộ g không sinh ra thứ sáu trăm bốn mươi bốn tu vi của ngươi đã tới gần cảnh giới kim tiên chỉ kém cuối cùng một đạo cơ hội có thể đột phá nhưng lại chậm chạp không có kết quả một ngày này ngươi còn tại bế quan lĩnh hội đột nhiên nghe thấy giữa thiên địa một đạo tiếng vang manh liệt tiếng động làm cho cả hoa quả sơn cũng l ắ c lừ cũng là tại đây trước mắt ngươi đột nhiên suy nghĩ tươi sáng trong một chớp mắt thì đi vào rồi kim tiên cảnh cho dù là trong địa t i ê n giới cũng có thể bị nhân tôn xưng một tiếng cao nhân tiền bối rồi đợi vui sướng kinh lực tàn đi ngươi mới dư vị lên vừa n ã y tiếng nổ kia lên ngươi đem thần niệm bao phủ tại cả tòa hoa quả sơn bên trên quả nhiên như ngươi tính toán bình thường là kia hầu tử xuất thế giống nhau trong sách ghi chép như vậy hầu tử vừa mới sinh ra hai mắt liền bắn ra một đạo tinh quang bay thẳng đấu phủ phía trên rất nhanh lại bình tĩnh lại còn không biết đã xảy ra chuyện gì tôn ngộ không nguyên bản là một đạo linh phôi chưa thành hình dạng có đó không trông thấy một bên vui cười đùa giỡn mà qua hầu tử về sau lại lấy thân làm tan cơ linh phôi dần dần diện hóa thành một con tóc vàng tóc vàng bộ dáng linh tú đầu khỉ bộ dáng vừa xuất thế hắn tâm tính ngây thơ t hưởng thụ lấy đột nhiên đi tới tự do thời gian hồn nhiên ngây thơ chạy trốn giữa thiên địa ngay tại lúc đó ngươi cảm giác được từ trên thiên cung hai đạo thần thông hướng phía hoa quả sơn quét tới thiên lý nhãn và thuận gió thay sao biết do cốt chuyện ngươi tự nhiên đoán ra đây thế là trong nháy mắt thu nạp rồi khí tức của mình để phòng hai người này cảm giác đạt được rất nhanh thần thông biến mất hai người hơn phân nửa trở về phụ c mệnh ngươi không hề có lập tức hiện ra khí tức mà là tự hỏi lên sau đó phải làm sao hành sự lên suy nghĩ một lát ngươi quyết định tạm thời không đúng tôn nộ không vận mệnh tiến hành can thiệp đợi hắn ra biển này sẽ cùng hắn một đạo đi xem có thể hay không và cùng nhau bái nhập trong truyền thuyết thần bí khó lường bổ đ ề tổ sư m ô n hạ đối với thiên cương tam thập lục biến cùng địa s á t thất thập nhị biến ngươi cũng vậy cực kỳ cảm thấy hứng thú thế là ngươi không để ý tới tiếp tục bế quan tu l u y ệ n lên tranh thủ nhường tu vi nâng cao một bước thời gian trôi mau thoáng qua lại qua rồi hơn hai trăm năm tu vi của ngươi vẫn như cũ ở vào kim tiên sơ kỳ chưa từng tiến triển nhưng đối với đạo cảm ngộ cùng đã h i ể u nhưng lại thâm hậu rất nhiều trong thời gian này ngươi luôn luôn phân ra đến một tia thần n i ệ m đến quan sát đánh giá nhìn hầu tử hành động ngày này ngươi cuối cùng nhìn thấy hầu tử có rồi ra biện tìm tiên dấu hiệu mấy ngày sau đó những con khỉ kia hầu tôn cho hầu tử chế tạo ra rồi một chiếc bẻ trúc nhìn ra biển công cụ đã có ngươi không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cái con khỉ này không hổ là thiên mệnh nhân vật chính ở chỗ nào vô tận kinh khủng trên biển đông b à n g vào như thế một chiếc tiểu một bẻ gắn g g ư ợ n g phiêu dương qua hải đi tới nam t i ệ m bộ châu chỉ có thể nói là có chiếu cố ở trên người hầu tử ra biển sau đó ngươi liền luôn luôn xa xa sâu ở phía sau hắn nhìn hắn ở đây sóng biển bên trong chịu nhiều đau khổ mãi đến khi một ngày hắn xa xa nhìn thấy một chỗ bờ biển xuất hiện hầu tử trong nháy mắt hưng phân lên đứng ở bẹ gỗ trên hữu hống hữu thiếu không còn nghi ngờ gì n cách bờ bên cạnh còn cách một đ o ạ n lúc hắn liền đã chờ không nổi bỏ xuống rồi bẹ t r ú c nhảy vào trong biển hướng bên bờ bơi đi nhưng mà n g h ê n đón hầu tử đầy ngập nhiệt tình lại là bên bờ những cái tia nhân loại ác ý trong lúc đó trông thấy một con sẽ giảng nhân nôn hầu tử xuất hiện tất cả mọi người c ự c s ợ đối mặt hầu tử thật giống như trông thấy yêu quái giống nhau hoảng hốt chạy b ừ a chạy trốn thấy tình cảnh này ngươi biết đến lượt ngươi xuất hiện thời điểm ngay tại hầu tử cô đơn thời điểm ngươi lạc yên xuất hiện do dự ngươi phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm đơn thuần hầu tử rất nhanh liền cùng ngươi thành không có gì giấu nhau hào hữu cùng ngươi trung đụ thời kỳ ngươi dạy học rồi hắn rất nhiều thứ đồng thời hắn thì đã hiểu rồi vì sao vừa nhìn thấy người thời bọn hắn tất cả đều trốn tránh chính mình n g u y ê n lai tại nhân loại trong mắt như chính mình như vậy biết nói chuyện hầu tử được gọi là không đi tinh là bọn hắn cho là yêu quái biết được kết quả này hầu tử rất là thương tâm hắn không rõ chính mình một lòng hướng thiện không có chút nào ác ý vì sao lại bị coi là yêu quái đấy đối với cái này ngươi khuyên bảo hắn bất kể người cũng tốt yêu quái cũng được chỉ cần trong lòng còn có thiện nghiệm như vậy cũng không hề khác gì nhau tương phản tại trong nhân loại loại đó tâm tư hiểm á c người ngược lại đây yêu quái còn đáng sợ、hơn. các ngươi từ từ trong khi chung hầu tử phát hiện ngươi tựa hồ có chút không như bình thường nhân loại luôn luôn năng lực nói ra một phen đại đạo lý hắn ở đây khâm phục ngươi đồng thời âm thầm hoài nghi d ậ y r ồ i thân phận của ngươi ý thức được điểm ấy tại hắn nói bóng nói gió trong ngươi đem chính mình ngụy trang thành một vị đồng dạng muốn tìm tiên cầu đạo người hầu tử khi biết về sau trở nên cao hứng bừng bừng hắn cảm thấy mình tìm được rồi người trong đồng đạo rất là hư phấn cùng tình cảm của ngươi càng thêm thâm hậu ngươi đi theo hầu tử tham viếng hơn p â n nửa cái nam t i ệ n bộ châu thấy được rất nhiều chuyện kỳ quái tại hồng trần lịch luyện bên trong hầu tử dần dần trở nên khôn kh nhưng lại vẫn như cũ cất giữ trong lòng một màn kia thuần chân mặc dù các ngươi lãng phí rất nhiều năm tháng nhưng ngươi cũng không mở miệng ngăn lại ngươi không có ý định xáo trộn hầu tử kế hoạch cùng vận mệnh quỹ đạo chỉ ít tại hắn bái sư bồ đề trước đó là như vậy cuối cùng tại tầm tiên phóng đạo thứ m ộ ư ơ i ba năm trong ngươi hai người tới nam thiệu bộ châu cùng tây ngư hạ châu chi giao dưới chỗ trên đường gặp một toàn núi lưu trong hầu tử đột nhiên dừng bước làm sao vậy thấy hầu tử dị thường hành vi ngươi không hiểu hỏi tần đại ca ngươi nghe hầu tử giọng nói hưng phấn nói nghe nghe cái gì ngươi nghi hoặc nhìn hầu tử đã thấy hắn vẻ hưng phấn cảm thịnh hậu tử ngươi nghe thấy được cái gì quan cờ lạc kha phạt mục trên trên nói bên cạnh miệng gốc từ được. Hầu tử được hậu tử trí nhớ vô cùng tốt hắn đem chính mình nghe được gâm thanh không sót một chữ niệm tiếp theo ngươi càng nghe càng hưng phấn này không phải liền là tiểu phu hát đầy đỉnh phương sao ngươi cao hưng nói hậu tử chúng ta tìm được tiên sơn chương một trăm hai mươi bảy cảnh cáo cảnh cáo chương một trăm hai mươi bảy cảnh cáo cảnh cáo hậu tử ngộ tính rất tốt những năm gần đây học rồi không ít thứ càng là hơn một câu liền nghe ra bài ca này bên trong tiên âm giờ phút này hưng phấn tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời cùng ngươi khác nhau hắn không biết chính mình có phải năng lực tìm được tiên sơn b ả o địa có thể hay không b á i sư học nghệ đối với hắn mà nói mọi thứ đều là ẩn số thừa lúc đang nghe trong núi truyền đến từ âm thanh lúc hắn càng thêm kích động nhanh tần đại ca chúng ta lần theo âm thanh quá khứ tìm tiên b á i sư hầu tử lông xù móng nuốt kéo ngươi lên tay liền hướng trong núi lớn trôi vào có thể trong lòng ngươi đã có hoài nghi rõ ràng ngươi sớm đã là kìm tiên tu v i theo lý thuyết kia từ âm thanh xứng ra không thể nào nghe không được mới đúng có thể hết lần này tới lần khác chỉ có hầu tử nghe rõ ràng rơi vào trong thai của ngươi lại chỉ cảm thấy nhận trong núi có cây chim thú âm thanh quả nhiên đây hết t hệ cũng là vì hầu tử chuẩn bị trong lòng ngươi âm thầm may mắn khá tốt lần này là lựa chọn cùng hầu tử đồng hành không có chính mình tới trước tìm kiếm phương thôn sơn bằng không chỉ sợ đạp phá tất cả tây như hạ châu cũng không thể tìm được tung tích hai người các ngươi tại núi rừng bên trong nhanh nhẹn xuyên qua hầu tử nói kêu t ừ âm thanh càng ngày càng gần chỉ sợ là muốn tìm tới rồi quả nhiên lại một lát sau các ngươi xa xa trông thấy một tiểu phu ăn mặc bóng người trên vai trọn một gánh củi lửa trong miệng còn hát khói hoạt giọng ca lúc này ngươi cũng nghe đến đó chính là trong nguyên tắc hát đầy đình p ư ơ n g gặp lại chỗ không phải tiên nói ngay tính nghe được nơi đây hầu tử hỉ vào đầu bước hai trực tiếp n h ạ y tới cao giọng hô lao thần tiên hai người các ngươi đột nhiên xuất hiện nhường tiểu phu nhữ mày nhưng nghe thấy hầu tử la lên về sau hắn lại cười nói ôi ta cũng không phải cái gì thần tiên ngươi nhận lầm người hầu tử lại nói nếu không phải thần tiên như thế nào nói ra gặp lại chỗ không phải tiên nói ngay tính tọa giảng hoàng đ ỉ n h như vậy đâu thấy hầu tử không tin t i ể u phu nói này nha là trong núi vị kia chân chính lao thần tiên truyền thụ cho ta nói là trong lòng phiền náo lúc liền sướng lên một sướng hầu tử nghe vậy đầu tiên là giật mình sau đó chính là vô tật ý mừng quả nhiên đoán đúng rồi hắn v ộ i văn g nói xin hỏi lão ca kia lão thần tiên tiên sơn nơi nào tiểu phu thì không giàu diếm chỉ chỉ đường nhỏ cuối cùng tên núi linh đ à i phương t h ố n sơn kia lão thần tiên chỗ ở gọi là tà nguyện tam tinh động ngươi nếu muốn b a i sư thẳng hướng kia đi là được đa tạ đa tạ hầu tử nghe vậy đúng tiểu phu hát cái này liền cùng ngươi cùng nhau hướng đỉnh núi mà đi chỉ là kia tiểu phu tạm biệt các ngươi hướng phía dưới núi đi rồi một khoảng cách lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía các ngươi thân ảnh kỳ lạ hình như có biển số hai người các ngươi dọc theo đường núi được trong chốc lát trước mặt chàng cảnh rộng mở trong sáng một tòa tiên sơn động phủ đập vào mi mắt ở chỗ nào hang đá chi hai bên quả nhiên viết linh đại phương thôn sơn tà nguyệt tam tinh động mười cái chữ lớn là này là này hầu tử cao hứng khoa tay múa chân ngươi trên mặt thì lộ ra mấy phần vui mừng ít nhất là bình ổn cùng hầu tử cùng nhau đi tới nơi này tiếp theo hầu tử liền muốn muốn đi gõ cửa ngươi cũng không ngăn cản tất cả tùy hành vi của hắn c ử chỉ mà đến ngươi vai trò chẳng qua là xem xét khách thôi thậm chí rất sợ chính mình nếu đã làm những gì sự việc không cẩn thận thay đổi vốn có quỹ đạo đó mới là lời bất cập hại đấy vẹn vẹn sau một lúc lâu chỉ nghe thấy cửa đá bị người từ từ mở ra một tiểu đạo đồng đi ra n g ư ơ i dùng thần m i ệ m quan sát một phen đạo đồng chẳng qua thiên tiên tu vi lúc này nhìn trước cửa hầu tử cùng hai người các ngươi hắn thẳng như nói tổ sư nói đến rồi hai cái bái sư cầu đạo người chắc hẳn chính là các ngươi đi đi theo ta đa tạ tiểu t i ê n đồng hầu tử ngược lại là không có cảm giác gì vui vẻ ra mặt liền theo đạo đồng đi vào người thì theo ở phía sau nhưng trong lòng có chút mờ mịt không biết và bồ để tổ sư nhìn thấy chính mình lúc lại sẽ là cái gì tràn cảnh bước vào tà nguyện tam tinh động bên trong giống nhau nguyên tắc cốt t r u y ệ n bình thường tổ sư đầu tiên là cùng hầu tử nói chuyện với nhau một phen tiếp lấy liền ban thưởng hàn tính danh tôn nộ g không dẫn tới hầu tử kích động m ô n phần nhưng đúng như ngươi ngoảnh mặt làm ngơ tựa như không tồn tại giống như chẳng qua cũng may cuối cùng ngươi cùng hầu tử đều bị bồ đề tổ sư thu nhập rồi muốn hạ đối với cái này hầu tử cũng rất là kích động v ù i mùi mãi thôi cùng ngươi trò chuyện với nhau n g ư ơ i thứ nhất nghĩ thứ hai là làm vừa cùng hầu tử trò chuyện một bên suy tư gặp mặt bồ đề thời tràng cảnh vừa mới thấy một lần hắn chỉ cảm thấy là tiên phong đạo cốt láo giả có thể lại nhìn qua chi nhưng lại cảm thấy sâu không lường được suy nghĩ không đấu thậm chí ngay cả tu vi của hắn ngươi cũng nhìn không rõ ràng trên người bồ đề ngươi cảm nhận được cảm giác gáp bách đây đối mặt nhị lang thần thời mạnh không biết bao nhiêu đó là một loại yên lặng thấm ức vạn vật chèn ép tại đây lao đạo trước mặt xin chào dường như áo rách quần manh có loại tất cả mọi thứ đều bị nhìn thấu cảm giác sau đó thời kỳ bồ đề đối với các ngươi đối xử như nhau mỗi khi gặp giảng đạo này ngươi mặc dù sớm đã thành tựu kim tiên tu vi nhưng lại vẫn như cũ năng lực tại hắn chịu chi đạo ở bên trong lấy được không ít cảm nộ tu vi ngày càng tinh tiến ngay tại ngươi cho rằng thời gian có thể như vậy ngày qua ngày đi qua lúc trận một ngày giảng đạo kết thúc bồ đề lại vẫn cứ vì thần n i ệ m để ngươi lưu lại trong lòng ngươi giật mình nhưng cũng, cũng không từ chối mà là thản nhiên ngồi ở trên bồ đoàn tướng bồ đề lao tổ nói không biết tổ sư lưu lại đệ tử cần làm chuyện gì có thể các ngươi đợi hồi lâu nhưng không thấy bồ đề mở miệng nhịn không được ngầm đầu chỉ gặp hắn giống như cười mà không phải cười nhìn ngươi thực sự là dị số a bồ đề cười nói một câu ngươi trên mặt lại không có biến hóa chút nào mặc dù không biết vị này lao đạo tu vi pháp lực đến tột cùng làm sao nhưng có thể bị hắn nhìn ra mánh khỏe thì tại ngươi dự kiên trong cũng không cảm thấy đến cỡ nào kinh ngạc ngươi trên mặt bình tĩnh chậm đợi bồ đề tổ sư mở miệng tâm tính không tệ bồ đề chỉ một ngón tay ngươi chỉ cảm thấy trên người tất cả bí mật tại đây tất cả tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh đối phương dường như trong nháy mắt thì nhìn trộm đến rồi tương lai của ngươi quá khứ thì ra là thế hắn lầm bầm lầu bầu niệm một tiếng tiếp lấy vừa mềm âm thanh cười nói không cần căng thẳng cùng nữ hoa nương nương giống nhau vần đạo từ lâu rời đi giới này lưu tại nơi đây chẳng qua một bộ hóa thân nói xong hắn giống như cười mà không phải cười đạo tổ nói không sai kiểu này hệ thống dị đoan sớm đã trải rộng tại hàng tỷ hồng trần giới bên trong chưa từng nghĩ ngược lại là bị ta tại phương thế giới này bên trong gặp phải cảnh cáo cảnh cáo không biết sai lầm bên trong hệ thống mô phỏng sắp kết thúc cảnh cáo cảnh cáo ngay tại tần vũ bị bồ đề làm c h ấ n kinh còn có một chút không có phản ứng muốn nhìn một chút mô phỏng bên trong còn có thể xuất hiện cái gì đối thoại lúc hệ thống âm thanh chói thai lại đột nhiên tại vang lên bên thai a đ ầ u đau quá h ắ n đột nhiên đột nhiên che đầu ký ức bắt đầu trở nên trộn lẫn loạn cả lên đây là tần vũ từ trước tới nay đầu một lần từng có loại cảm giác này đợi một chút bồ đề lao tổ nói rất đúng cái gì a không nhớ rõ lắm rồi hệ thống hả tần vũ dùng sức đánh cái đầu cố gắng để cho mình trở nên thanh minh có thể nỗ lực hồi lâu đầu góc ký ức lại càng phát ra trộn lẫn loạn cả lên chương một trăm hai mươi tám hôm nay mới biết ta là ta chương một trăm hai mươi tám hôm nay mới biết ta là ta tần vũ mồ hôi lạnh đã thẩm thấu rồi vào áo hắn không biết đã xảy ra chuyện gì hệ thống mô phỏng sao đột nhiên bị kết thúc rồi ngay tại hắn muốn hỏi một hai lúc kêu mô phỏng âm thanh nhưng lại vang lên lần nữa a lại muốn quên đi trí nhớ của ngươi sao tại bần đạo trước mặt loại thủ đoạn này còn không ra gì lúc này bồ đề lão tổ giọng nói vô hỉ vô bi ngươi đột nhiên giật mình không do hắn đang nói cái gì nhưng lại gặp hắn bóp một pháp quyết một đạo pháp thuật đánh vào trong cơ thể của ngươi dường như xuyên thấu qua tương lai ngươi n h ị n không được dùng mình một cái vô ngại bồ đề cười nói vừa rồi ta cùng với ngươi c h i ngôn ngữ bị k i ê n hệ thống phát giác muốn từ quá khứ xóa đi đoạn này ký ức có thể nhưng không giấu dếm được ta nhìn v ố t râu mà cười tiên phong đạo cốt bồ đề trong lòng ngươi lại n h ắ c lên vạn trượng s ó n g cả bị bị nhìn xuyên rồi cho nên hệ thống muốn quên đi trí nhớ của mình do đó chính mình luôn luôn tin cậy hệ thống kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng giá tin tưởng bồ đề nhìn thân xác ngươi biến hóa cười nói ngươi suy nghĩ trong lòng vừa đúng, cũng theo đạo tổ lời nói những thứ này hệ thống tự thành mở giới không có thực thể phân biệt giới tính tự thân không thông tu hành không tính cường đại chỉ khi nào năng lực ký sinh tại sinh linh phía trên cũng có thể thể hiện ra kinh thiên năng lực nếu đem hắn so sánh vượt ngoại yêu ma ngược lại cũng thỏa đáng bọn hắn ký sinh tại thế giới khác sinh linh phía trên cố gắng cướp đoạt chư thiên vạn giới tất cả bất kể khí vận công pháp thần thông huyết mạch bọn hắn cũng vui lòng hấp thụ nhưng hệ thống thuộc loại khác nhau sử dụng thủ đoạn thì không hoàn toàn giống nhau có thích nhường kẻ ký sinh cường thủ hào đoạn có thì thích hướng dẫn từng bước trên người ngươi hệ thống ngược lại càng thiên hướng về hắn bộ đề tổ sư ngôn ngữ trong đại điện không ngừng quen q u ẩ n giống một cái trọng truy g õ trong lòng của ngươi Ngươi đ ắ n g chát mở miệng ngài tất nhiên đã xem thấu tất cả tự nhiên hiểu rõ hiện tại ta cũng không phải là chân chính ta chỉ là ta của quá khứ tương lai vô số thời gian t u ế n bên trong một ta mà thôi ngày hôm nay đúng ta lời nói tất cả chỉ sợ bị hệ thống nghe qua thì rất khó lại truyền lại đến quá khứ chi nhưng mà bồ đề lại nói ngươi quá mức xem trọng tại hệ thống quá mức xem thường tại v ầ n đạo mặc dù giới này chẳng qua một hóa thân nhưng chẳng lẽ ta nói tới không ngại chỉ là bảo toàn ngươi đoạn này thời không ký ức hay sao thân thể ngươi run lên đứng lên nói chẳng lẽ nói không sai v ầ n đạo sớm đã chặt đứt quá khứ tương lai vô tận thời không lúc này đối thoại không chỉ có thể từ đầu trí cuối không sót một chữ chuyển vào quá khứ trong thai của ngươi hệ thống càng là hơn hoàn toàn không biết gì cả nghe đến đó ngươi lần nữa cảm thán bồ đề lao tổ thần thông cường đại rõ ràng chỉ là một giới hóa thân lại như cũ có như thế quảng đại thần thông ngươi lại nói có thể đệ tử còn có một chuyện không rõ những thứ này hệ thống c ư ớ p đoạt chư thiên sở cầu đến tột cùng là vật gì bồ đề khẽ thở dài trước đây vì ngươi giờ phút này thu vi nói với ngươi đến g i ư ờ n g như hơi sớm nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại tiếp xúc hệ thống cũng được hắn mắt sáng như đuốc trong đại điện trầm dãi nói ngươi nói chúng ta hóa thân nghìn vật lần tại vô số thế giới bên trong sở cầu vật gì kỳ thực bất kể quá khứ tương lai bất kể tại là thời không chi đỉnh cùng cuối cùng chúng ta sở cầu đều là siêu thoát siêu thoát thiên đạo bên ngoài trên đại đạo tức là siêu thoát cái này người ánh mắt mê võng bồ đề tổ sư nói mỗi một chữ ngươi cũng biết nhau có thể liền cùng một chỗ lại là mảy may cũng đã hiểu không được thiên đạo bên ngoài trên đại đạo sao đó là cỡ nào vĩ đại độ cao thấy ngươi dường như mê man bồ đề cười nói không cần suy nghĩ nhiều này hoàn toàn không phải ngươi có thể hiểu được chúng ta tất nhiên cầu siêu thoát những c á i hệ thống tự nhiên cũng là như thế bọn hắn mặc dù tương hố là cá thể nhưng đạo tổ sơ điểm hỗn độn mà con chi lại tựa hồ công bố tất cả hệ thống đều là một cái c h ì n h thể cho nên bọn hắn điên c u ồ n g cướp đoạt chư thiên tài nguyên như đổ được chứng siêu thoát chi nói này chính là mục đích của bọn hắn sau khi nghe xong trong lòng ngươi thật lâu không thể bình tĩnh bô đê lại nói ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng hệ thống thì có phân chia mạnh yếu ký sinh ngươi phía trên hệ thống tuy mạnh năng lực cẩn nấp bản thân hành tùng để ngươi khó mà phát giác cho dù là ta c ố này hóa thân tại ngươi vào giới này thời cũng không có phát giác có thể ngươi trời x u i đất khiến trong lúc đó vừa vặn đến rồi ta tam tinh động bên trong bị bần đạo phát hiện mánh khỏe có ta ra tay hắn không nổi lên được cái gì xóng lớn tới ngươi sau khi nói dám hỏi tổ sư thế gian nhưng có nhất pháp có thể đem hệ thống luyện hóa bồ đề nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở có thể lập tức sắc mặt nhưng lại hiện ra ý cười ngươi tiểu tử này đầu vóc ngược lại là linh hoạt không sai muốn một lần vất vả suốt đời n h ả n nhã chẳng bằng trực tiếp đem luyện hóa rồi còn có thể đem hệ thống toàn bộ công năng c h u y ể n cho mình dùng d i ệ u a ngươi lại đợi chút ta c á i này vì ngươi sáng tạo nhất pháp dứt lời bồ đề tổ sư do dự một lát tiếp lấy đưa tay hướng ngươi trong đầu một chút một đạo huyền diệu pháp môn trong nháy mắt bước vào trong t h ứ c hải chính là một thiên đủ để cho ngươi công pháp hệ thống luyện hóa đa tạ tổ sư bàn thượng pháp ngươi vui vẻ nói bồ đề khoác k h o t a y không cần đa lễ ngươi ngược lại là đề tình ta có thể ngày sau ngươi ngược lại có thể trở thành chúng ta một trợ lực bồ đề tổ sư để ngươi lần nữa giật mình chính mình có năng lực gì có thể bị bực này tồn tại xem trọng không cần sợ hãi việc này đúng ngươi có t r ă m lợi mà không có mơ hại mời tổ sư chỉ rõ ngươi cung kính nói việc này dịch h a i đợi ngươi trở về quá khứ chúng ta chi pháp luyện hóa rồi hệ thống sau đó có thể mượn nhờ trên người ngươi kia hệ thống lấy được ngàn vạn hệ thống tín nhiệm đều thời ngươi có thể lặn vào trong bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh này tỷ tỷ nguyên hội đến nay những hệ thống kia không biết cướp đoạt rồi bao nhiêu chưa tiền ngươi lần này đi đến năng lực có một đoạn cơ duyên nghe xong bồ đề tổ sư ngôn ngữ ngươi thầm nghĩ trong lòng vô g i a n đạo a bậc này cách nói ngược lại cũng có hứng không sai chuyến này ngược lại là kháng khít ai ngờ ngươi ý nghĩ trong lòng vừa mới một sinh ra bồ đề thì một câu nói ra ngươi kinh hãi nói rõ chính tâm không còn dám hổ tư loạn tưởng làm sao ngươi có thể ngợi đi bồ đề giọng nói lạnh nhạt nghe không ra h ỉ nộ ngươi thử dò xét nói như đệ tử không đi gặp làm sao bồ đề hơi cười một chút cái này cũng không ngại việc này vốn nên do chúng ta tới làm trực tiếp phá hủy hệ thống hãng ổ khiến cho không cách nào được chứng siêu thoát nhưng từ đạo tổ thôi diễn sau đó dẫn tới bọn hắn cảnh giác vô cùng muốn lại đến kia giới muôn vàn khó khăn lại thêm hệ thống đ u n g k ỳ chủ khống chế cực kỳ cẩn thận mỗi khi xuyên thẳng qua chư thiên tổng hội tại các ngươi trong lòng ra hiệu ngầm rừng không thể bại lộ bọn chúng tồn tại thì chẳng biết tại sao tâm tư ngươi tính dường như chưa bị quá lớn ảnh hưởng cất một phen thăm dò c h i tâm mới khiến cho đi phát hiện mánh khỏe bồ đề tổ sư cười cười nhưng ngươi nếu không nguyện chúng ta sẽ lại đợi thời cơ tìm người khác sau khi nghe xong tâm tư ngươi nghĩ lưu chuyển cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra được tổ sư lọt mắt xanh đệ tử này cùng nhau đi tới ngơ ngơ ngác ngác hôm nay mới biết đã là tổ sư c h i cầu ta tự nhiên tiến về thiện bồ đề cười nói việc này không cần sốt ruột ngươi bây giờ tu vi hay là quá thấp chỉ cần dốc lòng tu hành đợi thời cơ chín mùi thời điểm ta tự sẽ thông báo ngươi chương một trăm hai mươi chín đều chỉ là vì siêu thoát chương một trăm hai mươi chín đều chỉ là vì siêu thoát xin nghe tổ sư c h i lệ ngươi không người thi lễ một cái lại tại bồ đề ra hiệu ngồi xuống trở về trên bồ đoàn ngay sau ngươi hãy theo nộ không cùng nhau trong phương thốn sơn tu hành đi đúng do dự thật lâu ngươi cuối cùng vẫn mở miệng tổ sư cắn răng ngươi nói tiếp đệ tử muốn hỏi dường như ngài loại tồn tại này ngươi muốn hỏi như chúng ta như vậy hóa thân ngàn vạn hạng người có mấy người bồ đề một chút xuyên thủng rồi tâm tư của ngươi cười nói con đường tu luyện vốn là muôn vàn khó khăn nghĩ đ ạ t tới ngươi như vậy cảnh giới còn không dễ thú n g chi nhảy ra quy tắc bên ngoài đấy bồ đề yếu ớt thở dài ánh mắt nhìn về phía xa xôi phía trước dường như chân trời thế gian tất cả có triển vọng tất cả vô vi nhân quả luân hồi đều là ảo ảnh trong mơ ta biết ngươi muốn hỏi cái gì không cần phải lo lắng như chúng ta như vậy chẳng qua hai tay số lượng về phần cái khác duyên tới duyên đi luân hồi một đường nhưng lại đẩy lên lặp lại không cần lo lắng đ như như ăn ăn tỷ tỷ sau, sau đó thời ổ kỳ người giống như chưa bao giờ cùng bồ đề tổ sư từng có lần này nói chuyện bình thường ngẫu nhiên cùng hầu tử luận luận đạo đại đa số lúc thì là đang nghe bồ đề tổ sư giảng đạo lão nhân ra ông ta đạo tượng hầu tử như vậy không hề tu vi không có phương pháp tu luyện người năng lực nghe được say x ư a n g n lành hiểu ra cũng đồng dạng có thể để ngươi như vậy kim tiên cường giả rộng mở trong sáng tu vi đột nhiên tăng mạnh thời gian trôi qua vội vàng chính là bảy năm tu vi của ngươi sớm đã đến rồi kim tiên định phong nói đến trong mấy năm này ngươi dường như không có bế quan nghiêm túc tu luyện qua mỗi ngày không phải đang nghe tổ sư giảng đạo chính là cùng hầu tử vui lùa lộn đạo vừa vặn trên tu vi lại như là mất khống chế bình thường xoạt xoạt xoạt dâng đi lên ngươi mặc dù trong mối vẫn không có c á c giải nhưng cũng thích thú một ngày này bồ đề tổ sư giảng đạo trong các ngươi đệ tử vốn nên cung kính lắng nghe có thể hầu tử lại k nhìn mũi, mũi nhìn còn tại ế t suy đoán tổ sư tại đại điện bên trong nói tới gây nên đột nhiên cất tiếng cởi to ha ha ha ta lão tôn đã hiểu hắn kích động bắt lại ngươi và táo không ngừng lay động ngươi đã hiểu cái gì mặc dù đã sớm biết nhưng ngươi vẫn như cũ phối hợp mà hỏi tổ sư vừa mới tại trên đầu ta gõ ba cái là muốn ta vào lúc canh ba tiến đến tìm hắn mà hắn đưa tay thả lòng phía sau quay người con qua thì là muốn ta ở phía sau môn bước vào không muốn quấy nhiễu người khác ha ha ha ha h ầ u tử cười trong chốc lát đã thấy ngươi trên mặt gợn sóng không kinh dường như không có nghe thấy bình thường nhịn không được nói ôi ta nói tần đại ca ngươi sao không một chút nào kinh ngạc ngay kế tiếp h ầ u tử quả nhiên cao hứng bừng bừng quay về rồi ngươi lại nhìn đi lúc tu vi của hắn nghiêm chỉnh đã theo một giới phạm khỉ thành thiên tiên cảnh giới ngay cả ngươi cũng không được cảm ngươi nhịn không không khái, hổ là tại h nhi, trước kia là linh phôi thời không biết tích xúc bao nhiêu lực lượng, bây giờ một khi thả i kia biết giờ ngoài rồi, ê n sủng lượng, địa bao trước một ra xúc lực là l bây một đêm là được thì t được ê là h i ngươi tiên. n a y tại n g hâm mộ sau khi hầu tử đột nhiên kích động nói tần h đại ca ngươi đoán ta lần này đi tìm tổ sư mang đến tin tức tốt gì thấy hầu tử kia xích tử c h i tâm hài đồng bộ g á n g ngươi cho rằng hắn là nghị khoe khoang chính mình tại bồ để chỗ nào học được rồi cái gì cao thâm pháp thuật thế là phối hợp nói không đoán ra được ngộ không ngươi cứ việc nói thẳng đi hầu tử t r ư mắt cười hì hì nói liền biết ngươi không đoán ra được ta lão tôn thì không ngờ rằng tổ sư lão nhân gia ông ta lại còn nói để cho ta tối nay tiến đến lúc mang lên ngươi cùng nhau phải không đối với cái này ngươi không hề có cảm thấy cái gì bất ngờ mặc dù không biết bồ đề tổ sư vì sao qua mấy năm này mới lựa chọn cùng hầu tử cùng nhau chuyển cho ngươi công pháp nhưng cũng coi như là chuyện trong dự liệu thế là nhàn nhạt gật đầu một cái tân đại ca tại sao ta cảm giác ngươi không phải vô cùng hưng phấn a thấy ngươi khuôn mặt không hề bận tâm hầu tử rất là khó hiểu đang nghe tin tức này thời hắn sướng đến phát rộ rồi, rồi những năm gần đây hắn đã sớm đem ngươi làm làm thân hình đệ đối lãi thấy ngươi cũng bị tổ sư lọt mắt xanh hắn tử đáy lỏng cảm thấy vui vẻ Có sao? Không có chứ, sao? Không thứ a t ậ t cao h n g à, hai bảy trăm năm khoảng cách nộ không bị bồ đề tổ sư trục xuất phương t h ố n sơn đã qua vài chục năm nguyên bản các sư huynh đệ thì lục tục hạ sơn tất cả tà ta nguyện tam tinh động bên trong chỉ còn lại ngươi cùng bồ đề tổ sư hai người tổ sư ta không rõ tất nhiên hàng tỷ hồng trần giới bên trong đều là bình thường nhân quả luân hồi ngài vì sao mỗi lần cũng như cố định quy tắc bình thường nhường nộ không đi đến cái kia thuộc về mình được đâu tổ sư đứng ở đỉnh núi hai tay thả lỏng phía sau dường như nhìn thấu hàng tỷ chư thiên vô tận thời không ngươi không hiểu chúng ta gây nên đồng dạng là vì siêu thoát siêu thoát không sai hàng tỷ hồng trần giới bên trong bất kể luân hồi bao nhiêu lần tại thiên đạo quy tắc phía dưới hắn vĩnh viễn cũng là dựa theo trước kia bình thường từng bước một tái diễn thiên địa vượt qua không biết bao nhiêu nguyên hội đã từng sự việc lần nữa ở giữa thiên địa bắt đầu mà chúng ta gây nên chính là vì từ đó tìm ra kia một tia biến số giống ta dạng này giống như ngươi bồ đề cười không còn nghi ngờ gì nữa ngươi đã hiểu ý nghĩ của hắn sở dĩ muốn để tất cả như cũ c h í ngươi h hy là v ọ n n g loại rung tại n động i sửa trong lòng cho nên nói kỳ thực những cái được gọi là người suy việt người trung sinh hệ thống người sở hữu tự cho là man thiên quá hải thần không biết quỷ không hay thực chất chỉ là bị bực này vĩ đại tồn tại yên lặng quan sát đến thôi giờ phút này ngươi vô cùng may mắn chính mình trước tiên theo bổ để lao tổ trong miệng biết được trần tướng mà không phải tượng kẻ ngốc giống nhau bị mơ mơ màng màng ngươi bình phục một chút tâm trạng hỏi tiếp do đó giống ta dạng này tồn trong chư thiên vạn giới nên rất nhiều đi bố đấy nói nhiều vô số kể có thể thật sự còn sống sót chẳng qua một p h ầ n ước năng lực nhảy ra vốn có thế giới đi về phía chư thiên lại chẳng qua một p h ầ n ước năng lực trong chư thiên từng bước một đi đến chúng ta trước mặt lại chẳng qua một p h ầ n ước c ư một trăm ba mươi đợi đến chư thiên t ị ự c diện hỗn độn mở lại chư một trăm ba mươi đợi đến chư thiên thực diện hỗn độn mở lại do đó như, như vậy năng lực từng bước một đi đến chúng ta người trước mắt dù là mấy cái trong luân hồi c ũ người chỉ có thể gặp đ ợ c một mà t h Ngươi nghe cảm thấy có chút cảm có không tin, nói như vậy, giống ngươi lại như như còn vẫn là cực kỳ hiếm có. Suy nghĩ h Ngươi là kỳ suy sai, hiểu trước đại hồi luân nhìn hồi trước kia, tháng trong không Ngươi nói thế nhưng tổ sư ta không hiểu là tất nhiên hàng tỷ chư thiên cũng tồn tại có luân hồi các n g ư ơ i tất nhiên năng lực xem thấu vô số luân hồi c h i cảnh cái này chẳng lẽ coi như không được siêu thoát bồ đề tổ sư mỉm cười nói kém xa vậy dù là đạo tổ cũng không dám nói mình đụng chạm đến rồi siêu thoát không nói đến là chúng ta rồi nhiều nhất chúng ta cũng chỉ có thể tính nửa bước nhảy ra luân hồi bên ngoài thôi nửa bước nhảy ra không tệ bồ đề tổ sư gật đầu một cái tiếp tục nói hàng tỷ trong chư thiên điểm có tiểu luân hồi cùng đại luân hồi cái gọi là tiểu luân hồi giả mỗi một chư thiên thế giới tự động lại lần nữa diện hóa tại thế giới khác không nhận mảy may ảnh hưởng bực này tiểu luân hồi chớ nói chúng ta dù là ngươi bây giờ thái ất kim tiên tu vi thì đủ để nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành rồi nhưng nếu luật đại luân hồi thì chư thiên tịch diệt hồng hoang tái diễn tại t h i ê n thang lượng kiếp trong vũ trụ quy về hư vô lại sáng tạo địa thủy hòa phong tất cả sinh linh lần nữa tới qua đây là đại luân hồi vừa rồi bần đạo lời nói nửa bước nhảy ra luân hồi chính là năng lực tại chư thiên tịch diệt trong giữ lại chân linh bất diệt ngươi nghe hai hùng kiếp vĩa nói như vậy kỳ thực bồ đề tổ sư bực này vĩ đại t ồ n tại đã chờ rồi mười tám lần chư thiên tịch diệt mới rốt cục lại chờ đến ngươi này một dị số giờ phút này thì cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao bọn hắn biết rất rõ ràng thế giới chỉ là tại vô tận tái diễn phía dưới lại vẫn cứ sẽ không làm thay đổi chút nào chính là bởi vì muốn dùng cái này để phán đoán có phải xuất hiện dị số tốt chờ đợi lúc nào tới tìm được siêu thoát nghĩ đến này nhưng ngươi cảm giác không hiểu tăng lên một cỗ áp lực vô hình ngươi lai、like、tại những đại lao này trong mắt chính mình đã vậy còn quá có trọng y ế u không c h ọ n vẹn chờ đợi rồi mười tám lần chư thiên tịch d i ệ t mới rốt cục lại chờ được một lần dị số Đúng lúc này, bồ đề tổ sư đột đến được, lúc chúng này, nhiên ôn thanh nói, không cần vô cùng phiền nhưng cũng cũng nổi, không ngoài làm lại cả chờ mà tùy bồ bất tổ tất tâm kết ta sư sao, vô ao, kể quả ý hướng phía bồ đề chắp tay nói đa tạ tổ sư bồ đề cười nói không cần tạ ta chúng ta ngày sau nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi ha ha hắn cười cười lại nói ta cố này hóa thân tại giới này đã chuyện ít ngày nữa liền muốn trở về bản ngã rồi ngươi hãy theo mình tâm ý làm việc thuận tiện không cần lo lắng ngày sau tự có gặp nhau ngày đ ỗ n g nhiên nghe được bồ đề lao tổ phải rời khỏi giới này thông tin ngươi đột nhiên có chút không bỏ những năm gần đây lao sư hắn hình tượng sớm đã xâm nhập tâm tư ngươi bất kể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hay là khuyên bảo dạy bảo hắn đều là nhất thuần, thuần láo giả để ngươi sinh lòng c à n hoài người cuối cùng nhìn t h lại tòa này đạo tràn một chút tiếp lấy một chỉ điểm ra lớn như vậy linh đại phương thốn sơn tà ta nguyện tam tinh động trong nháy mắt hóa thành thổi phồng bụi đất nơi đây lồng lộng núi cao thoáng chốc thành một vòng bình nguyên người bấm ngón tay tính toán nguyên lai、like、bây giờ chính vào hầu tử bị lửa trên lang tiêu người suy nghĩ khái động liền muốn đi cùng hầu tử tham gia náo nhiệt đã từng ngươi vì truy tìm cảnh giới chi cao một đường mà đến như dẫm trên băng mỏng chú ý cẩn thận có thể từ củng bồ để tổ sư trải qua đối thoại sau đó ngươi đã suy nghĩ thông suốt toàn vẹn không sợ rồi thay cái đơn giản điểm lời giải thích ngươi hiện tại đã biết rõ rồi những kia có thể trực tiếp vượt qua máy giả lập tới bắt ngươi các đại lao cũng có thể coi là ngươi dựa vào phía sau núi còn sợ gì chứ trước đó ngươi còn lo lắng tại đây có chồng đại lao tiên hiệp trong thế giới đem cốt chuyện quấy long trời lở đất có thể hay không sinh ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt nhưng bây giờ sợ cái gì không phục thì làm thế là xong rất nhanh hoa quả sơn bộ dáng thì khắc sâu vào tầm mắt của ngươi nói đến từ lần trước rời khỏi thì đã qua rất nhiều năm lâu hầu tử nên còn không biết chính mình ở chỗ này thì dựng qua một động phủ của mình đi ngươi thẳng n h n cười bước vào hoa quả sơn bên trong mới vừa vào đi một cỗ túc sát chi khí thì đập vào mặt ngươi có thể cảm nhận được tại trên tòa đảo này cất dấu đếm không hết yêu khí bay thẳng trời cao vai phong nghiêm nghị nhưng cùng nơi khác những kia ăn tươi nốt sống ngươi thỏa mãn gật đầu một cái hướng phía chỗ cảng sâu thủy liêm động đi đến còn chưa đi hơn mấy bước đột nhiên nhảy ra mấy cái tiểu yêu chỉ có thiên tiên tu vi có thể giáp trụ đầy đủ có chút khí thế bọn hắn mặc dù nhìn không ra tu vi của ngươi nhưng lại toàn vẹn không sợ đem ngươi vây quanh ở trung ương cầm đầu mà hỏi từ đâu tới gương mặt lạ đến ta hoa quả sơn làm gì nhanh chóng theo thực đưa tới bằng không đừng trách ta đau thương không có mắt trong khoảnh khắc đem ngươi hóa thành một mịt thấy mấy cái này tiểu yêu có chút khí thế gọi hàng ngươi hơi c ư ờ i một chút nói ra các ngươi nhanh đi cùng tôn ngộ không nói một tiếng chỉ nói phương thốn sơn cố nhân tới thăm hắn liền biết được mấy tên tiểu yêu sau khi nghe xong nghi ngờ nhìn ngươi có thể ngươi khí vụ hiên ngang nôn ngựa ung dung bộ dáng lại không giống làm bộ cầm đầu kia yêu xông một bên yêu gật đầu một cái ngươi đi thông báo đại vương một tiếng chúng ta tại đây trông coi tôn ngộ không rất mau tới rồi hắn vô cùng hưng phấn cưới mây bay mà đến vừa mới trông thấy thân ảnh của ngươi thì nhận ra đây là hắn tôn kính sư minh thật xa thì cao giọng h ô tần sư minh ngày sao lại tới đây t h ủ ở bên người ngươi mấy cái tiểu yêu nhìn nhau không ngờ rằng ngươi thật là đại vương cố nhân hay là sư minh khá tốt lúc đó không có đúng ngươi vô lễ hiện tại nhớ tới thật là may mắn vô cùng hầu tử rất mau tới đến cạnh ngươi giờ phút này hắn cũng là thái ớt tu vi nhưng nhìn đến ngươi lúc lại ngẩn ngời ư nói ra sư minh tu vi của ngươi hiện tại càng thêm sâu không lường được ngươi cười nói ngươi này đầu khỉ thì không tệ à ngắn ngủi mấy chục năm chưa từng thấy bây giờ lại thì đi vào thái ớt tri cảnh rồi nói ra còn không biết muốn tiện sát bao nhiêu người hầu tử cười hắc hắc nói ra chẳng qua nói đến tần sư huynh ngươi sao thì xuống núi sư phụ lão nhân gia ông ta đã hoàn hảo c h ư một trăm ba mươi mốt sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát hoa quả sơn c h ư một trăm ba mươi mốt sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát hoa quả sơn nghe nói như thế ngươi trầm mặc một hồi tổ sư lão nhân gia ông ta đã đi rồi cái gì sư phụ chết rồi làm sao có khả năng lão nhân gia ông ta thiên địa đồng thọ làm sao lại chết tần sư huynh ngươi có phải hay không đang gặp ta ôi ngươi gõ ta làm gì ngươi mặt đen thành một cái tuyến không rõ này góc khỉ bên trong đang suy nghĩ gì người này con khỉ ta khi nào nói tổ sư chết rồi ý của ta là lão nhân già ông ta rời đi phương thiên đ ị a n à y a tôn nộ không đột nhiên phản ứng lại một tay sở lấy bị ngươi gõ qua sau gáy một bên bắt đầu cười hắc hắc thì ra là thế là ta hiểu lầm rồi tới tới tới sư huynh mau mời ngồi lao tôn ta sớm đã ngóng t r ô n g ngươi nhiều năm hầu tử vừa nói một bên mời nhìn ngươi vào thủy liêm động bên trong các con mau tới gặp qua bản vương sư huynh lúc này hầu tử khí phách phương t ụ kéo một cái chí bảo uy phong lấm lấm hướng phía một đám khỉ nhỏ ra lệnh ngươi vừa mới chú ý nhiều năm chưa từng thấy hầu tử hiện nay là như thế trói sáng đầu đội cánh phượng tử kim quan người mặc ổ khóa hoàng kim giáp chân đạp n g â u ti bộ vân lý một thân lông khỉ kim quan g lòng lánh sao đảm đương không nổi một tiếng mỹ hầu vương đấy ngay tại ngươi thưởng thức hầu tử hóa trang lúc thủy liêm động bên trong trong nháy mắt tụ họp một đống hầu tử hầu tôn tại tôn ngộ không dốc lòng d ạ y vào dưới lại tất cả đều là thiền tiên chân tiên tu vi bọn hắn nhìn ngươi thở dài nói chúng ta tham kiến đại thánh sư huynh đại thánh sư huynh ngươi nếp niệm rõ ràng không có thiết tiếp lại bị xưng hô thế này cho lôi đến rồi này các ngươi bọn này khờ hàng hầu tử nguyên bản cười tủm tìm khuôn mặt đang nghe cái này dở hơi sưng hô về sau trong nháy mắt cũng là nụ cười cứng ở trên mặt ngược lại chính là vô tận lúng túng nhịn không được trực tiếp mắng lên tiếp theo hán ngượng ngùng nói sư huynh chớ trách hầu tử bưng chén rượu lên đang muốn cùng ngươi nhận lỗi đột nhiên nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng đúng a sư huynh lao tôn ta tự s ư n g tề thiên đại thánh ngươi sao không t h ì s ư n g một tiếng đại thánh ngươi không ngờ rằng tôn nộ không nhẫn nhịn hồi lâu thế mà kìm nén rồi một câu như vậy không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt hầu tử nghe đành phải tiếp nối coi như tôi sau đó thời kỳ ngươi cùng hầu tử mỗi ngày trong hoa quả sơn uống rượu mua vui mỗi khi hưng khởi thời điểm liền sẽ luận bán pháp lực v õ c ô n g hai người các ngươi tu vi gần cũng đều là sư tòng bồ đề đánh nhau càng là hơn khó bỏ khó phân một đám tiểu yêu đúng ngươi hoàn toàn phục đem ngươi gọi đại đại vương hầu tử thì là tề thiên đại thánh bởi vì ngươi biết rõ thế giới tiến trình hiểu rõ hầu tử bị thiên đình quan phong bật m ã ôn chỗ bồn u ôn phản hạ giới tới làm yêu vương đến tiếp sau vì thúc đẩy tây du sự kiện lớn thiên đình tất nhiên còn có thể phái binh tới đuổi bắt đã ngươi đã cảm thấy lần này mô phỏng không còn cẩn thận từng ly từng tí kia không có gì đáng nói thỉnh kinh là tuyệt đối không thể nào nhường hầu tử thỉnh kinh ngươi trực tiếp lấy ra hiện đại hóa luyện binh thủ đoạn bắt đầu thao luyện d ậ y rồi hoa quả sơn một đám m ê yêu bọn hắn nơi nào thấy qua bực này chiến trận nguyên bản tại hầu tử giang buộc hạ so với bình thường yêu vương trong tay binh mã liền đã mạnh không biết bao nhiêu giờ phút này bị ngươi như thế một phen thao luyện càng là hơn trực tiếp làm cho cả hoa quả sơn trên dưới rực rỡ hẳn lên tất cả yêu ma trở nên ngay ngắn trật tự kỷ luật nghiêm minh a i phong nghiêm nghị lộ ra túc sắt chi phí không biết còn nơi này chỉ có bốn vạn bảy ngàn binh mã nhưng ngươi tuyệt đối còn thiếu rất nhiều ngươi muốn làm cũng không chỉ là đem hoa quả sơn chế tạo thành như thùng sắt tục ngữ có câu tốt hoàng đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta tất nhiên cũng dự định sống tiêu tiêu s á i s á i s a o không lớn mật đến đâu một ít trực tiếp đánh lên thiên đi làm cái tam giới tổng chủ chơi đ ù a biết được ngươi ý nghĩ này hôm nay đã sớm không phải con kia ngoan ngoan khỉ tôn nộ không càng là hơn chỉ sợ tam giới bất loạn gọi tốt còn nói đã sớm không quen nhìn kia đồ bọ thượng đấy rồi nếu binh trưởng ngươi ngồi thiên vị đó mới gọi chuyện đương nhiên thế là các ngươi hợp lại mạ tính bắt đầu chiêu binh mãi mã ngắn ư ơ i t ngủi mấy năm c h tất cả hoa quả sơn bên trong đã có nghìn vạn lần yêu ma thái ất kim tiên cảnh yêu thánh trừ ngươi cùng hầu tử bên ngoài còn có hai cái cái theo thứ tự là bình thiên đại thánh ngưu ma vương phúc hải đại thánh giao ma vương trong nguyên tắc bọn hắn đều là hầu tử bái kết huynh đệ lúc này thì mộ danh tới trước tại cùng ngươi cùng hầu tử một phen giao thủ bị các ngươi thoải mái cầm xuống bọn hắn cũng biết cho dù cùng là thái ớt kim tiên cảnh giới khác nhau thì rất lớn sau bọn hắn đã trở thành các ngươi trung thực thuộc hạng kim tiên cảnh yêu vương tổng cộng mười hai cái trừ r a mã lưu chạy ba bốn hầu tướng cùng cái khác mấy cái trong nguyên tắc cùng nhau cùng hầu tử kết bái huynh đệ bên ngoài còn có một số tại mộ danh mà đến cờ giả v â phân huyền tiên cảnh đại yêu cảng là hơn nhiều đến trăm tên chân tiên tiên tiên cùng với trở xuống nhiều vô số kệ người đem này theo này nghìn vạn lần yêu ma trong tuyển chọn ra mạnh nhất một trăm vạn tên đem nó biên làm mười cái binh đoàn một hai binh đoàn do ngươi cùng hầu tử lệ thuộc trực tiếp dẫn đầu thực lực mạnh mẽ nhất cái khác mấy binh đoàn thì giao cho những kia thái ất cùng kim tiên cảnh yêu ma lãnh đạo bình thường thao luyện thời cũng cùng nhau một khi chiến sự đem nó thì mỗi người quản lý chức vụ của mình bảo vệ hoa quả sơn an uy không thể không nói yêu tộc dường như người người đều là phần tử hiếu chiến khi biết rồi như thế bố trí sau đó tất cả mọi người ý thức được sở dĩ hoa quả sơn sẽ phát triển đến khổng lộ như vậy cục diện này chắc chắn sẽ cùng tiên đình cứng đối cứng rồi nhưng ai cũng không có nói qua cái gì sợ từng cái cảng là hơn ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức cùng thiên đình chơi lên một hồi đã bao nhiêu năm bọn hắn yêu tộc vẫn luôn đều là năm bẹ b ả y mảng mặc cho thiên đình các lộ thần tiên làm đủ, thu làm tọa kỵ thu làm tọa kỵ dưỡng thành sùng vật dưỡng thành sùng vật mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp có thể trong đó khuất nhục khổ sở không phải người trong cuộc lại nói như thế nào dọn đường rõ đâu nói tóm lại thiên hạ yêu tộc khổ chúng ta lãnh đạo cũng vậy hiện tại cuối cùng đứng ra một khiêng đại lương nâng đại kỳ tất cả mọi người trong nháy mắt lên tiếng p ụ họa vì tranh đoạt phía sau tám cái binh đoàn quyền lãnh đ Cái khác c yêu à nhưng g là ơ hơn, sơn cơ n đánh nhau, chỉ để chứng minh mạnh lãnh quyền Nhìn trong mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh trực tiếp tay một vật phát t ra chỉ có ai ai lợi. hoa để đạo quả ợ từ r trước rỡ o lo hoặc giao n lòng ngươi cùng phần lắng hay không như lai hoặc là thiên đỉnh cường giả, nếu như là không có cùng bồ đề tổ sư xâm nhập ngươi không dám cản như、vậy. Nhưng g giả, lai là là lưu sư cơm vui đối vô vẻ. Về vậy. có có tuyệt hay đó, tổ t đề xâm bồ dám lão nhân ra ông ta trong miệng n g ư ơ i biết được thế giới này trí cao chiến lược cũng là thái ớt kim tiên sự việc trong nháy mắt trở nên vi diệu thái ớt cùng thái ớt trong lúc đó mặc dù thì tồn tại tranh l ệ n h nhưng đây cũng không phải là không thể vượt qua danh sâu nói cách khác ngươi cùng hầu tử hiện tại đã năng lực được cho trong đ ị a tiên giới đỉnh tiêm chiến lược rồi dựa theo bồ đề tổ sư lời giải thích thái ớt kim tiên trong lúc đó chỉ có pháp lực mạnh yếu cùng đạo thuật phân chia cao thấp muốn đột phá cái này hạn mức cao nhất tại giới này rõ ràng là không thể nào Tượng như nữ hoa nương đương, bồ đề tổ sư loại tồn tại này, làm đã đặt thành giới này tồn tại như nương nương, sư nữ này, này nghĩa giới hoa loại sau bồ đề đã đó, làm ý chỉ có không ngừng l ĩ n h hội đại đạo đợi một ngày k i ê n g nộ ra chân ngã mới có thể phá toái h hàng rào rời đi hoa quả sơn luyện binh đại kế như cũ tại như hỏa như đồ tiến hành ngươi cùng hầu tử cũng còn không biết là vì phổ biến tây du đại kế ngọc đế đã phái ra nâng tháp lý thiên vương kiêm mười vạn thiên binh thiên tướng tới trước đuổi bắt yêu hầu rồi hắn ở đây lên triều trên phong tháp tháp thiên vương lý tịnh là hàng ma đại nguyên soái na cha tam thái tử là tam đàn hải hội đại thần lập tức khởi binh hạ giới lý tịnh cùng na cha dập đầu tạ tử kính đến b ả n cung đốt lên tam quân xoái trúng đầu mục nhìn cự linh thần làm tiên phong bong b một lát r a nam thiên môn bên ngoài kính đi vào hoa quả sơn còn đang ở trên đường thời điểm lý tịnh cùng na cha hành tại đằng trước hắn nhìn chính mình cái này câu chuyện thật cao cường n h ư tử nhịn không được nói con ta trận chiến này ngươi làm sao đối đãi hừ chẳng qua là chỉ là một bật ma ôn làm gì lao sư động chúng như thế na cha giọng nói mười phần k i ề n đạo một nửa đối lý tịnh một nửa hướng phía h ầ u tử là thiên đình bên ngoài chiến lược trần nhà đã từng cầm long náo hải na cha có hắn ngạo tiền vốn về phần đúng lý tịnh thì vô lẽ như thế là cái này từ trước tới nay truyền thống nghe được nhi tử như vậy hướng lao tử nói chuyện lý tịnh cũng không giận ngược lại cười ha hạ gật đầu một cái liền không nói thêm gì nữa cách hoa quả sơn càng ngày càng gần na c h a lại dần dần cảm giác có chút không đúng lên từ phong thần sau đó lên trời đ ỉ n h hắn không ít bị phái hạ giới trừ yêu nhưng vô luận đại yêu tiểu yêu bầy yêu lộc yêu cũng chưa từng có đã cho hắn hôm nay loại cảm giác này rõ ràng cách hoa quả sơn còn cách một đoạn có thể kia tràn ngập trong không khí yêu khí đều nhanh ngưng k í c thành nước kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết nơi này hoặc lạt h ì cất giấu một con vô cùng dọa người cự yêu hoặc là chính là yêu ma số lượng tri chúng vượt xa tưởng tượng của bọn hắ n bừng bừng quan sát quan sát. hồ ì n m ộ còn dẫn đầu rồi nhiều ngày như vệ binh thiên tướng tiếp theo giờ phút này ngọc đế nói không chừng ngay tại thiên đình cùng một đám thần tiên dùng thiên kính quan sát đến hạ giới nhất cử nhất động của bọn họ lúc này nếu ngay cả hoa quả sơn cũng chưa tới thì đình chỉ hành quân chỉ sợ không chỉ có thể bị đồng nghiệp chế nhạo sợ là liên ngọc đế cũng muốn có lợi hoàn thắng rồi lý t ị n h cắn răng một cái không để ý đến na cha lời nói như là không nghe thấy giống như tiếp tục cùng cự linh thần đám người trò chuyện nhìn hắn bộ dáng này na cha trong nháy mắt liền hiểu chính mình cái này tốt phụ thân suy nghĩ trong lòng đối với hắn mà nói bất luận cái gì mọi thứ đều không có sĩ đồ của hắn quan trọng rơi vào đường cùng hắn đành phải nắm chặt càn khốc quyền tùy thời chuẩn bị kỹ càng tính toán ra tay rất nhanh minh mông quần quận mười vạn binh mã liền đi tới hoa quả sơn bên trên bởi vì ngươi có ý thức nhường bày yêu nhóm cũng ẩn giấu đi khí thức chứ ra tượng na cha như vậy thần thông quảng đại lại kinh nghiệm phong phú người miễn cưỡng năng lực phát giác được khát thưởng như là lý tịnh c ự linh thần dạng này thần tiên lại cảm thấy tất cả như thường còn t ạ i lơ đến cảm thấy là cái này một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn hàng yêu c u n g thiên đình lỏng lẻo khác nhau tại đây một đám binh mã cách hoa quả sơn còn cách một đoạn lúc ngươi chuẩn bị thám tử sớm đã hồi báo thông tin ngươi trong nháy mắt sắp đặt a n bài tất cả tiếp lấy đem huyền tiên trở lên tất cả yêu quái tụ tập đến rồi thủy liêm động bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch đại đại vương ngài nói làm sao bây giờ đi? chúng ta tại hoa quả sơn dốc lòng tu luyện không t r e o trọc thị phi thiên đình hết lần này tới lần khác muốn hạ xuống binh mã thật cho là chúng ta là tượng bùn bóc sao Kệ con mẹ hàn chứ ngu nhung vương tính tình nhất là nóng này lúc này ồ n ồm ở miệng trong n g á y mắt dẫn nổ không khí hiện trường này ngày này định khinh người quả đáng làm ta tức quá vậy huynh trưởng để cho ta điểm đủ một bộ binh mã đi đem những thứ này không biết tốt xấu thiên binh toàn bộ đổi bắt quay về nộ không trong lòng biết những người này có lẽ là bởi vì chính mình phản hạ thiên n i ngọc đế phái tới đổi bắt chính mình càng là hơn nhất thời tức giận trong lòng chỉ nghĩ dùng kết như ý kim cô đồng đánh nát lang tiêu điện phương mở mối hận trong lòng làm gì làm phiền đại thánh đ ộ n thủ nay một đám giá áo túi cơm ta giả t r â u có thể dễ như t r ở bàn tay n h ư ma vương thì lập tức phụ h o ạ n trong lúc nhất thời thủy liêm động bên trong tranh chấp không ngừng tất cả đều tại tranh muốn chính mình lánh binh đi áp chế một chút tiên đỉnh ngoại phong đủ rồi đều không cần nhau nhau ngươi thấy bầu không khí nhất thời bình tĩnh không xuống hét lớn một tiếng trong nháy mắt chấn nhiếp rồi bầy yêu những năm gần đây ngươi mới mở miệng những người còn lại cũng lập tức im miệng không nói tình trạng n g ư ơ i quét mắt một chút tất cả đều kích động mọi người cuối cùng nói đại lực như ma vương có thuộc h ạ bị điểm tên lão ngưu trong lòng vui mừng không người bước ra một bước đang c h ờ ngươi sắp đặt nhìn ngươi dọn bản bộ mười vạn binh mã đi tìm một chút tiên đình thực lực không cho phép h a m chiến có thể nguyện nhận mệnh lệnh thuộc hạng u y ệ n đi như ma vương nghe được sắp đặt trong nháy mắt vui vẻ ra mặt vui thích rời đi thủy liêm động đi triệu tập chính mình bản bộ binh mã lúc này thủy liêm động bên trong bầy yêu nhìn đắc ý rời đi lão n g u tất cả đều cảm thấy không tấm lòng đều là cùng nhau không sai biệt lắm câu chuyện thật dựa vào cái gì thì ngươi đạt được rồi đại đại vương lọt mắt xanh. hầu tử cũng là không cam tâm nhưng những năm gần đây sớm đã thành thói quen nghe lệnh của ngươi cũng không có nói ra phản bác ý kiến về phần những người khác k i a liền càng đừng nói nữa d â y lát công phu xuân phong đắc ý ngưu m à vương xuất lĩnh mười vạn bầy yêu mê ngông n quần c u ộ n hướng phía hoa quả sơn bên ngoài thiên đ ỉ n h t r ú n g tướng mà đi chỉ thấy một đá màu đen trong lôi vân sấm xét văng rội cùng phong gào thét kinh khủng yêu khí tràn ngập trong không khí mười vạn bầy yêu hùng dũng oai vệ khí phép h i ê n ngang hướng phía trên trời bay đi thiên vương mau nhìn đó là cái gì lúc này hậu chi hậu giác thiên đ ỉ n h chúng tướng đột nhiên thấy một đoá tràn ngập vô tận yêu khí không biết bao nhiêu nhân mã hắc vân hướng phía chính mình bay tới đều là giật mình mau mau bày ra trận hình chúng tướng sĩ ai dám tiến đến khiêu chiến mặc dù lấy làm kinh hãi nhưng lý tịnh còn có tố dưỡng hay là tại lập tức chỉ huy d ậ y rồi thiên binh thiên tướng mặt tướng n g u y ệ n đi hắn vừa dứt lời một như ruộng cạn kinh tiếng sấm đột nhiên vang lên tất cả mọi người không cần nhìn xem liền hiểu rõ lại là cự linh thần tiên kia chương một trăm ba mươi ba đại lực nhu ma vương chương một trăm ba mươi ba đại lực nhu ma vương、Tốt. nghe thấy thủ hạ nảy viên hã tướng chủ động xin đi lý tịnh đại hỷ liền mệnh cự linh thần chỉ nói tiếng v ề cách đó không xa như ma vương k h í phách phân chấn đứng ở đại quân đằng trước cầm trong tay một cây tử kim tân thiết côn to lớn như đầu thở hồn hển nhìn về phía trước đại nguyên soái hình như có thiên đình trung nhân đến rồi một đầu cùng là mình người đầu châu yêu quái đứng sau lưng như ma vương nhỏ giọng bầm báo n h ị n ừ m người đến chẳng qua huyền tiên tu vi như man người đi chiếu cố hán thân nhiệm q u é t qua như ma vương trong lòng thì đúng cự linh thần tu vi nhưng chỉ là huyền tiên tu vi còn không đáng cho hắn ra tay liền đối vừa rồi mở miệng yêu quái nói đúng như man hương phấn đáp một tiếng cùng là huyền tiên tu vi hắn lại không sợ chút nào thậm chí nghĩ bắt lại thiên tướng tại n e u ma vương cùng đại đại vương trước mặt hào h ả o bộc lộ vẻ mặt n e u man c ư ớ i mây bay mà đi chỉ nghe thấy sấm sét vang r ộ i sơn băng địa liệt tiếng đánh nhau thình lình vang lên chẳng qua giây lát công phu n e u man vẻ mặt nặng nễ bên chân buộc một cao lớn t h u k ậ y h ắ n tử diều v õ dương ai cưới mây bay mà đến đại nguyên soái may mắn không làm được bệnh ta đem cái thằng này bắt giữ lúc này kia bị trói thành bánh h ữ cự linh thần đột nhiên hô lớn ta là thiên đình cự linh thần các ngươi yêu ma dám vô lễ như thế đổi bắt thiên bằng không ta thiên đình đại quân vừa đến, sẽ làm cho các nhu ma vương liếc qua không ngừng kêu gào cự linh thần thậm chí ngay cả phản ứng công phu đều không có thản nhiên nói kéo về hoa quả sơn mời đại vương xử trí dứt lời không nhịn được k h o á t khoác tay một tiểu yêu hiểu ý trong nháy mắt đem b ồn ào cự linh thần kéo lấy xuống dưới báo thiên vương cự linh đại thần tiến đến khiêu chiến bị đám kia yêu ma bắt được phía trước quan sát đến tình huống thiên binh quỳ một gối xuống tại đám m â y hướng phía lý tịnh bẩm báo nhìn tình huống cái gì lý tịnh chừng to mắt hắn không cam lòng kéo vào rồi áo choàng một góc đối với hắn từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối cự linh thần sao mới đi rồi như thế một hồi liền bị bắt Thật là vô hắn hận hận nghĩ ngoài miệng lại nói tốt yêu ma dám bắt ta thiên đình thần tướng chư vị có ai dám đi đem cự linh thần cứu viện quay về mặt tướng n g u y ệ n đi hắn vừa mới nói xong một thần tướng lại đi ra cùng cao lớn uy mánh cự linh thần so sánh người này khí vũ hiên ngang tướng mạo đường đường chính là dược xoa tướng Tốt. lý tịnh đại bị của vũ vui vẻ đồng ý dược xoa tướng tự tin mà đi chỉ chốc lát sau lại có thiên binh báo lại dược xoa tướng cũng bị bắt được còn có ai nguyệt đi mặt tướng nguyệt đi sau một lát thiên binh lại tới báo bong bóng cá đem cũng bị giam giữ còn có ai lúc này lý tịnh không còn vừa rồi khí phách phân chấn giọng nói có chút suy sụp tinh thần đảo mắt sau lưng một đám thần b i n h t h i ê n tướng lại không có người nào dám chủ động xin đi lúc này giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên để ta đi lý tịnh như nghe tiếng trời tốt tốt tốt con ta dũng mãnh nhất định có thể gọi đám kia yêu ma thất bại tan tắc mà quay trở về hắn không ngừng nói khoác na cha lại chỉ là cười lạnh một tiếng trực tiếp đạp trên phong hỏa l u ô n mà đi akagag lại có người của thiên đình đến rồi lần này các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạn đến t h i ta một huyền tiên cảnh yêu quái tràn đầy tự tin bộ ngực c h ụ vang động trời lần này ta tự mình tiến về có thể như u ma, ma vương nhìn trước mắt cái này vẫn chưa tới bên hông mình bộ giáng tuấn mỹ vô cùng thiếu niên trong lòng âm thầm đề phòng đồng thời ngoài miệng lại nói ngươi là nhà ai trẻ con bản xoáy côn sắc không đánh lao ấu nhường đại nhân nhà ngươi ra đây na cha đồng dạng đúng như ma vương thực lực âm thầm cảm thấy kinh ngạc có thể nghe được đối phương như thế làm nhục chính mình trong nháy mắt giận tỏng tâm bên trong lên cũng không trả lời trực tiếp rút ra c à n khôn quyển hướng phía hư không ném một cái như ma vương cảm giác được không thích hợp nâng lên côn thép trả lại rằng một tiếng v a n g t r ầ m hắn đón đỡ rồi một chút c à n khôn quyển liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước thân hình vừa đứng vững trong lòng của hắn âm thầm giật mình tốt pháp bảo lợi hại thật mạnh pháp lực là đáng kính nể đối thủ thật tình không biết na cha lúc này khiếp sợ trong lòng thì không thể so với hắn thiếu thậm chí càng mạnh một ít trong tay hắn c à n khôn quyển thuận buồn xôi gió đối với y u ma càng là hơn cực lớn khắt chế tất cả trong tam giới năng lực không cách dùng thuận m n kháng hạ c à n khôn quyển cũng bất quá mười ngón số lượng này y u ma đến t lại như vậy hung hãn. vậy mặc dù trong lòng hai người cũng đúng lẫn nhau sản sinh một tia ý kính nghệ nhưng giờ phút này hai quân đối chọi dùng không được hai người cùng chung trí hướng na cha trong miệng mặc niệm pháp quyết thu hồi c à n khôn quyển mưu ma vương thì nắm chặt côn thép xuống tới không còn cho đối phương thi triển pháp bảo cơ hội mắt thấy yêu ma đã giết tới gần na cha một phát huy pháp t h u ậ t biến ra ba đầu s á u tay một tay cầm hỏa t i ê m thương một tay cầm c à n khôn quyển một tay quấn lấy hôn ti lăng cùng m u ma vương chiến khó bỏ khó phân ngươi cùng thủ hạ cả đám người tại hoa quả sơn trong núi vì thần niệm q u a n chiến mắt thấy m u ma vương đánh lâu không xong tất cả mọi người thấy vậy lòng n g ứ ngáy khó nhịt sôi nổi chủ động xin đi muốn đi cầm ngày đó đ ỉ n h chi người có thể nhưng ngươi khoát tay ra hiệu mọi người không cần nóng n ộ i dù thế nào trận chiến này nhất định là ngưu ma vương thắng mặc dù nguyên tắc trong bắt ngưu ma vương chính là na cha hai người lúc này dường như số mệnh giống như lần nữa gặp vỡ nhưng n g ư ờ i đúng lao ngưu thực lực lại hết sức k i ê n tâm trong nguyên tắc ngưu ma vương lại loi một mình đối chiến tôn nộ không c h ư bắt giới một ngày một đêm không rơi xuống hạ phong đúng lúc này thiên đình phật giới hai cỗ thế lực thì ra nhập vào t r i để đem n g u ma vương đẩy vào rồi đến b ư c đường cùng hoàn cảnh trên mặt đất tôn nộ không c h ư bắt giới hư không tất cả thần chúng kim đầu yết đế, đế lục đinh lục giáp mười tám vị hộ giáo chùa thổ địa âm binh vây công ngưu ma vương trên trời nâng tháp lý thiên vương na cha tam thái tử tứ đại kim cương cự linh thần tướng bong bóng ca quỷ sứ một mực chiếm cứ bầu trời ưu thế không cho ngưu ma vương mảy may cơ hội đào tẩu l ã o ngưu hướng phía đông chạy bị ngũ đ à i sơn bích ma nhằm thần thông quảng đại phật pháp kim cương ngăn trở đi về phía nam chạy bị núi nga mi thanh lương động pháp lực thanh thang tháng chí kim vừa ngăn trở h ư ớ n phía đông chạy được phải tu di sơn mạc nhĩ ngai bị lộ xa môn đại lực kim cương trên chiến n chạy, gặp côn Luân dày trường n na cha càng đánh càng kinh hãi người bên ngoài trong mắt bọn hắn đánh hòa nhau nhưng chân chính làm sao cũng chỉ có tự mình biết hiệu Nơi tay nắm nhiều như tay thế pháp bảo đột ề u bị Ngưu Vương Ma m cây gậy áp chế gậy gắt sắt t áp đào, o r nhiên g lòng biết tái đấu ơ n mấy trăm u chính mình h n tất i m u ố na bị t h trong l ú cha n ấ t thời lòng nóng như lòng l nóng ử đột ố t Trước đàng khẩu, Ẩm. nhiên ném a Cha đột nhiên n ra càn k h ô n quyền tại đây rất ngắn khoảng cách dưới căn bản là không có cách đúng như ma vương tạo thành bất cứ uy hiếp gì bị hắn tùy tiện dùng côn thép đón đỡ ở một bên có đó không hắn đón đỡ thời khắc lại sản sinh như vậy một cái chớp mắt đúng không na c a tìm chính là cái này cơ hội hắn vội vàng lái phong hòa luân Thôi trật vật bóp một phát quyết, thu pháp hồi bóp c nhìn con quyển, t ư g phía đám mây có chút Như chật vật na cha lý tịnh vẻ mặt không thể tin nếu như nói cái gì cự linh thần bong bóng ca tướng d ư ợ t xoa tướng bọn người kia thua trận còn có thể thông cảm được nhưng na cha là người phương nào mặc dù đứa con trai này một mực cùng chính mình không đối phó nhưng năng lực của hắn lý tịnh thế nhưng cực kỳ hiểu rõ cực kỳ nếu như nói ngay cả hắn cũng không địch lại những kia yêu ma vậy cái này một trăm ngàn ngày binh cũng chỉ là bài trí thôi na cha lạnh lùng liếc nhìn lý tịnh một cái không nói gì thối lui đến đám người sau đó bắt đầu điệu tức lên hắn hiện tại đúng cái này bất lực phụ thân càng thêm không có gì hào sắc mặt rồi với lúc bắt đầu hắn thì đã nhận ra không thích hợp đã sớm nhắc nhở qua có thể l ạ i hà lý tịnh không nghe không nên từng cái từng cái đi tặng đầu người hiện tại tốt gây ba tên thần tướng phải làm sao thì xem bản t h ầ n hắn rồi lý tịnh không còn nghi ngờ gì nữa sớm đã thành thói quen na c h a thái độ đối với chính mình lúc này i ê n lặng y mắng trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn nói lui binh đi mặc dù cự linh thần bọn người bị yêu ma bắt được rồi nhưng hắn bây giờ lại đã lại không có người năng lực xuất triển đến rồi sau khi trở về có thể bị ngọc đế trách p h ạ t nhưng nếu ngươi không đi chỉ sợ chính mình cũng muốn gấp ở chỗ này giao chỉ ngọc đế nhìn quỷ gối trung ương run lẩy bẩy lý tịnh mà không biểu tình giọng nói bình thản nói như vậy các ngươi ngay cả hoa quả sơn đều không có đi đến k i a tôn nộ g không đều không có ra mặt các ngươi liền bị chặt lại chẳng biết tại sao ngay bình thường cảm thấy ngọc đế thanh âm này rất là ôn hòa lý tịnh hôm nay lại nghe ra không giống nhau lạnh lùng cùng vô tình hắn không dám nói dối ngọc đế thế nhưng năng lực trong giao chỉ quan sát được hạ giới tất cả chính mình tới trước báo cáo đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu ý nghĩa thôi b ậ y hạ thứ tội vi t h ầ n bất lực s á c thực không có trên hoa quả sơn có hứng thật thú vị ngọc đế tự lẩm bẩm trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nghe này vô hỉ vô bi lời nói lý tịnh run lầy bẫy sau một hồi khá lâu ngọc đế bỗng nhiên lại nói lý khanh đứng lên đi lần này gây kích cũng không thể trách ngươi ngươi có thể nguyện lại lánh binh tiến về hoa quả sơn đ u ổ i bắt yêu hầu a ta ngươi trong thủy liêm động xem kỹ kia bị ngưu ma vương bắt về tới ba cái thần tướng như có điều suy nghĩ những người khác ở một bên nói ra đại đại vương giết bọn hắn làm sao đúng những thứ này thần tiên ngày bình thường tự xưng là thanh cao không biết có bao nhiêu nhi lang bị bọn hắn làm hại hiện tại thì đến rồi báo thủ rửa hàng n à y bị một đám đại yêu nhóm vây quanh c ự linh thần ba người run l y bẫy một lúc bắt đầu hắn còn cảm thấy mình chỉ là chủ quan rồi mới bị những yêu ma này cho bắt được nhưng khi dược xoa tướng cũng tới cùng hắn về sau hắn bắt đầu bắt đầu nghi ngờ và bong bóng cá đem cũng tới về sau hắn bắt đầu không tự tin rồi đám ba người tất cả đều bị dưới đáy tiểu yêu nhóm áp phó đến rồi thủy liêm động về sau c ự linh thần đám người chỉ cảm thấy chỉ một thoáng trời đất mù mịt lên nơi này yêu khí sao khủng bố như vậy tùy tiện bất kể nhìn về phía ai tu vi đều là một mảnh mê vụ căn bản nhìn không thấu nhìn không thấu n à y không liền nói rõ trong này xuất hiện yêu ma tùy tiện người nào cũng hơn xa với chính mình sao giờ phút này so sánh với đối với mình an nguy lo lắng tam thần tướng nhiều hơn nữa sợ hãi vô thanh vô tức phía dưới hoa quả sơn thế mà tụ tập nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ đ ạ i yêu là muốn làm gì phản thiên sao nếu bọn hắn thật sự có ý phản thiên chỉ sợ thiên đình cho dù chặn cũng sẽ đấu lưỡng bại c ầ u thương đi bọn hắn lúc này bức thiết muốn đem thông tin truyền lại xoay c h u y ể n trời đất đ ỉ n h nhưng lúc này tình cảnh khác nói ra ngoài chỉ sợ còn có thể hay không sống sót cũng không biết người nghe bên thai không ngừng vang lên âm thanh có hơi đưa tay tức khắc tất cả thủy liêm động bên trong thì yên tĩnh ngay cả châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe được trông thấy cảnh tượng này tam thần tướng càng tuyệt vọng hơn, hơn rồi những yêu ma này dưới tay ngươi thế mà năng lực như thế nghe theo mệnh lệnh chỉ sợ quả thật là có dựng ư n h u ngươi không biết bọn hắn suy nghĩ giờ phút này nhìn thần sắc sợ hãi cự linh thần đám người cuối cùng nói đem bọn hắn trước g i a m lại ngày sau lại đi xử trí tiếp lấy ngươi lại nói mặc dù như ma vương đánh lui lý tịnh xuất lĩnh chi thiên m ì n h nhưng theo ta nhìn đối phương chỉ sợ sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ lần sau tới coi như sẽ không đơn giản như vậy sợ cái gì còn hắn tới là ai, ta lão tôn kim cu bổng đã sớm nghị thoáng khai quang hậu tử gai gai má chẳng hề để ý nói đại thánh nói có lý ngày xưa thiên đình lấn chúng ta năm bẻ bạy mạng hiện nay tại đại đại vương lãnh đạo dưới chúng ta kiên cố nơi nào sẽ sợ hắn nhìn t h ủ y liêm động bên trong các yêu ma giờ phút này ngươi một lời ta một câu nói trong giọng nói toàn bộ là hào tình trang trí không thấy chút nào e ngại c h i sắc ngươi thì từ đ ấ y lòng cảm thấy vui vẻ nhưng ngươi vẫn là không có thả lòng cảnh giác các ngươi những người này tuy mạnh trên thế giới này hay là có năng lực đánh bại các ngươi người không nói những cái khác dương t i ễ n chính là một người nơi này toàn bộ cùng nhau tiến lên hắn có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh nhưng nếu luận đơn đà độc đấu bất kể là ngươi hay là hầu tử cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn lúc này dương tiến còn chưa đảm nhiệm tư pháp thiên thần tự m ì nếu h khẩu khói hoạt. thể thì h tại tiêu giang giao lôi quán Căn kéo cứ có thể lôi kéo thì làm t sức lôi kéo n g y ê n n tắc, g ư ơ i quyết đ ị n h đi quán g i a n g khẩu xem x é tiến có trước thể hay không s ố rục rồi ra hỏa này. n u d ư ơ g tiễn đều có thể gia nhập các ngươi trận doanh bên trong kia tỷ số thắng còn năng lực lại nhiều hơn mấy thành a thế là ngươi dặn dò bởi yêu ngươi muốn đi ra ngoài một quãng thời gian trong thời gian này cũng nghe theo tôn nộ g không n h u ma vương cùng giao ma vương ba người sắp đặt p h à m là có thiên binh đánh tới cửa hết thể chỉ là làm đánh lui không cần thiết không thể hạm chiến nếu là có không quyết sự tình thì tất cả nghe tôn nộ không sắp đặt mọi người mặc dù không biết ngươi muốn đi nơi nào nhưng đúng sắp xếp của ngươi lại là phục tùng vô điều kiện bố trí xong tất cả sau đó ngươi đằng vân mà lên hướng phía quán giang khẩu mà đi nói đến lần trước mô phỏng bên trong dương thiền đúng ngươi tỉnh căn thâm trùng nhưng khi đó tu vi quá cạn nhị lang thần cũng đã làm tư pháp thiên thần cuối cùng cũng chỉ là một đoạn nghiệp u y ê n thôi lúc này lại không giống ngày xưa ngươi tu vi cũng là thái ất trí cảnh có rồi cùng dương tiễn đối trọi tư bản ngày sau nói không chừng còn v ấ t cái tam giới tổng chủ làm một chút đến lúc đó ngươi là thượng đế nàng có thể làm thiên hậu chương một trăm ba mươi năm gặp lại dương gia huy ngụi chương một trăm ba mươi năm gặp lại dương gia huy ngụi người tốc độ bay cực nhanh không bao lâu liền đã vượt qua mênh mông biển lớn đi tới quán giang khẩu địa giới người đứng ở đám mây quan sát phía dưới quán giang khẩu nơi này dây núi phập phồng xanh tươi lướt á c dòng nước dốc rách thanh t ị n h t ớ i đáy trong núi mây mù l ư ợ n lờ như mộng như ảo giống như đưa thân vào tiên cành trong người hít sâu một hơi cảm thụ lấy trên vùng đất này linh khí nồng nặc kia không khí thanh tân theo xoang mũi b ư ớ c vào cơ thể để n g ư ờ i cảm thấy một hồi dễ chịu cùng sung sướng trong lòng ngươi âm thầm tán thưởng xinh đẹp như vậy mà thần bí chỗ thực sự là một tuyệt cao chỗ tu lượt a cũng trách không được dương tiễn phía sau đảm nhiệm tư pháp thiên thần sau đó rất nhiều đã từng thủ hạ thì rất có phê bình kín đó rồi tại đây chủng linh khí dư r ả chỗ tiêu diêu tự tại tu luyện cũng không đây làm kia đổ bỏ tư pháp thiên thần tới tiêu diêu tự tại ngươi quyết định trước bí mật quan sát một chút tình huống lại tìm cơ hội tiếp cận dương tiễn thế là ngươi ẩn nấp dừng thân hình thì thầm tiềm nhập chân quân miếu bên trong nơi đây thờ phụng chính là dương tiễn tự thần hương hỏa thịnh vượng một đám tín đồ đang thành kính cầu nguyện ngay tại ngươi còn đang suy nghĩ muốn làm sao tìm cơ hội tiếp cận dương tiễn lúc hậu phương chuyển đến một đạo khí tức quen thuộc ngươi quay đầu nhìn lại một đạo tị đúng chung quanh mọi thứ đều có vẻ là như thế hiếu kỳ mặc dù dung mạo có chỗ sửa đổi nhưng ngươi vẫn như cũ bằng vào đối phương tản ra khí tức liếc mắt một cái liền nhận ra đây là dương thiền biến thành bên cạnh nàng còn đi theo một cái chó đen vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nha đầu này lại len lén chạy tới ngươi cười cười mặc dù tại thời gian tuyến trên trước thời hạn mấy ngàn năm dương thiền bản tính lại không có nửa điểm sửa đổi thậm chí còn bởi vì không có sau đó mấy ngàn năm lịch duyệt giờ phút này càng đem tiểu nữ hai bản tính nhìn một cái không xót gì vừa tiến vào chân quân miếu bên trong nàng liền thấy hiếu kỳ đánh giá hết thẻ chung quanh đối với một bị ca ca bảo vệ rất tốt tiểu cô nương mà nói thế gian mọi thứ đều là như vậy nhường nàng cảm thấy tò mò ngươi vì thần nghiệm quang chi dương thiền bây giờ chỉ có chỉ là chân tiên tu vi mặc dù cùng ca ca thiên tư rất cao nhưng nàng giống như sinh ra thì đúng tu vi một chuyện không có hứng thú dù sao mọi thứ đều có ca ca tại nàng tu vi có cao hay không cũng không sao cả lấy nàng tu vi như vậy tự nhiên không phát hiện được ngươi đang âm thầm yên lặng quan sát nhìn nàng hào thiên quyển này miếu thờ bên trong thì rất không thú vị chúng ta đi bên ngoài chơi đi dương thiền đợi trong chốc lát cảm thấy muôn phần không thú vị lợi dụng thần n i ệ m đúng bên người chó đen truyền đ m nói cái này hao thiên quyển lộ vẻ do dự mặc dù mặt ngoài hắn bị dương thiền cho vụ n trộm mang ra thực chất vì dương tiễn tu vi lại làm sao lại không biết việc này chẳng qua là trong lòng ngầm đồng ý thôi chỉ có dương thiền tâm tư đơn thuần không rõ ràng cho lắm thôi nếu chỉ trong quán giang khẩu vui đ ù a dương tiễn cũng liền trận một con nhắm một con mắt nhưng nếu là hai người muốn rời đi hao thiên quyển chỉ sợ chủ nhân muốn tức giận thế là liền mở miệng khuyên đủ lên có lẽ là hắn huyên t viên nhường dương thiền có chút bất đắc dĩ tâm trạng không vui nói tốt tốt hao thiên quyển ngươi khác thì thầm tại quán giang khẩu thì quán giang khẩu đi thật là đây nhị ca còn dòng dài sớm biết thì không mang theo ngươi đi ra cùng với hao thiên khuyển trên mặt cười hắc hắc trong lòng ước gì như thế ngươi nhìn nàng nhóm một người một khuyển đi ra ngoài thì đi theo đây là một lần t u y ệ t cao tiếp xúc cơ hội rất nhanh ngươi thì cùng dương thiền thành công bắt chuyện lên mặc dù hao thiên khuyển ở một bên nhìn chằm chằm nhưng, nhưng ngươi h ư n n g không hề bị lay động bằng vào lần trước mô phỏng bên trong ngươi nối nàng hiểu rõ dương thiền rất nhanh liền cảm nhận được cái gọi là thần giao cách cảm cái từ này chân chính ý nghĩa nàng chưa từng có thể nghĩa qua một người sẽ như thế hiểu rõ chính mình coi như mình chỉ là một tâm trạng biến hóa hắn cũng có thể như thế hiểu rõ như lòng bàn tay ngay cả nàng nhị ca dương tiễn cũng làm không được chuyện như vậy hao tiên h khuyển ở một bên nhìn xem các ngươi nói chuyện lửa nóng nhưng trong lòng tựa như liệt hỏa phanh du bình thường vạn phần sốt ruột hắn sao cũng không nghĩ ra nay từ nơi nào xuất hiện một đây chủ nhân còn dễ nhìn hơn mấy phần nam tử đã vậy còn quá tùy tiện liền đem dương thiền hồn đều nhanh câu hết rồi vậy phải làm sao bây giờ mới t ố ta nếu như bị chủ người biết chính mình chỉ sợ muốn lột ra ngay tại hao tiên h khuyển trong lòng vô cùng dày vỏ không biết nên làm thế nào cho phải lúc một đạo tiếng hử lạnh trong hư không văng lên dương tiễn biết mình kêu hoạt bắt nghịch ngậm tang mội hôm nay lại dẫn hao tiên k u y ể n trộn đi ra ngoài ngược lại mặc dù hắn cũng không nói gì thêm thì toàn quyền xem như không biết bộ dáng nhưng trong lòng hay là không khỏi lo lắng trên đời này người xấu nhiều như vậy lỡ như tam hội gặp được cái gì kẻ xấu rồi có thể như thế nào cho phải thế là hắn lợi dụng thần n i ệ m bao phủ tại tất cả quán giang khẩu phía trên muốn nhìn một chút tam hội chơi thế nào n à y không nhìn còn khá xem xét kém chút nhường dương t i ễ n bạo tàu lên hắn cực kỳ thương yêu tam hội muội bên cạnh thế mà xuất hiện một người nam nhân với lại nàng dường như cùng người nam này còn trò chuyện vui vẻ một màn này nhường dương tiến ở đâu còn ngồi vững hắn suy nghĩ khái động trong nháy mắt thì xuất hiện ở ngơi cùng dương thiền vùng trời lúc này dương tiễn mặt như phủ băng không khí bốn phía tựa hồ cũng tại tâm tình của hắn hạ lệnh tới cực điểm vì không cho các p h à m nhân phát hiện thân hình của mình hắn sớm đã dùng đại pháp lực cầm cố lại rồi chung quanh thời không chỉ có ngươi dương tiễn cùng hao thiên khuyển không nhận ảnh hưởng gì biết rõ dương tiễn bản tính hao tiên h khuyển giờ phút này có đầu rút cổ tại dương t i ề n bên chân tất cả thân thể quận tại cùng nhau trong lòng mặc niệm nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta chỉ có dương t i ề n hồn nhiên ngây thơ giờ phút này thấy nhị ca đến, đến rồi mặc dù biết mình là trộm đi ra tới có chút chọn dạ nhưng vẫn là cười nói nhị ca sao ngươi lại tới đây dương tiện hiếm thấy không có cho nhà mình tam hội lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười mà l a l ệ n h lùng nói ta nếu lại không đến hả o mội mội đều muốn bị người cho gậy chạy à. dương tiện sau khi nghe xong chỉ một thoáng một mảnh ánh nắng chiều đỏ bay lên gò má nàng nhăn nhó nói nhị ca ngươi đang nói cái gì à. dương tiện nhìn nhà mình tam mội này vô cùng có khả năng bị người bán còn cho nhân số tiền bộ dáng trong lòng thở dài một cái đem tức giận c h u y ể n rời đến rồi trên người của ngươi một cỗ uy áp trong nháy mắt phóng thích ra ngoài muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái dương tiện ý thức được không đúng muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại thấy ngươi trên mặt mỉm đối với dương tiễn uy áp giống như không cảm giác được bình thường nàng s ư n g s ở ngay tại chỗ thấy ngươi không hề bị lay động dương tiễn trong lòng cũng lấy làm kinh hãi hắn không ngờ rằng ngươi thế mà ẩn tàng sâu như vậy ngay cả hắn đều không có ngay đầu tiên phát hiện ngươi thế mà không phải phạm nhân giờ phút này hắn càng thêm kết luận ngươi không phải vật gì tốt tiếp cận hắn bội bội thì tuyệt đối là có mưu đồ thế là không lưu tay nữa đem toàn thân uy áp cũng phóng thích ra ngoài này thái ất kim tiên khí tức khủng bố tràn ngập trong không khí ngay cả dương t i ề n cùng hao tiên k u y ể n tiểu này cũng không phải là dương tiễn mục tiêu chủ yếu người giờ phút này đối mặt này kinh khủng uy áp trong l cực kỳ khó chịu lên cũng may hắn trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp lực bao phủ lại rồi hai người có thể ngươi trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười lại từ đầu đến cuối không có tàn đi c h ư n một trăm ba mươi sáu cùng nhau lật tung thiên đ ỉ n h c h ư n một trăm ba mươi sáu cùng nhau lật tung thiên đ ỉ n h dương t i ễ n sắc mặt cuối cùng đã xảy ra một ít biến hóa nếu ngươi cũng vậy thái ớt cảnh giới cờ giả g như vậy vẹn vẹn dựa và uy áp quả thực không cách nào đúng ngươi tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi đồng thời chậm dai thu hồi tự thân phát ra khí tức cường đại dương tiến nhìn chằm trước mắt ngươi trong mắt lõe ra cảnh giác cùng vẻ nghĩ hoặc hắ sau đó cao dọ n g quát người đến tột cùng là ai tại sao lại xuất hiện ở đây thanh âm của hắn dường như sấm sét vang vọng trên không trung mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm dương tiễn trong lòng tràn đầy nghi vấn cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí lại có thể cùng mình chống lại cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc phải biết chính mình là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại một trong thực lực cực kỳ cường đại có rất ít người có thể cùng với nó chính diện giao phong mà không rơi xuống hạ phong giờ phút này không khí chung quanh trở nên dị thường khẩn trương lên giống như một hồi chiến đấu kịch liệt sắc bộc phát dương t i ễ n hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng đối có thể đến khiêu chiến trong tay hắn đột nhiên xuất hiện tam tiêm lưỡng nhận đao tỏa ra hào quan g trói sáng tựa hồ tại khát vọng chiến đấu đến nhưng mà đối mặt dương t i ễ n chất vấn nhưng ngươi từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu giống một tòa không thể dung chuyển núi cao chân quân làm gì tức giận thấy dương t i ễ n có rồi nổi giận dấu hiệu ngươi đem lai lịch của mình em hay nói lúc trước mô phỏng bên trong ngươi đúng dương t i ễ n mọi thứ đều hiểu rõ như lòng bàn tay t i ề n thể nhìn ngay cả dương tiến bản tính cũng bị ngươi thăm dò rõ ràng rồi thế là tại ngươi một phen hiểu chi vì lý lấy tình động giảng thu dương tiến cuối cùng hiểu rõ rồi lai lịch của ngươi nói như vậy ngươi là hoa quả sơn đại yêu vương lần này tới ta quán giang khẩu là nghị khuyên ta cùng ngươi cùng nhau chống cự thiên đ ỉ n h dương tiến nói không tệ ngươi gật đầu cười vốn nắn một chút không phải chống cự thiên đ ỉ n h mà là lật ngược tòa kia thiên đ ỉ n h dương tiến cười lạnh ngươi nói ngươi là yêu vương nhưng ta ở trên thân thể ngươi lại chưa cảm nhận được mảy may yêu khí hẳn là ngươi đang khung ta hay sao chuyện này nói ra thì dài lắm ngươi thế là nói ngắn gọn đơn giản cùng hắn giảng thuật một chút ngươi cùng hầu tử quen biết quá trình sau đó lại là làm sao đã trở thành hoa quả sơn chi chủ sự việc n g h e xong dương tiễn cuối cùng gật đầu một cái nhưng hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng để người khó mà phỏng đoán hắn suy nghĩ chân thật đang lúc ngươi thở phào nhẹ nhõm cho là hắn lại không nghi v ấ n lúc hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển ánh mắt sắc bén chằm chằm vào ngươi âm thanh lạnh như băng nói do đó ngươi tiếp cận ta này m u ộ i m u ộ i quả nhiên là có mưu đồ đúng không trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng đề phòng giống như đã thấy rõ rồi ngươi nội tâm bí mật trong lòng ngươi giật mình không ngờ rằng hắn vậy mà như thế nhạy bén liết mắt một cái thấy ngay ý đồ của mình mặc dù kinh hãi nhưng ngươi không chút nào ho tuy nói ngươi tiếp cận dương tiền đúng là có như vậy một chút mục đích nhưng càng nhiều hơn chính là vì đền bù lần trước mô phỏng bên trong t i ế t n ú i thôi thế là ngươi nói chân quân hiệu l ầ m rồi ta lần này tới trước mặc dù là vì cùng ngươi kết làm đồng minh nhưng lại cũng không phải là muốn mượn lệnh ngồi tiếp cận ngươi ta đúng lệnh ngồi vừa thấy đã yêu một trận giải thích phía dưới dương tiền thẹn thùng không thôi có thể dương tiễn nhưng như cũng không hề bị lay động muốn cùng t i ề n nhi làm bằng hữu liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần thủ đoạn nói xong chỉ thấy dương tiễn trong mắt lóe lên một tia h à n quang hai tay nắm chặt tam tiêm lưỡng nhật nào trong chốc lát một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phun ra ngo hắn hét lớn một tiếng trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên vung về phía trước một cái mang theo tiếng do bén nhọn cùng hào quang trói sáng như là một viên sao băng hướng phía ngươi chạy nhanh đến một đao kia ẩn chứa lực lượng vô tận phản phất muốn đem toàn bộ không gian vỡ ra tới kia cường đại linh khí trong không khí kịch liệt dao động tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy g ậ n sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra tới những nơi đi qua không khí đều bị áp s ú c thành thực chất phát ra trận trận chấm thấp tiếng oanh minh đối mặt như thế uy mánh mục kích ngươi cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có này cùng hầu tử luận bản thời không chút nào cùng dương tiến dường như vừa đến nhưng ngươi không hề có e ngại toàn lực ứng phó địa nền đón dương tiễn công kích ngươi h é t lớn một tiếng không lùi mà thì tới thân hình loay lên tránh qua tránh nẹ dương tiễn công kích sau đó ngươi lòng bàn tay hội tụ pháp lực hướng dương tiễn phát khởi phản kích trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi đánh cho khó phân thắng b ạ i dương tiễn thực lực quả nhiên lợi hại mỗi một chiêu đều ẩn chứa bi lực to lớn nhưng ngươi cũng không cam chịu yếu thế nương tựa theo linh hoạt thân thủ cùng bị dị chiêu số cùng hắn c ù n nhau chiến đấu càng thêm kịch liệt hai bên cũng dùng hết toàn lực đúng lúc này ngươi tiếp xúc toàn thân pháp lực đột nhiên pháp lực đưa hắn bước lui mấy bước dương tiễn khẽ n h ư m à y không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng ngươi có thể đem hắn bước lui ngươi t h ử cơ mà lên phát động rồi một vòng mánh liệt thế công dương tiễn thấy thế thì nhanh chóng điều chỉnh trạng thái triển khai phản kích cuối cùng trải qua một hồi k ị c h chiến ngươi cùng dương tiễn riêng phần mình lùi về phía sau mấy bước tạm thời dừng tay lúc này dương tiễn nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi nhiều một tia tán thưởng trong lòng ngươi cũng có chút kinh ngạc hiểu rõ dương tiễn bất phàm không ngờ rằng thế mà mạnh đến rồi trình độ như vậy đối phương kỹ nghệ tự nhiên mà thành một tơ một hào cũng không lọt mảy may sơ hở nếu ngươi hai người là sinh tử vật lộn chỉ sợ cuối cùng chết chính là ngươi rồi không tệ dương tiễn k h ó được tán thưởng rồi một tiếng từ phong thần đánh một trận đến nay trừ ra na c h a bên ngoài còn từ xưa tới nay chưa từng có ai năng lực không dựa dẫm pháp bảo lực lượng chỉ dựa vào võ nghệ cùng pháp lực cùng hắn đấu thành bộ dáng này đúng ngươi không khỏi có chút cùng trung trí hướng lên thấy dương tiễn tâm trạng hòa hoãn tiếp theo ngươi thuận thế nói làm sao chân quân có thể nguyện cùng ta hoa quả sơn là m m ì n h ngươi cũng không để cùng dương t i ề n một chuyện chỉ vì ngươi biết đối với dương tiễn mà nói muốn hắn tiếp nhận mội mội của mình cùng một cái nam nhân khác anh anh em em mười phần khó khăn loại chuyện này vốn là không thể nóng vội dù sao chỉ cần đối phương vui lòng cùng hoa quả sơn kết minh ngày sau có rất nhiều cơ hội cùng dương t i ề n chậm dại ở chung ngay tại ngươi cho rằng dương tiễn biết chút đầu đồng ý lúc hắn lại đem trong tay tam tiêm lưỡng nhận đa hóa thành một cái màu đen quá xếp giải phong rồi đối với chung quanh thời không g i a n cẩm cùng ngươi mấy người giống như đóng vai làm phạm nhân nói ra không được cái gì ngươi căn bản không có ngờ tới dương tiễn thế mà lại cho ra trả lời như vậy dựa theo ngươi mở mẫu thân hắn giao cơ bị ngọc đế phái mười kim ô vì liệt nhật tươi sống nướng chết dương tiến không nên vô cùng thống hận thiên đình mười đ ú n g à, làm sao lại như vậy không có đồng ý đấy ngay cả dương t i ế n giờ phút này cũng là vô cùng khó hiểu không khỏi nói nhị ca ngươi sao ngươi không phải từ t r ư ớ c thống hận nhất thiên đình sao dương tiến không còn nghi ngờ gì nữa ngờ tới nhà mình tam hội sẽ là bộ dáng này hắn nhẹ lay động có xếp hướng phía ngươi nói ra thế gian tất cả mọi người cho là ta thống hận thiên đình muốn đem hắn lật đổ nhưng các ngươi thật sự hiểu rõ thiên đình thực lực chân chính sao chương một trăm ba mươi bảy dương tiến lựa chọn, t h ngươi nhìn t chằm lực c chằm dương tiễn mắt sáng như bước phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia như ngàn năm băng phong khuôn mặt tìm kiếm đến hắn sâu trong nội tâm tình cảm bà đậu ngươi cẩn thận quan sát đến hắn mỗi một cái nhỏ bẽ nét mặt không bông tha bất kỳ một cái nào có thể tiết lộ hắn suy nghĩ chân thật dấu vết để lại nhưng mà dương tiễn sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh như nước không hề g ậ n sóng để người khó mà n ắ m lấy cái thứ hai thâm thúy đôi mắt giống như như hàn tinh lạnh băng để lộ ra một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng tự tin khoe miệng của hắn có hơi d ư ơ n g lên dường như mang theo một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười nhưng nụ cười này lại có vẻ hơi thần bí khó lường làm cho người không cách nào đoán được hàm nghĩa trong đó ngươi không khỏi sinh lòng hoài nghi lẽ nào hắn thật là ý tưởng như vậy trong lòng không có chút nào g ậ n sóng hoặc nói hắn là đang tận lực cận tàng tâm tình của mình không cho người khác nhìn trộn đến nội tâm hắn bí mật ngươi tiếp tục nhìn chăm chú dương tiễn cố gắng bắt được cho dù là một chút xíu khác thường thần sắc thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc giống một tọa như pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó ngươi bắt đầu hoài nghi mình có phải vô cùng mất cảm có lẽ đây chính là dương tiễn trước đây tâm tư nhưng trực giác của ngươi kể ngươi nghe sự việc tuyệt đối không tự ư nhìn g n từ bề ngoài đơn giản như vậy do đó chân quân lời nói thiên đình thực lực chân chính đến tột cùng là cái gì đây nay không cần nhiều lời tứ đại thiên vương k i u diệu tinh quân thập nhị nguyên thần nhị thập bắt tú lôi bộ thần tướng như thế đủ loại thiên đình thực lực không phải bàn cãi nói lời này lúc ngươi vẫn như c ũ không có cảm giác được dương tiễn tâm trạng có chút ba động giống như mọi thứ đều hợp tình hợp lý thấy mình không cách nào hỏi lại ra cái gì đến tột cùng đến ngươi chỉ đành phải nói thôi được tất nhiên chân quân là ý tưởng như vậy vậy coi như ta lần này quán giang khẩu là đi không chẳng qua gặp lại chính là hữu duyên chân quân có thể mời ta đi p h ụ thượng ngồi một chút dương tiễn nhìn ra ngươi còn không có cam l ò n g nghị khuyên nữa nói một phen nhưng cũng chưa từng từ chối mà là tràn ra rồi một vòng tựa như tháng chạp hàn mai mỉ cười mời ngươi đi theo hai người kia cùng một con chó hướng phía dương tiễn động phủ bay đi vừa mới đi vào liền nghe đ ư ợ c bên trong truyền đến trận trận tiếng huyên náo cùng chén rượu va chạm âm thanh chính là mai sơn các huynh đệ tại uống rượu mua vui khi các ngươi bước vào động phụ lúc nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng trong nháy mắt trở nên an tính lại ánh mắt của mọi người cũng tập trung trên người dương tiễn nhất là nhìn thấy bên cạnh hắn đứng một người xa lạ lúc càng là hơn lộ ra vẻ kinh ngạc những năm gần đây bọn hắn dường như chưa bao giờ thấy qua dương tiễn sẽ mang người lạ về nhà trong lòng không khỏi dâng lên vô số nghi vấn khang láo đại đầu tiên đánh vỡ trời mặc hiếu kỳ hỏi nhị ra vị huynh đệ kia là ai、à? sao trước kia chưa từng thấy đâu trong âm thanh của hắn để l nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra đối người thân mật cùng tò mò dương tiễn lộ ra một vòng cười hướng mọi người giới thiệu nói các vị huynh đệ vị này lai lịch cũng không nhỏ chính là hoa quả sơn c h i chủ tần vũ hôm nay gặp nhau đặc biệt lúc nào tới trong nhà một lần nghe được dương tiễn giới thiệu mấy vị khác mai sơn huynh đệ thì sôi nổi đứng dậy n h i ệ t tình hướng ngươi chào hỏi trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười chân thành để ngươi cảm nhận được một loại nồng hậu dày đặc tình nghĩa huynh đệ chào mừng chào mừng nếu là nhị gia bằng hữu kia thì là bằng hữu của chúng ta m o n mời ngồi uống rượu với nhau nói chuyện thi theo r o n g đó m khang lão đại nói huynh đệ bọn họ thích rượu như mạng cố ý lấy từ tiên giới hy hữu vật liệu tỉ mỉ sản xuất mà thành tuyệt thế quỳnh tương mặc dù ngươi có thái ớt kim tiên tu vì cảnh giới vẹn vẹn mấy chén vào cổ họng sau đó lại cũng có thể phát giác được một cỗ nhỏ b é lại nóng bỏng n ổ khí từ bụng nhỏ chỗ bay lên cỗ này n ổ khí giống như có sinh mạng bình thường nhanh chóng lan tràn đến toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách nhường toàn bộ thân thể cũng đắm chìm trong một mảnh ôn hòa dễ chịu kỳ diệu cảm thụ trong nâng ly cạn chén trong lúc đó các ngươi h ò a khí một đoàn không biết đã qua bao lâu dương thiền cùng hao thiên khuyển sớm thì không thấy bóng dáng cũng không biết đi nơi nào mà mai sơn các minh đệ giờ phút này càng là hơn say ngã trái ngã phải bất tỉnh nhân sự trong cả căn phòng chỉ còn lại có ngơi cùng dương tiễn còn ngồi ngay thẳng hai người các ngươi rốt cuộc cùng là thái ất cảnh giới mặc dù này tiền nhưng vẫn là bị các ngươi cường hãn pháp lực chỗ t ă n nan giã không hề có tạo thành quá lớn men say ngươi bố trí một đạo ngăn cách đâm thanh trận pháp tiếp lấy nhìn c h ă m chú nhìn c h ă m chú dương tiễn kia anh tuấn mà kiên nghị khuôn mặt khoe miệng có hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhẹ nói chân quân à, giờ này k h ắ c này nơi đây chỉ có ngươi cùng ta hai người ta m u ố n biết ngươi có nguyện ý hay không thẳng thắn thành khẩn địa nói cho ta biết vì sao ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau phản kháng kiên định lật đổ ngọc đế thống trị ánh mắt của ngươi kiên định mà sắp bén giống như có thể xuyên thấu dương tiễn nội tâm hắn lẳng lặng đứng lên dáng người thẳng tắp như tùng ánh mắt sâu xa như biển. Đối mặt với ngươi nhẹ nhẹ mặt chẳng ấ t v có qua ta nào lùi có h thể n n t á kể ngươi nghe ta đúng ngọc đế cũng không bất mãn thì vô ý phản loạn thiên đình thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực mang theo một loại làm cho không người nào có thể chất vấn kiên định ngươi khen nhữ mày tiếp tục truy vấn lẽ nào ngươi thì cam tâm mẹ đẻ mối thù không thể báo cả đời cũng sống ở đau khổ cùng hối hận trong vì thực lực của ngươi cùng trí tuệ lại thêm chúng ta thực lực hoàn toàn có thể đẩy ngã vị này tam giới chúa t ể dương tiễn lắc đầu nói ra đã nhiều năm như vậy ngay lúc đó đúng sai lại có ai có thể nói rõ tóm lại không cần lại nhiều ngân l u n rồi các ngươi muốn nâng đại sự tha thứ dương tiễn không thể phụ c bồi bây giờ ta cũng chỉ muốn mang nhìn tam mội hảo hảo tại quán giang khẩu đời sống thôi ngươi nghe dương tiễn lời nói thật lâu không có mở miệng đống nhiên ngươi cười lạnh một tiếng thôi được coi như ta nhìn lầm người ngươi lai tưởng rằng ngươi dương tiễn là tam giới nổi tiếng hảo hán hiện tại xem ra thì chỉ thường thôi đã như vậy ta thì không nói không ngừng rồi cáo tử dứt lời ngươi cũng không quay đầu lại quay người hướng phía hoa quả sơn mà đi nhìn ngươi bóng l ư n g rời đi dương tiễn trên mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm chỉ là kia thâm thúy trong đôi mắt lại giống như cất giấu một vòng sầu bi chương một trăm ba mươi tám an ta lão tôn một côn chương một trăm ba mươi tám an ta lão tôn một côn tại trở về đông thắng thần châu trên đường ngươi nghi ngờ trong lòng càng thêm nặng nề dương tiễn người này cho dù hắn không có lựa chọn cùng các ngươi cùng nhau phản kháng kiên định thì tuyệt đối sẽ không nói ra như thế định ngọt lời nói tới trong này nhất định ẩn giấu đi bí mật gì hoặc là nỗi khổ tâm nhưng mà bất kể ngươi thế nào hỏi đối phương cũng ngậm miệng không nói dường như cũng không nguyện ý lộ ra càng nhiều tin tức hơn ngươi biết rõ muốn để lộ bí ẩn này cũng không phải là chuyện dễ thế là ngươi quyết định tạm thời phóng hoài nghi đi đầu về đến hoa quả sơn lại nói ngươi mới vừa vặn tới gần ngạo lai quốc phủ cận địa vực phạm bí lúc liền bén nhảy phát g i á c được cảnh vật chung quanh đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u trong không khí tràn ngập nồng đậm t i ê n khí giống như một tấm lụa mỏng bao phủ tất cả khu vực cỗ này tiên khí tươi mát nghi nhân để người cảm thấy tâm thần thanh thản đồng thời thì để lộ ra một loại thần b mỗi một bước tiến lên ngươi cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia càng thêm nồng đậm giống như vô số một đôi mắt chính n h ì n c h ă m chú hoa quả sơn tất cả những khí tức này đến từ bốn phương tám hướng chúng nó đan vào lẫn nhau dung hợp tạo thành một đặc biệt từ trường cái này từ trường tràn đầy chân ép lại mang theo một tia uy nghiêm cùng trang trọng trong lòng ngươi hiểu rõ thiên đình lại một lần phái binh vây quét hoa quả sơn rồi chỉ là cùng lần đầu tiên so sánh lúc này tới trước thần tiên vô cùng cường đại với lại số lượng đông đảo đủ loại khí tức đan vào một chỗ bao phủ giữa thiên đ i ệ vì không đánh cỏ đậu rắn ngươi quyết định đi từ thủy liêm động bên trong kéo dài mà xuống nối th người h ẩn nấp thân hình rất nhanh liền đi tới thủy liêm động bên trong lúc này kiêm một đám yêu vương tụ tập cùng nhau tiếng tranh luận bên thai không rước ngươi tỉ mỉ nghe qua lại không phải là đang nói chiến cùng không chiến c h i ngôn mà là nghị luận rốt cục do ai đi đánh cái trận đầu vô luận như thế nào giảng ta lão tôn thực lực mạnh nhất trận này trận đầu nên ta tiến về tôn nộ g không đứng ở đ à i cao vác lên kim c ô đ ồ n g b ệ nghệ quân hùng k i ệ t ngạo phi phạm hắn mặc dù thực lực cao cường nhưng cũng không phải tất cả mọi người chịu phục n ư u ma vương hử lạnh một tiếng ngươi tể thiên đại thánh ngoài phòng ta bình thiên đại thánh cũng không phải thổi phồng lên lão n ư u ta có lần t r ư ớ xuất chiến kinh nghiệm lần này nên ta tiếp tục tiến đến giao ma vương lúc này thì lên dụ dỗ cùng la đại thánh các ngươi đi được ta cũng đi được trong lúc nhất thời tranh chấp không ngừng ba cái thái ất cảnh yêu tu không ai phục a i thấy thế, thế ngươi thì không còn ẩn nấp thân hình cười nói cũng thật náo như ta theo ngươi âm thanh v a n g lên nguyên bản ồn ào thủy liêm động bên trong trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại mặc dù tôn nộ g không như ma vương đám người ai cũng không phục a i có thể chẳng biết tại sao bọn hắn đúng ngươi chính là cam tâm tình nguyện thật phục bây giờ nghe được thanh âm của ngươi tất cả đều biến dư im lặng rồi ngươi nhìn cảnh tượng này thỏa mãn gật đầu một cái nói tiếp cũng không nên tranh cãi lần này thiên đình phái ra đối thủ không thể coi thường các người điểm đủ mười vạn yêu binh cũng theo ta tiến đến chiếu cố những thứ này thiên đình thần tướng mọi người không ngờ rằng rằng có nhất thời lại là kết quả này giờ phút này nhìn nhau xứng sở nhưng rất nhanh tất cả đều bị một cỗ tâm tình hưng phấn tràn ngập đợi lâu như vậy các loại không phải liền là hôm nay hạ rất nhanh chỉ thấy chúng yêu vương nhóm tất cả đều rất tự giác nhanh chóng hành động sôi nổi tiến về chính mình quản hạt nơi triệu tập tinh binh cường tướng C mỗi một cái cũng tản ra khí tức cường đại bọn hắn yêu khí qua lại đan vào một chỗ tạo thành một cỗ cực kỳ to lớn yêu lực dòng lũ trực tiếp vọt lên tận trời yêu khí mạnh phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời cũng vỡ ra đến bình thường để người không khỏi chấn động theo nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng ngươi trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng tỉnh giống như toàn bộ thế giới cũng tại dưới chân ngươi ngẩng đầu đỡ ngực mắt sáng như đuốc toàn thân tỏa ra một loại không có gì sánh kịp khí thế ngươi giang hai cánh tay đối sau lưng mọi người vung tay cao giọng nói chư vị để cho chúng ta xem xét này cái gọi là thiên đình chi binh tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu dứt lời ngươi một ngươi đạp vân mà lên, mà t ấ t cả mọi n g ư ờ i bị khí thế c ủ a n g ư ơ i chố cổ vũ. Những yêu tục những vũ, này, yêu phía á ác ác t tiếng tề sột, trong ra rồi man ngược lúc cô dã thêm một nhưng lại không hiện lộn sột, ngược lại trong lúc vô hình bằng lại lại ợ, h k vô chết. h Tận trời p í trên lý tịnh đảm nhiệm nhìn c h i đội ngũ này thông soái nhưng hắn nhưng trong lòng đắng chắt vô cùng ngọc đế tự hồ là thật sự quyết tâm lần này đúng là phái gia tứ đại thiên vương tứ trị công tạo ngũ vương lôi đế kiểu diệu tinh quân thập nhị nguyên thần hai mươi tám tinh tú ba mươi sáu lôi bộ giáo chúng n ạ lý tịch nhìn g i thấy trong lòng ạ i đ ố phát run chỉ cảm thấy sao bày ra rồi như thế một khổ sai chuyện nhưng chúng thần lại không để ý tới hắn tất cả đều giữ vững tinh thần nhìn về phía kia xóa yêu vân lý tịch dù sao cũng là trên danh nghĩa chủ x o á y lúc này bởi yêu xuất động bọn hắn tự nhiên cũng phải có chỗ hưởng ứng mới là hắn hít sâu một hơi bình phục lại rồi tâm trạng tiếp lấy giọng nói như trung đồng lơn tiếng nói chư vị ai muốn trận đầu chúng ta nguyện vọng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lại là tứ đại thiên vương bốn người này đều là kim tiên tu vi huynh đệ cùng nhau tác chiến nhiều năm lại thêm trong tay pháp bảo chi lệ cho dù là đối mặt thái ớt kim tiên cũng là không sợ hai chút nào giờ phút này bốn người xuất mã trong lòng mọi người đ ạ i định giống như này trận đầu đã báo cáo thắng lợi giống như ngay cả lý tịnh trên mặt cũng là lộ ra ý mừng tốt tốt tốt bốn vị thiên vương nguyện đi nhất định có thể một áp chế bọn này yêu ma nhuệ khí bốn người khẽ gật đầu tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong cưới mây bay mà đi ta là tăng trưởng quảng mục trì quốc đa văn tiên h vương các ngươi người nào dám ra đây đánh một trận do tứ đại thiên vương vang vọng đất trời chuyền đến trong thai của các ngươi bên cạnh ngươi bày yêu khuấy động sôi nổi hướng ngươi xin chiến huynh trưởng lần này liền để ta lão tôn đi giết một giết mấy cái này t ú m mao thần nhuệ khí đi h ầ u tử có chút cầu khẩn nói với ngươi ngươi theo trong mắt của hắn nhìn ra vô tận chiến ý cái này phần tử hiếu chiến giờ phút này trên người g e n dường như theo chung quanh sơ xác tiêu điệu âm thanh mà thức tỉnh rồi đúng là một khắc cũng chờ không được ngươi suy nghĩ một lúc cười nói thôi、được. liền để ngươi này con khỉ đi một trận chiến này hầu tử nghe vậy đại hỷ vỗ n g ự c nói huynh trưởng ngươi thì yên tâm đi nếu là không có thể đem này bốn áp chế mao thần cho bắt giữ ta láo tôn tôn chữ viết ngược lại nói xong hắn một cân đầu vân nhảy ra ngoài đứng ở đám mây một tay cầm kim cốp đồng một tay chỉ vào tứ đại thiên vương ánh mắt bệ nghễ hoàn toàn không đem bốn người để ở trong mắt từ đâu tới mao thần dám ở ngươi tôn trước mặt ra ra làm càn an ta một côn chương một trăm ba mươi chín bại tứ đại thiên vương chương một trăm ba mươi chín bại tứ đại thiên vương tứ đại thiên vương đối mặt hầu tử kêu hủy thiên diện địa một vậy không sợ chút nào riêng phần mình tế khởi p h á p bảo hôn nguyên tán tre khuất màn trời bảo huệ thì bà phát ra trận trận ma âm nhiễu loạn ngộ không thần thức thanh vân bảo kiếm phá toái hư không dẫn tới v ự c ngoại cương phong ở chiến trường tàn sát bừa bãi tử kim hoa hồ đ ề u trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu tím bay thẳng hướng tôn ngộ không trong lúc nhất thời giữa thiên địa phong vân b i ế n sắc sấm x é t v a n g rội tôn ngộ không thấy thế trong tay kim cô đ ổ n g vùng vẫy được càng thêm h u n g m ánh giống như một cái hoàng kim cự lòng tại trên không quay cuồng mỗi một lần múa đều mang khí thế bén nhọn cùng không có gì sánh kịp lực lượng thân hình hắn nhanh nhẹ tứ lại thiên vương riêng phần mình thi triển ra bản lĩnh giữ nhà và triển khai kịch liệt đối kháng phương nam tăng trưởng thiên vương cầm trong tay bảo kiếm kiếm pháp bén nhọn như gió táp mưa rào hướng tôn ngộ không công tới phương đông c h í quốc thiên vương tay nâng tỷ bà biểu diễn ra trận trận sóng âm không ngừng nhiễu loạn tôn ngộ không tâm thần tây phương quản g mục thiên vương tay cầm xích long trong miệng phun ra lửa nóng hưng h ự c đem hầu tử vây quanh trong đó phương bắc đa văn thiên vương cầm trong tay bảo dù chống ra sau hóa thành một mảnh kim quang ngăn cản ngộ không công、Kích. nhưng hầu tử không sợ hai chút nào hắn linh hoạt vận dụng kim c ộ n đồng hoặc chọn hoặc b hai o c q u bên ngươi tới ta đi không ai nhường ai toàn bộ chiến trường trên quang mang bắn ra bún phía kiếm khí tung hành tia lửa tung tóe trận này kịch chiến để người thấy vậy không kịp nhìn tim đập rội lên hai bên ngươi tới ta đi không ai nhường ai không bao lâu tôn nộ không nương tựa theo thực lực cường đại dần dần chiếm cứ thượng phong、tốt. được đánh tốt đánh chết mấy cái này mao thần người vừa trong đại bản doanh chính mắt thấy ngộ không cùng tứ đại thiên vương đánh long trời lở đất một đám yêu vương tâm trạng bị nhen lửa tới cực điểm hận không thể thay thế hầu tử vị trí tự m ì n h tiến về chiến trường cùng bọn hắn tranh đấu mấy trăm lần hợp thực tế như ma vương tiếng gào thét lớn nhất còn cảm thấy chưa đủ nghiền trực tiếp hiện ra bà tướng một con cao ngàn trượng đại bạch châu âm thanh giống như lôi đình không ngừng là hầu tử hò hét cùng các ngươi bên này sụp sôi tâm trạng đem so sánh lý tịnh một phương giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt cũng vô cùng lo lăng phóng trên chiến trường rất nhiều kinh nghiệm phong phú người này kỳ thực đã sớm nhìn ra tứ đại thiên vương bị th nếu không phải bốn người k ề vai chiến đấu rồi nhiều năm có phong phú kinh nghiệm lại thêm pháp bảo bé nhọn trong lúc nhất thời n h ư ờ n g hầu tử công kích có chút không hiểu được bốn người đã sớm bị thua đổi lại giống như kim tiên năng lực tại hầu tử trong tay chống đỡ mười cái hiệp cũng coi như hắn câu chuyện thật cao cường chư vị bốn vị thiên vương chỉ sợ bị thua là chuyện sớm hay một rồi có ai vui lòng tiến đến trợ trận một hai lý tịnh trầm giọng m ở miệng trước đây hắn l ĩ n h quân tới trước liền đã bị thua một lần rồi lần này dù thế nào chí ít không thể lại tổn bình hào tướng cự linh thần đám người còn bị giam trong hoa quả sơn đấy hắn mặc dù ý tưởng như vậy nhưng có người lại không hết cho rằng lý tĩnh h pháp Thiên thực nhược thể nhiều đánh、ý. chúng ta lại tiến đến chợ chợ. chẳng phải h i nói lời đại tiến nói tại người, lại tiến việc ê n Vương vốn bằng bản Vương nguyện vốn đến n về, gì, g có có là lực là lấy là đấu đều đạo tuy yếu sự, tự tứ ít, ta trợ trợ, a k h ô g ổn k ô n ổn. Tịnh g Lý tỉnh sau khi nghe xong trong lòng tầm h mắng những thứ này đã từng thiệt giáo môn đồ chính là toàn cơ bắp c h ế t sĩ diện dù sao đều là đ ị c h nhân ngươi quản hắn hoàn đạo nghĩa không đạo nghĩa chẳng thể trách lúc trước bị xiển giáo đệ tử một hai toàn bộ hố lên phong thần bảng nếu không phải bọn người kia không nghe chính mình hiệu lệnh h ắ nhưng ậ n không thể bố trí song thiên la địa vong lên n thể mạch h trí trực tiếp một mạch để bố sau đi, la địa ờ những pháp lực này cao trước tiên còn người pháp pháp thấp thu thấp hết, gì cái lực lực cao trước ai còn đùa với đem bây n đúng binh tướng đúng đem chó hắn muốn chỉ là thắng、lợi. Nhưng h cho chỉ đem b siếp, lợi. là giờ đã có người phản bác hắn cũng không tốt được trên lưng không có đạo nghĩa tên tuổi đành phải không có cam lòng gật đầu một cái nhưng dù thế nào ta nhìn xem cũng phải có người đi tiếp cứu một phen đi bằng không nếu là bị này còn khỉ ngang ngược giam giữ trở về chúng ta trên mặt cũng khó nhìn a mặc dù khuyên không đến người cùng đi đánh hậu tử nhưng lý tịnh còn đang ở làm lấy cuối cùng dãy ruộng lời nói này dường như làm ra tác dụng rất nhanh liền có người đáp này không cần lo lắng chúng ta tự sẽ vì bọn họ l ự c t r ậ n hầu tử thế công càng thêm lăng lệ chỉ gặp hắn trong tay kim cô đ ổ n g trên dưới tung bay như mưa to gió lớn hướng phía tứ đại thiên vương quét sạch mà đi mỗi một t ố t cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng như thế mang theo thế lôi đình vạn quân hung hăng đánh tới hướng tứ đại thiên vương pháp bảo tại đây hung manh vô cùng công kích phía dưới tứ đại thiên vương pháp bảo bắt đầu xuất hiện rõ ràng tổn thương nguyên bản bóng loáng bằng p h ẳ n g mặt ngoài dần dần trở nên gập đèn phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách cùng l ô n hố những thứ này vết rách như là mạng nện giống như lan tràn ra có thể pháp bảo nhìn qua lung lay sắp đổ. giống như tùy thời đều có thể hoàn toàn tan vỡ nhưng mà tứ đại thiên vương không hề có dễ dàng bông tha bọn hắn cắn chặt răng đem hết toàn lực muốn ngăn cản được hầu tử công kích bọn hắn không ngừng mà thi triển ra các loại pháp thuật cùng kỹ năng cố gắng suy yếu hầu tử lực lượng cũng chữa trị chính mình bị hao tổn pháp bảo nhưng mà hầu tử thực lực thực sự quá mức cường đại cố gắng của bọn hắn dường như chỉ là hạt cắt trong sa mạc không cách nào sửa đổi thế cục phát triển xoẹt xẹt hầu tử đem đa văn thiên vương chống đỡ màn trời hôn g u y ê n tán đột nhiên xé nát trong miệm cự như điên không chỉ nho nhỏ mao thần còn dám tới nhiễu ta hoa quả sơn vượ thanh âm của hắn quanh quẩn giữa thiên địa đột nhiên chỉ thấy thấy nhiều biết rộng đột nhiên phun ra một ngụm tâm đầu huyết cùng hắn tâm ý tương thông pháp bảo bị hư h a o ngay cả hắn cũng chịu cực lớn thường thế nguyên bản thì tràn ngập nguy hiểm trận hình theo thấy nhiều biết rộng bất lực tái chiến triệt để đi về phía rồi bại c ụ không tốt tứ đại thiên vương nguy rồi cái kia chúng ta xuất thủ cựu diệu tinh quân liếc nhau một cái lúc này xông ra đám mây hướng phía chiến trường mà đi bọn hắn nhanh chóng triển khai thân hình tựa như tia chốc phi nhanh mà ra chọc tan bầu trời hướng về kia p h i ế tràn ngập khủng bố u y áp chiến đấu t r à n phong đi chín người thân ảnh như là lưu t Đang p sáng, sáng đan như như hầu tử nhìn đã là bại tướng dưới tay tứ đại thiên vương đột nhiên cảm nhận được phía trước chuyển đến khí thức không khỏi hít mắt lại thực sự là không hề đạo nghĩa có thể nói ngươi vừa yêu vương nhóm hử lạnh một tiếng muốn ra đây trở trận có thể giữa sân hầu tử trận kêu lớn ai cũng không cho phép ra đến Ta láo tôn láo cũng p hầu tử mặc dù vừa mới kết thúc một hồi át chiến nhưng lại chưa phát hiện mảy may mọi mệnh ngược lại trên người huyết mạch như là thức tỉnh rồi bình thường rất nhanh liền cùng cựu diệu tinh quân giao thủ lên cựu diệu tinh quân cũng không phải bình thường đối thủ mỗi người bọn họ cũng có được thực lực cường đại cùng đặc biệt kỹ năng hầu tử biết rõ cái này đem đây độc chiến tứ đại thiên vương thời còn khó hơn ba phần nhưng hắn cũng không có lùi bước tương phản trong mắt của hắn l ó e r a sụp sôi quang mang phản phất đang nói cho tất cả mọi người hắn chính là trời sinh chiến đấu cố nhân theo chiến đấu bắt đầu hầu tử thân hình l ó e lên tựa như tia chớp phóng tới cựu rượu tinh quân trong tay hắn kim cô bổng vùng vẫy được hổ hổ sinh phong mỗi một lần công kích cũng ẩn chứa lực lượng vô tận mà cựu rượu tinh quân cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn liên thủ thi triển ra các loại tinh rượu pháp thuật cố gắng ngăn cản hầu tử tiến công trong lúc nhất thời trên bầu trời quang mang bắn ra bùn phía các loại pháp thuật đan vào lẫn nhau va chạm phát ra trận, trận tiến vang toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ tại một mảnh hầu tử thực lực thực sự quá mức cường đại mặc dù kiểu diệu tinh quân nhóm đem hết toàn lực nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hầu tử mạnh mẽ thế công tại hầu tử bén nhọn công kích đến kiểu diệu tinh quân dần dần lâm vào bị động cục diện rất nhanh kiểu diệu tinh quân lại bị thua nhìn qua trong sân cục diện lý tịnh cả người như là tê liệt bình thường s ư n g sờ đứng ở đám mây nhìn giữa sân làm liều tôn ngộ không giống như thế gian này tại thì không có một cái nào đáng giá coi trọng đối thủ giống như nhìn nay tấm trắng cảnh lý tịnh tư duy tựa như về tới vài ngày trước lúc đó hắn xuất lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng chinh phạt hoa quả sơn cũng là cảnh tượng như vậy chẳng lẽ muốn dấ không tuyệt đối không thể hắn nghĩ tới ngọc đế kia tựa như cười ôn hòa mặt thì có loại cảm giác không rét mà run phản phất đang tấm kia uy nghiêm mà ôn hòa túi ra dưới cất giấu một sinh linh đáng sợ lý tịnh hồi tưởng những năm này tại thiên đình làm quan mặt ngoài là vương mẫu nương nương tại quát tháo phong vân thống ngự của tiên ngọc đế cho người cảm giác chính là một hoa mắt ù thai bất lực quân vương bình thường cả ngày chỉ có thể nhìn vương mẫu màu sắc làm việc có thể người khác tinh dường như tính cách lại đã nhận ra không giống nhau tâm trạng trong bình thường việc nhỏ vương mẫu một người liền có thể chuyên quyền độc đoán giống như ngọc đế ý kiến không chút nào quan trọng có thể phạm là gặp được một ít quan trọng đại sự lúc mặc dù hay là vương mẫu nương nương một người tại phát biểu là muốn làm quyết sách lúc ánh mắt của nàng luôn luôn vô tình hay cố ý rơi vào trên người ngọc đế giống như c h ở lấy hắn đến ra lệnh giống như mỗi lần nàng hỏi tham q u a về sau lấy được trả lời đều là nương nương cảm thấy thế nào giống như gì đi nhưng này lời nói hình như đại biểu không phải thỏa hiệp mà là một loại quân vương dạo chơi nhân gian thần thái liền như là thế gian mọi thứ đều là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể không cách nào nhường hắn nhắc tới một tơ một hào tâm trạng có thể kiểu này tại phía sau màn sánh vai thao bản thù cảm giác càng làm cho ngọc đế cả lý tĩnh không khỏi dùng mình một cái hắn cảm thấy mặc kệ là trước kia đến t r i n h phạt hoa quả sơn cũng tốt hiện tại tiếp tục t r i n h phạt hoa quả sơn cũng được tất cả tất cả chỉ là là ngọc đế hiến dâng lên một hồi thú vị hí kịch thôi bất kể kết quả làm sao hắn tựa hồ cũng mang theo một loại sao cũng được tâm trạng chỉ cần có thể n h ư ờ n g vị này tam giới tổng chủ không cảm thấy cuộc nháo kịch này n h ả m chán là được rồi có thể càng như vậy lý tĩnh càng không dám nghĩ nếu như mình lần này lại thất bại đều sẽ là dạng gì kết cục còn có vị kia có thể tiến đến trợ trận cựu diệu tinh quân nhưng mà chuyện sau đó đi về phía lại giống lý tĩnh dự đoán bình thường vất thập nhị nguyên thần bại hai mươi tám tinh tú thì bại bọn hắn bố trí tất cả thiên la địa vong trước mặt các ngươi liền như là một chuyện cười giống như rõ ràng là vì ngăn cản các ngươi chạy trốn muốn đem các ngươi một lưới bắt hết trật pháp có thể đến cuối cùng nay lại trở thành thập phương chư thần đạo mệnh thời cuối cùng một đạo hộ thân phủ nếu không phải có thiên la địa vong tạm thời ngăn cản các ngươi đi tới nhịp trần lần này ngay cả lý tịnh cũng phải bị các ngươi bắt nhìn một đám thần tiên tại mí mắt của mình từ dưới đáy đào tàu tất cả yêu vương đều có chút không cam tâm n ư u ma vương nói đại đại vương chúng ta nên trực tiếp truy kích đánh lên thiên đi đúng ta cũng vậy cảm thấy như vậy cái gọi là thiên đ ỉ n h căn bản không đủ gây sợ n g h e bên thai truyền đến trận trận tiếng ồn ào nhìn chung quanh mỗi người cũng tại sụp sôi địa kêu là muốn đánh lên thiên đ ỉ n h nhưng người giống pho tượng bình thường không n ú c nhích tí nào từ cùng dương tiễn lần kia trò chuyện qua đi người ở sâu trong nội tâm đối với thiên đ ỉ n h thực lực có rồi một loại trước nay chưa có hoài nghi cái đó nhìn như mềm yếu bất lực bị mọi người coi là tam giới tổng chủ tồn tại trong mắt người dường như ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng sâu không lường được lực lượng tại đây ồn ào huyên náo bầu không khí bên trong suy nghĩ của người dần dần bay xa hồi tưởng lại cùng dương tiễn đối thoại cái kia bất kể ngươi làm sao khuyên ngủ thậm chí vui lòng gánh lấy một mềm nhỡ bất tài tên thì không muốn rời núi tương trợ bộ dáng để ngươi bắt đầu lại lần nữa xem kỹ cái này nhìn như sáng tỏ cục diện này có thể thiên đình thực lực thật cũng không phải là như mặt ngoài chứng kiến thấy đơn giản như vậy trong đó tất nhiên ẩn giấu đi không muốn người biết huyền cơ cùng sách lược ngươi không khỏi lâm vào châm tư tự hỏi thiên đình phía sau có thể tồn tại đủ loại nhân tố những kia nhìn như bình thường không có gì lạ tiên quan nhóm thì cũng thôi đi trong đó mấu chốc nhất còn tưởng là thuộc về ngọc đế vì sao dương tiễn tại nhắc tới những thứ này thời lại sâu như mạ không dám sâu mặt vị này tam giới tổng chủ phải chăng còn ẩn giấu đi một ít không muốn người biết câu đố mấy vấn đề này như là m ê vụ quanh quẩn tại tâm tư ngươi đầu để ngươi càng phát ra cảm thấy thiên đình sự t ì n h khó bể phân biệt ngươi đã hiểu mình không thể tùy tiện bị người khác tâm trạng tả hữu mặc dù mọi người xung quanh cũng tràn đầy đấu trí nhưng ngươi cần giữ vững tỉnh táo cùng lý trí rốt cuộc từ năm đó cùng bồ đề tổ sư trò chuyện qua đi ngươi mặc dù biết hàng tỷ trong chư thiên cũng lại không người sẽ đối với chân thực ngươi tạo thành làm hại có thể mỗi một lần mô phỏng cơ hội cũng rất là chân quý ngươi hay là không muốn chỉ là vì thăm dò ngọc đế liền đem chính mình những năm này tâm huyết tùy ý ngươi quyết định tại làm tốt sách lược vẹn toàn lúc sẽ không dễ dàng tiến đánh thiên đ ỉ n h mặc dù một đám yêu vương đối với cái này cảm thấy rất hoang mang cùng khó hiểu bọn hắn không rõ vì sao ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt này làm ra quyết định như vậy nhưng mà ngươi uy nghiêm cùng quyền uy để bọn hắn không có chút nào chất vấn hoặc phản kháng bọn hắn biết rõ làm như thế tất nhiên có đạo lý của ngươi mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi tất cả yêu vương nhóm hay là lựa chọn thuận theo địa tuân thủ chỉ thị của ngươi chỉ có hầu tử vị này nhiều năm cố nhân lại thêm tự thân thuộc về linh minh thạch hầu thông minh nhường hắn dường như đo Đợi hầu tử mặc dù tính tình có chút nóng nảy giống như mọi thứ đều không để vào mắt nhưng can hệ trọng đại hắn đột nhiên trở nên bắt đầu cẩn thận hắn cho rằng cách làm của ngươi rất đúng tất nhiên không phân rõ hư thực dứt khoát lại tiếp tục xúc tích lực lượng thiên đình bây giờ thì bắt các ngươi không thể làm gì và cảm thấy thực lực đầy đủ sau đó lại trực tiếp đánh lên thiên đi cử động lần này tốt nhất ngươi cảm thấy hầu tử ý nghĩ cùng ngươi không nhu mà hợp thế là về đến hoa quả sơn càng thêm dụng tâm chuẩn bị mọi người đối với sắp xếp của ngươi đều phục tùng thứ bảy trăm hai mươi năm các ngươi tại hoa quả sơn không ngừng tăng lên lấy thực lực nơi này danh sưng mười châu chi tổ mạch đông hải chi lai long linh khí chi dồi dào hiếm thấy trên đời tất cả mọi người tại không ngừng tăng lên lực lượng thậm chí hàng năm ngươi còn có thể khai đàn giảng đạo là chúng yêu giải thích nghĩ hoặc người hy vọng tại yêu tộc trong đám càng phát ra t ă n g vọt hoa quả sơn tên tuổi đã chuyển khắp tứ đại bộ châu càng ngày càng nhiều yêu tộc hội tụ hoa quả sơn nơi đ â y nghiêm chỉnh thành bọn hắn thánh địa cuối cùng cả đời chỉ vì rồi một mục tiêu tiến về hoa quả sơn theo yêu tộc thế lực càng phát khổng lồ có yêu thậm chí cảm thấy được ngươi chỉ có một yêu tộc đại vương thanh danh chưa đủ vang dội ngay cả tôn nộ g không như ma vương bọn người tự xưng đại thánh ngươi sao không trực tiếp tự xưng vương trực tiếp làm yêu tộc yêu đấy đâu ngươi sau khi nghe xong cảm thấy có chút xấu hổ rõ ràng chính mình là nhân tộc sao tại địa tiên giới chẳng qua bởi vì lịch duyệt leo lên trong lòng ngươi sớm đã không còn rồi cái gì yêu tộc nhân tộc định kiến chỉ cần không ăn thịt người yêu quái đều bị ngươi chỗ tán thành kỳ thực ngươi cũng biết cái gọi là ăn người chẳng qua là một ít tu sĩ vì nói xấu yêu tộc mà vơ đua cả nắm lan rộng ra ngoài thôi những k i a ăn tươi nuốt sống tiểu yêu có lẽ sẽ lựa chọn ăn người hoặc là những k i a quỷ tu mà tu là hấp thụ nhân tộc tinh khí phàm là đàng hoàng có tu luyện công pháp yêu quái chính mình ăn ăn ổn ổn tránh trong động phủ hấp thụ tinh hoa của nhật mới hắn không tâm sao làm gì đi ăn cái gì thiên đạo sùng nhi không d u ê n cơ tăng thêm một ít nghiệm như đấy bọn mu c ầ ngươi ì hình phải hóa hình làm một, hai h là một ớ n nhân g phía p h tộc ư n hướng g b ế huyết n như sinh vật, có thể bị lựa chọn hóa hình Ngươi hóa, chỉ thực thể hóa tham khảo. có lựa một xem vật, bị bị dùng cái mông nghĩ cũng biết này là không có khả năng hiện nay theo ngươi không ngừng mở rộng công pháp lại thêm hàng năm khai đàn giảng đạo tất cả đến hoa quả sơn hoặc là muốn mộ danh mà đến yêu tộc đều biết nơi đây có thẳng đến đại đạo phát môn mà ngươi lại chán ghét ăn thịt người yêu quái bọn hắn đương nhiên sẽ không vì miệng lưỡi chi dục chọc g i ậ n ngươi sinh chán ghét có thể nói hiện tại tứ đại châu bên trong còn đang ở tiên trì ăn người yêu quái đều đã càng ngày càng ít ngươi dựa vào sức một mình cũng tính thôi động rồi nhân tộc yêu tộc ở giữa hòa bình chỉ là đối với việc này nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì cả thứ tám trăm năm mươi năm hoa quả sơn thực lực tổng hợp dường như tăng lên gấp đôi vì năng lực tốt hơn phân chia ngươi đem thiên tiên cảnh yêu tu gọi yêu binh chân tiên cảnh là yêu tướng huyền tiên cảnh là yêu soái kim tiên cảnh là yêu vương thái ớt cảnh là yêu thánh một phen phân chia tiếp theo ngươi lúc này đã có được mấy trăm vạn yêu binh mấy vạn yêu tướng gần ngàn yêu soái mấy trăm yêu vương cùng mười tên yêu thánh hoa quả sơn nghiêm chỉnh đã thành trong mắt thế nhân trừ thiên đình bên ngoài thứ hai thế lực lớn có ít người đã kìm nén không được lần nữa khuyên đủ ngươi tiến vị yêu đế nhưng ngươi vẫn là cự tuyệt thậm chí, Đã người, lợi, lại nhưng đem trong h Đình i ê n để t năm này thiên đình thì phát binh qua mấy lần bọn hắn đã không cầu năng lực tiêu diệt hoa quả sơn rồi chỉ là cố gắng đàm phán hy vọng có thể chuộc về cựu linh thần đám người nhưng mỗi lần tới trước đều bị các ngươi xem như kinh nghiệm bao đánh chạy chối chết chẳng những cho các ngươi cung cấp phong phú lanh binh kinh nghiệm tác chiến còn không có chiếm được tốt cho đến nay cử l i nhưng t h như như như lúc, lúc này đây dường như bởi vì ngươi tham gia hầu tử không những lêm đẹp tại hoa quả sơn cùng một đám các huynh đệ ăn uống chơi b ờ i nhìn ngươi thậm chí ngay cả trong phật giáo người ảnh tử đều không có gặp qua trọng h thuyết sở dĩ muốn thiết kế tôn ngộ không, chính là vì bọn hắn thỉnh kinh đại nghiệp, hầu tử thế nhưng thiên mệnh thỉnh kinh người, nhất định bảo hộ đường tăng tây thiên thỉnh kinh, công thành e o bảo lý là tôn tử tăng tây muốn sau kế sở dĩ ngộ bọn người, đường công đại vì đó a phong Phật chiến thắng phật người. đấu t r yếu như vậy một nhân vật bị ngươi cho đảo loạn rồi thiên cơ khiến bọn hắn nhất định đấu chiến thắng phật không có rơi vào đám người kia thế mà cũng không có gấp đến dơ chân ra đây gây sự tình này ngược lại có chút vượt quá dự liệu của ngươi trước đây ngươi cũng đã làm xong bắt mấy cái bồ tát la han tới làm tù binh dự định rồi thế mà thất bại rồi ngươi còn có chút tiểu thất vọng nhưng sau đó ngươi mới biết được nguyên lai phật môn đã sớm nghe nói hoa quả sơn bây giờ thế lực căn bản không phải bọn hắn có thể chọc được rồi thế là đành phải thay đổi sách lược tại trên núi nga mi tìm một cái khác hầu tử tự xưng g i ả thiên đại thánh đến tiếp sau cốt chuyện thế mà cùng tôn nộ g không không có sai biệt đại náo thiên c u n g sau đó bị đặt ở ngũ hành sân dưới đây chính là bọn họ tìm đến thay thế hầu tử người về phần ngoài ra hai cái thỉnh kinh người chứ bắt giới cùng s a ngộ n tịnh ngược lại vẫn không có biến hóa ngươi rất tốt kỳ cái này bị bọn hắn lại lần nữa tuyển ra tới hầu tử rốt cuộc có gì năng lực thế mà năng lực thay thế tôn nộ không thế là ngươi l ặ n g yên đi đến ngũ hành sơn bên trong muốn tìm hiểu ngọn ngành nơi này mặc dù bị ngũ phương yên đế tứ trị công tào đám người thủ hộ lấy ngăn cản tất cả muốn quan sát yêu hầu người nhưng vì ngươi bây giờ đ ầ y trời pháp lực tất cả tam giới bên trong năng lực phát hiện cũng ngăn lại ngươi người không vượt qua một tay mấy người kia không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa đủ tư cách ngươi thì thầm tiến nhập ngũ hành sơn thân nhiệm quét qua con kia bị đặt ở lên núi ở dưới hầu t ử đơn thuần bề ngoài và khí chất lại cùng tôn ngộ không có chín phần tương tự nếu là không nói thậm chí cảm thấy được hai người này chính là một cái khuôn đúc g i tới giống như nhìn xem nhìn kỹ Cùng ngộ khi ngươi k ê dùng đại pháp lực nhìn thấy tại hầu tử sau thai thế mà còn vừa cắt cất dấu hai con lỗ thai tình cảnh về sau t h i ệ t để khẳng định chương một trăm bốn mươi hai có nhân tất có quả chương một trăm bốn mươi hai có nhân tất có quả cái này bị dùng để thay thế nộ không hầu tử chính là lục nhĩ mi hầu ngươi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nay phật môn ngược lại là thì có thủ đoạn chính chủ không thể không đến đây tìm như thế một con chỉ tốt ở bề ngoài giả hầu tử đến thay thế nói không chừng ngay cả lúc đó cái gọi là đại não thiên cung cũng bất quá là tam phương thương lượng x o n g sau đó cùng nhau cài d á n g vẻ thôi ngươi nhìn bị đặt ở dưới núi kia hầu tử thân sắc sợ hãi rủi r ẻ không có chút nào tôn nộ g không ba khí ở đâu như là sẽ đại não thiên cung chủ chẳng qua ngươi chuyến này cũng chỉ là đến xem rốt cục là ai thay thế rồi hầu tử vị trí tôi về phần đến tiếp sau sẽ như thế nào vậy thì không phải là ngươi suy tính sự tỉnh lúc này mục đích đ à tới t ngươi cảm thấy k h ẻ nhạt vô vị về tới hoa quả sơn sau đó thời kỳ ngươi vẫn như cũ tái diễn d ị vãng đời sống ngày qua ngày tu luyện theo hàng năm cũng khai đàn giảng đạo đến bây giờ biến thành ba năm một giảng nhưng cũng không ngăn cản được k i a vạn yêu đến c h ầ u cảnh tượng thậm chí đều không có người phàn nàn ngươi đem giảng đạo thời gian tiến hành sửa đổi tại đây chút ít yêu quái nhìn tới như vậy mới càng tốt hơn đạo không thể khinh truyền chỉ có như vậy mới có thể để cho tất cả yêu cảm giác được tu vi kiếm không dễ mới biết đúng ngươi cảm ân đai n ư c ngươi cũng không rất để ý những thứ này chẳng qua là cảm thấy mỗi lần bế quan không có bao lâu thời gian lại muốn xuất quan giảng đạo có chút phiền thức mới thay đổi rồi thời gian mặc dù dương tiến từ đầu đến cuối không có lựa chọn đứng đội ngươi nhưng dương t i ề n lại thường xuyên thích hướng hoa quả sơn chạy thường thường rồi sẽ mang theo hao tiên h khuyển cùng nhau đến nàng cảm thấy náo nhiệt hoa quả sơn so với quán giang khẩu đến còn phải thú vị nhiều lại thêm còn có ngươi tại mỗi lần nàng đều nhạc bất nghĩ rót nếu không phải ca ca phái người đến thúc dương t i ề n đều có thể luôn luôn n h ỉ lại ngơi ư nơi này không đi bởi vì hao tiên h khuyển thì thường xuyên cùng đi theo lại thêm hắn cũng là khuyển yêu hóa hình nguyên nhân tại đây hoa quả sơn bên trong ngược lại lẫn vào như cá gấp nước không có mấy lần thì kết giao đến rất nhiều hồ bằng cầu hữu thậm chí có đôi khi dương thiền không chủ động hồ hắn cũng sẽ hấp tấp cùng đi theo gây dương tiễn giận mắng con chó này ngay cả chủ nhân cũng không cần nhưng hắn nhưng cũng chưa bao giờ ngăn cản qua dương thiền cùng hao thiên khuyển đến hoa quả sơn có thể từ các ngươi đem những kia cao ngạo thiên thần nhóm đánh cho hoa rơi nước chạy sau đó dương t i ề n đúng ngươi đã coi như là chịu phục cũng sẽ không lại đúng dương thiền cùng ngươi kết giao có ý kiến gì coi như là một loại khác đứng đội thì nói không chắc tất nhiên theo hoa quả sơn thế lực càng ngày càng mạnh ngươi khi đó canh cánh trong lòng dương tiễn không có lựa chọn cùng ngươi kết làm đồng minh hiện tại đã không trọng yếu như vậy rốt cuộc các ngươi chân chính cũng có rồi trực diện thiên đ ỉ n h thực lực thứ chín trăm năm mươi năm hoa quả sơn thế lực kéo dài mở rộng thiên đ ỉ n h từng nhiều lần phái binh vây quét có thể vẫn luôn không có kết quả cuối cùng thậm chí ngay cả phật môn thì ngồi không yên lựa chọn cùng thiên đ ỉ n h cùng nhau tạo thành liên minh đúng ngươi hoa quả sơn phát khởi một lần thảo phạt Có từ h hoa cảnh nhiên không sợ, thậm chí còn dám dẫn đầu xuất kích, đem những thứ này thần Phật đánh chút không ể thể ngươi sơn này tượng công còn dẫn này tại đối quả đầu xuất sợ, mặt trở t đem đi. dám kem bực lúc, có về sau trận chiến này tất cả mọi người sản sinh một chung nhận thức hoa quả sơn trên yêu q u á i đã không thể lại trêu chọc thậm chí ngay tiếp theo trong địa tiên giới những kia môn phái tu chân nhóm tại tiêu diệt yêu ma lúc cũng trở nên có chút cẩn thận lên chẳng qua từ các yêu ma ăn người biến thiếu sau đó những thứ này tự xưng là chính đạo nhân sĩ ra hỏa ngược lại cũng sẽ không quá phận làm khó hắn nó rồi mặc dù nhiều lần cùng ngươi hoa quả sơn chiến đấu thiên đình đều không có chiếm được chỗ tốt nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không để lại dư lực điều động thần tiên đến thương lượng hy vọng các ngươi phóng thích cự linh thần đám người này ba tên thần tướng bị giam tại ngươi hoa quả sơn một ngày thì đánh lấy thiên đình mặt một ngày danh xưng thống ngự tam giới thiên đình ngay cả người đều bị yêu quái bắt đi rồi còn không làm nên chuyện gì đây không phải bất lực là cái gì quyền uy của bọn hắn không giờ khắc nào không tại thụ lấy khiêu chiến ngươi trước đây không muốn phóng thích cự linh thần nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì hướng phía thiên sứ hỏi các ngươi thiên đình tiên binh bên trong có phải hay không tồn tại một cái gọi phùng đường、người? nghe vậy thiên sứ xứng sở hắn không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào còn nhớ tất cả thiên binh bộ dáng đành phải ngượng ngùng cười một tiếng đại vương thứ tội đối đãi ta xoay chuyển trời đất đ ỉ n h lên tiếng hỏi tình huống lại đến trả lời chắc chắn mấy ngày về sau thiên sứ quay về rồi cũng tỏ vẻ tại thiên binh s á c thực có lại vẹn vẹn có một cái gọi là phùng đường người hắn nhìn ngươi vô hỉ vô bi nét mặt suy đoán có phải hay không người thiên binh này đã từng đắc tội qua ngươi thế là lấy can đảm nói thế nhưng này tên gia hỏa có mắt không chồng đắc tội qua đại vương ta trở về thi tấu sáng tỏ ngọc đế mời hắn cách đi người này linh n g ụ đánh xuống phán đi vinh thế không được thành tiên Ngươi nhìn thoáng qua thiên ngươi khoát khoát tay, ngươi trở qua sứ, vâng ề về về nói với Ngọc Đế, nhường hắn đem phùng đường giao cho ta. Ta vui lòng phóng thích tam thần tướng bên trong một vị, về phần phóng ai, chính các ngươi bàn Còn có, không cho phép đối với người này có, với giao vui ai, đối với vị, vô v cho thích các bạc. cho Đế, đem tam một phép ta, ta trở lễ? Vâng, là thiên sứ sắt trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh rất nhanh quay trở về thiên đình đối với ngươi nói lên điều kiện tất cả mọi người cảm giác không hiểu ra sao có thể chuộc về một người cũng xem là tốt thế là rất mau trả lời ứng yêu cầu của ngươi đón lấy d ư ợ xoa tướng cùng bong bóng cá đem hâm mộ ánh mắt g á n thị cự linh thần chậm rãi đi ra hoa quả sơn lộc giam hắn đã ở chỗ này tượng phạm nhân giống nhau sinh sống hơn hai trăm năm rồi cũng sẽ không già đi sẽ không xảy ra bệnh hết lần này tới lần khác sớm đã thành thói quen của sống thần tiên bọn hắn đối với phạm nhân kia thân thể yếu đuối cùng rất nhiều việc v ậ t cảm thấy cực kỳ không t h í chứng nếu không phải luôn luôn nóng trong thiên đình năng lực đến chuộc bọn hắn chỉ sợ này ba cái thần tướng đã sớm điên lên rồi không đúng bởi vì bọn họ thân thể thậm chí ngay cả điên là một loại xa xỉ cứ như vậy vượt qua hơn hai trăm năm ngay tại tất cả mọi người đã tiếp nhận rồi vận bệnh cảm thấy thiên đình sẽ không lại phái người tới đón bọn hắn lúc chợt đạt được rồi thông tin tự linh thần muốn bị đón đi tin tức này làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt có thể trừ chính hắn ra hai gã khác thần tướng nhưng trong lòng không biết làm gì cảm thụ có thể rõ ràng đồng dạng cùng đi xuất trinh cùng nhau bị là thủ binh bắt quay về dựa vào cái gì ngươi bây giờ có thể đi rồi dựa vào cái gì có thể hoa quả sơn đám yêu binh nhất định không nói cho bọn hắn biết nguyên nhân hai người chỉ có thể nhìn cự linh thần kia thân ảnh cao lớn càng chạy càng xa lưu bọn hắn lại hai c á i toán chúng tiếp tục chịu khổ cự linh thần bị mang đi đồng thời phùng đường bị mang đến khi hắn hiểu rõ vị này tuyệt thế yêu vương muốn gặp chính mình lúc hắn trừ ra xứng sở hay là xứng sở không biết mình ở đâu đắc tội ngươi thậm chí đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị hắn thấy mình bị đưa đến hoa quả sơn đây tuyệt đối là một con đường chết nhưng khi hắn cùng ngươi gặp mặt về sau lại phát hiện ngươi đối với hắn mười phần k h á c h khí thậm chí nho nhã lễ độ này ngược lại đem phùng đường cả sẽ không hắn nhiều lần hướng ngươi thỉnh giáo nguyên nhân nhưng ngươi cũng cười mà không nói chỉ là cho hắn tốt nhất tu luyện công pháp cùng tài nguyên sau đó liền không lại quản hắn rồi theo ý của ngươi đây coi như là một loại k h á c hoàn lại nhân quả phương tớ rồi lúc trước nếu không phải hắn cho các ngươi giảng đạo ngươi thì không thể nhanh như vậy thì phi thăng địa tiên giới rồi nay mặc dù không phải bây giờ phùng đường cho ân tình của ngươi nhưng trong năm g ư ơ có thể t r này mặc dù ngươi đại bộ phận tinh thần và thể lực đều đặt ở phát triển thế lực phía trên nhưng chẳng biết tại sao thực lực ngươi tăng lên lại thì mười phần nhanh chóng ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa lại theo trước đó thái ớt kim tiên sơ kỳ đến rồi bây giờ thái ớt kim tiên đ ị n h phong tất cả hoa quả sơn trên không có người nào là đối thủ của ngươi ngay cả hầu tử trong lòng cũng là vô cùng bội phục hiện tại hắn cùng ngươi giao thủ không ra mười cái hiệp tất nhiên bị thua ngươi nhìn hoa quả sơn trên giới khiêu chiến c h i tâm đã đến trình độ này trong lòng đã hiểu lúc này nếu lại tiếp tục gáp chế chúng yêu tâm trạng muốn đến vật cực tất phản trình độ thế là ngươi vung tay lên đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn tiến vị yêu đế cũng s ắ c phong vì tôn nộ không cầm đầu mười cái kim tiên cảnh đại yêu là yêu thánh cùng với yêu vương một số yêu xoái một số yêu tướng một số cử động lần này chiêu cáo tam giới dẫn tới vô số người kinh ngạc thiên đình tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này bọn hắn đầu tiên cảm giác là phẫn nộ còn không chờ xuất binh lấy không phù hợp quy tắc thánh chỉ truyền ra người đang hoa quả sơn liền đã đi đầu viết một phong thảo tạc hiệp văn hắn chữ viết chi sụp sôi nôn ngựa sự sắp bén làm cho tất cả, mọi người đọc chi nhiên. Tam giới tất cả mọi người hiểu rõ dường như sắp biến thiên rồi thứ một nghìn một trăm sáu mươi năm hoa quả sơn tại cùng thiên đình đấu tranh bên trong lấy được rồi tuyệt đối nghiên ép tính thắng lợi tất cả tam thập nhị trọng thiên đều đã luôn hãm trừ gia cuối cùng ba mươi ba trọng đâu xuất cung chỗ chỗ bên ngoài liền chỉ còn lại có giao chỉ còn đang ở đau khổ trèo trống vô số thần tướng hoặc bị các ngươi bắt lấy được hoặc trực tiếp phản chiến cho các ngươi thiên đình đại thế đã mất trong lúc này phật môn từng nếm thử gia nhập chiến đấu cùng thiên đình cùng nhau tiêu d i ệ t phản địch nhưng khi như lai ba trưởng bị ngươi đánh viên tịch sau đó phật môn trong nháy mắt thành thật rồi quy quy củ cụ co u ắ p tại linh sơn chờ đợi như lai lần tiếp theo c h u y ề n thế từ đây thiên đình rốt cuộc hết rồi bất kỳ giúp đỡ từng bước đi về phía suy sụp nhưng khi các ngươi đại quân ép vào giao chỉ chúng yêu sắp đem ngươi đẩy lên thượng đế bảo t o á lúc ngọc đế cùng vương mẫu không ngờ xuất hiện ngọc đế trên mặt không có tình cảm chút nào giống như một viên nước vạn nam ngon thạch không hỉ cũng không bờn vương mẫu thần thái cùng hắn tương tự nhưng lại vẫn mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt hình như tức giận thứ gì đó nhìn hai người bọn họ xuất hiện bậy yêu đều là s ư n g sở tiếp lấy liền muốn đi bắt lấy bọn hắn nhưng lại bị ngươi ngăn lại nhìn hai vị này đã từng tam giới tổng chủ trong lòng ngươi nhất thời trăm mối cảm xúc n ổ ngang thật lâu trước đó tưởng rằng cao không thể chạm tồn tại bây giờ lại dường như muốn biến thành ngươi tù nhân rồi ngươi nhìn bọn họ một chút muốn nói chút gì lại lại không biết nên mở miệm như thế nào ngay tại cảnh tượng một lần cứng lại tới lúc ngọc đế đột nhiên mở miệng thật là có ý nghĩa dị số chúng ta làm nhiều lần như vậy tam giới c h i chủ còn là lần đầu tiên bị người theo trên đài cao kéo xuống có hứng có hứng trong miệng hắn nói xong có hứng có thể giọng nói lại rất hờ hững phản phất là đang xem một kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự việc ngươi có chút giật mình không ngờ rằng ngọc đế lại cũng có thể nhìn ra ngươi là giới này dị số ngươi chấm hiểu rõ ngươi muốn hỏi cái gì chúng ta cùng loại đó năng lực nhảy ra luân hồi tồn tại khác nhau cùng giới này bên trong có thể xưng vô địch nhưng muốn ngửa bước nhảy ra luân hồi lại là muôn vàn khó khăn nói lời này lúc thân xác của hắn vẫn không có biến hóa chút nào có thể trong lòng ngươi lại đột nhiên giật mình ngọc đế vừa mới nói cái gì hắn nơi này giới vô địch do đó chỉ cần hắn nghĩ các ngươi tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn sao ngươi ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn đối phương nhưng hắn hay là bộ kia không hề bận tâm nét mặt không cần sợ sệt trẫm trong thế giới này luân hồi rồi bảy p bốn chín ba lần còn là lần đầu tiên gặp được ngươi loại này dị số có thể khiến cho ta sửa đổi nguyên lai cố định vận mệnh thật rất có ý nghĩa này có thể có thể khiến cho trẫm lĩnh ngộ được nửa bước luân hồi thật sự nhảy ra này phương thiên địa do đó trẫm không chỉ sẽ không ngăn cản các ngươi thậm chí muốn thành toàn bộ các ngươi nương, nương. có thể nguyện theo chấm b ư ớ c vào luân hồi đợi một kiếp này qua đi lại đăng đế sau vị trí nói xong ngọc đế không nhìn nữa ngươi mà là đưa mắt nhìn sang một bên xinh đẹp vương mẫu n à n g khẽ gật đầu một cái thiếp thân nguyện cùng bệ hạ cùng đi nói xong ngọc đế vương mẫu hai người hướng ngươi gật đầu một cái thân hình từng chút một tiêu tán tại rồi trong hư không ngươi là này 7,493 lần trong luân hồi chấm gặp phải cái thứ nhất dị số hy vọng ngươi năng lực đi đến đ ỉ n h phong đ ă n g đỉnh siêu thoát tiếng nói dần dần tàn đi thân ảnh của bọn hắn triệt để tiêu tán ngươi thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến không nghĩ tới lần này tiến công thiên đình đến cuối cùng một bước ngược lại có vẻ hơi đầu voi đôi c h u ộ t nhưng khi nhìn thấy phương thiên điệu này ngọc đế rõ ràng có vô số lần luân hồi ký ức nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nhảy ra lồng giam chỉ có thể một lần lại một lần nhìn thế giới sụp đổ tái diễn lại một lần nữa sụp đổ mỗi lần nặng khởi đầu mới chỉ có hắn cùng vương mẫu mang theo trí nhớ lúc trước tất cả mọi người muốn lặp lại không ngừng lặp lại nhìn đã từng gặp qua sự việc dạng này trải nghiệm nghĩ tựa hồ là có chút bi ai đấy người có chút cảm khái lúc này sau lưng trợn chuyển đến bầy yêu tiếng hô h á n à vừa mới là mắt của ta tuôn sao tại sao ta cảm giác trông thấy ngọc đế cùng vương k h ô ngươi chỉ là n g ta hình như cũng nhìn thấy, sao đột nhiên đã không thấy tâm sao Ngay hình như nhìn nhiên không hơi. cũng sau đã lắc ư ngươi cười ngươi dường như n chúng phân vân các yêu mà, ngươi hơi cười một chút, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa.、Vừa、nãy ngươi cùng Ngọc g gì các chút, thuyết hơi thoại một yêu Đế vô Vừa mà, đối bị n vì đại pháp l ự cầm giữ thời không. chỉ có ngươi cùng giữ không, ngươi thời biết hắn bọn đầu ư Ngươi ợ c thôi. lắp đ ngăn trở sau l ư n g đám yêu tộc nghị luận tại mọi người t r ê n trúc phía dưới vinh đăng đại bảo đã trở thành tam giới tân nhiệm yêu đế thứ một phẩy một sáu năm năm ngươi đang đã trở thành thượng đế năm thứ năm lần đầu tiên tiến nhập tam thập tam trọng tiên đâu xuất cung bên trong ngươi đã đến khi ngươi bước vào tam thập tam trọng thiên nháy mắt bên hai thì vang lên một đạo vừa trẻ tuổi lại thanh âm giản mua đột nhiên xuất hiện âm thanh để ngươi dừng một chút tiếp lấy hướng tứ phương c h ắ p tay v ă n bồi muốn thăm hỏi thăm hỏi lão quân trở về đi ngươi ý đổ đến ta đã sớm biết không sai ta cùng bồ để giống nhau giới này đã bị ngươi thay đổi một kiếp này mệnh số ta lưu ở nơi đây ý nghĩa đã không lớn ngay hôm đó liền muốn rời đi ngươi nghĩ tới điều gì liền buông tay đi làm đi không cần lo lắng sau khi nghe xong ngươi sau khi nói tiếng c ả ơn không còn lưu lại quay người rời đi đến nơi này chính là vì đ á án này bây giờ đạt được rồi những đại lão này nhóm khẳng định trả lời chắc chắn ngươi càng phát ra an tâm lên nay tương đương với lấy được chân chính hộ thân phụ sau đó bất kể đi tới nơi nào chỉ cần có những đại lão này hóa thân ở chỗ đều có thể quang minh chính đại lãng dù là đem thiên đâm cho lỗ thủng cũng không sợ hãi chương một trăm bốn mươi b ố biến thành thượng đế sau ảnh hưởng chương một trăm bốn mươi b ố biến thành thượng đế sau ảnh hưởng thứ một phẩy sáu bảy t r ă n h năm thủ hạ của ngươi tại tam thập nhị trọng thiên trong b ệ dục phát hiện một chỗ tiểu thế giới tại bên trong thế giới này lại có một nữ nhân tồn tại ngay được tin tức này ngươi rất nhanh liền mệnh bọn hắn đem nữ nhân dẫn tới giao trí t r o n nữ nhân tự xưng giao cơ mới vừa đến giao trì bên trong nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn ngồi ở thượng đế trên bảo toàn ngươi chất vấn ngươi là người nào làm sao dám ngồi ngọc đế vị trí lớn mật cũng dám đôi thiên đế vô lễ bên cạnh ngươi người hầu nghe được nàng như thế thất lễ ngôn ngữ trong nháy mắt giận tí m ặ t vô số đạo hơi thở của kim tiên cảnh phát ra tràn ngập trong thiên cung giao cơ chính mình cũng chỉ là kim tiên tu vi bị nhiều như vậy đạo ánh mắt bao phủ nàng trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt nhưng rất nhanh liền lại chấm định lại ánh mắt gắt gao nhìn ngươi giống như không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng thượng đế nàng chân chờ mờ miệm ngươi gật đầu một cái không sai ta chính là tân nhiệm thượng đế không không thể nào giao cơ nghe nói việc này sau phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin nàng dù thế nào cũng không cách nào tưởng tượng vị chúa tể kia nhìn tam giới chúng sinh có được vô thượng quyền uy ngọc đế vậy mà sẽ bị người khác đẩy ngã hắn địa vị trí cao vô thượng tin tức này đối với nàng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng n h ư n g nàng vắt hết vóc cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó trong ấn tượng của nàng ngọc đế vẫn luôn là cái đó cao cao tại thượng khống chế tất cả tồn tại làm sao lại dễ dàng chết chính mình bảo tòa đâu cái này thật sự là h o a n đường nhưng mà sự thực bày ở trước mặt không phải do nàng không tin giao cơ trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc không có gì không thể nào ngọc đế cùng vương mẫu đã đi vào trong luân hồi rồi ngươi nhàn n h ạ t mở miệng nhìn về phía giao cơ ngươi biết được đối phương thân phận thật sự ngọc đế m u ộ i m u ộ i dương t i ễ n mẫu thân nhìn trước mắt cái này phong vận dư âm mỹ nhân ngươi dường như đã đ o á n được vì sao lúc trước đối mặt với ngươi mời dương t i ễ n chết sống không chịu đáp ứng thậm chí không tiếc nhường thanh danh của mình bại hoại ngươi lai mẫu thân hắn lại còn, còn sống với lại sống thật tốt ngọc đế giấu dếm tất cả mọi người đem giao cơ nút trong rồi tam thập nhị trọng thiên mở một bên trong tiểu thế gi có thể dương tiễn chính là không biết từ nơi nào đạt được rồi tin tức này mới không dám cùng ngươi cùng nhau phản t i ê n đi sợ mẹ của mình bị thương tổn nhưng ngươi lập tức lại nghi ngờ hơn rồi dương tiễn thật hiểu rõ giao cơ còn sống không nếu không vì sao khi ngươi tiến đánh thiên đình thời hắn không ra ngăn cản đâu lẽ nào hắn không sợ thủ hạ của ngươi đã ngộ thương giao cơ cho dù thuyết pháp này không thành lập vậy bây giờ ngươi ổn thỏa rồi thượng đế bảo tọa hắn cũng được ngày nữa đ ỉ n h tìm ngươi phóng thích mẹ của hắn đi ngươi thì không có bất kỳ cái gì tạm ra nguyện vọng cùng động cơ chẳng lẽ lại kỳ thực dương tiễn cũng không biết suy nghĩ hồi lâu ngươi cũng không hiểu được chỉ là dù thế nào có thể tìm tới giao cơ đúng người mà nói đều là một kiện tốt về vui rất nhanh ngươi phái người đem dương tiễn cùng dương thiền theo quán giang khẩu mời lên rồi ngày qua ban đầu hai bọn họ cũng còn hơi nghi hoặc một chút nhưng dương thiền vui vẻ nhiều hơn ý những năm qua này hai ngươi tình cảm dần dần ấm lên nếu không phải dương tiễn vẫn luôn không đồng ý ngươi đã sớm tổ chức đại hôn cưới dương thiền rồi nhưng từ ngươi biến thành mới thượng đế về sau ngươi thực sự quá bận rộn nàng thậm chí đều không có còn gặp lại qua ngươi một mặt dương thiền cũng không tiện tới quáy rầy ngươi vẫn tại quán giang khẩu đau khổ chờ đợi chỉ là bất kể làm chuyện gì cũng vẫn luôn không làm sao có hứng nổi tới bây giờ nghe ngươi mời nàng lên trời thông tin trong lòng là vô cùng hưng phấn nhưng mà khi hắn hai người tới giao trì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lúc một hồi gia đình t h ầ n tử đại kịch ở trước mặt ngươi trình diễn một phen mẹ hiền con hiếu sau đó dương tiễn thái độ đối với ngươi triệt để thay đổi dù n g lời nói của hắn mà nói cứu mẹ tri ân không thể báo đáp chỉ có thể đem này một thân pháp lực bắn ngươi từ nay về sau nhưng bằng thúc đẩy không một câu h á n hận ngươi cười nhìn đỡ lên muốn quỷ xuống dương tiễn ngoài miệng nói xong không đến mức không đến mức nhưng trong mắt đã cười nở hoa nghĩ đến bây giờ mới thiên đình vừa mới thành lập mọi thứ đều là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa c h ư làm、lúc. ngươi quyết định đem dương tiễn sắc phong làm tư pháp thiên thần địa vị gần như chỉ ở ngươi nhất nhân c h i hạ giám sát chúng tiên c h i chứ đối với cái này dương tiễn không chút nào do dự đáp ứng sau đó ngươi đang cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau mới biết được n g u y ê n lai、like、hắn xác thực nghe được một chút nghe đồn nhưng lại thật không dám xác định cho nên lúc đó mặc dù trong lòng rất là ý động nhưng từ đầu đến cuối không có tiếp nhận lời mời của ngươi về phần dương t i ễ n nàng vốn là sớm đã ái mộng ư ơ i tại sao chuyện này càng là đối ngươi yêu thương ngay cả dấu cũng giấu không được trực tiếp tràn ra ngoài giao cơ khi biết con gái ý nghĩ sau đó cũng là rất đồng ý rất xem trọng cửa hồn sự này dương tiễn lúc này sớm đã không còn rồi phản đối ý nghĩ thậm chí ước gì sớm chút đem hội m ộ i gà cho ngươi thứ một n g h n bảy trăm năm bày ra thật lâu ngươi cùng dương thiền tại tam giới cử hành đại hôn trận này thượng đế đại hôn phô trương c h i đại chấn động rồi tất cả tam giới vô số thần tiên yêu mà sôi nổi phát tới chúc mừng ngay cả nơi đây thiên đạo thì hạ xuống hà o quang là chuyện này đối với người mới dâng lên c h ú c phúc sau đó thời kỳ ngươi đã là yêu tộc yêu đế lại là tam giới thượng đế tận sức tại để nhân tộc yêu tộc chung sống hòa bình trải qua mấy chục năm nỗ lực cử động lần này đã chậm rãi lấy được rồi hiệu quả nhất là trong tứ đại bộ châu đã xuất hiện rất nhiều yêu tộc nhân tộc trộn lẫn ở cảnh tượng tình thế một mảnh tốt đẹp nguyên bản dựa theo nơi đây thiên đạo thiết kế sau đó một nguyên hội t r ồ n g vốn nên là thuộc về phật môn đại hưng thời đại có thể ngươi xuất hiện đảo loạn rồi trận này đại hưng chẳng những ngọc đế đế vị bị ngươi lật đổ ngay cả linh sơn như lai đều bị ngươi đánh viết tịch phật môn nơi nào còn dám ở trước mặt ngươi nói cái gì thuận theo thiên đạo đại thế nói cái gì phật giáo đại hưng chỉ có thể quy quy củ cụ tại linh sơn thành thành thật thật tục kinh nhưng này đột nhiên biến động lại khổ bốn g ư ờ i nguyên bản kim tiền từ chuyển thế bị hứa hẹn chỉ cần mười thế luân hồi sau đó liền có thể quay về linh sơn tấn thăng phật chính quả. có thể bởi vì như lai v i ê n tịch đi về phía tây kế hoạch đã không có người đi chủ trì ngay cả đường tăng cũng bị người q u y ế lãng luôn luôn trong tứ đại bộ châu không ngừng luân hồi c h u y ề n thế không người tỉnh lại trí nhớ kiếp trước hắn trên người linh tính cùng phật tính tại bị không ngừng minh diệt thiên đồng nguyên xoáy tại cao lão trang đợi một năm rồi lại một năm vẫn luôn đợi không được thỉnh kinh người đến thẳng đến về sau hắn mới biết mình bị khung rồi lại thì không khả năng sẽ có cái gì tây thiên thỉnh kinh rồi hắn muốn cả đời treo lên một k h ỏ a đầu heo còn sống thiên đồng giận dữ mắng mỏ tất cả phật môn từ nay về sau hắn thành tối kiên định ghét phật giả chỉ cần thấy được tham tiền tụng kinh n ờ i vậy nhất định sẽ dùng cựu xỉ đình b ừ a giúp bọn hắn trên đầu độ một tầm bảy hai người kia cũng còn khá tốt mặc dù bị lửa nhưng ít ra còn có tự do ngoài ra hai thảm hại hơn một t ạ i lông nóng bay không d ậ y nổi hoa lao định đáy trầm lưu xa hà làm yêu quái cả ngày lẫn đêm thừa nhận vạn kiếm xuyên tim đau khổ một bị ép dưới ngũ hành sơn mỗi ngày chỉ có thể uống sắt lỏng uống đồng h o à n dầm mưa dãi nắng những người này trừ ra kim tiền tự c h u y ể n thế mỗi một cái cũng hận thấu phật môn hiện tại tại sao lại ở chỗ này bị loại khổ này đấy thứ r ư ớ c cuối cùng 145, 10 vạn năm này về sau, t à hai ngàn năm n g ư ơ i lĩnh hội đại đạo tu vi trên không có chút nào tiến thêm nhưng đối với đạo cảm nộ g lại sâu hơn mấy phần thứ ba ngàn năm n g ư ơ i lĩnh hội đại đạo thứ 5 năm ngàn năm n g ư ơ i lĩnh hội đại đạo tu vi còn tại thái ớt kim tiên định phong thứ nhất và năm thứ ba và năm năm thứ mười vạn ngay tại tất cả mọi người thành thói c n lúc một cỗ khí thế kinh thiên động địa lại không có dấu hiệu nào từ phía trên đỉnh đột nhiên bạo phát ra cỗ khí thế này giống như trói mắt dòng lũ bằng tốc độ kinh người trực trùng vật tiêu trong nháy mắt bao phủ lại rồi tất cả địa tiên giới cỗ này khủng bố đến cực điểm uy áp phảng phất là đến từ viễn cổ thời đại cự thú mang theo vô tận tang thương cùng minh nghiêm nhường mỗi một cái cảm nhận được nó sinh linh cũng không khỏi ngây ngẩn cả người bất kể là hèn mọn sâu kiến hay là cường đại tiên nhân giờ phút này đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp rung động không cách nào động đậy bọn hắn trừng to mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía bầu trời. cố gắng tìm kiếm cố này lực lượng thần bí đầu nguồn tại đây phiến bị uy áp bao phủ đại đ ị a bên trên thời gian tựa hồ cũng đọc lại phong ngưng quét nói ngưng b ồ n g bền chim chóc thì quên đi bay lượn mọi thứ đều trở nên an t ĩ n h dị thường chỉ có k i a cố làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập trong không khí nhịn tất cả sinh linh cũng đắm chìm trong cố này trong sự sợ hãi không biết tiếp x u ố n g sẽ chuyện gì phát sinh t i ế n lặng gần mười vạn năm lâu ngươi giống như một cô độc hành giả một mình dạo bước tại vô tận con đường tu hành năm tháng như thoi đưa thời gian thấm thoát nhưng, trong lòng đối với đại đạo truy cầu nhưng lại chưa bao giờ ngừng mỗi một k h ắ c ngươi cũng đắm chìm trong đối với đạo trong suy tư giống như quên đi thời gian trôi qua tại đây tháng năm dài đ ằ n g đ ắ g trong ngươi không ngừng mà tìm hiểu đại đạo huyền bí ngươi như là một si mê học giả chăm chỉ không ngừng địa tham dò vũ trụ ở giữa bản chất nhất quy luật mỗi một lần lĩnh nộ g đều là một lần tâm linh tẩy lễ để ngươi càng phát ra xâm nhập lý giải đến đạo tâm h thúy cùng rộng lớn nhưng mà đạo lĩnh nộ g cũng không phải là một lần là xong nó cần kinh nghiệm vô số lần ma luyện cùng rèn luyện ở trong quá trình này ngươi gặp phải đến không hết khốn cảnh cùng ngăn trở nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc người tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì không ngừng cuối cùng cũng có một ngày có thể đột phá thái ớt cảnh giới leo lên đại la kim tiên bảo t o ọ n cuối cùng tại trải qua vô số ngày đêm khổ sở lĩnh hội sau đó ngươi nên đón kia lịch sử tính một khắc tại đúng đạo tầng tầng cảm nộ phía dưới tâm cảnh của ngươi đạt được rồi trước nay chưa có thăng hoa thể nội chân nguyên thì như s ô i trào mãnh liệt dòng lũ lao nhanh không thôi nhưng vào lúc này ngươi cảm giác được một cô không cách nào hình dung lực lượng sông lên đầu t r u n g quanh thân thể nổi lên hào quang t r ó i sáng theo quang mang dần dần thu lại ngươi cảm nhận được rõ ràng mình đã đột phá thái ớt cảnh giới trói buộc thành công tấn thăng làm đại la kim tiên giờ k h ắ c này tâm tình của ngươi vô cùng kích động trong mắt lóe ra mừng rỡ như điên nước mắt nhiều năm qua nỗ lực cùng nỗ lực cuối cùng được đền đáp ngươi cuối cùng thực hiện khi ngươi bước vào đại la cảnh giới một k h ắ c này một cũ không cách nào nói rõ cảm giác kỳ diệu s ô n g lên đầu giống như toàn bộ thế giới cũng trở nên rõ ràng mà sáng lên tất cả sự vật cũng hiện ra ở trước mắt ngươi để ngươi cảm nhận được trước nay chưa có sức quan sát cùng lực l i n h ngộ ngươi cảm thấy linh hồn của mình đạt được rồi một lần triệt để tẩy lễ cùng thăng hoa cùng dị vãng so sánh bây giờ ngươi đã thoát thai hoa cốt lại nhìn đi lúc đã từng tất cả cảm thấy hoa phi hoa vụ phi vụ sự việc đều là rõ ràng như vậy Tại、trước ạ i t mắt của ngươi tất cả con đường cũng có thể thấy rõ ràng chúng nó như là vô tận tinh hà lõe ra hào quang sáng trói ngươi có thể tùy tâm s ở dụng lựa chọn trong đó một con đường phóng ra kiên định n h ị p chân mỗi một cái động tác cũng ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ khi ngươi đưa tay vung ra lúc giống như có thể quay giữa thiên địa phong vân khi ngươi nhẹ nhàng dập chân dường như có thể rung động tất cả vũ trụ ngươi tồn tại siêu việt rồi thời gian cùng không gian hạn chế bất kể là âm dương luân chuyển hay là cổ kim biến n o cũng tại ngươi một ý niệm tâm linh của ngươi như là gương sáng giống như thanh tịnh trong suốt có thể nhìn rõ vạn vật bản chất cùng pi luật tại đây rộng lớn bắt ngát trong thế giới ngươi chính là viên k i a trói mắt nhất tinh thần dẫn l í n h mọi người đi về phía không biết bị n g ạ ngươi mỗi một lần hô hấp cũng cùng đại đạo tương thông mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể dẫn phát kinh thiên động địa biến hóa thân ảnh của ngươi giống như quỷ mị lơ lửng không cố định khi thì xuất hiện tại quá khứ khi thì qua lại tương lai ngươi có thể dễ dàng sửa đổi tiến trình của lịch sử cũng có thể sáng tạo ra thế giới hoàn toàn mới ý chí của ngươi như là như sắt thép cứng không thể phá bất kể gặp được thế nào gian nan hiểm trở đều không thể ngăn cản ngươi bước chân tiến tới này chính là đại la lực lượng sao ngươi tự lẩm bẩm nếu vẹn vẹn là đại la đều có thể cường đại như thế như vậy cái gọi là nửa bước nhảy ra luân hồi bồ đề lao tổ lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào ngươi không dám tưởng tượng đây là chỉ là nửa bước nhảy ra luân hồi nếu như là thật sự nhảy ra luân hồi bên ngoài đâu nếu như là siêu thoát đâu ngươi trong lúc nhất thời cũng không dám lại tiếp tục tưởng tượng chỉ là nháy mắt công phu trong đầu thì tạo dựng vô số có thể nhưng ngươi biết người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra loại đó chưa từng thấy qua đồ vật giống như ngươi thì tại chưa tới cảnh giới kết lúc căn bản không tưởng tượng nổi hắn chỗ kinh khủng ở chỗ nào mười vạn năm trước thời không tròng một thân ảnh đột nhiên run lên một cái đây là mô phỏng bên trong ta hướng hiện tại ta quăng tới ánh mắt tần vũ nhìn máy giả lập bên trong chữ viết đột nhiên cảm thấy có đạo thân thiết khí tức bao phủ trên người mình chỉ là trong một chớp mắt ánh mắt g i a o hội hắn khí thế trên người lại liên tục tăng lên lên thiên tiên c h â n tiên kim tiên thái ất đại la mãi cho đến đại la cảnh giới mới khó khăn lắm đình chỉ mà thần châu thiên đạo tại cảm nhận được tần vũ kia khí thế kinh khủng thời điểm bị dọa đến như là chim cút nhỏ chứng giống nhau căn bản không biết là từ đâu tới đại thần đột nhiên giáng lâm hắn phương thiên đ i ệ này rồi q u â nhưng m n vào trong h k h ô di chuyển c n ũ giờ không dám động đậy. Tần vũ cảm thụ lấy cơ thể động Tân truyền đến lực lượng cùng dám cảm đậy. lấy Vũ v cơ lực ớ kia đối đạo cảm nộ, d ư n như Nhưng g gì. giờ hiểu đã rồi cái gì. Nhưng giờ phút này vì cái kia đ ạ i là cảnh thực lực kinh khủng dù chỉ là đứng sững ở phương thiên địa này trong lúc đó không làm bất cứ chuyện gì thế giới này hàng rào lại có chút ít không chịu nổi có hơi run r à y lên thậm chí có nhiều chỗ còn bắn ra đáng sợ vết rách dường như hắn lại nghỉ ngơi mới hơi thế giới này liền bị kia cường đại uy áp cho hủy diện tần vũ lúc này bước ra một bước trực tiếp đi tới trong địa tiến giới mãi đến khi hắn sau khi rời đi quân mình trong hư không thần châu thiên đạo mới trôi ra vừa rồi kia cảm giác g á p bách mạnh mẽ kem chút nhường hắn chết linh v ậ n khá tốt chạy nhanh chỉ là nhìn không gian xung quanh cũng trở nên không ổn định rồi thần châu thiên đạo bất đắc di thở dài n ắ m chặt chữa chị lên Trưng bên này có đứng ầ đầu u đường đường đ trưng nhỏ, 146, bên này có đầu đường nhỏ. có trong địa tiên giới tần vũ nhớ lại mô phỏng bên trong ký ức theo mô phỏng bên trong chính mình trước mắt và năm từ tương lai nhìn qua lúc liền đã nhảy ra máy giả lập bên trong cùng tương lai chính mình ánh mắt đối mặt trên n á y mắt tần vũ chẳng những tiếp thủ lấy rồi kia mười vạn năm ký ức ngay tiếp theo còn có kia siêu phàm thoát tục thực lực, đã từng hắn cũng là hắn hiện tại tiểu này ký ức cùng thực lực tiếp thu cùng máy giả lập quà tặng là hoàn toàn cảm thụ bất đồng tại mỗi lần mô phỏng sau khi chấm dứt mặc dù cũng có thể tiếp nhận trong đó ký ức cùng lực lượng nhưng hắn cuối cùng sẽ có một loại bị cưỡng ép rót vào cảm giác bây giờ theo kia xa xôi đang đối mặt lấy được lực lượng lại giống như tự nhiên mà thành mọi thứ đều là như vậy thuận theo tự nhiên t â n vũ trong lòng hiểu rõ hắn biết rõ chính mình thực lực hôm nay đã bước vào đại la c h i cảnh siêu việt rồi tuyệt đại đa số quy tắc trói b u ộ c đối với hắn dạng này cường giả mà nói muốn thoát ly máy giả lập hạn chế quả thực dễ như chở bàn tay hắn liền như là kia trao liệm cựu thiên phía trên hùng đứng, dương cánh bay cao thời khắc. thế gian vạn vật đều thành sâu kiến như thế nào lại bị chỉ là một máy giả lập vây khốn thời khắc này tân vũ tràn đầy tự tin giống như toàn bộ thế giới cũng trong lòng bàn tay của hắn ánh mắt của hắn kiên định mà sắp bén giống như có thể thấm nhuần tất cả hư hảo trong mắt hắn cái gọi là quy tắc chẳng qua là dùng để ràng buộc kẻ yếu công cụ thôi mà hắn rót nhất định phải trở thành đánh vỡ thông thường sáng tạo ký tích người lại nghĩ tới trước đó cùng bồ đề tổ sư đối thoại hắn nhớ lại trong đầu kia công pháp hệ thống luyện hóa giờ này khác này hắn đã không tín nhiệm nữa hệ thống có thể lực lượng của nó lại như cũ năng lực thông qua đem luyện hóa biến thành chính mình dùng sẽ không giống như trước k i a n h ư vậy vì hệ thống làm chủ đạo từ nay về sau hắn là có thể muốn làm sao bóc lột hệ thống thì sao bóc lột hệ thống nghĩ tần vũ tại quen thuộc trong chốc lát bổ để truyền thụ cho công pháp sau đó liền hai mắt nhắm lại hai tay kết tấn sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp theo hắn tập trung tinh thần vận dụng chính mình pháp lực mạnh mẽ bắt đầu đem thể nội hệ thống theo trong thân thể tách ra quá trình này cũng không dễ dàng vì hệ thống đã cùng thân thể hắn chặt chẽ kết hợp với nhau nhưng mà tần vũ có kiên định quyết tâm cùng thực lực cường đại h ắ từng chút một địa dẫn dắt đến pháp lực cuối cùng thành công đem hệ thống từ trong thân thể chính mình bóc ra, ra. làm hệ thống bị tách ra lúc nó ngay lập tức tỏa ra một loại mãnh liệt năng lượng b a động hệ thống dường như cảm nhận được tần vũ lực lượng cường đại bắt đầu không ngừng mà hướng hắn phóng xuất ra đặc thù nào đó tín hiệu những tín hiệu này phảng phất là một loại ngôn ngữ cố gắng truyền đạt một ít tin tức trọng yếu hoặc là giải thích có chút sự việc nhưng mà tần vũ đúng những tín hiệu này hoàn toàn không hề bị lay động hắn cầm thật chặt hệ thống đem nó lơ lửng tại trong lòng bàn tay sau đó không chút do dự khởi động bồ để lao tổ truyền thụ cho công pháp của hắn công pháp lực lượng trong nháy mắt phun trào lên như là dòng lũ giống như hội tụ đến lòng bàn tay của hắn bên trên. hắn hết sức chăm chú địa không chế cố lực lượng này nhường hắn chậm rãi thẩm thấu vào hệ thống trong hệ thống bắt đầu phát ra h à o quang trói sáng đồng thời không ngừng b ạ n mẹo biến hình phản phất đang chống cự lại công pháp luyện hóa nhưng tần vũ thần sắc lạnh lùng kéo dài tăng lớn công pháp vi lực kiên định muốn đem hệ thống triệt để luyện hóa cũng không biết trải qua bao lâu phản phất là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc lại hình như chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt cuối cùng làm công pháp bên trong phản hồi giống như thủy chiều vọ tới lúc tần vũ mới chậm rãi địa mở hai mắt ra trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy y tĩnh phản phất đã tr lòng bàn tay của hắn vẫn đang nổi lơ lửng cái đó giống quang cầu bình thường hệ thống tản ra yếu ớt nhưng ổn định quan mang cái này thần bí hệ thống từng để cho tần vũ cảm thấy vô cùng hoang mang cùng mê man nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn bị luyện hóa bây giờ hắn cùng hệ thống trong lúc đó thành lập nên một loại đang trên ý nghĩa chủ tớ trong đó liên hệ chỉ cần một ý niệm có thể nhường hệ thống sinh nhường hệ thống chết tần vũ lẳng lặng nhìn chăm chú trong tay hệ thống thật lâu hắn đột nhiên mở miệng cười nếu không phải gặp được bồ đề lao tổ ta còn thực sự bị ngươi lừa bị qua ngành nhỏ thống trước đó ta không được chọn chỉ có thể dựa vào ngươi cho điểm tích lũy đ đem ngươi trên người mạnh nhất thiên phú cho ta thêm cầm lên không thể a chủ nhân bị luyện hóa về sau hệ thống thì không giả vờ trực tiếp mở miệng nói chuyện hắn giải thích nói tại chúng ta hệ thống giới bên trong tất cả quy tắc cũng liên kết tại chủ não hệ thống ta chỗ này mặc dù xác thực có không ít thiên phú tốt nhưng ở quy tắc bên ngoài ta không cách nào là ngài đổi tần vũ sau khi nghe xong nhữ mày trước đó không có luyện hóa tiền hệ thống không thể tùy tâm như ý sử dụng hiện tại luyện hóa về sau còn nói không thể tại quy tắc bên ngoài làm việc vậy hắn chẳng phải là tráng luyện hóa rồi vậy ta muốn ngươi để làm gì tần vũ âm thanh trở nên lạnh phai nhạt dường như trong nháy mắt tiếp theo muốn đem hệ thống sinh mệnh chỗ t ấ c đoạn hữu dụng hữu dụng nhưng hệ thống cầu sinh dục cũng là rất mạnh đã nhận ra tần vũ tâm trạng biến hóa lập tức mở miệng rồi mặc dù chúng ta hệ thống giới xác thực có quy củ tồn tại chúng ta không cách nào siêu thoát quy củ làm việc nhưng mà ta có biện pháp hệ thống có chút đắc ý nói có chuyện mau nói khác lằng nhà lằng nhằng tần vũ không chút nào nung ô chiều hắn lúc này quát là là hệ thống bị giật mình chặn lại nói mặc dù ta không có thể vì chủ nhân ngài đi đổi những kia chân quý đồ vật này lại để cho ta phá hủy hệ thống giới quy củ bị chủ não hệ thống truy nã nhưng ta mặc dù không được hệ thống khác có thể à? hệ thống khác tần vũ hơi nghi hoặc một chút không sai hệ thống mô phỏng khẳng định nói chúng ta cũng liên kết trên hệ thống chính một cách tự nhiên có thể hiểu rõ hệ thống khác vị trí như vậy ta có thể mang theo chủ nhân ngài đi tìm hệ thống khác kẻ ký sinh chỉ cần ngài đem bọn hắn chỗ ký sinh người giải quyết vậy ta là có thể dễ như t r ở bàn tay cướp mất những kia hệ thống trực tiếp theo bọn hắn chủ não hệ thống liên kết bên trong là ngài đổi thứ ngài mới cứ như vậy chẳng những ta sẽ không bị phát hiện còn có thể giải quyết hết cái khác thôn vệ chư thiên khí vận hệ thống thực sự là nhất cử lưỡng tiền đâu hệ thống mô phỏng dương dương đắc ý nói xong giọng nói tựa hồ tại hướng tần vũ tranh công giống như từ hắn bị tần vũ triệt để luyện hóa về sau hệ thống mô phỏng liền biết hắn hiện tại đã triệt để không thể quay về hệ thống d ư ớ i rồi muốn lẫn vào càng tốt hơn vậy liền chỉ cần ôm chặt chủ nhân đùi hắn cùng tần vũ hiện tại là vinh không nhất định đều vinh nhưng khẳng định là có nhục cùng đục vì để cho cái mạng nhỏ của mình đạt được bảo hộ hiện tại hệ thống mô phỏng hoàn toàn hóa thân thành cho s ă n không lưu dư lực là tần vũ bảy mưu tinh tế nhìn ngay xong rồi chó này hệ thống giảng thuật về sau tần vũ trên mặt lộ ra một tia không hiệu nét mặt không ngờ rằng bồ đề lao tổ cho công pháp như thế ra sức luyện hóa sau trực tiếp để cho mình hệ thống đã trở thành hệ gian v ừ a mới đối thoại nhường hắn có loại cảm giác đã từng quen biết bên này có đầu đường nhỏ ngài theo ta thì thầm nhỏ vào thôn chương một trăm bốn mươi bảy trước tìm hệ thống cấp thấp thăm dò sâu cạn chương một trăm bốn mươi bảy trước tìm hệ thống cấp thấp thăm dò sâu cạn ngắn ngủi ngây người qua đi tân vũ cười nói nếu đã vậy vậy ngươi nói một chút nhìn xem chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào hệ thống mô phỏng không có chút nào do dự lập tức nói chủ nhân theo ý ta hiện tại chúng ta đi trước tìm một cái cấp bậc hơi thấp hệ thống đợi ngài xóa bỏ rồi nó ký sinh ký chủ sau đó ta là có thể đ e n nó dùng nó xâm lấn chủ não hệ thống vì chủ nhân ngài đổi một kiện vật phẩm chỉ là một kiện tần vũ thoáng có chút bất mãn hệ thống mô phỏng c h ặ n lại nói xin chủ nhân thứ l ỗ i vì không làm cho chủ não hệ thống cảnh giác cùng truy tung một kiện đã là cực hạn nếu đổi quá nhiều lời nói không nhưng này cái bị ta cướp mất hệ thống sẽ bị phát giác ngay cả ta thì có bại lộ mạo hiểm à. ừ a tần vũ gật đầu một cái coi như là công nhận thuyết pháp này rốt cuộc chỉ một lần cùng vô số lần lựa chọn hắn vẫn hiểu vì vậy nói vậy thì tốt ngươi bây giờ thì tiến hành truy tung xem xét chúng ta mục tiêu thứ nhất là ai đúng hệ thống mô phỏng lập tức g ầ n cần, cần tra nhìn lại rất nhanh hắn liền truyền đến đáp lại chủ nhân tại chúng ta hệ thống giới bên trong hệ thống theo thấp đến điểm cao là cựu cấp đẳng cấp càng cao hệ thống càng phát ra cường đại giống ta như vậy cũng coi là đường đường hệ thống cấp bảy rồi tại hệ thống giới có thể nói là phượng mao lân g ắ á c tồn tại nói đến đây thanh âm của hắn mang theo vài phần kiêu ngạo đẳng cấp thấp hệ thống năng lực cấp đoạt khí vận thì tương ứng khá thấp có thể vì ký chủ cung cấp lực lượng thì kèm xa nhưng này vừa vặn có thể là mục tiêu của chúng ta tựa hồ là sợ tần vũ nổi giận hệ thống mô phỏng lại vội nói chỉ vì chúng ta việc cần phải làm mạo hiểm quá lớn hơi không cẩn thận rồi sẽ bị hệ thống chủ nào phát hiện bởi vậy ta đề nghị theo hệ thống cấp thấp tới tay mặc dù quyền hạn của bọn hắn khá thấp nhưng cũng may hắn an toàn à. chờ ta dần dần thích ứng thuận buồn u ô i do sau đó ta lại vì chủ nhân ngài tìm kiếm cao cấp hệ thống tần vũ nghe xong t á n đồng gật đầu một cái mặc dù tiền kỳ năng lực từ trong hệ thống cấp thấp đen ra tới vật phẩm có thể phẩm chất không cao nhưng đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất rồi tức tự theo ngươi nói xử lý đi thấy tần vũ đồng ý hệ thống nói được rồi chủ nhân Ta đã là ngài c hệ ọ n nhất lựa một h cấp thống l u phát ra một tiếng cười quá dị chủ nhân không cần phải lo lắng ta là hệ thống cấp bảy tự nhiên có thể vì ngài che lại khí tức đến lúc đó ngài kêu một thân cường hãn tu vi đều có thể ký thác tại ta chồng đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng chút nào tần vũ hiểu rõ gật đầu một cái không ngờ rằng hệ thống này vẫn rất tốt dùng lại có loại công năng này bất quá suy nghĩ một chút cũng thế nếu không phải mình chủ động tiếp xúc bồ đề lao tổ vì nó kia cường đại c h e lấp công năng chỉ sợ đối phương căn bản không phát hiện được chính mình có rồi hệ thống bảo đảm tần vũ thì yên tâm tiếp theo t ố t ngươi nói cái đó nhất cấp hệ thống ở nơi nào hắn hiện tại đã chờ không nổi muốn thử một chút n h ư ờ n g này hệ thống mô phỏng cấp mất hệ khắc thống vì chính mình đoạt ra vật phẩm cảm giác hệ thống rất nhanh tại tần vũ trong đầu cung cấp đối ứng độ vì hắn bây giờ tu vi căn bản không cần hệ thống ra tay nhất n i ệ m mạ động trực tiếp xé rách hư không dậm chân mà đi xuất hiện tại khắc một phương thế giới bên trong vương tiểu phàm cùng tên của hắn giống nhau là một bình thường người bình thường trải qua cực kỳ bình thường xã x u ấ t sinh công việc đại học thời kỳ giao rồi một coi như bạn gái xinh đẹp hai người ân ái dị thường nguyên bản hắn cho rằng mặc dù đời sống bình thường một chút nhưng thời gian như vậy qua xuống dưới thì cũng tạm được nhưng hắn không ngờ rằng vẹn vẹn tốt nghiệp một năm bạn gái thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất nguyên bản ôn nhu tốt bụng khéo hiểu lòng người bạn gái đột nhiên trở nên hám làm giàu lên đúng vương tiểu phàm các loại ghét bỏ hắn vì để cho bạn gái v cố gắng chứng minh bản thân có thể đổi tới lại là một lần lại một lần bạch nhãn cuối cùng có một ngày bạn gái để chia tay mãi đến khi chia tay tiền một khắc hắn vẫn như cũ cảm thấy là chính mình chưa đủ nỗ lực nhưng mà khi hắn tận mắt nhìn thấy bạn gái bị một phú nhị đại thân mật ôm lên một cỗ xa hoa siêu tốc độ chạy về sau vương tiểu phàm triệt để r i á c lộ cút mày đi không nỗ lực cái gọi là tình yêu tại tiền tài trước mặt không đáng một đồng hắn xin t h ề từ nay về sau muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền nhường đã từng những kia xem thường người của mình cũng quỵ ở trước mặt mình cho mình bán ít nguyên bản đây chỉ là một điều ti hoang tưởng từ ngày đó trở đi hắn cầm hệ thống thần hào tài chính tại trên internet quát tháo phàm vân nít nêm người bình thường xin được người tôn xưng là phàm ca phàm là trộn lẫn internet người nào không biết gần đây tân tấn siêu cấp thần hào phàm ca vung vung thủy thì mấy trăm hơn ngàn vạn nếu có thể lấy hắn niềm vui dẫn đến mấy cái ức cũng đều là vấn đề nhỏ tại từng tiếng thần hào thổi phồng bên trong vương tiểu phàm dần dần bị lạc chính mình tần vũ đứng ở trong hư không một chút nhìn xuyên rồi vương tiểu phàm quá khứ tương lai cái hệ thống này người sở hữu là ngay cả một tia tu vì đều không có triệt triệt để để người bình thường về phần hắn vẫn lấy làm tiêu nạo g vô tận tài nguyên trong mắt tần vũ cái rắm cũng k h ô n g bằng ngay tại hắn sắp suy nghĩ k h á động trực tiếp đem vương tiểu phàm ép thời điểm chết hệ thống mô phỏng đội vàng ngăn cả nói đợi một chút chủ nhân ngài chờ một chút sao tần vũ lông mày nhữ lại có chút khó hiểu hệ thống mô phỏng giải thích nói thật xin lỗi chủ nhân trước đó là ta quá nghĩ đương nhiên rồi. Cho r ằ nói g trực đến đây hệ thống mô phỏng trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ vậy ngươi nói làm sao bây giờ tân vũ giọng nói bình thản cũng không so đo hệ thống mô phỏng thời gian một tiếng nói ra dựa theo chúng ta hệ thống giới phát tắc trừ phi ký chủ bỏ mình hệ thống sẽ lập tức kết nối vào chủ não bên trong cái khác bất kể là hệ thống chủ động thoát ly ký chủ hoặc là ký chủ chủ động cởi c h ó i hệ thống cũng có mười giây đồng hồ làm lại kỳ tại đây mười giây đồng hồ bên trong cho dù là cao cấp đến đâu hệ thống đều không cách nào kết nối vào chủ não bên trong cho nên chương một trăm bốn mươi tám lại là một l ừ a gạt tiểu nữ hải thối đ i ề u t i đi, chương một trăm bốn mươi tám lại là một l ừ a gạt tiểu nữ hải thối đ i ề u t i đi. do đó chúng ta chỉ cần nhường kia hệ thống chủ động thoát ly hắn ký chủ hoặc là nhường ký chủ, chủ động cởi trói hệ thống là được cái trước không nhất định dễ làm có thể hắn lại quá đơn giản rồi ồ t â n vũ giống như cười mà không phải cười nhìn trôi nổi ở bên cạnh quang cầu hh ắ c ắ c ta nói thế nào cũng là hệ thống cấp bảy muốn đối phó kiểu này hệ thống cấp thấp quả thực là dễ như chở bàn tay giống như ngày thường vương tiểu pham vừa t ỉ n h thì chờ không nổi cầm điện thoại di động lên điểm vào mỗi nền tảng lấy dễ ảm theo hắn lưng giống nhau ánh mắt không ngừng tìm rất nhanh liền đi tới một cái vóc người nóng bỏng hết sức xinh đẹp mỹ nữ phòng lấy dễ ảm bên trong nhìn màn ảnh bên trong mỹ nữ rõ ràng v ó c người đẹp được không được nhưng trên mặt lại treo lấy hơi cẩn thận thân sắc ngay cả quần áo cũng có chút g i ữ gìn vương tiểu phàm thỏa mãn cực kỳ lúc này điểm rồi vào trong v Và nguyên bản phòng lấy dễ ảm nhân số l ắ c đắc không có mấy liên đạn màn dường như đều không có phòng lấy dễ ảm bên trong đột nhiên hiện lên một tấm mười phần khết đại h o à i phi nữ mc bị giật mình nhưng rất nhanh liền dùng mang theo kinh ngạc nhưng lại không mất thanh âm ngọt nào nói chào mừng người bình thường sinh bức vào kỳ kỳ phòng lấy dễ ảm chào mừng đại ca nàng kia n nu giọng nói trong nháy mắt nhường vương tiểu phàm trong lòng thu được thỏa h hắn mỗi ngày tối hưởng thụ chính là tại trên internet làm thần hảo hô mưa gọi gió vô số người quý liếm thời khắc thấy mình trao hỏi đại ca sau khi đi vào không có phản ứng vừa làm người phát sóng kỳ kỳ đành phải nội tâm thấp thỏm tiếp tục hát lên ca tới đúng lúc này mấy vạn người trong nháy mắt tràn vào phòng lấy dễ ảm phàn ra quân tới trước đưa tin chào mừng p h ạ m ca nha thật xinh đẹp sở trệ a mẹ p h ạ m ca ánh mắt hoàn toàn như trước đây độc đáo hắc hắc mọi t ử thật có phúc lần nào phàn ca ra tay kém cỏi nhất cũng là trăm vạn tất bước nhìn trên màn ảnh lit nha lit nhít l ó lên báo bình luận kỳ kỳ trong lòng vừa căng thẳng lại vui vẻ nàng chỉ là một người học sinh bình thường mặc dù vì xuất chúng hình dạng bị người mang theo hoa khôi danh sưng nhưng nàng không chút nào không lấy tướng mạo là vinh tại nàng truyền thống trong q u a nghiệp chỉ có đi học cho giỏi này một người sinh tín ngưỡng vì thế nàng một lần cự tuyệt rất nhiều truy nàng phú nhị lại nhưng mà trời không toại lòng người ngay tại nàng sắp tốt nghiệp có tương lai tốt đẹp lúc trong nhà thân nhân bệnh nặng nhu cầu cấp bách khoản tiền lớn trị liệu có người khuyên nàng đi bà người giàu có có thể kỳ kỳ nhưng thủy trung không bỏ xuống được dáng vẻ thế là có người còn nói vì ngơi bộ dáng này không bằng đi mở lấy dễ ám hắt một chút ca nhạy khiêu vũ dù là không bằng người giàu có cũng có thể kiếm một số tiền lớn so với cái trước t ạ i internet life càng có thể làm cho nàng tiếp nhận nhưng mà liên tiếp l ấ t dễ ảm rồi hơn mười ngày mặc dù kỳ kỳ ra sức ca hát m g à múa có thể người quan sát lắc đắc không có mấy chớ nói chi là thưởng tại đây cái táo bạo thế giới mọi người thích xem là loại đó rõ ràng l ấ t dễ ảm tại mỹ nhan cùng khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới dù là tướng mạo năm điểm đều có thể trực tiếp kéo đến tám điểm chín điểm đi ngược lại là nàng dạng này tự nhiên mỹ nữ lại bởi vì quá mức giữ gìn vẫn luôn không người hỏi thăm mắt thấy thân nhân bệnh càng ngày càng nặng kỳ Kỳ trong lòng đã d y rủa vô cùng là vì cái gọi là dáng vẻ c h ơ mắt nhìn người thân nhất chết đi hay là phóng kia hư vô m ở mị thận trọng đi làm đã từng nàng xem thường nhất sự việc càng nghĩ nếu như hôm nay lầy t h dễ ảm hay là một đầm nước động kỳ kỳ liền định phóng dáng vẻ đi làm một tục nhân nhường nàng vui mừng chính là mới vừa vặn lên xong thêm vài phút đồng hồ thì đi vào rồi một đại ca nghe chúng nhân giọng nói người đại ca này ra tay còn tương đối xa xỉ nghĩ đến này kỳ kỳ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần thấp thỏm ca hát âm thanh càng phát ra ôn nu lên để nhìn năng lực bao la ca niềm vui hào ném thiên kim để cho mình góp đủ cho thân nhân xem bậy tiền có thể hát hồi lâu kỳ kỳ cúng họng đều có chút làm đi lại như c ũ chỉ có lẽ thẻ khen thưởng xuất hiện những k ê u báo bình luận cũng tại cái trò chuyện cái đại bộ phận hay là tại thổi phồng cái đó cái gọi là phàm ca đối với nàng cái này nho nhỏ sợ t r ệ a mẹ ngược lại không chút nào để ý kỳ kỳ không quan tâm những thứ này nhưng nếu không ai khen thưởng nàng còn thế nào kiếm tiền đấy thế là nàng đành phải mặt d à y nói các vị đại ca không biết kỳ kỳ hát các ngươi còn hài lòng không thỏa mãn thỏa mãn sợ chệ a mẹ người đẹp tâm thanh ngọn lão bà âm thanh rất thêm hay yêu yêu nàng sau khi nói xong trong màn đạn mặt cấp ra đáp lại nhưng vô luận lời nói lại thế nào xinh đẹp chính là không có gì đại thường kỳ kỳ có chút thất vọng trong lòng lộn bộp rồi một chút chẳng lẽ lại thật muốn chính mình tượng cái khác s ở t r ẻ a mẹ giống nhau các loại lộ thịt mới có thể có đến kết xù đại thường sao trong lòng hiện lên một tia giấy r i a nhưng kỳ kỳ vẫn ôm lấy hy vọng cuối cùng bọn hắn trong miệng đại ca còn chưa mở miệng đấy nếu này đại ca năng lực trượng nghĩa ra tay chính mình có thể cũng không cần như vậy có thể một giây sau nay cái gọi là đại ca thì phá vỡ kỳ kỳ trong lòng cuối cùng h o a t ư ờ n g màn hình một mặt vương tiểu phàm ngã t r ồ n g vó nằm ở trên giường nhìn người này đẹp t âm thanh ngọt tân chủ truyền bá biểu diễn mặc dù vóc người s á c thực xinh đẹp nhưng hắn n h ư n g trong lòng lóe lên một tia bất mãn ngươi nói ngươi nhìn xinh đẹp như vậy đem chính mình bao lấy dậy như vậy thật kiền cái gì dáng người thì tốt như vậy sao hết lần này tới lần khác thì không hiểu được sử dụng đâu vương tiểu phàm hận hắn không tranh nghĩ nhất là cái khác sở trệ ạ mẹ trông thấy hắn bước vào phòng lấy t t dễ ảm tất cả đều mở miệng một tiếng phàm ca làm cho nóng bỏng bộ dáng kia hận không thể đem chính mình cũng dán ở trên màn ảnh nếu không phải siêu quản hạn chế những thứ này nữ một Mắt mẹ thấy trệ thế như không này cái gọi nói, lên đơn kỳ kỳ sở mẹ như thế không lên đơn nói, vương tiểu phạm đầu n dẫn dẫn Hắn này h hơi thêm trệ dẫn đạo dẫn đạo. mẹ đạo lúc chữ, chẳng những người dài xinh đẹp, ngay đẹp, Phạm thanh cả âm thanh cũng dễ nghe. Vương Tiểu phạm đầu tiên là cho khẳng định lại nói tiếp chẳng qua đi ta người này nhìn xem lấy dễ ám thích cùng người chơi đua trò chơi chỉ cần chơi vui vẻ tiền không là vấn đề như vậy đi thiên nóng như vậy kỳ kỳ cũng đừng xuyên dạy như vậy thực rồi trước thoát bộ y phục mát mẹ mát mẹ ta đánh trước thưởng thức một trăm cái da niên hoa thế nào lời nói của hắn vừa mới phát ra lập tức dẫn tới hắn phản ra quân phụ họa nhìn trên màn ảnh báo bình luận lít nha lít nhít hiện lên cởi quần áo mấy chữ kỳ kỳ trên mặt lộ ra một vòng khuất n ụ c thân sắc lập tức cầu khẩn nói phàm ca các vị đại ca sở trệ ạ mẹ ta thật là trong nhà có khó khăn mới đến lấy dễ ãm các ngươi đừng làm khó dễ ta được không này thế nào lại là làm khó phàm ca đây là vì muốn tốt cho người mới đúng a chính là sở trệ ạ mẹ đang suy nghĩ gì phàm ca là hạ người như vậy sao người nhà ai không có, có chút ó c khó khăn rồi sở trệ ạ mẹ đây là đang bác đồng tình nhìn báo bình luận tuần một sắc cũng tại quỷ liếm cái đó phàm ca kỳ kỳ càng tuyệt vọng hơn, hơn rồi đang lúc nàng chuẩn bị thuật theo thần phục tại tư bản phía dưới lúc một thì trướng mắt báo bình luận ở trên màn ảnh hiện lên a cũng niên h đại gì còn có người bức lương làm kỹ nữ đâu t i a cái gì người bình thường sinh muốn thật có tiền đánh trước thường lại nói a liền biết lừa người ta nữ hài thoát ý vũ ta nhìn xem chính là thối điều ti một vương tiểu pham trợn mắt tròn xoe nhìn cái đó ai đi tên là t r ư thiên siêu thoát tóc người báo bình luận nha đều nhanh cắn á t nhất là cuối cùng kia thối điều ti ba chữ càng là hơn khơi dậy trong lòng của hắn kia đoạn khuất nhục quá khứ vương tiểu pham ở đâu có thể chịu cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị chiến đấu nơi nào đến nhiều như vậy nói b ậ y chương một trăm bốn mươi chín nơi nào đến nhiều như vậy nói b ậ y cái gọi là chư thiên siêu thoát tự nhiên là tần vũ dựa theo hệ thống mô phỏng lời giải thích muốn cướp mất hệ thống khác phương pháp tốt nhất chính là nhường ký chủ chủ động cởi trói này còn không đơn giản nhường ký chủ cảm thấy hệ thống là phế vật vô dụng không được sao hệ thống mô phỏng trực tiếp đen vào thế giới này internet bên trong cho tần vũ đăng ký rồi một vang dội id lúc này hắn đứng trước tại trong hư không sắc mặt mang theo đùa cợt nhìn mấy ngàn vạn dặm phía dưới nằm ở trên giường thần sắc phẫn nộ vương tiểu phạm t â n vũ đầu này bình luận tại kỳ kỳ phòng lấy ít dễ ám toát ra trong nháy mắt cứng rắn khống rồi tất cả mọi người vài giây đồng hồ kỳ kỳ bản thân ánh mắt lộ ra rồi một tia cảm kích nhưng lại không dám mở miệng nói cái gì mà đám kia danh xưng phản ra quân bạn qua mạng tại ngắn m g i thất thần qua đi đùng đùng không dứt, c nôn luận trong nháy mắt xông ra ôi cờ mờ nờ, gàm hạt dưa dập đầu ra cái con d ẹ p đến chân tân tiên à, lại có thể có người dám chất vấn ta phản ca thực lực mà ơi chết cười ta rồi năm này internet trên buồn cười lớn nhất phản ca là thối điệu ti vài món thức ăn a say thành như vậy từ đ â u tới rác thải cũng dám như thế cùng ta phản ca nói chuyện cái gì cấp bậc cùng ta đi lên giống nhau lưới che n g ậ p bầu trời chửi r ù a âm thanh bao phủ tất cả màn hình kỳ kỳ nhìn hôn loạn không chịu nổi cảnh tượng có lòng muốn nói cái gì có thể vừa nghĩ tới chính mình còn trông cậy vào đại gia nhiều tiền cho mình soát món quà nhưng lại cái gì cũng cũng không nói ra được chỉ có thể một bên ngậm nước mắt một bên kinh ngạc nhìn màn hình ngay cả siêu quản thì khiếp sợ gần đây người bình thường sinh chiến tích thực sự quá mạnh tuy tuy tiện tiện thì cho bọn hắn nền tảng mang đến mười mấy ước thu nhập cũng là việc không liên quan đến mình xem như không có nhìn thấy bộ dáng vương tiểu phàm nâng lấy điện thoại nhìn vì chính mình hung hăng chút giận bạn qua mạng trong lòng trong bụng n ở h ò a khoe miệng không thể ức chế hướng lên niết lên tâm trung ác ngoan ngoan nói rác thải đồ chơi thì ngươi còn muốn cùng ta đấu không biết đã ăn bao nhiêu cân gạo điền tổng làm tâm trí mê mội vương tiểu phàm thoải mái cực kỳ có lòng không để ý tới tên ngu xuẩn kia bạn qua mạng muốn lại đi đùa một chút trước màn hình người đẹp nổi tiếng một câu trong nháy mắt lại để cho hắn điểm nộ khí đạt tới cực điểm cấp bách làm tất cả mọi người cho rằng siêu thoát trừ thiên bị phun không dám nói lời nào yên lặng lui mạng lưới lúc gọ gàng hai chữ đột nhiên vương tiểu phạm g i ậ n không kèm được lấy tay nặng nề g h đập mấy lần giường hắn hiện tại trong lòng hận không thể đem cái này ai đi người sau lưng bắt tới đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu có thể mỗi khi thâu nhập một đống lớn lời khó nghe nghĩ đe dọa uy hiếp thậm chí đưa hắn hẹn đến tuyến dưới lúc còn sót lại một tia lý trí lại gắng gượng nhường vương tiểu phạm ngưng trong tay hoạt động hắn hệ thống là chủ yếu tác dụng chỉ có thể nhường hắn ở đây trên internet chứa thi đấu dựa theo hắn hiện tại tiêu phí đẳng cấp mỗi ngày có thể sử dụng ba ước giả lập hạn mức tiêu phí mỗi lần tiêu phí qua đi năng lực trả về một phần vạn cho đến hiện tại h ã n tạp trên cũng chỉ nhiều mấy chục và thôi mặc dù cái này cùng trước đó khổ bức làm công người đã là cách biệt một trời nhưng khoảng cách chân chính thần hào còn rất dài khoảng cách không cần thiết hiện tại bại lộ chính mình mặc dù như thế vương tiểu phàm lại cũng không có ý định buông tha cái này siêu thoát chư thiên c ầ u nhi trong hiện thực ta không động được ngươi trên internet ngươi tính cái lông gà vương tiểu phàm thần sắc có chút dữ tợn trong miệng trách mắng rồi âm thanh tay cũng là không nhàn rỗi trực tiếp đánh chữ nói thực sự là buồn cười ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao một đạo loé sáng cũng nương theo lấy khoa trương đặc hiệu báo bình luận sệt qua màn hình đây là thuộc về riêng mình hắn này vừa mất phí đẳng cấp đặc quyền không có gì ngoài ý muốn làm vương tiểu phàm báo bình luận phát ra lập tức lại đưa tới rất nhiều bạn qua mạng quỷ liếm sôi nổi một bên tán dương nhìn thực lực của hắn vừa hướng tần vũ tiến hành chửi rùa đối với kiểu này thế cuộc vương tiểu phàm thỏa mãn tới cực điểm gần như hưởng thụ nhìn từng đầu tán dương hắn báo bình luận đối với cái này trong hư không tần vũ hơi cười một chút hắn hiểu rõ con cá mắc câu rồi thế là hắn lại thừa cơ thêm đem liệu mời biểu hiện ra vô cùng đơn giản ba chữ chẳng biết tại sao liền có lớn như vậy ma lực vương tiểu phàm đỏ mắt lên bắt đầu đánh chữ v â n cười cái gì a m i u a cầu đều có thể chất v ấ n ta ngươi là cái thá gì dám như vậy nói chuyện với ta trong hiện thực vài phút giết chết ngươi lưu l o á t một đống lớn lời nói phát ra vương tiểu p h ạ m tâm trạng cũng thoải mái từ có rồi hệ thống sau đó trước kia không dám nói lời nói dám nói rồi trước kia chuyện không dám làm dám làm rồi lại ít dễ ảm khen thưởng mạng làm màu người bình thường làm không được chuyện hắn cũng có thể làm này chính là hệ thống vương tiểu p h ạ m cảm thấy đây là chính mình nên được khổ nửa đợi trước tuổi già dù sao cũng nên năng lực hưởng thụ một chút đi chỉ là hôm nay không biết va chạm rồi cái nào đường thay t u ế bình thường người người q u ỳ liếm phản ca hôm nay lại có thể có người dám đứng ra chất vấn chính mình có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ủ vương tiểu pham quyết định cùng hắn hào hào chơi đùa cho hắn biết cái gọi là tiền tài chính là lực lượng nhìn trên màn ảnh chậm chạp không ai còn dám nói chuyện vương tiểu pham đắc ý cực kỳ hắn cảm thấy tất cả mọi người bị chính mình vương bá chi khí cho c h ấ n nhất rồi bao gồm kia cái gì siêu thoát chư thiên hắn lúc này quyết định đổi tận giết tuyệt thế là đánh chữ nói ngươi chất vấn ta không muốn gấp bởi vì ta thân mình thì có loại thực lực này trước đây hôm nay không muốn cùng ngươi so đo nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần k ê u khích rất tốt ta nhớ kỹ ngươi rồi lời này vừa phát ra, phía dưới lập tức theo rất nhiều chó săn bình luận p h ạ m ca cho hắn màu sắc xem xét cho hắn biết chúng ta thực lực không biết nơi nào tới tên hề nhảy nhót dạy hắn làm một chút người p h ạ m ca mắt thấy vương tiểu p h ạ m phát biểu tựa hồ có chút tức giận những người này càng là hơn sôi nổi ồn ào đổ thêm dầu vào lựa lên hiện tại ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi chuyện này cứ như thế trôi qua vương tiểu p h ạ m lần nữa phát biểu nhưng mà nháy mắt công phu phòng lấy dễ ảm trong thế mà lõe lên hai mươi cái siêu hỏa một siêu hỏa một và viên hai mươi cái chính là hai mươi v đ sự xuất hiện của nó cũng phối thêm một cái hành phi từ đâu tới nhiều như vậy nói vậy không có chút thực lực vẫn yêu bb nhìn kita chỉ biểu hiện ra một lần nhìn phong lấy dễ ảm hai mươi cái siêu hỏa kỳ kỳ kích động liên tục càng tạng những kia nguyên bản ủng hộ vương t i ể u phạm đám dân mạng có một ít không khỏi di chuyển đung đưa lẽ nào hôm nay gặp được đại ca nhưng này chút ít chân chính phan cứng lại biết vương t i ể u phạm thực lực tuyên bố nói không phải liền là chỉ là hai mươi cái siêu hỏa sao ta p h ả m ca nhổ sợi lông ra đây cũng đây này quý đắc ý cái gì a nhưng đối với nền tảng mà nói hai mươi cái siêu hỏa nhưng trong nháy mắt thu hút vào vô số người Cơ r m ö r n ơ này phòng lấy dễ ám lại có đại lao soát nhiều như vậy siêu hỏa cúng bái đại lao còn thiếu v ậ n trang sức sao nhìn đây hết thảy vương tiểu p h à m sắc mặt tái xanh không có nghĩ tới tên này thế mà không theo sáo lộ ra bài nói còn chưa dứt lời trực tiếp soát lễ vợt hãn hội vàng phát biểu do đó ngươi đây là hướng ta t u y ê n chiến rất tốt ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi từ giờ trở đi chúng ta thì so tài một chút xem a i soát món quà càng nhiều người thua chẳng những muốn tại công bình trên hướng đối phương đánh ra ba tiếng ba ba còn muốn tiêu hào lưới ngươi dám không dám cái tin tức này phát ra vương tiểu phạm trên mặt lộ r a đắc ý t h ầ n sắc cũng điểm hướng về phía soát món quà mô hình viên chỗ chương một trăm năm mươi không có thực lực ngư ơ i giả trang cái gì chương một trăm năm mươi không có thực lực ngư ơ i giả trang cái gì là người trong cuộc tần vũ nhìn cái này gần như nhược trí phát biểu trong lòng cũng không có quá cảm thấy s ợ nhưng một đám bạn qua mạng giờ phút này lại không hẹn mà cùng tâm lý cao trào lên cờ mờ n ở chứng kiến lịch sử hai cái thần hào đại chiến thật hâm mộ tiểu thư này tỷ thần hào đánh nhau sở chệ a mẹ đắp lợi a ha ha cái gì rác thải cũng dám ăn vạ chúng ta phàm ca vài phút gọi hắn là người phàm ca cố lên a trong lúc nhất thời vô số bão bình luận theo màn hình lưu truyền kỳ kỳ ngơ ngác nhìn một màn này nàng là thực sự không ngờ rằng chính mình một lần nho nhỏ là ít dễ ảm lại năng lực tạo thành lớn như vậy manh động có tài đức gì à nàng giờ phút này không khỏi có chút tâm hoảng hoảng loại c u ộ c diện này ngày mai sẽ không phải trên hot s e ở đi kỳ kỳ trong đầu hiện lên rất nhiều đối mặt hai cái này đại ca nàng là ai thì không thể trêu vào đành phải đứng người lên hướng phía màn hình không ngừng túi đầu trong miệng hô hào cảm tạng ha ha chết cười ta rồi chủ này truyền bá cầu sinh dục rất mạnh a nói nhảm dù ai ai không sợ s ờ chệ ạ mẹ mặc dù đến tiếp sau có thể ngắt lợi nhưng cũng tính thai bay vạ gió rồi nhìn màn ảnh lóe lên báo bình luận kỳ kỳ trong lòng đắng chắc cùng vui vẻ cùng tồn tại nhìn vương tiểu p h a m chờ không nổi dùng ngón tay cuồng điểm siêu hỏa vừa ý vẫn tưởng màn hình bay đầy trời cảnh tượng cũng không xuất hiện ngược lại bắn ra một cái số dư còn lại không đủ mượn nạp tiền nhắc nhở nhìn mấy cái này t r ư ớ n g mắt chữ vương tiểu p h a m bị chọc giận quá mà cười lên n ã i n ã i ngay cả ngươi cũng muốn bắt nạp ta lao tử có hệ thống còn có thể số dư còn lại không đủ hắn chỉ coi là này vừa đổi điện thoại ra trục chặt cũng không để ý lại lần nữa điểm đánh tới nhưng mà lại là giống nhau nhắc nhở nhảy ra chắc hắn khi đưa điện thoại di động hung hăng nện ở trên giường không ngừng phập phồng lồng ngực nổi bật trông hắn thời khắc này tức giận qua sau một lúc lâu vương tiểu pha mới m bình phục dừng tâm trạng lại lần nữa nhặt lên điện thoại có thể nhập mắt một hàng chữ kem chút không có nhường hắn mất đi nhanh lên a sao và hồi lâu không gặp được thực lực của ngươi a phàm ca. nhìn đầu này âm dương quái khí phát biểu vương tiểu pha vội vàng đánh chữ vội cái gì lao tử vừa mới nạp tiền đi rửa sạch sẽ cai mong chờ lấy gọi cha đi trước đây nhìn hắn lâu như vậy còn không có tiến hành khen thưởng một ít không rõ chân tướng bạn qua mạng cũng không khỏi hoài nghi d ậ y rồi thực lực của hắn tới nhưng này thì bão bình luận xuất hiện lại để cho bọn hắn trở nên nửa tin nửa ngờ vương tiểu pham không có đan g quản cái khác lại lần nữa điểm vào khen thưởng hệ thống nhưng vô luận hắn sao nếm thử mỗi lần muốn khen thưởng siêu hỏa thời nhưng thủy t r ú n g bắn ra số dư còn lại chưa đủ nhắc nhở chắc chắc chắc vương tiểu pham ngoài miệng hùng hùng hồ, hồ chán không khỏi đã sản sinh một tầng thật mỏng mồ hôi d i hệ thống đây là có chuyện gì a hắn không còn cách nào khác đành phải hướng thể nội hệ thống hỏi thăm qua mấy chục giây bên trong ngay tại vương tiểu phạm đã nhanh tiếp cận buộc phát lúc thanh thúy điện tử âm vang lên đinh kiểm tra đến hệ thống trục chặt đang loại bỏ bên trong mời ký chủ chờ một lát những lời này xụ hệ thống thì rơi vào trong trầm mặc có thể vương tiểu phạm lại không làm bình thường hệ thống trục chặt còn chưa tính hiện tại hắn cửa biển đều đã khen đi xuống ngay cả tiền đặt cược cũng hạ tốt mày cùng ta hệ thống nói chuyện trục chặt hắn lớn tiếng trách cứ hệ thống nhưng lại không làm nên chuyện gì p h ò n g lớn như thế bên trong chị có hắn một người gần như còn loạn âm thanh có lẽ là mắng hơi một chút vương tiểu phạm lần nữa cầm điện thoại di động lên phòng lợi ít dễ ạ bên trong báo bình luận đã bắt đầu lưỡng cực phân hóa đi lên những kêu người quen biết hắn còn đang vì hắn biện giải nhưng người không biết chuyện tại tần vũ kia mạng id mang tiết tàu giới đã bắt đầu công nhiên dếu cật lên nói hắn không có tiền giả trang cái gì cho má thần hảo trong hiện thực khẳng định là cái không còn gì khác thối điều ti nói không chừng những cái được gọi là phạm gia quân chính là hắn mời cư dân mạng trong lúc nhất thời hai phái nhân mãi nhau nhau tối đụi nhìn qua đây hết thảy vương tiểu p h ạ m không ngừng muốn thông qua khen thưởng siêu hỏa đến chứng minh bản thân có thể vô luận như thế nào nếm thử hậu trường nhưng như cũ nhắc nhở số dư còn lại không đủ lúc này là kẻ đầu tiêu kỳ kỳ đã triệt để chết lặng nàng n g ồ i liệt tại phòng lợi í c dễ ảm trên g h ế đời chẳng có gì phải lưu luyến nhìn nhao nhao khí thế ngất trời đám dân mạng hiện tại thế cuộc đã không phải là nàng cái này nho nhỏ sở chệ à mẹ có thể k h ô n g chế thậm chí ngay cả quan bế phòng lợi í c dễ ảm nàng đều không dám chỉ có thể mặc cho những người này tranh cãi cũng may tất cả mọi người hóa thành khóa tiên không ai chú ý nàng tần vũ mắt thấy tiết tấu mang không sai bị lắm quyết định khởi xướng cuối cùng thế công hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên bản còn nhao nhao túi bùi phòng lợi dễ ảm bỗng nhiên lại trở nên yên l kéo dài đến hơn một phút đồng hồ cái này nho nhỏ phòng lấy dễ ảm bên trong tràn ngập lên các loại đặc hiệu tất cả mọi người bị tràng diện này cho c h ấ n trong lúc nhất thời không dám phát biểu thì đúng lúc này cái đó c h ư t h i ê n siêu thoát ai đi lại một lần đánh ra báo bình luận a tà phảm ca đâu sao nãy giờ không nói gì a lẽ nào là trời sinh không thích nói chuyện sao không phải đã nói rồi muốn đánh thưởng thức thi đấu xem xét người đó mức đ ạ i sao làm sao còn không xuất thủ là muốn duy nhất một lần nghẹn cái lớn dọa một chút ta sao liên tiếp trào phúng phát ở trên màn ảnh trong nháy mắt dẫn nổ tất cả bạn qua mạng tâm trạng chết cười ta rồi Vị người à y siêu thoát đại thoát lao c ũ n là việc vui n g Một mang cảm mắng thô tục không mang theo, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy chữ khác không khó nghe như lần này lần Người lại vậy. bình thường sinh anh ta điểm n g ư ờ i đây nói chuyện lại nói vị này truyền thuyết thần hào sao không dám nói tiếp nữa bị siêu thoát đại lao dọa cho sợ nhìn từng đầu toàn bộ l á trào phúng chính mình báo bình luận vương tiểu phàm tay trái thật chặt n ắ m lấy móng tay đều nhanh khảm đến trong thịt rồi tốt tốt tốt ta hiện tại hiểu rõ cái gì gọi là tường đổ mọi người đ â y rồi vương tiểu phàm hận hận nói xong không chút nào quên đi chính mình đoạt được tất cả nguyên bản thì không thuộc về mình mà là bất ngờ thu được hệ thống mới khiến cho hắn vốn có hiện tại hệ thống mất đi tác dụng hắn cũng chỉ là trở về nguyên bản đời sống quỹ đạo thôi chẳng qua vương tiểu p h ạ m không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa ý thức được điểm ấy còn tại nỗ lực thử nghiệm đem món quà đưa ra hệ thống người rốt cục tìm thấy trục c h ắ c hay chưa tại sao lâu như thế ta muốn ngươi có làm được cái gì ha trả lời hắn vẫn như cũng là yên t ĩ n h không t i ê n động phàm ca là dọa đến lui lưới sao hồi lâu không dám nói lời nào chư thiên siêu thoát lại một lần dễu cật lên nhưng mà đang lúc vương tiểu phàm muốn về hợp thời từng phát siêu hỏa đột nhiên xuất hiện siêu hỏa ít một trăm không có thực lực liền thiếu làm màu ha siêu hỏa ít hai trăm ta cũng không biết ngươi muốn cho sủa cái gì siêu hỏa ít ba trăm có nhận thua hay không gọi ba tiếng ba b à lùi con nét đúng lúc này siêu hỏa ít bốn trăm siêu hỏa ít sáu trăm siêu hỏa ít một nghìn dòng d ã hơn một phát siêu hỏa tất cả mọi người t r ầ mặc m đây là cỡ nào thần hảo khen thưởng đều có thể khen thưởng ra nhiều tiền như vậy đi kỳ kỳ đã kích động không cách nào ngôn ngữ nhiều như vậy tiền n à n g trí thân bệnh triệt để được cứu rồi chỉ có vương tiểu phàm c ó quắp ngồi ở trên giường chắc lần này lại một phát siêu hỏa như là roi quật trên mặt của hắn trong ánh mắt của hắn tràn đầy o à n hận chương một trăm năm mươi mốt hệ thống tời chói chương một trăm năm mươi mốt hệ thống tời chói hệ thống ngươi chụp chặt loại b ò hết à? vương tiểu pham ôm hy vọng cuối cùng tượng h trưng hỏi một câu bí bo bí bo đáp lại hắn là vang lên bên thai b ọ t khí âm vương tiểu pham t h ầ n sắc ngày càng ù ám hắn nhìn phòng l â y dễ ạ bên trong kia ngày càng quá đáng lời dễ cận lại cũng chịu không được tốc độ ánh sáng đưa điện thoại di động tắt máy ném vào một bên n h a chuyện này thần hào hạ tuyến bị hù dọa lui lưới đi ngươi còn thiếu người ta siêu thoát đại lao ba tiếng tra đâu ha, ha chân thần hào gặp được giả thần hào l a m màu đánh mặt chính là bị như vậy khám phá kỳ kỳ phòng lấy rất dễ ảm bên trong mọi người vẫn thảo luận tất cả nhưng tần vũ đã yên lặng đem chính mình id xóa đi nhìn gian phòng bên trong thống khổ vương tiểu phạm hiện tại chỉ cần chậm đợi thời cơ làm đối phương đem chính mình hệ thống thời trói sau đó chính là hệ thống mô phỏng xuất thủ thời điểm rồi rất nhanh liền đi qua một ngày vừa mới tỉnh lại vương tiểu phạm theo bản năng đi sở điện thoại di động của mình nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới hôm qua kia khuất nhục không chịu nổi một màn đây cũng là m ộ n đi hắn tự lẩm bẩm không còn nghi ngờ gì nữa vẫn là không dám tiếp nhận tiếp lấy hắn nhặt lên hôm qua bị ném ở góc tường điện thoại nhìn phá toái màn hình từ từ mở ra một thì tin tức trực tiếp nhảy ra ngoài mạng kinh nghiệm thần hào đánh giả giả thổ h à o cuối cùng là luật pháp thiếu thốn hay là đạo đức tiêu vong vương tiểu pham sắc mặt tái x a n h điểm rồi vào trong bên trong phô thiên cái địa đều là đối với mình chế dễ ư sôi nổi tỏ vẻ không có tiền còn muốn học người làm mẫu hiện tại đã chúng thiết b ả n lên a nhìn cái này t ừ n g đầu đối với mình chào phúng hắn cũng n h ị n không được nữa ẩm điện thoại bị hắn hung hăng ném ra một tiếng vang thật lớn qua đi điện thoại toát ra vài khói trắng coi như là triệt để báo hỏng rồi hồng hộp hồng hắn ngồi ở mép giường t h ở hồn hển hệ thống ta cần một lời giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương tiểu pham giọng nói khàn khàn hỏi hắn cưỡng chế nhìn lựa g i ậ n trong lòng đinh b u ồ n hệ thống không có gì có thể giải thích ngươi không phải nói có thể khiến cho ta từ đây đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong có thể khiến cho ta trải nghiệm siêu cấp thần hào vui vẻ kia h ô m qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a ngươi nói a vương tiểu pham cuồng loạn g ầ m thét hệ thống lại vẫn là thản nhiên nói hệ thống trục chặt bùn hệ thống còn tại loại bỏ bên trong mời ký chủ kiên nhận trả lời nên nói đến kiên nhẫn hai chữ lúc hệ thống còn cố ý tăng thêm âm điệu cựa hộ là đang c h ả o phúng hắn không giữ được bình tĩnh giống nhau cái này lại một lần nhường vương tiểu phàm phá phòng rồi hắn trong phòng mắng to hệ thống nhưng lại lại cũng không chiếm được đ ắ p lại ngay tại hắn mắng có chút lúc mệt mỏi tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên ai vậy vương tiên sinh ngài ở lại số 404 căn phòng đã đến kỳ người xem là muốn tục ở còn l u i đặt trước cửa vang lên một đạo giọng nữ dễ nghe vương tiểu phàm cả giận nói lao tử không phải giao trả tiền sao các ngươi muốn làm gì vương tiên sinh ngài tốt ngài giao phó chi phí đã tiêu phí xong rồi đâu cửa âm thanh hoàn toàn như trước đây â nu có thể rơi vào vương tiểu phạm trong thai lại là như thế c h ó i thai hắn cảm thấy mình hệ thống đột nhiên mất linh rồi toàn thế giới cũng bắt đầu đến khi phụ chính mình càng nghĩ càng tủi thân hắn quát thảo đó sao thứ đồ gì lao tử giao trả tiền rồi đ ừ n g đến phiền lao tử cúp mang xong cửa không còn lại xuất hiện âm thanh vương tiểu phạm dương dương tự đắc tưởng rằng khí thế của mình dọa đi rồi đối phương vì để cho tâm tình của mình thư sướng một ít hắn dứt khoát tại đây ra khách sạn năm sao siêu cấp xoa bóp trong bùn tắm cất ký thủy dự định thoải mái dễ chịu tắm một cái nhưng lại tại hắm theo đuổi chính thoải mái lúc cửa phòng lại bị thô bạo đầy ra、thảo. Các người ai、vậy? vương ậ y v tiểu pham không đã hiểu đây là vừa mới tại cửa ra vào nói chuyện giọng nữ quả nhiên mấy cái người mặc áo tràng đen tránh ra thân thể lộ ra sau lưng cái đó nữ nhân xinh đẹp nàng liếc qua trần chuồng vương tiểu pham lộ ra vẻ khinh thường tiếp lấy quay người liền đi phất phất tay đồng thời còn chuyền đến một câu nhường vương tiểu pham chỉ cảm thấy vô cùng khuất đ ụ Thật nhỏ. đợi nữ t ử sau khi đi mấy cái người mặc áo tràng đen bất chấp tất cả trực tiếp nhấc lên trong b u ồ n tắm hắn làm gì các ngươi làm cái gì hắn ra sức d i ấ y ruộng nhưng lại không làm nên chuyện gì hắn bị mấy người thô bạo kéo ra đây lúc này hắn đã đã hiểu hơn phân nửa là chính mình nghĩ ở bá vương cửa hàng hành vi chọc dẫn khách sạn quản lý muốn đem chính mình đuổi ra ngoài rồi đại ca các ngươi là ta thân ca van cầu các ngươi muốn đuổi ta đi không sao để cho ta đem trang phục quần mặc vào đi cho ta điểm sĩ diện được hay không bất kể hắn thế nào cầu khẩn mấy người này chính là thợ ơ、Ấm. vương tiểu p h à m cuối cùng bị thô bạo ném ra khách sạn hắn trần truồng đứng trên đường lớn trong nháy mắt thì đưa tới vô số người ánh mắt giờ phút này hắn hận không thể một đầu trực tiếp đụng chết ở chỗ này có thể mỗi khi này nhất nghiệm đầu xuất hiện lại có một thanh âm tại đáy lòng của hắn văng lên chết tử tế không bằng sống sót cứ như vậy xấu hổ xấu hổ vô cùng hắn một tay che lấy hạ bộ một tay bụng mặt hướng phía ít người chỗ chạy tới nay vừa trốn trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cười to còn che cái gì a ngươi chỗ nào cực kỳ nhỏ không che cũng nhìn không thấy ha ha, ha, ha. mã đó là cái gì động vật ta đó là rác rưởi bà bảo nhất thụ lấy trên đường lớn cực hạn đục nhã vương tiểu p h à m cuối cùng chạy trốn tới rồi một không có người nào trong góc hắn ngồi sồn trong góc ôm đầu khóc giống vốn cho là đạt được hệ thống về sau nhân sinh của mình sẽ trở nên càng ngày càng tốt nhưng còn bây giờ thì sao hai ngày này chịu khuất đục so với hắn cả đời cộng lại cũng còn nhiều hơn mà sở dĩ sẽ đem lại đây hết thảy không cũng là bởi vì hệ thống sao nếu như không có hệ thống chính mình hay là cái đó phổ phổ thông thông người bình thường có thể đánh lây không sai biệt lắm công cầm không sai biệt lắm tiền cưới một không sai biệt lắm l o bà cuối cùng sinh một không sai biệt lắm h ả i tử bình thường lại bình tĩnh kết thúc cuộc đời của mình nếu như không có hệ thống chính mình vốn có thể tiếp nhận dạng này bình thường đúng đều do này chết tiệt hệ thống vương tiểu phàm càng nghĩ càng nén giận nếu như không có hệ thống mỹ hoặc chính mình làm sao lại như vậy chật vật thành bộ dáng bây giờ hệ thống c ú t ngay cho ta ra đây ta không làm không hầu hạ ta muốn c ở i trói hệ thống hắn phát tiết hai ngày này chịu tâm trạng ký chủ thật xác định c ở i trói lẽ nào ngươi không muốn trở thành người, người kính ngưỡng siêu cấp thần hảo không nghĩ tỉnh trưởng thiên hạ quyền say nằm gối mỹ nhân sao hệ thống còn đang ở mê hoặc nhưng lúc này vương tiểu phạm đã không hề bị lay động ta xác thực định bây giờ kiên quyết thái độ nhường hệ thống vô kế khả thi được rồi hệ thống tời trói bên trong đến ngược m ộ ư ơ i giây một ư ơ i chín cùng lúc đó trong hư không hệ thống mô phỏng nhắm ngay thời cơ trực tiếp đen vào hệ thống thần hào bên trong vương tiểu phạm nghe trong đầu â m thanh biến mất không thấy gì nữa c h i ệ t để nhẹ nhàng thở ra xối lơ trên mặt đất đột nhiên hắn trông thấy xa xa xuất hiện một bộ quần áo sạch c h ư n g một trăm năm mươi hai màu tím thần thông p h á p thiên tự địa nhị cấp hệ thống tọa độ chương một trăm năm mươi hai màu tím thần thông p h á p thiên tự địa nhị cấp hệ thống tọa độ báo cáo chủ nhân ta đã thành công đen vào cái này ngành nhỏ thống bên trong máy giả lập định nọt âm thanh tại tần vũ vang lên bên thai h á n thỏa mãn gật đầu một cái không bị phát hiện a chủ nhân yên tâm ổn một nhóm rất tốt có thể cho đen ra chút vật gì đến đây là tần vũ cảm thấy hứng thú nhất chỗ hệ thống mô phỏng nghe nói như thế âm thanh không khỏi yếu ớt rồi mấy phần chủ nhân cái hệ thống này cấp bậc quá thấp chỉ có nhất gấp nhiều nhất cực hạn chỉ có thể đen ra màu tím phẩm dai thứ gì đó tới m à u tím sao t ầ n vũ ngược lại cũng không ngoài ý muốn r ố t cuộc hệ thống thần hào đẳng cấp ở chỗ nào b ề biện năng lực đen ra m à u tím phẩm giai thứ gì đó đến cũng coi là không tệ hắn thì không lo lắng hệ thống mô phỏng dám l ừ a gạt chính mình từ đem luyện hóa sau đó đừng nói hắn muốn phản kháng rồi phàm là có một tia làm loạn ý nghĩ tần vũ đều có thể vài phút đem nó cầm chắc lấy chỉ là cái k i a tuyển cái gì tốt đâu t ầ n vũ n h ư mày nói thật vì thực lực của hắn bây giờ cảnh giới mà nói m à u tím phẩm giai thứ gì đó hoàn toàn là ăn và vô vị bỏ thì lại t i ế rồi hắn suy nghĩ một lúc dứt khót nói ngươi cảm thấy ta nên chọn cái gì tốt? Thiên Phú, quả y ế t mạch? Hay khác là cái, khác cái gì luôn luôn u nhiên lời này vừa ra hệ thống mô phỏng trầm mặc một lát nói ra chủ nhân theo ta nhìn ngài hiện tại mặc dù đã có thể làm đến luôn xuất phát tùy tình trạng nhưng đại đạo đã hiểu phía trên lại vẫn như kiến càng thấy thanh thiên bởi vậy ngài không ngại tuyển chọn một môn thần thông một thì có thể khiến cho thực lực tăng thêm một bước thứ hai năng lực thông qua thần thông trong tiến một bước nộ đạo tồn tại a hệ thống mô phỏng nói xong tần vũ có chút ý động hắn nói ngược lại cũng không kém làm tu vi cảnh giới của hắn đến rồi nhất định độ cao sau đó liền đã phát hiện đạo pháp yêu cầu thần thông có được phàm là có thể bị gọi thần thông đều là theo tam thiên đại đạo trong lĩnh nộ ra một kia lực lượng pháp tác hiền hóa so với pháp lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần tần vũ trước đó mô phỏng rồi mười văn năm đều không có lĩnh nộ qua một thì thần thông hiện tại nghe hệ thống mô phỏng nghĩ như vậy không khỏi có chút ý động không tệ không tệ giống như ngươi lời nói đổi một thì thần thông đi đổi biến thành t ầ n nhất tuân mệnh chủ nhân hệ thống mô phỏng cung kính đáp đinh chúc mừng ngươi đạt được màu tím thần thông p h á p thiên t ư ợ n g địa p h á p thiên t ư ợ n g địa tên này tần vũ không thể bảo là chưa quen thuộc trong thế giới tây du thì có hai người từng sử dụng tới một cái là dương tiễn một cái khác là tôn nộ không thần thông sử dụng ra thân thể che khuất bầu trời ngay cả lực lượng cùng thần thể cũng thành lần gia tăng coi như là một thì cường đại thần thông chẳng qua mạnh thì mạnh vậy tệ nạn thì rất rõ ràng pháp thiên tượng địa sử dụng ra đây pháp lực tiêu hao cực kỳ khủng bố chỉ là tính làm à u tím thần thông ngược lại cũng không ra tần vũ dự kiến không tệ hắn tương đối thỏa mãn pháp thiên tượng địa đã bao hàm lực chi đại đạo hắn ngược lại là có thể thông qua thần thông lĩnh hội một phen cũng coi là thu hoạch tương đối khá rồi với lại cái này là lần đầu tiên đơn giản nếm thử dùng tay không bắt sói mà nói cũng không quá đáng dù là chỉ có thể đổi màu xanh dương phẩm giai thứ gì đó tần vũ cũng không thấy được có cái gì tuyệt đối chủ ả m m tụ nhân yên tâm trong khoảng thời gian này cho dù là hệ thống chính thì cha không ra cái gì dù nói thế nào ta cũng vậy hệ thống cấp bảy cao hơn hắn rồi sáu cái cấp bậc vậy là tốt rồi nghe xong hệ thống mô phỏng lời nói tần vũ hơi yên tâm tiếp theo lại nói tiếp kia tiếp tục tra tìm có thể lợi dụng hệ thống đi lần này tìm đẳng cấp cao một chút đúng nghe được tần vũ mệnh lệnh hệ thống mô phỏng không chút do dự quán triệt lên hắn đầu tiên là hủy bỏ đối với hệ thống thần hào không chế tiếp lấy liền bắt đầu dùng hệ thống ở giữa đặc biệt cảm giác tra tìm rất nhanh hệ thống mô phỏng thì mang theo ý mừng nói ra tìm được rồi chủ nhân lần này là một nhị cấp hệ thống mới nhị cấp tần vũ thoáng có chút thất vọng hệ thống mô phỏng an ủi ngài có chỗ không biết cho dù là nhị cấp hệ thống Thì có sát xuất đạt được màu cam phẩm dai vật phẩm phẩm thiên có được cam Chỉ màu đổi dai giống tượng ồ nghe nói như thế tần vũ tính hứng thú nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú là hệ thống giới năng lực đổi ra đ â y cấp bậc cao nhất vật phẩm là trình độ nào thế là mở miệng hỏi tham hệ thống mô phỏng cũng không chậm trễ lúc này đáp dựa theo hệ thống giới phân chia màu cam trở xuống vật phẩm chủ nhân ngài cũng biết ta liền không lại giới thiệu nhưng ở màu cam phía trên còn có màu đỏ màu vàng kim màu đỏ màu xanh màu mực cùng với cao nhất thải sắc vật phẩm tại thải sắc phía trên chính là đạo phẩm này nhất phẩm giai vật phẩm thế gian bất luận một loại nào màu sắc đều không đủ vì miêu tả dù là trong hệ thống giới cũng chỉ tồn tại b t kiện ta đoán chừng c h ư thiên vạn giới thì sẽ không vượt qua hai tay số lượng người có chút tâm di chuyển dựa theo hệ thống lời giải thích vậy cái này chủng đạo phẩm được chân q u ý đến loại trình độ nào a chỉ là cơm muốn từng n g m ăn dựa theo hệ thống hiện tại độ thuần thục có thể cho người đen ra màu cam phẩm giai thứ gì đó cũng không tệ rồi tốt cho ta nhị cấp hệ thống tọa độ cụ thể đi ta đi xem xét sao chuyện gì tuân mệnh chủ nhân chương một trăm năm mươi ba tận thế trong nhân tính lựa chọn c h ư một trăm năm mươi ba tận thế trong nhân tính lựa chọn h u ẩm triệu hạo chạm tại bên cửa sổ m ặ t không thay đổi nhìn một bóng người theo lầu cao nhảy xuống rất nhanh phát ra tiếng vang kịch liệt đối với đây hết thảy hắn đã sớm tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc rồi từ tận thế hàng lâm về sau chuyện như vậy nhiều không kể x i ế t dường như mỗi thời mỗi khắc cũng có người n h ị n không nổi kết thúc sinh mệnh của mình nhưng mà hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền tới đến bên cạnh bàn bắt đầu hưởng dụng dậy rồi hắn hôm nay phong phú mỹ thực tới giờ phút này triệu hạo trong lòng là may mắn hệ thống rất may có dồi ngươi nếu không ta cũng không biết khi nào thì cùng những người này trở nên một kết cục rồi đinh hệ thống siêu vật tư ngày tận thế tận tụy là ngài phục vụ n g h e trong đầu kia thanh âm dễ nghe triệu hạo tâm tình càng thêm x i n h đẹp lên hôm nay tiệc là kiểu pháp đại úc xen phối văn đỏ tiêu sái lại xa xỉ triệu hạo hài lòng phẩm một mục rượu thưởng dụng d ậ y rồi mỹ thực tới hệ thống công năng trừ ra mỗi ngày bền lòng vững dạ tiễn vật tư bên ngoài còn có thể đạt được một điểm hệ thống kiểu này điểm số có thể dùng đến cường hóa chính mình nơi ở nút bao gồm tự thân dựa theo hệ thống lời giải thích chỉ cần mình n g ỗ i tại nơi ẩn nút bên trong sống sót một ngày có thể nhiều đạt được một điểm hệ thống chỉ cần điểm số đủ nhiều dù là cường hóa đến sánh vai thần linh tình trạng thì không phải là không được sánh vai thần linh đây này triệu hạo n h a o mắt lại trong lòng vô cùng ước mơ thật đến rồi một bước kia đối mặt này nho nhỏ t ậ n thế còn có cái gì phải sợ chứ đáng tiếc hắn đạt được hệ thống cũng mới vẹn vẹn đi qua một tuần lễ đạt được tất cả điểm số cũng đều bị hắn dùng đến cường hóa nơi ẩn nút rồi không có cách kiểu này thiên thai t ậ t thế thật không phải là nhân lực có khả năng chống cự tận thế ngày thứ nhất bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to mới đầu mọi người chỉ cho là là một hồi lại so với bình thường còn bình thường hơn mưa xuống sau khi trận mưa này trọn vẹn kéo dài hạ ba ngày vẫn chưa đình chỉ về sau mọi người dần dần ý thức được chuyện không thích hợp siêu thị sớm đã bị cướp sạch không còn tất cả vật tư cũng sớm đã bị người có chuẩn bị tích chữ đi lên tự triệu hạo như vậy sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra người chỉ có trong tủ lạnh kia ít đến thương cảm từng chút một đồ vật mới đầu hắn cho rằng sẽ chờ đến quốc gia cứu viện đáng tiếc trận mưa này càng rơi xuống càng lớn thời gian dần trôi qua một hai tầng các gia đình hoàn toàn bị bạo phủ hắn may mắn chính mình mướn phòng ở ba mươi sáu tầng lũ lụt muốn ngập đến cao như vậy. tối thiểu đến nỗi ngay cả tục hạ tháng trước mới được nhưng không có vật chất lại thành vấn đề khó khăn lớn nhất nhất là mưa càng rơi xuống càng nhiều các loại đồ điện thiết bị đã bị thủy không co qua ngay cả điện cùng mạng cũng hoàn toàn biến mất về sau triệu hạo luôn cuống muốn ra ngoài tìm kiếm cứu viện hắn ở đây xuyên thấu qua mắt mèo trông thấy người ăn người một màn về sau triệt để tuyệt vọng ra ngoài là chết không đi ra cũng là chết ở bên trong chí ít chết sĩ diện một chút ngay tại triệu hạo lưu thủ trong nhà t h n g chút một chờ đợi từ vóng lúc trong đầu đinh một tiếng tiếng vang nhường hắn lấy lại tinh thần làm một cái lao thư trùng hạ tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì đạt được hệ thống sau đó. triệu hạo cuối cùng ăn no dừng lại ăn xong là hắn chưa từng thấy qua mỹ vị có thể bởi vì ngày thứ nhất không cảnh giác dẫn đến thức ăn ngon mùi thơm tiêu tán đến rồi trong tầng lầu nguyên bản cho dù tại bình thường thời khắc thì hương đẹp vô cùng thứ gì đó bây giờ tại người người cũng chịu đói chịu khát thời kỳ càng là hơn như là ma túy bình thường trong nháy mắt hấp dẫn tất cả trong tầng lầu người bọn hắn theo mùi thơm tìm kiếm rất nhanh đã tìm được triệu hạo vị trí có người bắt đầu góc ử a khẩn cầu hắn chia l ạ i một chút đồ ăn có thể triệu hạo tim rắn như thép hắn không có cách nào giải thích t h ứ c ăn nơi phát ra cũng không thể bại mặc cho ngoài cửa làm sao cầu khẩn hắn vẫn luôn t h ờ ơ người bên ngoài thấy không có hiệu quả thì bông xuống ngụy trang dự định trực tiếp tới c ư n g rắn lúc này triệu hạo luôn uống cũng may chợt nhớ tới còn có điểm hệ thống thế là hắn ra cố rồi cửa lớn trở nên như là kiên như sắt thép người bên ngoài sử dụng ra tất cả vốn liếng thì không làm nên chuyện gì đành phải lưu lại một chút ít vật dơ bẩn sau rời đi lúc này triệu hạo mới biết được hệ thống đến tột cùng có nhiều người tiên thế là từ ngày đó trở đi hắn mỗi ngày lấy được điểm số đều dùng đến cường hóa căn phòng cửa lớn cửa sổ không gian bức tường điện lử mạng có thể nói tại hắn cường hòa dưới tất cả qua đây tận thế không đến trước đó còn thoải mái trừ ra không thể đi ra ngoài bên ngoài cái gì cũng tốt mà hắn mỗi ngày theo hệ thống chỗ lấy được tiệc càng là hơn như là ác ma bình thường phiêu tán tại trong t ầ n g lầu dẫn dụ tất cả mọi người nhưng bọn hắn chỉ có thể nghe không thể ăn này đây đơn thuần chịu đói còn đau khổ chẳng qua tất cả mọi người không hề từ bỏ vẫn như cũ mỗi ngày đến triệu hạo ngoài phòng m n m to nghĩ hết biện pháp muốn đi vào trong đó đồ chó hoang triệu hạo người có nhân tính hay không tự mình một người ăn ngon uống say liền không thể bố thi chúng ta một chút sao đúng à ngươi mỗi ngày cũng ăn tốt như vậy đồ ăn t ồ n lượng tuyệt đối nhiều do a người ta cũng không tham lam cho ta một bánh ăn cũng ta ố t t ngoài phòng âm thanh bên thai không dứt văng lên triệu hạo nết miệng lên một vòng cười lạnh lại tới những thứ này thiện dân lại muốn đạt được thức ăn của ta thực sự là nằm mơ một hai trước kia tận thế không đến trước đó làm là cao quản lãnh đạo hiện tại tận thế đến, đến rồi còn không phải giống như cầu nhi tại bên ngoài chó vẩy đôi mừng chủ hiện tại là ta triệu hạo thiên hạ trong lòng của hắn nghĩ đáng tiếc không có mỹ nữ bằng không bố thí một chút đưa nàng trở thành của ta cho cái cũng ta bên ngoài những thứ này không phải lao thái bà chính là thằng nhóc rách ớ i nhưng g a y cả n nghĩ ô n lại hệ thống lời giải thích tận thế ít nhất phải kéo dài một năm quản tri cộng đồng đến lúc đó chính mình cũng thành thần một người đích quốc vũ hồ cất cánh triệu hạo nhập khẩu chân cao rượu đỏ trong ly tìm cái tư thế thoải mái nửa dựa vào ghế tần vũ tại giới này trong hư không lạnh lùng nhìn nhìn hệ thống người sở hữu hành động như thế tâm tính cũng có thể bị hệ thống chọn làm ký chủ sao hắn không khỏi hỏi các ngươi hệ thống nhất t ộ c chọn lựa ký chủ căn cứ đến t ộ n cùng là cái gì hệ thống mô phỏng cười hắc hắc nói ra chủ nhân ta đây còn thật không biết có lẽ là căn cứ vào các ngươi nói tới duyên phận năm đó ta tuyển chủ nhân n à i cũng là một loại không hiểu cảm giác tần vũ gật đầu một cái không còn xoan s u í mà là nhìn về phía kia tòa nhà bị lũ lụt bao phủ một phần năm ca ú trên mặt lộ ra một vòng ý cười ngoài ư ờ i kia, công lược lên có lên thể s、so、sánh cái trước hệ thống thần hệ h trước cửa triệu trước triệu hoài nghi, hạo hạo hoài nghi. Ngoài cửa tiếng kêu trên vẫn còn tiếp tục triệu hạo đã bắt đầu bắt đầu chơi ts năm trò chơi mặc dù bị những k ê u đói bụng đến cực hạn cư dân giữ cửa đập đập vang động trời nhưng hắn lại không lo lắng chút nào dựa theo hiện tại hệ thống lời giải thích hắn chỗ ở bốn trăm linh bốn căn phòng cửa lớn đã được cường hóa đến rồi nhị cấp trừ phi dùng g i tg đến trên một pháo và không căn bản là không có cách tạo thành tổn thương chút nào liền xem như dùng g tg thì ít nếu h phải mười mấy phát mới có thể mới có thể đem cửa đánh nát. Đối với hệ thống chất Hạo thu hệ thống chừng nhưng ấ mấy rất t sắt nát. Triệu tin. một tuần t mười mới mới Đối với mới i đem Mặc lượng, được ngày này có có cửa có vẫn lòng những lễ, dù p phẩm theo thống vật rất tin. hắn hệ lớn lòng n đối đã với gia có ế không phải là bởi vì hệ thống xuất hiện hắn hiện tại ở đâu năng lực như thế hài lòng ở chỗ này ăn ngon uống say nhàm chán còn có thể đánh một chút tờ s năm nghĩ đến bên ngoài những kiệt như cậu giống như khắp nơi khất thực nạn dân nhóm triệu hạo trong lòng trong nháy mắt lại dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác y u việt hốt trượt hắn uống một ngụm vui vẻ phi từ thủy hạnh phúc đánh lên trò chơi ngoài cửa tất cả mọi người đói bụng đến xanh sao và n g vọt hốc mắt lông xuống mặc dù cũng chỉ mặc cái gì kỳ phan hy ạ mạn n h ỉ xa s ỉ phẩm nhưng bây giờ chúng sinh bình đẳng không có ăn ngươi chẳng phải là cái gì la ca hiện tại làm sao bây giờ một da bọc xương người hướng phía cửa cái đó quần áo coi như vừa vặn cùng mọi người chung quanh so ra không có như vậy gầy người hỏi nhìn xem tất cả mọi người chỉ nghe lệnh hắn bộ d á n g vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa người này hiện nay là tòa nhà này bên trong lãnh tụ la chấn tận thế hàng lầm tiền là một nhà công ty niêm yết cao quản lương một năm mấy trăm vạn ở hào trạch mở ra xe thể thao nếu như không có này chết tiệt tật thế thỏa thỏa nhân sinh đ ỉ n h phong hắn hận hận này chết tiệt t ậ n thế nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại vô cùng hoài nghi cái này bốn trăm linh bốn gian phòng gia hỏa hình như không phải cái tiểu khu này chủ xí nghiệp chỉ là một phòng cho thuê khách đi làm sao lại như vậy mỗi ngày đều có hương đến tất cả người chạy nước miếng thứ gì đó ăn rốt cục là vì cái gì hắn dám xa xỉ như vậy à lẽ nào tận thế t r o n g không nên bất ăn bất mặc sao tượng người như bọn họ một hạt gạo hận không thể tách ra thành mười phần làm sao dám như thế xa xỉ càng kỳ quái hơn là thì không nghe nói căn phòng này chủ nhân làm qua cái gì ra cố xử lý à vì sao cửa phòng kiên c ố đến loại tình trạng này bọn hắn mặc dù đói bụng vài ngày khí lực không có như vậy đủ nhưng cũng không trở thành liên tiếp nhiều như vậy ngày nỗ lực tiếp theo liền tại trên cửa lưu lại cái vết nhỏ cũng làm không được ca có gì đó quái lạ la chấn nhìn bên cạnh chào đón cho săn bất đắc di t h ở dài để mọi người băng nghỉ một chút đi căn phòng này rất t à môn mọi người trước tiết kiệm khí lực thực sự đói không được ta nào còn có một viên bánh có thể gặp một ngụm lại kiên trì kiên trì như vậy sao được n g h e xong lời này tiểu lệ ngược lại tức giận là ca hiện tại chúng ta trong mọi người thì ngươi kia còn có một chút năng lực ăn hiện tại không thể lãng phí thép tốt phải dùng tại trên lưới lao hắn kéo lấy thân thể hư n h ư ợ c một hơi cứng rắn nói nhiều như vậy những người khác thì sôi nổi phụ h o ạ n trong mấy ngày nay trừ ra lúc mới bắt đầu n h ấ t tất cả mọi người ngươi lừa ta gạn bao gồm những tia gan lớn đến ăn người xuất sinh bên ngoài tất cả đoàn kết đến cùng một chỗ cùng chỗ khó đầu tiên là đem những tia ă n qua thịt người ra hỏa giết chết thi thể cao tầng bỏ xuống tránh lại xuất hiện ăn người tình huống tiếp lấy chính là la chấn chủ tính trung quy hoạch quản lý ban đầu mọi người còn chẳng phải phục hắn nhưng thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều tóc người hiện trải qua cái này sinh viên tài cao thêm thật kiền ra tính toán tỉ mỉ Lại lại không có chết đói qua một người. Mặc dù sống được rất thống khổ nhưng chết tử tế không bằng sống sót. Tất cả mọi người không có lời b á n giận. Mãi đến khi ngày ấy, theo triệu hạo trong phòng bay ra khỏi mùi thơm, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được thế mà còn có người trốn tránh ăn một mình. Tất nhiên tại tận thế trong, n à y cũng coi là nhân tri thường tình, bọn hắn không hy vọng xa v ờ i hắn có thể đem tất cả thức ăn cống hiến ra đến nhưng ít ra cho một chút cứu cấp thứ gì đó à. Theo hắn mỗi ngày Theo tất trong hắn phán đoán, ăn ăn người mỗi mọi đồ để cả a. ngươi không lấy ra coi như xong tất cả mọi người cũng có thể đã hiểu nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn thỉnh t h o ả n g trào phúng bọn hắn vài câu hình như chính mình chiếm thiên đại tiện nghi giống nhau dường như hắn có rồi ăn liền thành cao cao tại thượng người những người khác ngay cả heo chó cũng không bằng rồi bộ này làm dáng khơi dậy nhóm vẫn hiện tại mọi người đã không chỉ là muốn điểm trọng yếu đồ ăn đơn giản như vậy bọn hắn hận không thể phá cửa mà vào đem cái đó đắc trí vô cùng ra hỏa tươi sống đấm chết đáng tiếc cố gắng vài ngày như vậy vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì tất cả mọi người tựa ở góc tường nghỉ ngơi đúng lúc này a ta không phải là hoa mắt đi chỗ nào chỗ nào làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mì ăn liền một người đột nhiên vươn tay run run rẩy rẩy chỉ về đằng trước đầy mắt không thể tin mọi người nghe nói như thế sôi nổi ghé mắt tận lực bồi tiếp vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nét mặt cái này đây là sự thực sao ai tới đánh ta một chút ta sao không thể tin được a a người mẹ nó vẫn đúng là đánh a trước đừng quảng cái này rồi người đau có phải hay không đau đã nói lên là thực sự nơi này thật sự có một đống lớn mì tôm mọi người sôi nổi nhảy cấm hoan hô lên ngay cả la chấn cũng là lòng tràn đầy không thể tin hắn không rõ sao một nháy mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thùng mì t ô m lẽ nào thế gian thật sự có thần linh bọn hắn còn đang ở hoài nghi thời khắc mới nhất phát hiện mì t ô m xuất hiện người kia đột nhiên k h ị t k h t m u i thương quá thương quá a hay là pha tốt hắn chờ không nổi chạy lên trước tập trung nhìn vào quả nhiên là pha tốt hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn muốn nhặt lên một thùng đến ăn nhưng đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì hô la ca hay là ngươi đến phân phối đi la chấn n g i người không ngờ rằng cũng đến thời khắc này rồi tất cả mọi người còn tín nhiệm hắn như vậy sao hắn ngắm nhìn một phía thấy tất cả mọi người là này tấm chờ hắm ăn bài bộ dáng dù là đã đói nhịn không nổi t i ế t hầu không ngừng nhấp đô lại vẫn luôn không ai không tuân q u ý củ trong lòng hắn ấm áp nặng nề g h gật đầu tất nhiên mọi người như thế tín nhiệm ta tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người nói xong đứng dậy đi vào trồng chất mì t ô m chỗ từng bước từng bước bắt đầu phân phối lên đợi tất cả mọi người phân phối kết thúc mới đến p h i ê n chính hắn sau đó tất cả mọi người vui vẻ ăn xong rồi mì t ô m tới không biết là ảo giác hay là cái gì tất cả mọi người cảm thấy hôm nay mì t ô m không chỉ đặc biệt hương phân lượng còn rất nhiều tận thế tiền một hai n g ụ n có thể ăn xong thứ gì đó hiện tại thế mà có thể làm cho mình nhét đầy cái bao tử tất cả mọi người chưa từng có hôm nay vui vẻ như vậy hiện tại mới hiểu được nguyên lai năng lực nhét đầy cái bao tử là hạnh phúc như thế một việc nồng đậm mì tôm hương khí rất nhanh liền truyền đến triệu hạo chỗ trong phòng hắn có chút hoang mang những người này không phải đã sơn cùng thủy tận sao làm sao còn có đồ vật ăn n h ì n không được hướng mắt mèo nhìn ra bên ngoài chỉ gặp qua chặng đường tất cả mọi người ngồi xếp bằng một bên ăn mì tôm một bên tiếng cười cười nói nói triệu hạo trong lòng hoài nghi càng đậm đây là có chuyện gì lẽ nào là quốc gia bắt đầu xuất thủ chương một trăm năm mươi năm cơ hội trời cho chương một trăm năm mươi năm cơ hội trời cho Có như vậy một máy mắt triệu hạ h o à n g hốt rồi một chút nhưng rất nhanh liền lại chấn định lại liền xem như quốc gia xuất thủ ta sợ cái gì l a o tử thế nhưng có hệ thống nam nhân hắn tự mình nói xong này nha cho dù là quốc gia thì thế nào tại đây chủng thiên thai trước mặt chỉ có hệ thống mới có thể vĩnh hằng lẩm bẩm hắn ra vẻ lắc đầu thở dài không tiếp tục đi chú ý tình huống bên ngoài tiếp tục đánh lên trò chơi những thứ này đói bụng không biết bao lâu nạn dân nhóm đang ăn hết mì tôm sau đó cuối cùng khôi phục rồi mấy phần khí lực tất cả mọi người tụ ở cùng nhau ôi la ca ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra kia trên mặt đất sao đột nhiên thì xuất hiện nhiều như vậy mì t ô m không phải là thần tích đi ngay cả tận thế cũng xuất hiện hiện tại dù là bảo ngày mai thế giới muốn hủy diệt ta thì tin tưởng nghe nói như thế đoàn người cũng cười vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa nhiều ngày trôi qua như vậy cuối cùng năng lực ăn no nê đối với tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ chuyện hạnh phúc đến mức cũng có khí lực nói dỡn các ngươi nói những thứ này mì ăn liền không phải là bốn trăm linh bốn tiểu tử này đưa cho chúng ta à. nói còn chưa dứt lời liền bị người ngất lời thì hắn cái này tạm c h ú có hảo tâm như vậy ta không tin. t không h Muốn ự chúng sự là ắ n tạo, làm lại gì đói c h ta n hiện ư tại i chính ấ t v là năng lực sống lâu một ngày kiếm một ngày ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là hào hào nghiên cứu một chút đánh như thế nào phá q u a t xếp phá cửa đem bốn trăm linh bốn dặm mặt cái đó cẩu vật bắt tới hung hăng đánh một trận bất giận lời này vừa ra lập tức dẫn tới mọi người phụ h o ạ n tiểu tử này trước đó trong phòng đánh miệng pháo thật sự là quá khinh người còn tưởng là nhìn tất cả đói bụng đến hai mắt hốt hoảng mặt người tiền ăn loại đó hương khí bốn phía mỹ thực rõ ràng chính là cố ý hấp dẫn bọn hắn tất cả mọi người hoài nghi môn này bên trong không phải là cái đảo q u ố c người đi tâm nhãn sao có thể họng thành như vậy thế nhưng chúng ta làm mấy ngày nay ngay cả cái dấu đều không có làm ra đến ta thật hoài nghi tiểu tử này trong nhà là cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật rồi lời này vừa ra tất cả mọi người như có điều suy nghĩ trong hư không thần vũ nhìn tất cả ăn uống no đủ người hơi cười một chút vừa rồi đột nhiên xuất hiện mì tôm chính là xuất từ hắn tay thậm chí vì năng lực nhanh chóng bổ sung tất cả mọi người thể lực cùng năng lượng hắn còn cố ý chú đáo tại tất cả mì tôm bên trong độ vào hàng tỷ một phần vạn thiên khí đây cũng chính là vì sao tất cả mọi người sau khi ăn xong cũng cảm thấy bụng no mây mẩy khí lực thì khôi phục không ít nguyên nhân bởi vì kiên kỵ tất cả hệ thống sau đó cái đó chủ nao hệ thống tần h vũ không tốt được tự mình kết cục nếu không sẽ hắn muốn bóp chết cái đó gọi nhà của triệu hạ băng không cần một ngón tay thậm chí một cái ý niệm trong đầu có thể nhường hắn sống không băng chết nhưng hậu quả của việc làm như vậy không những không thể để cho hắn cùng hệ thống tẩy chói thậm chí còn có thể bởi vì chính mình thực lực vượt qua thế giới này cái kia có phạm vi dẫn đến bị hệ thống chủ não cho cảnh giác vậy liền được không bù mất rồi cho nên hắn nghĩ tới một chút cách đây không phải đã có sắn ra hỏa có thể cho hắn làm công cụ người xứ à. v ừ i v ạ n m ư ợ n nhờ tất cả mọi người đúng triệu hạ hoán hận từng chút một đem nó lòng tin ma d i ệ t nhường hắn đối với mình hệ thống sinh ra hoài nghi đến lúc đó liền là chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc rồi cái kia làm việc nhìn phía dưới những kia khôi phục rồi khí lực người thần vũ nhẹ giọng nói một câu Tiếp lấy suy n mũi khoan. Đây. Đây khoan, mau mau khoan nơi này tại sao có thể có loại vật này có người lấy làm kinh hãi không đúng sao ta nhớ được trước đó chúng ta không phải đem tầng lầu này toàn bộ đi tìm một lần tới rồi sao đừng nói mũi khoan rồi ngay cả cái rác thải đều không có bị đánh quét sạch sẽ hẳn là cũng đúng thế thật thần tích một bộ phận một câu bừng t ỉ n h người trong đ ộ n g tất cả mọi người cả kinh nói đúng à, chúng ta vừa mới ăn không hiểu xuất hiện mì tôm nơi này có một cái mũi khoan hình như thì không có cái gì hiếm l ạ rồi nghe nói như thế mọi người phụ họa gật đầu một cái la ca n g ư ờ i nói thế nào tất cả mọi người đem ánh mắt phóng trên người la chấn cảm thụ lấy sau lưng đám kia ánh mắt nóng bỏng la chấn đột nhiên linh quang l ó e lên nói ra các ngươi nói có hay không có một loại khả năng ngay cả ông trời già cũng nhìn không được trong phòng cái đó tiểu ma cả đông hành vi cố ý để cho chúng ta dùng mũi k h a n phá hàn môn lời này vừa ra mọi người lập tức nói đúng a nay chẳng phải là cơ hội trời cho đi thử một chút đi dứt lời mọi người hùng d u n g a i vệ khí phét h i ê n ngang cầm lên m g i khoan đi tới bốn trăm linh bốn cửa gian phòng ưu u chui tiếng va chạm trong nháy mắt kinh động đến nằm ngựa triệu hạo hãng i ậ t mình vội vàng đi vào mắt mèo chỗ xem xét cũng đúng thế thật được cường hóa qua mắt mèo có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài tất cả môi trường triệu hạo xem xét bầy t i ệ n dân này thế mà cầm lên m g i khoan đến toàn môn rồi trong lòng hoảng hốt nhưng rất nhanh nghĩ đến hệ thống nói nhị cấp cửa lớn dù là giờ g cũng cần m ư ơ i mấy phát mới có thể vạnh tặng trong nháy mắt lại bình tĩnh tiếp theo c h a o phúng lớn tiếng nói một đá m ngu xuẩn làm đi làm đi ta xem các ngươi năng lực làm bao lâu m ệ t không chết các ngươi lời này truyền đến trong thai mọi người lại là một hồi khó thở thế nhưng không có cách nào nói thật mấy ngày qua bọn hắn đem có thể dùng phương pháp đều dùng qua nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì nếu không phải hôm nay đột nhiên trên trời rơi xuống mì tôm cho bọn hắn cực lớn lòng tin bọn hắn vẫn là không có dự định trực tiếp ở môn triệu hạo nói xong lại một lần vui thích nằm lên hắn đúng hệ thống có cực lớn lòng tin tất nhiên hứa hẹn đây tuyệt đối mở không ra vậy hắn còn có cái gì yên tâm trừ phi đối diện thì có hệ thống nhưng ý nghĩ này một ló đầu ra liền bị triệu hạo áp chế xuống nghĩ gì thế hệ thống làm sao có khả năng khắp nơi đều là kiểu này vô cùng chân quý đồ vật đáng t i a tiện dân sao phối có chỉ có ta kiểu này thiên mệnh c h i tử mới có thể có đến triệu hạo an ủi chính mình một phen liền không còn đi chú ý ngoài cửa tình huống trực tiếp đội lên giảm âm thai nghe vui thích nghỉ chưa lên mới đầu mọi người cũng không có ôm hy vọng quá lớn chỉ là muốn thử một lần thôi nhưng theo m ũ i khoan không ngừng phát ra âm thanh bọn hắn đột nhiên ý thức được sự việc hình như có điểm gì là lạ sao chui chui xuất hiện lo nguy rồi đấy là ca mau nhìn chúng ta hình như thành công nhưng y âm t h kích ộ n này trước ấ t cả mọi n ờ i n h đó mạnh không biết bao nhiêu tiền hồ nào đem mang theo hai che đậy triệu hạo thì đánh thức hắn đi tới cửa cả người cũng choáng váng không phải đã nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm sao không phải nói môn này cho dù dùng giờ tờ g đều muốn mười mấy phát mới có thể v ạ n h mở sao nhưng bây giờ đây là có chuyện gì xuyên thấu qua lỗ nhỏ mọi người thậm chí có thể quan sát được bên trong có lòng gấp đã tới lên ngâm hoàng sán sán chất lỏng mùi hôi thối trong nháy mắt đánh tới nhường triệu hạo thành t ỉ n h không ít nhìn vẫn còn tiếp tục muốn mở rộng lỗ nhỏ mọi người triệu hạo hoảng hốt rồi hắn chạy đến phòng khách c ư ơ n g chế nhìn sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ hỏi hệ thống đây là có chuyện gì làm sao lại như vậy tạc ra cái lỗ nhỏ đến rồi triệu hạo xin hỏi ra luôn luôn dây hồi hệ thống thế mà trầm mặc ngay tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết lúc hệ thống mở miệng lần nữa hệ thống phán đoán sai lầm nhị cấp môn không cách nào chống cự người bên ngoài nhóm đối với cái này ta cảm giác sâu sắc thật có l ỗ i vì đền bù ký chủ thứ bị thiệt hại quá mức đưa tặng hai lần cường hóa cơ hội này con tặng được nghe nói như thế triệu hạo trong lòng hỉ nhưng vừa rồi lo lắng giờ phút này vô tung vô ảnh thậm chí hận không thể bên ngoài đám người kia lại nhiều làm ra một ít chuyện đến để cho hắn nhiều chơi gái mấy lần quá mức cơ hội bây giờ hai lần cường hóa số lần nơi tay triệu hạo không chút nào hoàng cố lên à lập tức có thể đem lỗ nhỏ biến lớn động rồi các ngươi tiếp tục làm việc ta muốn đi ăn cơm chưa rồi triệu hạo theo cửa động phát ra một tiếng c h à o phúng tiếp lấy xuất ra hệ thống mấy ngày nay đánh dấu tặng cùng b ậ t tư vui thích hưởng d ụ n g lên hương khí rất nhanh liền tiêu tán đến rồi ngoài cửa đặt ở bình thường mọi người đã sớm đói thanh nước b ọ t cũng chảy ra nhưng hôm nay không biết là thế nào nghe triệu hạo ăn mỹ thực bọn hắn chẳng những không có chút nào thèm nhỏ rãi ngược lại còn có hơi cảm thấy dính cũng có chút buồn nôn là chuyện gì xảy ra nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cũng liền không nghĩ mọi người thấy triệu hạo như thế làm màu càng thêm ra sức đục lên h ã n cơm nước xong xuôi công phu nguyên bản chỉ có trẻ con ngon cái động khẩu lớn nhỏ hiện tại cũng có người thành niên ngón tay cái lớn như vậy nhìn xem mọi người bận rộn không sai biệt lắm triệu hạ phủi tay liền dự định sử dụng hệ thống tặng cho hai lần cường hóa cơ hội h ắ hắc, c nhìn thật không cho mở rộng ra cửa động đột nhiên biến mất không thấy bọn người kia chỉ sợ tâm tính đều muốn nổ tung đi triệu hạ vui vẻ nghĩ trong lòng hơi động hệ thống cường hóa cửa lớn quen thuộc điện tử âm tại triệu hạ vang lên bên hai chỉ trong chốc lát liền lần nữa truyền đến nhắc nhở đinh cửa lớn cường hóa hoàn thành hiện nay đẳng cấp cấp ba n g h e xong triệu hạo thỏa mãn gật đầu một cái đi tới cửa nghị quan sát một chút tình huống còn chưa quá khứ hắn liền nghe ra ngoài bên cạnh đám k i a thanh âm của người ôi có chuyện gì vậy vừa mới còn có thể chui di chuyển hiện tại sao đột nhiên không có hiệu quả rồi không phải đâu đến để cho ta thử nhìn một chút cỡ mờ nở thật không có hiệu quả đây là chuyện ra sao n g h e những k i a xứng sờ âm thanh triệu hạo kém chút bật cười lên trong lòng suy nghĩ hiện tại kiến thức đến hệ thống lợi hại đi vừa rồi các ngươi năng lực đục mở một miệng nhỏ hoàn toàn thì là vận khí tốt thôi đáng tiếc ta mới vừa vặn phát lực bọn hắn làm sao lại ngã xuống đâu vô địch là cỡ nào tịch mình ta hắn đốt tiền nghĩ nhưng khi đi tới cửa triệu hạo trận tròn mắt hệ thống đây là có chuyện gì ta không phải từng cường hóa đ ạ i môn làm sao còn có một lớn chừng ngón cái đậu hắn vội vàng chạy về phóng khách lớn tiếng chất vấn triệu hạo hoài nghi cái này cậu có phải hệ thống cắt sen chính mình điểm cường hóa rồi t i ể u này cái gọi là đưa tặng cho chính là bã đậu công trình tận thế hệ thống giờ phút này thì im lặng dừng mặc cho hắn suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không thông, chính mình sao ký sinh tại như vậy ngu ép một ký chủ trên người chính mình mặc dù không thể mở miệng nhắc nhở nhưng mới rồi cái đó cửa bị t ạ c ra một rất rất nhỏ đ ộ n g lúc chính mình cũng đã dùng hết khả năng đi đền bù cho ra hỏa này hai cái quá mức điểm cường hóa rồi kết quả này ngu xuân không phải giả bộ một chút chậm rãi cơm nước xong xuôi rồi mới nhớ tới đi cường hóa ngụ nội nó ta đây là điểm cường hóa cũng không phải chữa trị điểm số ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cường hóa hết thì nhất định sẽ chữa trị hệ thống trong lòng rất giận nhưng nghề nghiệp phẩm h ạ n h lại làm cho hắn không cách nào chửi ấm lên chỉ có thể kiên nhân nói đinh bùn hệ thống tặng cho điểm cường hóa là tại vốn có trên cơ sở tiến hành cường hóa không cách nào chữa trị đã hư hao vật p h ò n nhà được rồi nghe được hệ thống giải thích mặc dù triệu hạo vẫn như c ũ rất bất đắc dĩ nhưng lại cũng không thể tránh được đành phải ở trong lòng t r ầ m biếm này phá hệ thống cũng chả có gì đặc biệt người ta cái khác những kia hệ thống thế nhưng một cường hóa trực tiếp chữa trị thật vô dụng nếu không phải còn muốn dựa vào hắn ta mới không có t h è m này phá hệ thống trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói kia hệ thống ca, người nhìn ta môn này đều bị tạc ra một cái hố rồi lại không có cách nào chữa trị có thể hay không lại đưa tặng ta hai cái điểm số a hệ thống trong lòng mắng mình tuyệt n g g ẩ n hệ thống ngoài miệng còn chỉ có thể nói đinh không cách nào vượt qua quy tắc làm việc hư không bên ngoài nhìn cái đó gọi nhà của triệu h ạ băng không nên chờ người ta giữ cửa cũng đục xuyên một cái hố rồi mới dùng điểm hệ thống tiến hành cường hóa tần vũ s ừ n g sốt nhịn không được bật cười t i ể u này n h ư ợ c trí giống nhau ra hỏa các ngươi hệ thống cũng sẽ ký sinh yêu cầu cũng quá thấp đi hệ thống mô phỏng cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ hắn cũng không biết này đồng hành nghĩ như thế nào sẽ chọn cái này một kẻ ngu ngốc làm ký chủ mà nhìn thấy đối phương đem cửa thăng cấp sau đó hắn đưa lên đi xuống n ú i khoan đã không có cách tái sử dụng rồi tần vũ nói thống tử lại cho bọn hắn lấy chút đồ vật đẳng cấp không cần quá cao vừa vặn năng lực phá vỡ môn là được được rồi chủ nhân ngài yên tâm đi chương một trăm năm mươi tám hệ thống ngươi nói một câu a chương một trăm năm mươi tám hệ thống ngươi nói một câu a làm bốn trăm linh bốn bên ngoài gian phòng mọi người phát hiện ban đầu m ú i khoan đã lại không cách nào đúng cửa phòng tạo thành một tia làm hại không khỏi có chút suy sụp tinh thần lên bọn hắn không rõ vì sao vừa nãy còn rất tốt đảo mắt công phu đột nhiên mất hiệu l ự c đấy lúc này như la chấn như vậy tâm tư linh hoạt người đã nghĩ đến căn phòng này t r o n g có thể thì cất dấu cái gì khó lường bí mật khoảng cùng trên trời rơi xuống mì ăn liền cùng núi k h a n thì không kém bao nhiêu có thể đây hết thể đều là tầm thứ cao hơn đấu pháp bọn hắn chỉ là đảm nhiệm rồi cái công cụ người đâu la t r ấ n lần này tâm tư vừa xuất hiện chính mình giật này mình nếu quả như thật là như thế này như vậy nhóm người mình lẫn vào vào trong chuyện này chẳng phải là cùng muốn chết không có khác nhau hắn càng nghĩ càng kinh hãi nhìn huyên náo mọi người hắn cuối cùng không có mở miệng chỉ sợ vừa nói ra muốn đem mọi người hụ chết thậm chí có thể ác rồi loại kia tồn tại nhường nhóm người mình chết thảm hại hơn trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng nhìn qua mọi người còn đang thương lượng đối sách nên như thế nào đem đại môn này phá vỡ la chấn ha to miệng có lòng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng chỉ là thở dài không dám nói ra lời ha, mọi người mau nhìn nơi này lại xuất hiện một cái phủ đầu thật là phủ đầu à các ngươi nhìn nó kia lưới dao chỗ toát ra hạ à quang ta cảm giác lưỡi b ư a này không tầm thường không sai có thể chúng ta có thể dùng lưỡi b ư a này từ nhỏ nơi cửa phá vỡ một cái đ ộ n lớn mọi người chúng thuyết phân vân đối với phủ đầu lai lịch lại là n g ậ m miệng không nói la chấn thì theo tự hỏi bên trong bị tiếng đàm luận bừng tình hắn nhìn thật sâu phủ đầu một chút như có điều suy nghĩ có thể tại đây chàng đấu pháp trong bọn hắn một phương này đại lao hy vọng bọn họ năng lực thông qua cho các loại điều kiện phá vỡ căn phòng này cửa lớn la chấn liên tưởng đến ban đầu thì cho bọn hắn hạ xuống mì ăn liền lại đến sau đó m g u y khoan hiện tại phủ đầu ánh mắt của hắn dần dần sáng n g ờ i lên vị tiêu đại lao y đổ lại rõ ràng cực kỳ hắn hiển nhiên là chân thân không cách nào g á n g lâm chỉ có thể dựa vào bọn hắn mà nếu là bọn họ làm tốt chưa chắc sẽ không không có ban thường đi nghĩ đến này chết tiệt tận thế la chấn trong lòng chính là một hồi lửa nóng đến lúc đó không nói những cái khác c h ỉ ít nhường này tận thế biến mất lại nói lại không tốt có thể khiến cho bọn hắn cùng trong phòng tên kia giống nhau mỗi ngày có ăn có uống cũng được c ý nghĩ thế này vừa ra la chấn rốt cuộc khống chế không nổi Kích một n g tiếng mọi người vang cho thật a lớn nương theo lấy mảnh vụn cùng cho bùi hiện lên trên cửa lớn xuất hiện vết rách thành công ha ha ha, ha quả nhiên có hiệu quả liền để kia tiểu ma cả bông hào hào chờ xem ra ra lập tức tới n g a y trường trị hắn mọi người vui vẻ ra mặt lúc này trong phòng triệu hạo cũng nghe thấy rồi tiếng động bị bị hù từ trên ghế xạ lọn mẹ lên đi tới cửa xem xét đã nói xong kiên cố vô cùng cửa lớn lúc này thế mà chia năm xẻ bậy xuất hiện mấy đầu vết rách nhìn xem bộ d ạ n g này chỉ sợ lại đến thêm hai ba cái đại môn này liền phải bị phá ra rồi hệ thống đây là có chuyện gì a triệu hạo lo lắng hỏi đến âm thanh cũng không còn trước đó ung dung bình tĩnh hệ thống đều chẳng muốn để ý đến hắn nhắc nhở nói đinh k h chủ còn có một lần điểm cường hóa có thể dùng đến cường hóa cửa lớn a đúng rồi đúng, đúng nhanh Hệ h t ố ngoài ta m cửa d ụ lại là một búa vung chặt lên đi la chấn cảm thụ lấy trong tay chuyển đến khắc cảm giác cửa lớn mặc dù chấn động nhưng lại không có gì thay đổi lúc trong lòng của hắn thì hiểu rõ rồi khẳng định lại là trong phòng tên kia đại lao thì xuất thủ nhưng hắn không có biểu hiện ra khác thường vẫn như cũng một búa một búa chặt trên cửa lớn trong phòng nghe tiếng nóng này âm thanh vang ầm ầm lên triệu hạo có vẻ không phải như vậy bình tĩnh t bản bản cánh cửa kia ta cũng cường hóa đến tứ cấp vẫn là bị đấm vang ầm ầm nếu như bị bọn hắn phá cửa mà vào ta coi như bị khổ nhìn triệu hạo này tấm túng dạng tận thế hệ thống thở dài bất đắc di rồi một tiếng hắn cuộc đời hối hận nhất một việc chính là chọn lựa như thế cái thái quá hệ thống trước kia ký sinh người khát lúc người ta mặc dù đồng dạng cầu trong nhà nhưng người ta hiểu rõ đem bằng hữu làm nhiều hơn đem địch nhân làm t h i ể u t h i ể u a mặc dù chân không bước ra khỏi nhà nhưng cũng thành phụ cận mọi người truyền miệng đại lão đừng nói tới đây dạng phá cửa rồi ngay cả ở ngoài cửa âm thanh nói đại một chút cũng không dám cứ như vậy dựa vào tiền kỳ c h ậ m rãi tạm bông đến rồi trung hậu kỳ thực lực đi lên mới dám không chút kiên kỵ làm việc a nơi nào sẽ có tượng triệu h ả o như vậy rõ ràng cái gì cũng không phải lại gì thường phách lối người hiện tại tốt bị người phá hỏng tại rồi cửa ngay cả môn cũng kem chút bị người cho phá khai rồi còn đến hỏi chính mình làm thế nào mới tốt ta làm sao biết làm sao bây giờ dù sao ngươi chết không chết ta không biết đến lúc đó ta cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi chính là tận thế hệ thống đã quyết định chủ ý cho này triệu hạo cơ hội hắn thì không dùng được a rõ ràng cũng miễn phí tặng cho hai lần điểm cường hóa rồi dựa theo bình thường logic này hai lần cường hóa cơ hội sao đều có thể căng cứng một đoạn thời gian hắn thế mà gắng gượng có thể đem cục diện thật tốt trở thành bộ này quỷ g á n g v ẻ tận thế hệ thống triệt để thất vọng trong lòng đã quyết định chủ ý dù sao hắn là sẽ không tiếp tục trên người triệu hạo đầu tư mảy may tài nguyên rồi đến lúc đó nếu môn thật bị phá ra rồi vậy nhưng h hệ thống ự càng càng đã quyết tâm không tiếp tục để ý như thế nào lại vì triệu hạ bối rối mà sinh lòng thương sau đấy hắn lạnh lùng nhìn tất cả chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi này một đêm chủ thật nặng mới đi chọn lựa chí ít sẽ không vụng về như thế cộng tác đợi hồi lâu triệu hạo vẫn luôn đợi không được hệ thống đáp lại mà lúc này cánh cửa kia chính gặp nhìn mánh liệt va chạm phát ra phanh phanh tiếng vang mắt thấy trên cửa vết rách không ngừng mở rộng triệu hạo cuối cùng nhịn không được hắn không che giấu nữa phẫn nộ của mình cùng bất mãn mà là trực tiếp đối hệ thống chửi ẩm lên lên ta thao đại ra ngươi triệu hạo giận không kèm được điệu hô đây là cái gì phá hệ thống ngươi là chết mất sao để cho ta một mình đối mặt loại nguy hiểm này ta muốn khiếu lại hắn vừa mắng một bên dùng sức u y quyền đánh tới hướng k ô n g khí giống như, như vậy là có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài ẩm thì đúng vào lúc này cửa lớn mảnh gỗ vụn bay ngang một cái động lớn bị la chấn dùng phủ đầu gắn gượng g b ổ ra vừa vặn trông thấy triệu hạo nổi điên cảnh tượng hắn cười lạnh một tiếng sách phủ đầu thì hướng phía triệu hạo đi tới rất giống một sát thần hệ thống cứu t a a triệu hạo phát ra cuối cùng kêu gen vậy mà lúc này trong đầu của hắn lại lóe lên kia xóa làm hắn tuyệt vọng điện tử â m đinh kiểm tra đến ký chủ quá mức vô dụng hệ thống cởi trói bên trong đếm n ư ợ c mười chín tám ngay tại lúc này trong hư không t h n vũ cùng hệ thống mô phỏng trông thấy cái hệ thống này cởi trói lập tức nổi lên vui mừng hệ thống mô phỏng càng là hơn không chút do dự trực tiếp tiếp quản dối hệ thống tần tin rồi. dối vui. phía quản này. Xong rồi, Hắn hướng hệ báo vũ lúc i điên, nơi gọi triệu n bốn trong phòng,、la、chấn nhìn loạn nhường nghĩ h khắp hô hạo, bị bậy một la đã này những người còn lại thì xông vào phòng trước đây còn đang kêu gào nhìn chém chết triệu hạo nhưng lại gặp hắn ngơ ngác ngốc đ ốc đi thẳng tới phía trước cửa sổ nhảy xuống lựa chọn bản thân kết thúc đối với kết quả này mọi người cũng là x ư n g sở nhưng thân tử đạo tiêu thì không cần phải nhiều lời nữa cái gì giờ phút này bọn hắn nhìn triệu hạo căn phòng mới phát hiện bên trong quả nhiên giấu có không ít sự vật với lại thế mà còn có điện thực sự là hiếm lạ đột nhiên một tiếng to lớn lôi m i n h vang vọng đất trời trực tiếp đem toàn bộ phòng phụ lên đến sáng mà không thể thấy vật đợi quan g mang tràn ra mọi người lại giật mình nguyên bản đã kéo dài hơn hai mươi ngày mưa to giờ phút này lại đột nhiên trong tần vũ tiện tay mà làm những người này cũng coi là chính mình bắt được hệ thống làm công hiến kia không ngại cho bọn hắn một chút n mòn ngọt hắn vung tay lên trực tiếp đem này cái gọi là tận thế xóa đi làm xong những thứ này tần vũ nhìn về phía hệ thống mô phòng nói một chút lần này ta có thể từ đó đạt được cái gì hệ thống mô phỏng sau khi nghe xong cười nói chủ nhân m à u cam phẩm giai vật phẩm cũng không đầy màu tím dù là vì ngươi tu vi hiện tại cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ ta xem ra không bằng lại tuyển một đạo thiên phú đi tần vũ suy tư một lát gật đầu một cái thôi được ngươi đem có thể chọn lựa thiên phú cam tất cả điều ra đối đại ta xem xét có cái gì đáng giá chọn lựa tuân mệnh thiên thiên đạo thể cam bát hoang thánh thể cam cựu u linh thể cam tần vũ liên tiếp nhìn xem đến, đến rồi thiên phú cam sau đó dường như thuần một sắc là cái gì cái gì thể chất vật như vậy tổng hợp suy xét phía dưới hắn làm ra lựa chọn của mình hệ thống cho ta đem tiên thiên đạo thể lấy ra đi đúng đối với hắn hệ thống mô phỏng không chút do dự lúc này theo này xui xẻo hệ thống hào trên đen ra đầy tiên thiên đạo thể trực tiếp ra chỉ trên người tần vũ cảm thụ lấy tiên thiên đạo thể ra chỉ khí tức của hắn lại liên tiếp leo lên lên mặc dù vẫn chưa nhảy ra đại la kim tiên gông cùng xứng xích nhưng cùng lúc trước khí tức so sánh nhưng lại không biết mạnh to được bao nhiêu tần vũ thỏa mãn gật đầu một cái t u t kế tiếp là ai chứ ồ tần r trực ự c cấp chứ cấp Chủ tiếp thống, tiếp thống. đi đi làm cấp 5 hệ thống, trực 160, trực tiếp đi làm l hệ hệ nhân, lần này chúng càng hệ thống. Hệ thống mô phỏng giọng nói mang theo hưng phấn Tân có cao cấp thể thử hệ Hệ theo ta một ít tâm đếm mô ý. Ồ,、Tân、vũ có chút ngoài ý mớn hắn nhìn về phía hệ thống mô phỏng không từng bậc từng bậc đi chinh phục trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chế n ạ o hệ thống mô phỏng tiêu tiếu hai lần thành công cho ta cực lớn kinh nghiệm thì không cần phải trên hệ thống cấp thấp lãng phí thời gian rồi chủ nhân lần này trực tiếp tuyển chọn cấp năm hệ thống có thể tần vũ gật đầu một cái dựa theo hệ thống mô phỏng trước đó lời giải thích cấp năm hệ thống cao nhất có thể vì theo chủ nao trong hệ thống đen r a màu đỏ phẩm giai vật phẩm nếu một lần năng lực thành công thực lực tuyệt đối năng lực tiến nhanh một bước thấy nhà mình chủ nhân đồng ý hệ thống mô phỏng bắt đầu trong chư thiên quét mắt lên rất nhanh hắn thì hai mắt tỏa sáng tìm được rồi một mới ra nhiệm vụ cấp năm hệ thống vừa vặn phù hợp hắn vừa nói xong liền đem tọa độ chui vào tần vũ trong óc tần vũ bước ra một bước biến mất tại rồi chư thiên rất nhanh liền đi tới hệ thống nói trong thế giới này vừa mới đi vào hắn thì nhũ mày hư không bên trên dường như có cái thứ gì đang thao tung thế giới này nhất cử nhất động tần vũ đưa mắt nhìn xuyên trong n g á y mắt trong lòng hiểu rõ thì ra là thế quốc vận hệ thống sao lâm đồng vô cùng hưởng thụ hiện tại vốn có loại đó siêu phàm lực lượng mặc dù mới hủy diệt rồi trên thế giới này một ít tiểu quốc gia nhưng quốc vận phản hồi ở trên người hắn lực lượng đã để hắn có rồi kim đàn kỳ tu vi nói lên một câu một người địch quốc cũng không quá đáng nhưng này còn chưa đủ hệ thống hôm nay trận này quốc vận chi chiến chỉ cần hạ quốc lại thua một hồi có thể triệt để bị ta thôn phệ đi trong ánh mắt của hắn lộ ra rồi một tia tham lam hướng phía hư không hỏi không sai chỉ cần có thể nhường hạ quốc tại đây tràng quốc vận chi chiến bên trong hủy d i ệ n ký chủ liền có thể đem nó khí vận thốn p h ệ chất trượt năm ngàn năm quốc vận đâu chỉ sợ ngươi giơ lên thành tiên thì nói không chắc thành tiên lâm đồng ánh mắt trong nháy mắt bắn ra rồi tinh quang cản thụ qua lực lượng cường đại sau đó hắn đối với thành tiên càng là hơn có không tầm thường khát vọng hắn không nghĩ lực lượng của mình chỉ cực hạn tại kim đ ă n g cảnh thật tốt quá sau ngày hôm nay ta cũng coi là bước vào tiên môn lâm đồng mặc sức tưởng tượng nhìn tương lai của mình dựa theo nguyên thân phân chia hắn hẳn là thuộc về hạ quốc bên trong một thành viên nhưng vô cùng đáng tiếc lâm đống là người xuyên việt trước đó là một đến từ cùng hạ quốc văn hóa độ cao tương tự long quốc trong mặc dù vô cùng tương tự nhưng lâm đống lại không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến ngược lại tập trung tinh thần như muốn quốc vận tiêu hao thối vệ tốt hóa thành lực lượng cho mình sử dụng thực sự là không ngờ rằng xuyên qua tiền duy duy của ta t h ư a dạn g sau khi xuyên việt thế mà cũng có thể có cái này gần như thần ma lực lượng tại chính mình nhận thân trong sân động lâm đ ố n g kích động vung rồi một chút ống tay áo tiếp lấy ngựa đầu nhìn về phía bầu trời hệ thống bắt đầu đi nay lần thứ bảy quốc vận chi chiến ta đã chờ không nổi muốn thu hoạch lực lượng rồi đinh ngay tại lâm đ ố n g nói xong trong nháy mắt toàn bộ thế giới vùng trời đột nhiên vang lên một tiếng kim trúc tiếng b a đập cho đến bây giờ tất cả mọi người trước tiên đã hiểu rồi đây là ý gì sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía không trung chờ đợi vận mệnh đến đệ thất giới quốc vận chi chiến sắp bắt đầu sẽ tại các quốc gia ngẫu nhiên chọn lựa một tên tuyển thủ tham chiến mời các quốc gia chuẩn bị sẵn sàng cho hay mở màn ngay màn trời trên kia không có, có cảm ó c tình âm thanh tất cả hạ quốc tất cả con dân trong nháy mắt đổi sắc mặt ngay cả cao tầm những người quyết định giờ khác này ở trong phòng họp cũng là thôn vân thổ vụ không nói một lời thật lâu ngồi ở vị trí cao nhất lao nhân mới xa khàn giọng nói chư vị nói một chút đi hiện tại làm sao bây giờ lại là một trận trầm mặc lao nhân cũng biết đây là hạ quốc cuối cùng một cơ hội duy nhất rồi nhưng trước đó bất luận cái gì một hồi quốc vận chi chiến hạ quốc lại chưa bao giờ có thắng cục diện cho dù là một lần một k i a cơ hội đều không có mỗi một cái được tuyển chọn tham gia quốc vận chi chiến c h i người cuối cùng cũng chết tại bên trong nhiều lần như vậy tiếp theo tất cả mọi người không còn có rồi lòng tin có chỉ là vô tận mê vong b ấ t an thôi lao nhân thở dài nhìn tới cũng cảm thấy ta hạ quốc lần này thua không nghi ngờ rồi thừa dịp quốc vận chi chiến lúc bắt đầu nhường quân đội cạn kiệt có thể đem dân chúng đưa đến biên giới tuyến bên cạnh đi và kết quả sau khi ra ngoài năng lực chạy bao nhiêu thì xem thiên ý rồi dứt lời lão nhân xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mọi người không nói một lời mà trước đó những k i a trầm m ặ t người giờ phút này lại âu nghẹn ngào khóc ra tiến g tới ai cũng không dám tin tưởng một truyền thừa năm ngàn năm cổ quốc một đương thời đệ nhất cường quốc vậy mà sẽ tại kết quả như vậy trong kết thúc tại mọi người thất hồn lạc p h á c h thời khắc quốc vận chi chiến lạng yên không tiếng động bắt đầu rồi tất cả thành thị phàm là nơi có người trên bầu trời cũng xuất hiện một màn ánh sáng ghi chép quốc vận chi chiến bên trong tất cả vì cung cấp tất cả mọi người quan sát lúc mới bắt đầu nhất mọi người nhất trí cho rằng đây là cái gì mô đen mới nhất giải trí cách thức mỗi lần cũng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía màn trời có thể theo một hai quốc gia vì tại quốc vận chi chiến bên trong thất bại mà biến mất sau đó mọi người bắt đầu trở nên sợ hoảng hốt đối với màn trời s ư n g hô thì từ lúc mới bắt đầu thần tích chuyển biến thành mà quỷ chi kính có thể dù thế nào s ư n g hô nhưng cũng không cải biến được quốc vận chi chiến thất bại rồi sẽ biến mất kết cục nếu không phải hạ quốc gia đại n h i ệ p đại làm sao có khả năng chống qua sáu vòng thất bại nay tại quốc gia khác trong đã được xưng là kỳ tích lúc này màn trời phía trên tất cả quốc gia tuyển thủ đều đã vào chỗ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị màn trời hình chiếu nhường đại đ ị a bên trên tất cả mọi người năng lực nhìn một cái không sót gì có kiên nghị lính đặc trùng có m ở mịn bác sĩ có ngây ngô học sinh quốc vận chi chiến tuyển người không hề lo gì có thể nói thậm chí còn có một lần xuất hiện qua mẫu đảo quốc nữ lao sư được tuyển chọn tình huống tất nhiên không có chút nào ngoài ý muốn ở chỗ nào một lần quốc vận chi chiến c h i về sau đảo quốc hoàn toàn biến mất tại rồi trong dòng chạy lịch sử trần giang hà là một tên người xuyên việt hãn tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới đến chính là trời sập bắt đầu quốc v chi ậ chi người c h ế n chỉ c ở đâu trần giang hà thử hô kêu một tiếng là một tên người xuyên việt hiện tại hệ thống hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất đi hẳn ở đây trong lòng khẩn trương nghĩ thế giới bên ngoài tần vũ nhìn bị chính mình theo thế giới khác vớt đi vào trần giang hà nhìn hắn hiện nay biểu hiện coi như thỏa mãn nghe được hắn thở nhẹ hệ thống tần vũ thẳng như giới nói thế nào cho hắn bóp một tử hệ thống chơi đ ù a không sao hết hệ thống mô phỏng một ngụm đ ắ p lại chứ 161, một trăm sáu mươi mốt giò bi một đao dây chứ 161, một trăm sáu mươi mốt giò bi một đao dây tà tại hệ thống quốc vận tranh b á tận tụy là ngài phục vụ làm trần giang hà vừa dứt lời bên hai thì vang lên đạo kia thêm t hai điện tử âm cái này khiến hắn nguyên bản còn có một chút lo lắng tâm trong nháy mắt bình tĩnh tiếp theo quả nhiên lão tử cũng là có hệ thống nam nhân như vậy lần này quốc vận hệ thống tại sao thua、à? hắn kích động bóp bóp năm tay nói tiếp hệ thống ngươi cũng có cái gì công năng bùn hệ thống tận sức tại là ký chủ cung cấp các loại biện pháp để ngươi tại lần lượt quốc vận chi chiến bên trong đạt được thắng lợi trần giang sông như ngật đầu lại nghiên cứu một chút hệ thống cuối cùng phát hiện bản g thuộc tính của mình thính danh trần giang hà lực lượng một thể chất một điểm giết chóc không hệ thống điểm giết chóc là dùng để làm gì đinh lần này quốc vận chi chiến sinh tồn ngày tận thế đã mở khải tất cả người tham dự vào khoảng m ộ ư ơ i giây sau đưa lên đến trong thế giới trận này trong vòng một tháng sinh tồn ngày tận thế ai có thể cười đến cuối cùng đâu mời chúng ta mọi mắt mong chờ trần giang hà hệ thống còn chưa kịp trả lời l i ê n bị màn trời bên trong k i a tràn ngập t r e o tức gâm thanh hấp dẫn rồi sinh tồn ngày tận thế sao điểm giết chóc đếm có thể dùng tại tiến hóa ký chủ lực lượng cùng với mắt trần có thể thấy tất cả vật phẩm lúc này chính mình hệ thống trả lời thì trong cùng một lúc vang lên mà trần giang hà còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy nguyên bản một mảnh trắng xóa không gian lần nữa phát sinh biến hóa vị trí của chỗ hắn tựa hồ là đang trong một cái phòng trần giang hà nhìn chung quanh bình thường không có gì đặc biệt nhưng nghĩ tới rồi màn trời nói tới sinh tồn ngày tận thế nhịn không được đi tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới khắp nơi đều có d ò bi lit nha lit n h í ở khắp mọi nơi giống nhân gian luyện ngục c ơ mờ n ở là cái này cái gọi là sinh tồn ngày tật thế đây là rẽ si đẹn đệ vịu đi rốt cuộc muốn sao t h ắ n g a ta nhìn xem mẹ quốc lính đặc trùng dưới loại tình huống này có thể còn có khả năng sống sót có thể quốc gia chúng ta cái đó gọi trần giang hà g i a hỏa trừ da lớn lên đẹp trai bên ngoài thấy thế nào cũng chỉ là người bình thường tạo hình thiên ta thật muốn hỏng mất lẽ nào ta hạ quốc mênh n g ô n g đại quốc muốn như thế che diệt sao ta không cam tâm a màn trời bên ngoài hạ quốc mỗi một cái quốc dân cũng khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong hình tượng chúng thuyết phân vân tại trên mạng thảo l u lên có thể bất kể là ai đối mặt như vậy kinh khủng tràng c ả n h lúc tất cả đều sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh trừ ra có đúng trần giang nơi nào cảnh lo lắng còn có đối với mình lo lắng nhưng mà người trong cuộc trần giang hà cùng bên ngoài quan sát hạ quốc dân chúng lo lắng so sánh lại có vẻ rất là lạnh ạ t mặc dù thứ nhìn một cái lúc kia lit nha l í t nít h dòm bi chiều quả thật làm cho hắn biến sắc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh tiếp theo không thể không nói không hổ là tần vũ theo thế giới khác tuyển chọn tỉ mỉ đến người phần này bình tĩnh lung dung cùng thích hướng lực chính là không tầm thường cùng với nó、no、tư phản lúc này trần giang hà chẳng những không có lo lắng sợi tâm trạng ngược lại có chút phấn khởi hắn vừa mới theo chính mình hệ thống trên biết được nguyên lai chém giết g i ò m bị có thể đạt được điểm giết chóc mà có rồi điểm giết chóc sau là có thể tiến hóa tự thân đây quả thực rồi người khác tại tận thế trong chỉ có thể thận trọng sinh tồn sợ g i ò m bị tìm tới cửa nhưng mình không giống nhau chính mình ước gì nhiều đến điểm g i ò m bị để cho mình chướng kinh nghiệm nói không chừng g i ế t nhìn g i ế t nhìn chính mình muốn ở cái thế giới này mở vô xong rồi lúc này ngoại giới về trần giang hà thảo luận vẫn còn tiếp tục kỳ thực ta nghĩ cũng còn tốt vừa mới hắn ở đây quan sát gian phòng lúc ta thì chú ý tới phòng bếp đồ ăn nếu bất ăn bất mặc lời nói kiên trì một tháng là không có vấn đề gì cờ mờ nờ thật sao đại thần hảo nhắc lực thế nhưng chúng ta hiểu rõ lại như thế nào thông tin lại không cách nào truyền lại vào trong gi... trong lúc nhất thời nguyên bản hơi có chút lòng tin quốc dân lại bị đánh sụp thì không nhất định đi người bình thường tại đối mặt t i ể u này dò mỹ lúc phản ứng đầu tiên không phải cầu lên sao nói không chừng trần giang hà cũng có thể ý thức được vấn đề này đấy chỉ mong đi lúc này nguyên bản yên tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên phanh phanh tiếng gõ cửa Ừm. hắn giác quan thư sáu nói cho hắn biết t i ể u này tần suất gõ cửa có chút không bình thường do dự mấy giây trần giang hà đi vào p h ò n g bếp nhắc tới thái đao sau đi về phía rồi cửa đừng đi tuyệt đối đừng đi a cơm mờ n ở vừa mới ai nói người anh em này sẽ cầu tại sao ta cảm giác hắn như thế dụ a loại thanh em này nghe xong thì không thích hợp hắn thế mà sách thái đao đi qua hắn muốn làm làm gì xong rồi đại hạ quốc xong rồi sẽ không mở cục liền bị dây đi ta hiện tại là ngoại quốc quốc tịch còn kịp sao ngoại giới tiếng chất vấn trần giang hà tự nhiên không thể nào biết được hắn cầm trong tay thái đao lạc yên đi tới cửa xuyên t ấ u qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên ngoài cửa một con khuôn mặt g i ữ tợn dòm b ị chính bám vào trên tường hai cái cánh tay câu được câu không đập nện nhìn cửa lớn phát ra phanh phanh tiếng vang trần giang hà thần sắc cứng lại cấp thấp dòm b ị lực lượng một thể chất hai lực lượng giống như ta nhưng thể chất cao hơn ta một chút chẳng qua những thứ này dòm b ị dường như chỉ dựa vào bản năng hành động ta chỉ cần làm việc thỏa đáng có thể có thể đem một đau mất mạng trần giang hà âm thầm phân tích đây cũng không phải là không có l ự a làm sao có khói vừa mới hắn cầm lấy thái đau nháy mắt tự thân thuộc tính chính là biến đổi trần giang hà lực lượng một hai thể chất rất rõ ràng một cái thái đao đem lực lượng của hắn ra chỉ đến ba điểm đã cao hơn hai điểm thể chất g i ò m bị rồi giờ khắc này mọi thứ đều bị số liệu hóa thế giới tại trần giang hà trong mắt giống như một trò chơi đối phương chỉ cần có can đảm sáng thanh máu thể chất như vậy thì coi như là thần chính mình ai g i ế t cho hắn nhìn xem hạ quyết tâm trần giang hà tay phải nắm chặt thái đao đột nhiên kéo cửa ra phanh phanh phanh g i ò m bị còn chưa phản ứng hắn vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng chém vào đi lên dòm máu màu xanh lục bay ngang chỉ là trong một t r ớ c mắt dòm bị liền ẩm vàng ngã xuống hô trần giang h à nhìn chính mình điểm giết chóc đếm theo không biến thành một cũng là nhẹ nhàng thở ra đứng ngoài cửa từng ngụm từng ngụm hô hấp l ấ y bình phục vừa nãy tâm tình ngoại giới không phải ta vừa mới nhìn thấy cái gì người anh em này một đao đem z o m b i e cho dây cợt m ơ nở tốt kích thích m ụ nội nó huyết cũng cảm giác muốn tung tóe đến trên mặt ta rồi mạnh như vậy sao ta sông lớn ca có chút vừa a các minh đệ cái này có thể có thể thắng thì không nhất định có thể chỉ là vận khí tốt đâu lúc này mới ngày thứ nhất với lại chỉ là một d ò n bi nếu không phải mượn từng chút một ưu thế hắn thật không nhất định năng lực giết trên lầu đủ mạ ạ đó sao có thể nói hay không nói tốt chút nghe ai không hy vọng trần giang hà luôn luôn tiếp tục sống lẽ nào ngươi cứ như vậy chờ không nổi muốn chết cấp bách ta nói chỉ là cái sự thực khách quan mà thôi lại nói ta đã cầm tới mẹ quốc thể lục rồi ngại quá chết có thể chỉ là các ngươi những thứ này ngu xuẩn trung cư bên ngoài bình phục lại tâm trạng sau trần giang hà nhìn hệ thống trên điểm giết chóc chậm rãi tự hỏi nên như thế nào tiến hành thêm điểm mới tốt chương một trăm sáu mươi hai tiến hóa sắc bén thái đao chương một trăm sáu mươi hai tiến hóa sắc bén thái đao hệ thống điểm giết chóc nếu dùng cho tiến hóa tự thân sẽ như thế nào trần giang hà ở trong lòng mặc niệm nếu tác dụng tại tự thân đáng nhìn làm một điểm thuộc tính tiến hành tăng lên thì ra là thế hắn hiểu rõ gật đầu một cái lập tức lại đưa ánh mắt về phía rồi thái đao trong tay nếu chỉ là làm một điểm tự do thuộc tính tiến hành thêm điểm lời nói kia hiện nay ở vào d ò m bị vờn quanh tình cảnh dưới một điểm hai điểm tăng lên cũng không quá lớn ngược lại là vũ khí trong tay dường như có chút làm đầu trần giang hà túi đầu nhìn lên thái đao thuộc tính chậm rãi hiện hiện chặt thị thái đao lực lượng hai vô cùng bình thường thuộc tính không có gì hoa lệ có thể nói nhưng lại vô cùng tốt dụng vừa rồi chính là cái này thái đao trực tiếp miễu s á t dò bi vậy nếu như ta đem điểm ấy điểm giết chóc sử dụng tại thái đao trên người có thể tiến hành một lần tiến hóa sao trần giang hà lần nữa hỏi có thể hệ thống trả lời rất đơn giản nhưng ở hắn nghe tới lại là như thế em hay thật tốt quá vậy ta muốn tiến hóa thái đao hắn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon vẫn cùng hệ thống tiến hành đối thoại nhưng rơi vào màn sáng bên ngoài trong mắt mọi người trần giang hà lại thành trong chốc lát nhìn qua hư không ngần người một lúc lại cúi đầu nhìn thái đao hiển nhiên một bị sợ choáng váng bộ dáng cơm nờ ta sông lớn ca đây là thế nào g i ế t g i ò m bị g i ế t bối rối sao sao cảm giác hành vi là lạ khá là quái dị a khắc a đại ca ngươi vội vàng lấy lại tự tin a ngẩn người làm gì xuất ra ngươi vừa mới g i ế t g i ò m bị kia sự quyết tâm đến a ha ha ha ha chết cười ta rồi là cái này các ngươi kỳ vọng chúa cứu thế ta xem là bị sợ choáng vắng đi c ợ mờ nờ mẹ nó ngươi còn dám ra đây c ầ u vật trông thấy sông lớn ca bộ dáng này ngươi rất vui vẻ sao đó là dĩ nhiên ta thế nhưng thu được đại phiêu lượng quốc thể lục nam nhân cùng các ngươi bọn này chờ chết ngu xuẩn không có cách nào đây ngươi hâm mộ cũng vô dụng có bản lĩnh đến dết chết ta ạ ha ha, ha, ha. tại hệ thống tác dụng dưới trần giang hà trong mắt nguyên bản bình thường không có gì đặc biệt thái đào đột nhiên n ở rộ dậy rồi một cô không hiểu v ầ n g sáng làm v ầ n g sáng tan hết sau đó thái đào đã tiến hóa xong rồi hay là thái đào trần giang hà hơi nghi hoặc một chút cảm giác vũ khí trong tay chỉ xem bộ dáng dường như không có gì thay đổi a hắn không tin tả tiếp tục xem đi vô cùng sắc bén thái đào lực lượng năm hả ngại quá thái đào ca vừa mới là ta âm thanh hơi bị lớn trần giang hà nhìn vũ khí trong tay trong lòng không khỏi hiện ra rồi vẻ mừng như điên Nguyên Lai、like、k hắn g phải đột i nhiên hưng khởi đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên dùng thái đao nặng nề h chém vào trước người trên bàn thủy tinh xôn xao cái bàn lên tiếng cắt thành rồi hai đoạn trần giang hà nhìn trong tay mình thái đao yêu thích không nỡ rời tay quả nhiên là thần binh lợi khí vừa mới vung chặt hắn cảm giác chính mình thậm chí không dùng khí l ự c gì cái bàn kia thì như là đ ầ u hũ bị cắt mở rồi nhưng này cảnh tượng rơi vào màn sang trong nhưng lại thành ngoài ra một bức tràng cảnh cợt m ơ n ơ mẹ nó tình huống thế nào a dọa ta một hồi sông lớn ca sao đột nhiên bạo tẩu ta vừa mới đang uống nước trực tiếp bị hù dọa ướt thân rồi châu bỏ sông lớn ca mạnh như vậy sao một lời không hợp trực tiếp chặt cái bàn các ngươi t r ọ n điểm cũng trên bàn chỉ có ta chú ý đến hắn thái đao trong tay sao khí lực lớn như vậy chém tới thế mà không có cuốn lưới đao làm bằng vật liệu gì thái đao như thế sâu、so? hạ quốc trên internet một mảnh bút lên hướng v i n h nhâm t h à n h trần giang hà việt châu bọn hắn tự nhiên thì càng cao hứng vừa mới còn lấy vì người này chặt một con giỏm bị sau liền bị sợ cho váng bây giờ mới biết nguyên lai người ta chỉ là nghỉ ngơi một chút tất cả mọi người sôi c h à o vừa mới trần giang hà biểu hiện n h ư n g tất cả mọi người đều có chủng người này năng lực mang theo chính mình thắng cảm giác trong nháy mắt trên internet sôi c h à o một mảnh là trần giang hà cố lên động viên mạng tình huống đối với hắn tự nhiên là không có, có ảnh hưởng gì lúc này trần giang hà đang suy nghĩ nên như thế nào an toàn lại hiệu suất cao tiếp tục giết giòm bi mặc dù biết tòa nhà này bên trong hẳn là có rất nhiều dòm bi nhưng dù là hắn có thần b ì n h nơi tay cũng không có khả năng mãng ra ngoài giết mặc dù rất muốn xông vào thi nhóm trong m ở vô song nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa vì trần giang hà thực lực bây giờ càng lớn có thể là bị dòm bị xem như thức ăn nhanh ăn cho nên biện pháp tốt nhất hay là nghĩ cách đem cầu lửa gạt đi vào giết vừa rồi chặt cái thứ nhất dòm bi lúc hắn thửa cơ quan sát một chút tầng lầu kết cấu hắn vị trí tầng này lầu c h ỉ n h thể hiện lên hình sợi dài tổng cộng có bốn gia đình trong đó ba hộ cửa lớn cũng tụ tập tại dồi phía trước nhất chỉ có chính mình này hộ cùng một cái khác hộ chia ra ở vào hình chữ nhật hai cái bên cạnh x a xa tương đối may mắn nhất là chính mình xung quanh không có cái khác hộ môn chỉ cần có thể đem dòm bị lừa gạt đến chính mình canh giữ ở cửa liền có thể một người đã đủ giữ con hải một bên giết một bên thêm điểm trực tiếp vô địch có hay không có trần giang hà càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện nhưng mấu chốt ở chỗ phải dùng cái quái gì thế đi thu hút dòm bị chú ý đâu hắn đi vào bên cửa sổ nhìn lại kia l í t nha l í t nhít dòm bị chẳng có mục đích trên đường lớn đi lại đột nhiên một nơi dường như phát ra điểm dị hưởng lập tức hấp dẫn một đám dòm bị chú ý Những điều này g cũng không biết khá tốt vào trong không phải ngươi ta trần ca này xem xét chính là đang quan sát đường chạy trốn chạy trốn không phải đâu kia trên đường lớn nhìn lên tới đây con kiến còn nhiều dòng bi trần ca năng lực chạy đi nơi đâu thành thành thật thật đợi trong nhà không tốt sao có thể cầu lên có thể t h n g a mau nhìn trần giang hà lại ra cửa còn cầm hắn thái đao sẽ không thật muốn chạy a tại mọi người nhìn chăm chú trần giang hà đi vào an toàn lối đi đầu cầu thang đột nhiên hắn làm ra một cái nhường mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng cử động chỉ gặp hắn khí trầm đan điền đột nhiên a -a, a a a a A A hắn hướng phía dưới bậc thang điên cuồng hô to vận dừng khí mãi đến khi hô không ra một tia âm thanh hắn lập tức quay người về đến trong phòng nửa mở cửa lớn nhìn chằm chằm nhìn về phía trước chương một trăm sáu mươi ba sắc bén thái đao một chương một trăm sáu mươi ba sắc bén thái đao một không phải tình huống thế nào trần giang hà đây là đang làm gì hành động này vừa ra màn trời bên ngoài tất cả mọi người bối rối không phải đã nói muốn chạy trốn sao xin hỏi ngài làm cái gì vậy thu hút dòm bị chú ý người muốn làm cái gì muốn làm ly ông lại xuất hiện rẻ xì đ è n đẹp đĩu tất cả mọi người không hiểu trần giang hà làm thế nào ra cái này làm cho người khó hiểu hành vi dựa theo mọi người suy đoán cùng phân tích lựa chọn tốt nhất rõ ràng là cậu trong nhà dựa vào phòng bếp đồ ăn ở bên trong bất ăn bất mặc gắng ngượng sống qua một tháng này đi mãi đến khi trò chơi thắng lợi đây là phương pháp ổn thoạn h ấ t tất nhiên nghĩ biện pháp chạy thoát tới cựa sinh phương pháp này mặc dù rất ngây thơ tính nguy hiểm thì cao c nhưng cũng tại mọi người dự kiến trong r ố t cuộc đối mặt nguy hiểm cùng đồ ăn thiếu lúc muốn một người a n a n ổn ổn đợi trong nhà xác thực vô cùng khảo nghiệm một người tâm lý tố chất có thể bị hạ q u ố c cho kỳ vọng cao chân giang hà hai đều không tuyển hết lần này tới lần khác tuyển nhất làm cho người xem không hiểu phương pháp hướng phía đầu cầu thang la to ngươi làm u ố n làm gì sợ z o m bi e nhìn không thấy ngươi hơn nữa còn làm ra một bộ một người đã đủ giữ quan lại bộ dáng hẳn là ngươi thật đem trận này sinh tồn xem như ai trò chơi cho rằng tử vong còn có thể lại phục sinh đâu người muốn chết cũng đừng lôi kéo tất cả hạ quốc đi chôn cùng a trong lúc nhất thời tất cả trên internet phô thiên cái địa đều là đúng trần giang hà chửi rủa âm thanh đối với hắn t i ể u này không rời đầu hành vi không ai hiểu rõ nguyên nhân nhưng bất kể nói thế nào nhìn lên tới hình như không có gì công việc đầu thế là mọi người dứt khoát đem trong lòng phất ất toàn bộ tại trên internet phát tiết ra ngoài đến trần giang hà một người trên đầu mà đối mặt trận này tất cả hạ quốc lưới bạo nhân vật chính trần giang hà lại vẫn hoàn toàn không biết gì cả chính thận trọng cầm trong tay thái đao ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú phía trước nhất cử nhất động một lát sau hắn đột nhiên nghe thấy đầu hành lang chuyển đến sồ sồ soạt, soạt tiếng động đến rồi trần giang hà tinh thần chấn động càng phát bắt đầu cẩn thận quả nhiên vài giây đồng hồ về sau một đầu xấu xí dòm bị lắc lắc c u n g dùng từ cửa thang lầu ló đầu ra không đúng không chỉ một đầu tại đây dòm bị sau đó vậy mà liên tục đi theo ba đầu tổng cộng bốn đầu dòm bị đi tới đối mặt cảnh tượng như thế này trần giang hà không khỏi nuốt ngụm nước bọn trong lòng có chút khẩn trương nhưng chẳng biết tại sao rõ ràng là thường nhân xem xét thì hai chân như nhũng ra cảnh tượng hán giờ phút này lại như là ạ r ể lỉn tiêu thang bình thường cả người không hiểu phấn khởi lên mắt thấy cái thứ nhất dòm bị thẳng lắc lư hướng phía chính mình đi tới trần giang hà một phát hung ác đột nhiên xuất kích giơ tay chém xuống phù phù đầu rơi xuống đất cái thứ nhất giỏm bị bị trực tiếp biểu sát mạnh như vậy hắn được cường hóa qua thái đao cho kinh đến rồi mặc dù biết sẽ rất mạnh nhưng không ngờ rằng mạnh như vậy chặt đầu như là thái rau bởi như vậy trần giang hà càng thêm phấn khởi rồi nhìn c o n lăn trên đất đầu cả người hắn trực tiếp tinh thần b ạ n h b ạ n h b ạ n h m giơ tay chém xuống lại là ba đao phía sau ba con giỏm bị đều không ngoại lệ đều là mới nhìn rõ đao quang liền đã thi đầu rơi nhìn chính mình như thế thoải mái thì thu được bốn điểm, điểm giết chóc trần giang hà thu được một c ô không h i ể u khoái cảm cùng lúc đó trong hiện thực yên tĩnh vô cùng yên tĩnh nguyên bản náo h đằng mạng một nháy mắt như là bị người nhấn xuống chế độ im lặng khóa giống như tất cả mọi người ngây n g ố c nhìn lên trời màn vốn cho là trần giang hà như thế náo h trỏ lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi có thể tiếp xuống hình tượng làm cho cả hạ cốt tất cả mọi người đều có chút ít hoài nghi nhân sinh không phải bản thân ngươi mạnh như vậy sao ngươi mẹ nó còn là người sao tay chặt d ọ m bị giống thái rau ngươi thật mẹ nhà hắn là ly ô n a trầm mặc sau một lát mạng nên đón một hồi thanh thế thật lớn của hoan cờ mờ nờ đời này tường cũng không phục thì phục ta trần ca rồi ngươi thật cờ mờ nờ là ta thân ca quá mẹ hắn m á n h quá mẹ hắn ba khí rất đẹp trai a chỉ muốn nói một câu đây bắt đốt từ nay về sau nếu ai còn dám nói ta trần ca một câu nói xấu ta liều với hắn em mờ nếu như ta nhớ không lầm vừa vặn tượng chính là ngươi mắng hung nhất ta trong lúc nhất thời bình luận trực tiếp hai cấp đảo ngược dường như tất cả mọi người theo chửi rủa chửi bới biến thành ca tụng tán dương mà những kia còn chưa phát ra tiếng là trước kia mắng bình luận còn chưa xóa sạch sẽ hiện tại vội vàng xóa bình luận đấy cái gì ngươi nói ta vừa mới mắng quá hung không tồn Trần tại, ta ai đó là ai vậy, cũng a A. của ta rất thân bằng. Thủ tốc minh đệ. ta làm sao hoan Đây đệ, đối thân tuyệt Nguyên này chính tốc cùng chỉ cực Quốc thủ minh hắn, không thể nào. Tuyệt đối không thể hạn bằng, mắng nào, nào. bản, trận này cùng hoan chỉ cực hạn tại Hạ quốc bên trong. là làm lại rất tại Hạ không biết là cái nào người ra chuyện đem vừa rồi trần giang hà bốn đao giết bốn người video chuyển đến mạng bên ngoài bên trên trong lúc nhất thời mạng bên trong càng là hơn nhiều hơn rất nhiều tiếng nước ngoài bình luận châu bò t r ầ n nam nhân mạnh như vậy sao đây quốc gia chúng ta tuyển thủ mạnh hơn nhiều lắm g i a hỏa kia sẽ chỉ tránh trong phòng như cái âm ũ chuột giống nhau thật hy vọng người đàn ông này là quốc gia chúng ta người như vậy thì không cần lo lắng cái đó đ ầ n tượng như heo tuyển thủ sẽ đem chúng ta toàn bộ hạ i chết trong lúc nhất thời không chỉ là hạ quốc ngay cả quốc gia khác người đối với trần giang hà chân nam nhân hành vi thì biểu hiện ra yêu thích cùng t á n dương chẳng qua vẫn là câu nói kia trong hiện thực tất cả đối với hắn căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng giờ phút này hắn còn ở vào mừng như bên trong vừa rồi một đợt giết chóc trực tiếp nhường trần giang hà trong nháy mắt phất nhanh lên nhìn bảng trên bốn cái điểm giết chóc hắn không có chút do dự nào cường hóa hệ thống cho ta tiếp tục cường hóa thái đào quá mạnh mẽ không trách trần giang hà có chút thất thố nay hoàn toàn chính là thổi tóc tóc đ ứ t thần binh lợi k h í a hắn không thể tin được nếu lại tiếp tục cường hóa x u ố n g dưới sẽ mạnh thành bộ dáng gì? đinh khấu trừ hai giờ điểm giết chóc thái đao cường hóa thành công lần này là hai giờ sao trần giang hà g à người trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt hệ thống kia lần nữa cường hóa cần bao nhiêu điểm giết chóc bốn điểm kia lại xuống một lần đâu tám điểm quả nhiên trần giang hà trong lòng cảm giác nặng nề mỗi một lần cường hóa sau đó lại tiếp tục cường hóa cũng lần trước gấp hai chuyện này ý nghĩa là nếu một kiện đồ vật cường hóa trên mười mấy lần về sau cần có điểm dết chóc cơ h ộ i là lượng lớn tồn tại được rồi không cần nghĩ xa như vậy có thể lúc kia ta đã hết khổ rồi trần giang hà cười cười ngược lại đem ánh mắt đặt ở thái đào phía trên sắc bén thái đào một lực lượng mười thể chất hai c ơ t mờ n ở nhìn này xa hoa thuộc tính trần giang hà đột nhiên cảm giác được điểm dết chóc muốn nhiều một chút dường như cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình lần này cường hóa mặc dù thái đao bộ dáng vẫn không có biến hóa chút nào vẫn là như vậy giản dị tự nhiên có thể mang đến ích lợi lại vô cùng phong phú chẳng những lực lượng trực tiếp theo năm biến thành mười thậm chí còn quá mức nhiều giao phó rồi một cái thuộc tính đơn giản chính là hòa mỹ chương một trăm sáu mươi bốn kịch bên trong kịch bên trong kịch chương một trăm sáu mươi bốn kịch bên trong kịch bên trong kịch tiếp tục tiếp tục thế này sao lại là cái gì kinh khủng d ò m g bị à, rõ ràng chính là ta thân ái nhất chất dinh dưỡng cùng kinh nghiệm bao à. nhìn từng cường hóa sau thái đao trần giang hạ mặt mày mang cười cơn mờ n ở g i ế t điên rồi thật g i ế t điên rồi ta trần ca thế mà còn đang ở cười là lan d ị c t a ta nguyện xưng là mạnh nhất trần ca không hổ là hạ quốc cái cuối cùng mạnh hán người bình thường giết hết d ò n bi huệ khó chịu muốn nói sợ、sệt. ta trần ca giết hết z o m bi e h ì hỉ sàng khoái không có đã nghiển ha ha ha ha chết c ư ờ i ta rồi lầu trên sao tổng kết như thế sinh động hình tượng không thích hợp mười phần thì chín phần không thích hợp a lâm đồng nhân vật phản diện nhìn hệ thống trên màn hình truyền đến thông tin không khỏi nhữ mày quốc gia khác người dự thi không phải là bị sợ tới mức trốn ở trong nhà j u n lầy bẫy chính là tại zombie truy đuổi hạ điên cuồng đạo vong nhưng này cái trần giang hà là chuyện gì xảy ra chẳng những cầm đem thái đao điên cùng giết z o m bi e khá tốt tượng càng rét vượt lên nghiện sao cảm giác những thứ này dòng bì đối với hắn dường như không có gì lực uy h i đấy hệ h t ố nguyên cái chữ gọi、Trần、Giang Hà Gia hòa, sẽ không phải là biến này Trần không Đống lông mày vận thành Hà là mày gì ra hòa, A. sẽ số Lâm x chầm giọng hỏi. Rõ ràng chỉ cần đem hạ Quốc Quốc vận sau khi phệ, chính hỏi. Hạ khi thôn mình có thể đem một giọng ràng vận Rõ sau vệ, có bản ư ớ c thành tiên A. Nguyên A. b lâm đ ố n g cho rằng dựa theo hạ quốc trước đó liệu tính dường như ngày thứ nhất sẽ chết người tiết h ấu chính mình rõ ràng có thể rất nhanh liền đem nó quốc vận thốn vệ có thể hào chết không chết chọn chúng người dự thi này hình như có chút không giống cái này khiến lâm đ ố n g nguyên bản bình ổn tâm không khỏi treo lên này khó nói giọng hệ thống chuyển đến càng làm cho lâm đồng có chút không vui sao làm Cha, cha c、so、do đó lâm đồng nói hắn hiện tại ở bên trong biểu hiện vô cùng không tầm thường đây không phải người bình thường cái kia có biểu hiện hệ thống giải thích nói nói cách khác hắn có thể đã bị người mượn s á t trọng sinh người là nói xuyên qua lâm đồng nói vô cùng có khả năng lâm đồng trầm giọng không nói sau một lúc lâu mới nói hắn có khả năng hay không thì mang theo hệ thống quốc vận hệ thống gật đầu một cái căn cứ hắn càng dết càng hăng tình huống đến xem mang theo hệ thống khả năng tính cực lớn chết tiệt lâm đồng hướng mặt đất nặng nề đọc xuống hắn nguyên vốn cho là mình là độc nhất vô nhị hệ thống người sở hữu nhưng bây giờ đột nhiên nói có một người khác thế mà thì mang theo có hệ thống cái này khiến cực độ kiêu ngạo tự phụ hắn không thể chịu đự giết hắn lâm đồng chậm à ánh mắt mê vóc lên nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn thừa dịp trần giang hà còn chưa trưởng thành chính mình trực tiếp đem nó diệt s á t liền tốt đến lúc đó một lần nữa tại hạ quốc tuyển một người dự thi là được nhưng bây giờ nghe hệ thống kiểu nói này hắn lập tức do dự chính mình thật không dễ dàng có rồi này thân siêu phản thoát tục câu chuyện thật sao có thể như vậy chết hệ thống cười nói ký chủ yên tâm h ắ n tiến nhập quốc vận chi chiến bên trong tựa như cùng cá chậu chim lồng trong lưới ngư trốn không thoát chúng ta ngũ chỉ sơn ồ nghe hệ thống thâm trầm tiếng cười lâm đống lập tức đến rồi hào hứng ngươi có biện pháp nào việc này dịch ai chỉ cần tại quốc vận chi chiến bên trong mọi thứ đều do chúng ta khống chế tất nhiên hắn bây giờ có thể tùy tiện giết chóc d o m g bi cái k i a có thể cho hắn phía trên một chút đại gia hòa rồi lâm đ ố n g cùng quốc vận hệ thống đàm luận tất cả đều bị tần vũ thu hết vào mắt hệ thống ngươi thấy thế nào t h ầ n s ắ c hắn lạnh lùng tất cả giống như không liên quan đến mình hệ thống mô phỏng khinh thường cười cười chỉ là ngũ cấp hệ thống cũng dám tự xưng cái gì ngũ chỉ sơn chủ nhân yên tâm tất cả đều n ắ m trong tay bên trong này nho nhỏ hệ thống căn bản nhìn thấu không ra thật giả đừng nhìn ta bót tự cấp trần giang hà chỉ là một từ hệ thống thế nhưng không phải cái đó ngành nhỏ thống có thể khám phá ngài tiếp tục xem trò hay là được、ừ. t ầ n vũ nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng hướng phía trong hư không lần nữa nhìn lại trần giang h ạ theo thái đao thuộc tính tăng vọt mừng như đ i ê n bên trong hồi phục thần trí tiếp lấy nhìn về phía hệ thống bên trên còn còn có hai cái điểm giết chóc có thể trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên sao sử dụng tốt xem ra đến bây giờ thêm điểm tự thân là nhất không có lời cách dùng m u ố n lần nữa tiến hóa vũ khí chỉ cần lại giết hai cái g i ò m bì là đủ rồi một lần vũ khí tiến hóa mang tới ích lợi cực kỳ khả quan nhưng nếu là đặt ở tự thân bên trên nhiều nhất chỉ có thể gia tăng hai điểm lực lượng hoặc là thể chất mang tới ích lợi còn kém rất rất xa tiến hóa ngoại vật được rồi trần giang hà suy nghĩ một lúc quyết định trước đồn nhìn lại nói có rồi lần này kinh nghiệm hắn xác định năng lực thông qua âm thanh lan truyền mà thu hút đến g dòm bi thế là hắn bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa đi vào đầu cầu thang hò hét không biết là thái đao mang tới thể chất thích lợi hay là cái gì lần này trần giang hà cảm thấy mình giọng nói vô cùng hùng hậu với lại khí tức kéo dài đều nhanh gặp phải trường b ả n pha một tiếng giống lên dọa ta một hồi trần ca sao đột nhiên lại quát lên âm thanh còn sao cay quá quả nhiên chân nam nhân chính là đem bên trong xem như một trò chơi trông thấy ta trần ca rồi không lại nhàn rỗi không chuyện gì dự định rết mấy cái dòm bi chơi vừa rồi trần K... trần ca cố lên trần ca tất thắng có rồi mấy lần trước kinh nghiệm hiện tại mọi người đối với trần giang hà làm sự t ì n h đã không còn chất vấn thậm chí chủ động cho bù lên ngươi nói đó là một trò chơi sinh tồn sao cũng được ta trần ca đoán chừng làm ở phong linh nguyện ảnh rồi đem d ọ m bị sinh tồn xem như d ọ m bị vô song chơi rất bình thường thậm chí không ít khán giả trông thấy trần giang hà gầm lên giận dữ huyết dịch thì đi theo x ô i trào lên giết gà mổ heo có ý gì nếu bàn về hung ác còn phải nhìn ta trần ca trực tiếp giết d ò n bi một đao một tiểu bằng hữu cái gì đai lưng vàng kem sa t chương một trăm sáu mươi lăm giết điên rồi chương một trăm sáu mươi lăm giết điên lên rồi chỉ trong chốc lát hành lang ở giữa đột nhiên vang lên lạch cạch lạch cạch âm thanh nghe động t í n h này trần giang hà liền biết g i ò m bỉ đến lên rồi hắn chuẩn bị sẵn sàng khí châm đan điển cầm trong tay thái đao một dòm bỉ mới vừa vặn thò đầu ra phốc phốc trực tiếp n i ề u sát Cơ mờ nờ xoáy ak thò đầu ra chỉ d â y lát cái gì thò đầu ra chỉ d â y lát mở đi không có đóng chính là mở mở chính là treo đại hạ trên internet cả nước sôi chảo không có cách thật sự là một đao kia quá đẹp có người thậm chí còn không thấy rõ tình hình do bị liền trực tiếp bị dây một n á y mắt dường như đều là đúng trần giang hà tán thưởng c ù n g khoe giờ này k h ắ c này trần giang hà bản thân nhìn chính mình càng phát ra thành thạo thủ pháp cũng là thỏa mãn gật đầu một cái lúc này trong hành lang dị hưởng lần nữa chuyển đến càng ngày càng nghiêm trọng không thích hợp các minh đệ Các n g ư ơ i nghe thanh âm này ta sao có loại dự cảm xấu n g ư ơ i dự cảm là đúng thanh âm này rõ ràng không phải mấy cái d ò m bị năng lực phát ra căn cứ suy đoán của ta tối thiểu có mấy chú con sao g ắ á các minh đệ nhiều như vậy ông trời của ta ta trần ca lần này là không phải trời lớn hơn rồi ngươi nói hắn liên sát ba bốn d ò m bị ta tin có thể liên sát mười mấy cái đây không phải người có thể làm đến phạm vi đi ta cảm thấy chúng ta phải tin tưởng trần ca trước mắt hắn là tất cả hạ quốc hy vọng đúng tin tưởng trần ca tin tưởng trần ca liên tiếp soát bình trong trần giang hà sắc mặt biến đổi thân ở trong đó hắn đây những người khác càng thêm mất cảm thanh âm kia chỉ là nghe xong liền h i ể u cùng trước đây có rất nhiều khác nhau hắn phản ứng đầu tiên chính là dòm bi trở nên nhiều hơn quả nhiên là một loạt dòm bi mới ló đầu ra đến trần giang hà cũng cảm giác được không thích hợp quá dày đặc chỉ là vừa lộ diện dòm bi liền đã nhiều đến năm sáu cái mà ở phía sau dường như còn đi theo không ít đúng mã ạ trần giang hà mắng một tiếng không dám k i n h thường đầu tiên là nghiêng người chặt chết mất hai cái dòm bi sau đó thừa dị p bọn người kêu phản ứng c h ậ m khoảng cách vội vàng trốn đi đến trong phòng hệ thống nhanh tiến hóa vũ khí trần giang hà về đến phòng một khác cũng không dám chỉ hoãn lập tức lần nữa tiến hóa lên thái đao tới vừa rồi một phen giết chóc điểm số đã góp nhặt đến năm cái hoàn toàn đủ rồi hắn lúc này không khỏi có chút may mắn khá tốt chính mình vừa mới không có lung tung sử dụng kia còn sót lại hai cái điểm số nếu không thì có chút phiền phức rồi mặc dù ngoài cửa g i ọ n bị tiếng giống gần ngay trước mắt từ chỗ thang lầu nhìn lại nhìn không thấy c u ấy. nhưng trần giang hà không chút nào không hoảng hốt thậm chí có chút hưng phấn nếu như không có hệ thống vậy hắn sẽ thành g i ọ n bị chất dinh dưỡng có đó không hệ thống ra chỉ dưới vậy liền không đồng dạng hắn nhìn về phía vũ khí trong tay khoe miệng phát họa d ậ y rồi một vòng không h i ể u ý cười g i a o phay cực kỳ sắc bén hai lực lượng mười tám thể chất chín kỹ năng phá phong khi ngươi cầm trong tay thái đao lúc lực lượng quá mức gia tăng năm mươi phần trăm phi thường tốt hiện tại công thủ dịch hình rồi trần giang hà không ngờ rằng tiến hóa hệ thống thế mạng như thế ra sức tiến hóa nhìn tiến hóa nhìn chính mình cái này thái đao dường như đã không còn là bình thường thái đao rồi thậm chí mang đến cho mình rồi cực kỳ xa hoa thuộc tính hắn hiện tại thính danh trần giang hà lực lượng một mười tám chín thể chất một chín đến a tất a Giang hiện Hà h tại cưỡng ép đáng Trần t cảm ép sợ. y mình không hãi đã sợ rồi. r ự cả tiếp theo căn phòng xông ra, hình như một cổ đại chiến thần. H -a -a -a. Chặt.、Gheo. Chặt. Tất đại chiến phòng hình như H. Gheo. căn cổ c sông ra, A. Bồ. hắn có thể nghĩ tới chiêu thức cũng đều xử ra đây g i ò n g bi đóng bên trong huyết nhục văng tung tóe giống một hồi rết chóc thịt yến bị đô tể đối tượng lại là những kia đáng sợ g i ò n g bi giấc mộng này huyện tràng cảnh giống như cho hiện thực nhân xuống chế độ im lạc hóa hạ quốc trên internet tất cả âm thanh cũng trở nên im tiếng biệt tích đi tựa hồ tại trong t r ớ c mắt tất cả quốc gia dây lưới đều bị người rút giống nhau thật lâu ta không phải đang nằm mơ chứ ai tới phiến ta một k h o n mũi đây con mẹ nó hay là người phim chiếu rạp cũng không dám như thế diễn đi thật phục rồi à m ạ m ạ còn hỏi ta tại sao muốn quỷ nhìn xem m à n trời làm ta chỉ cho nàng nhìn lên nàng thì quỷ xuống thái quá ngươi tiên ta trần ca hiện tại cùng cái a tổ giống nhau cưỡng ép đáng sợ không là cưỡng ép biến thái mặc dù dùng biến thái cái từ này để hình dung người thật giống như có chút không nhiều lễ phép nhưng tha thứ ta từ ngữ lượng c à n cỗi ta hiện tại thật nghĩ không ra còn có cái gì từ năng lực để hình dung ta trần ca rồi ngươi thực sự là ta thân ca bốn mươi bảy đầu dò mỹ a bốn mươi bảy đầu a mọi người trong nhà trần ca chỉ tốn hai mươi ba giây ta vừa mới nhớ một chút đ ế m đó là một khái niệm gì liền xem như bốn mươi bảy đầu heo đứng xếp hàng cho người ta giết hai mươi ba giây cũng giết không hết quả thực thái quá rất nhanh liền có người hiểu chuyện đem vừa nãy trần giang hà như chém dưa cắt r a u giết g i ò m bị video làm thành siêu đốt biên tập tuyên bố tại rồi trên mạng vẫn xứng lên một đoạn s ụ p sôi ao nhạc không có gì ngoài ý m u ố n mới vừa tuyên bố trong nháy mắt thì hỏa khắp cả toàn bộ lưới nếu như nói hiện tại ai là trên thế giới cao nhất lưu ngôi sao tia không phải trần giang hà không còn ai đứng ở đầy đất trên thi thể nghe tia gây mũi hương vị trần giang hà cũng ả m m thấy á không dám tưởng tượng nhiều như vậy điểm giết chóc nếu bị dùng để tiến hóa vũ khí chính mình sẽ mạnh đến mức nào tiến hóa tiến hóa vừa mới hắn dùng bốn điểm điểm giết chóc tiến hóa rồi một lần về sau lần nữa tiến hóa cần tám cái điểm giết chóc lại một lần nữa cần một mươi sáu lại một lần nữa cần ba mươi hai trần giang hà đơn giản tính toán một chút lấy trước mắt chính mình điểm số chỉ đủ hoàn chỉnh tiến hóa hai lần hai lần cũng được tiến hóa nhưng hắn lại không có có chút mỗi một lần vũ khí tiến hóa mang đến cho mình tăng lên đều là to lớn hắn đã bắt đầu ước mơ lấy tiến hóa sau đó c h ẳ n g cảnh rồi đinh hai lần tiến hóa tốn hao điểm giết chóc hai mươi b ố còn thừa hai mươi b ố điểm giết chóc rất nhanh tại hắn chờ không nổi tâm trạng phía dưới hệ thống đúng thái đao tiến hành tiến hóa chỉ có hắn một người nhìn thấy hoa quang tiềm qua thái đao dáng vẻ vẫn là không có thay đổi vẫn như cũng là như vậy giản dị tự nhiên nhưng trần giang hà đã không quan tâm dáng ngoài mặc kệ hắc miêu mèo trắng có thể bắt háo t ử chính là tốt miêu hắn túi đầu nhìn lại lưu vân đoạn không đ a bốn lực lượng năm mươi thể chất hai mươi bạo kích năm né tránh năm làm hại tăng thêm m ộ ư ơ i năm kỹ năng phá phong khi ngươi cầm trong tay vũ khí lúc lực lượng quá mức gia tăng tám mươi lịch lưu đoạn không mỗi khi ngươi giết chết một mục tiêu về sau tự thân giảm tổn thương tăng lên một nhiều nhất điệp ra ba mươi tầng hôn nguyên t r ạ m mỗi lần vung trận lúc có năm mươi quá mức tỷ lệ đối với địch phương thực hiện toàn bộ lực lượng bảy mươi chân thực làm hại xem hết tiến hoa sau vũ khí siêu cấp xa hoa thuộc tính trần giang hà trong đầu chỉ là nhảy ra rồi hai chữ vô địch chưng một trăm sáu mươi sáu xuống lầu tiếp lấy rết chưng một trăm sáu mươi sáu xuống lầu tiếp lấy rết còn lại hai mươi b ố cái điểm giết chóc lần tiếp theo tiến hoa cần ba mươi hai trần giang hà ở trong lòng yên lặng tính toán rất tốt còn kém không ít tiếp tục rết đi hán giờ phút này đối với giết chóc đã hoàn toàn n g h i ệ t rồi mỗi lần vũ khí tiến hoa qua đi mang tới khoái cảm đều là khó mà diễn tả bằng lời này có thể so sánh chơi gây môn là thăng cấp đánh q u i thoải mái quá nhiều rồi giờ k h ắ c này trần giang hà lại có một cỗ phát ra từ nội tâm hoan hỷ cảm thấy mình lần này xuyên qua coi như là đến đúng rồi có thể trong xương mình trời sinh liền có kiểu này côn bạo khát máu ghen hắn cười cười nhìn bốn phía bởi vì trước đó đi lên dòm bị quá nhiều dẫn đến cả lầu đạo bên trong tràn ngập một cỗ mục nát khó người hương vị đầy đất thi thể cùng hết u y dịch thậm chí để người đều có chút không trô đặt chân nếu đặt ở xuyên qua trước đó trần giang hà sẽ chỉ ghét bỏ che cái mũi n h ó n chân nhọn đi đường nhường những hết dịch này tận lực không muốn tung tóe trên người mình nhưng bây giờ không sợ hãi hắn tùy ý dẫm lên thi thể của dòm bị giống đất bằng giống như vì hiện tại đai vũ khí cho ta thuộc tính trên tăng lên đã hoàn toàn có thể tại bảy dòm bì trong mở vô s o n g rồi nhìn như vậy đến ngược lại không cần thiết tiếp tục bắt bọn nó dẫn lên lầu tới giết trần giang hà tính toán cảm thấy đã có thể bỏ cuộc cái này ban đầu cứ điểm trực tiếp đi trong thành thị chém giết vì thực lực của hắn bây giờ không có mấy ngàn cái dòm bì căn bản khốn không được hắn quan trọng nhất trần giang hà thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng theo đi vào đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đi qua non ngừa ngày thậm chí cũng còn không tới vào lúc giữa trưa nhưng h ắ n đã trưởng thành đến năng lực trực tiếp cứng rắn bảy dòm bì tồn tại nếu tiếp tục chém giết nói không chừng không được bao lâu thậm chí năng lực trực tiếp giết xuyên thế giới này ý nghĩ này vừa ra trần giang hà đột nhiên có chút hưng phấn lên tất nhiên chính mình xuyên việt rồi đến còn có hệ thống vậy dứt khoát lật ngược mảnh trời này xem xét cái đó cái gọi là quốc vận chi chiến đến tột cùng là ai tại phía sau màn dở trò quỷ nghĩ như vậy hắn hướng phía đầu cầu thang trực tiếp h ư ớ n g xuống lầu một xoay quanh xuống dưới ngược lại là gặp phải mấy cái lạc đàn dòm bi tại trần giang hà trong mắt những thứ này chính là đưa tới cửa điểm g i chóc một t r m ộ t dọn a ta trần ca muốn đi làm gì trên xã hội chuyện ít n h a n ngóng ta trần ca tự nhiên có đạo lý của hắn không đúng à các vinh đệ các ngươi nhìn hắn thật giống như là muốn ra ngoài không phải đâu trần ca đã vô địch tại tòa nhà này rồi muốn đi ra ngoài làm gì chỉ có thể nói cường giả thế giới chúng ta không hiểu hoặc là hắn là cảm thấy trong hành lang r ế t dòm bị khó chịu muốn đi bên ngoài r ế t đi châu bò không chỗ sâu vị ta vĩnh viễn tin tưởng trần ca hống t a trần giang hà một đường chặt tới lầu một bốn phía tiếng gào thét càng lúc càng lớn đã có ba mươi một cái điểm rét chót rồi còn kém cái cuối cùng có thể lần nữa tiến hóa hắn có chút ngoài ý mới không ngờ rằng dưới đường đi đến đều có thể có thu hoạch không nhỏ trần giang hà đẩy ra cửa sắt ánh nắng trong nháy mắt chiếu vào đập vào mắt chi cảnh cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi có thể thấy được đều là bốc lửa ánh sáng ô tô mặt đất một mảnh đ ẹ n kịt tựa hồ là dầu cùng một ít không biết cái quái gì thế chất hỗn hợp trong không khí tràn ngập một cỗ không tốt lắm người hà khí tức đã từng phồn hoa biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có rách nát cùng hoang vu trần giang hà t h ầ n sắc lạnh lẽo không kịp là trận này hoang vu mà thương t i ế rồi vừa mới đẩy cửa ra trong nháy mắt bọn này dọn bị dường như dường như ngửi thấy mùi giống nhau, không hẹn mà cùng. bất kể là đang làm gì giờ phút này lại toàn bộ hướng phía trần giang hà vị trí nhìn lại nếu có một máy bay không người lái có thể bay đến thành thị vùng trời quan sát tất cả hình tượng tất cả mọi người sẽ hoảng sợ phát hiện không chỉ là đập vào mắt có khả năng nhìn thấy z o m bi e mà là cả tòa thành thị tất cả z o m bi e tại thời khắc này dường như nhận được nào đó chỉ lệnh bình thường mục tiêu nhắm thẳng vào trần giang hà giết một đầu ở gần nhất d ò m g bị hướng thẳng đến hắn bay n h à o mà đến trần giang hà gầm thét một tiếng trong tay b a o lên vừa vặn lại vì hắn cống hiến một điểm giết chóc hệ thống tiến hóa không có do dự trần giang hà tâm bên trong không hiểu có loại dự cảm xấu Hắn chóc hóa. tịnh thế đào. Lực lượng 120. Thể chất toàn dụng. trong lần nữa biến lượng lập lại Lực tức giết tay một đem điểm Đao đào. diễm Bạo bộ sử ra Xí 120. 40. kỹ í tính c Chân thực thuộc h tránh hại thêm hại theo hỏa 10. 10. 10. Né tăng Làm làm Kèm diễm 35. k năng phá phong khi ngươi cầm trong tay vũ khí lúc lực lượng quá mức gia tăng 100%. t n ị c h lưu đã không mỗi khi ngươi giết chết một mục tiêu về sau tự thân giảm tổn thương tăng lên hai nhiều nhất điệp ra ba tầng hôn nguyên chạm mỗi lần vung chặt lúc có bảy mươi phần trăm quá mức tỷ lệ đối với địch phương thực hiện toàn bộ lực lượng một trăm phần trăm chân thực làm hại liệt minh phần thiên mỗi lần vung chặt thời là tự thân kèm theo phần thiên làm hại tăng thêm bốn mươi phần trăm lại quá mức đối với địch nhân bổ sung chân h ỏ a dị thường trạng thái dị thường trạng thái tồn tại lúc mỗi lần công kích tạo thành vẫn lực lượng kèm theo h ỏ a d i ễ m thuộc tính cuối cùng làm hại Cái、này. chân giang Hà nhìn cái này đã tiến hóa ngày càng cách Được thái thái giang tiến biến diễn rồi. này, nhìn này ngày trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng nôn hạ hóa đao, đã đã tả từ Nhìn một n g cái đau i hành tà má lên xông tới bảy tám đầu dọn bi trong nháy mắt bay đến bầu trời bọn hắn sao thì không ngờ rằng chết rồi chết rồi còn có thể trải nghiệm một cái phi thiên cảm giác cơn mờ nờ không hổ là ta trần ca các ngươi vừa mới thấy không hắn vẹo một cái liền đi qua rồi tốc độ này đây vận động viên còn nhanh hơn ta vừa mới tính toán một chút mặc dù có thể có chút khác biệt nhưng trần ca trăm mét tốc độ có thể tiếp cận ba giây bên trong bao nhiêu người nói bao nhiêu trăm mét tiếp cận ba giây có còn là người không năng lực chạy đến tốc độ sao khu khu ta giải thích một chút ta có người có thể cảm thấy trăm mét ba giây rất nhanh nhưng kỳ thật chuyển đổi thành cây số là mỗi giờ một trăm hai mươi cây số con mẹ nó cũng cùng cao tốc hành xử giống nhau rồi phá án trần ca nhưng thật ra là một chiếc xe hơi thân mẹ hắn một chiếc xe hơi chết cười ta chẳng qua nói thật chứ Ta hệ o à i nghi hắn, biến biến hắn c 10, thống giới trên mặt trần giang hà điểm số đang điên cuồng tăng trưởng hắn thậm chí liền dừng lại đến tiến hóa thời gian đều không có không có cách giết quá t h u ậ n tay quá sung sướng dù sao lại tiến hóa giết giỏm bì thì cùng chém dưa cắt r a u giống nhau tất nhiên hiện tại cũng đã giết như thế thuận tay rồi làm gì lại tiến hóa đâu trước hết giết giết sảng khoé rồi lại nói có thể trần giang hà bộ này hưng ơ phấn biểu hiện rơi trong mắt lâm đống lại làm cho cả người hắn cũng trở nên âm trầm xuống hệ thống là cái này ngươi nói có biện pháp nhìn hình tượng bên trong cái đó giết giỏm bì đây giết gà còn đơn giản l í t nha l í t nhít đầy đất giỏm bì trong mắt hắn giống như chỉ là trang giấy nam nhân lâm đống thâm trầm mà hỏi hệ thống bị hỏi trì trệ mặc dù đoán đến bên trong nam nhân kia có thể đeo trên người có hệ thống nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng trần giang hà thế mà lại trưởng thành nhanh như vậy lúc này toàn bộ thế giới bên trong giỏm bị tại trần giang hà trong mắt cũng giống đồ chơi bình thường thậm chí ngay cả ngăn cản một hai lực lượng cũng làm không được bất luận cái gì ngăn tại trần giang mặt sông tiền giỏm bi đều sẽ bị một đao bổ làm hai nửa biến thành trên mặt đất không cách nào xê dịch thi thể thế này thì quá mức rồi quốc vận hệ thống ở trong lòng không ngừng châm biếm mặc dù bọn hắn hệ thống nhất tộc thường xuyên bị người khác gọi hặc nhưng bậc hặc tốc độ cũng là nghiêm ngặt khống chế nhìn a tượng trần giang hà loại tình huống này đã không thể đơn giản dùng hắc hai chữ để hình dung giống như đối phương chính mình là một hắc quốc vận hệ thống nghĩ nếu như mình gặp được trần giang lòng sông trên cái đó hệ thống nhất định phải mắng to một phen mới được mẹ nhà hắn ghét nhất bị tiểu này c u ố n vương đồng nghiệp mọi người tốt tốt t h ả n h thơi tự tại đi làm không tốt sao hết lần này tới lần khác ngươi muốn liều mạng như vậy làm gì một tháng bao nhiêu tiền lương ngươi chơi cái gì mệnh a mặc dù rất giận nhưng vấn đề hay là được giải quyết quốc vận hệ thống nói ký chủ không nên gấp áp những thứ này chỉ là khai vị thức nhắm thôi trước hết để cho những thứ này cấp thấp g i ọ m bị tiêu hao tiêu hao trần giang hà thể lực đại gia hỏa còn đang ở phía sau đấy mặc dù cùng là hệ thống nhưng hắn nhìn không ra bám vào trần giang lòng sông trên là cái gì hệ thống lấy đối phương trưởng thành tốc độ đến suy đoán tựa hồ là nào đó thêm điểm hệ thống quốc vận hệ thống ở trong lòng suy đoán nhìn hắn kỳ thực đã không còn vui lòng nhường bình thường g i ọ m bị đi lên tiễn kinh nghiệm có thể không có cách hiện trong thành thị dọn bị dường như đều chiếm được rồi chỉ thị của hắn muốn đi dập tắt nam nhân kia trừ ra những kia không thấy được chưa ra sân hắn có thể trực tiếp nhường hắn biến mất bên ngoài những thứ này có thể bị màn trời bên ngoài hoặc là trần giang hà nhìn thấy z o m bi e chỉ có thể mặc cho hắn bị trần giang hà chém giết rồi nếu là mình trực tiếp nhường hắn biến mất tôi đúng sẽ bị mắng có nội tình cứ như vậy quốc vận chi chiến liền thành chê cười đừng nói hấp thụ quốc gia khí vận rồi thậm chí ngay cả có thể hay không tiếp tục lại vận hành xuống dưới đều khó nói cho nên hắn cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong b ụ n g ớt g i a n g chống đỡ noi không sao nhưng trong lòng đã hối hận không thôi quốc vận hệ thống hiện tại mong đợi chính là phía sau lấy ra những kia đại gia hóa có thể thu thập trần giang hà. như vậy mới có thể ra vẻ mình không có như vậy ngu cờ mờ n ở còn đang ở chặt ta đều ngủ tỉnh một d ấ t rồi trần ca người còn chưa chặt mà sao trần ca thế giới ngươi không hiểu đối với chúng ta mà nói g i ế t d ọ m bị là một kiện khủng bố buồn nôn sự việc đối với người ta mà nói đây là hưởng thụ trừ ra châu bò ta nghĩ không ra cái khác ca ngợi từ ngữ chỉ có thể nói hỏa hoa cũng chém ra đến rồi trần ca châu bò lúc này trần giang hạ hệ thống bảng trên điểm g i ế t chóc đã tới 1447 chuyển đổi thành d ọ m bi đã chém g i ế t 1447 đầu dường như có thể so sánh một cao trung niên cấp học sinh tưởng tượng một chút thường ngày kéo cờ thời kia hội tụ cảnh tượng liền biết trần giang hà có nhiều h u n g ác rồi nhìn dần dần thưa thất dòm bi trần giang hà thì thừa cơ nhẹ nhàng thở ra mặc dù chặt vô cùng thoải mái nhưng trên tinh thần hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi cũng không biết là hắn chặt quá ác còn là chuyện gì xảy ra còn sót lại đám dòm bí lại không dám hướng hắn nơi này đến đây như vậy cũng tốt vừa vặn có thể tiến hóa một chút vũ khí trần giang hà vui thích nghĩ nhìn hệ thống trên kia một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy điểm giết chóc trong lòng yên lặng tính toán lần nữa tiến hóa cần sáu mươi b ố tiếp theo là một trăm hai mươi tám sau đó là hai trăm năm mươi sáu 512, 1 r ă 4 một lần đây một lần muốn mức đại cuối cùng cái đó 1 0 2 n g chính mình là không cần suy nghĩ nhưng phía trước mấy lần hoàn toàn ok nói cách khác đem giết giết điểm đầu nhập sau khi tiến vào có thể tiến hóa bốn lần trần giang hà vẹn vẹn suy tư một giây liền quả quyết nói tiến hóa đinh vũ khí tiến hóa bốn lần bên trong còn thừa điểm giết chóc 487 t ạ i trần giang hà ánh mắt mong chờ bên trong vũ khí tiến hóa hoàn thành xích viên thực minh đ à o lực lượng 1200, t h ể chất tám trăm bạo kích b ả né tránh bảy m ú n g đích b ố làm hại tăng thêm 235, chân thực làm hại 50, tuyệt đối làm hại tăng thêm 30, m ư trí tôn làm hại 10, kèm theo thuộc tính ngũ hành 25, kỹ năng phá phong khi ngươi cầm trong tay vũ khí lúc lực lượng quá mức gia tăng 300%. l n ị c h lưu đặc không mỗi khi ngươi giết chết một mục tiêu về sau tự thân tuyệt đối giảm tổn thương tăng lên 5% nhiều nhất điệp g i a 20 tầng hôn nguyên t r ạ m mỗi lần vung c h ậ n lúc có 100% quá mức tỷ lệ đối với địch phương thực hiện toàn bộ lực lượng 300% chân thực làm hại liệt minh phần thiên mỗi lần vung chặt thời là tự thân kèm theo phần thiên làm hại tăng thêm một trăm l ạ i quá mức đối với địch nhân bổ sung chân hòa dị thường trạng thái dị thường trạng thái tồn tại lúc mỗi lần công kích tạo thành vẫn lực lượng kèm theo hòa d i ễ m thuộc tính cuối cùng làm hại tăng phong xứng nhận đến địch nhân làm hại lúc bảy mươi xác suất tiến hành p h ả n kích tạo thành tự thân lực lượng hai trăm linh làm hại thôn thiên làm nắm giữ vũ khí lúc là tự thân kèm theo thôn thiên trạng thái đạt được tự thân toàn bộ lực lượng thuộc tính ngũ hành sinh mệnh hộ t h u n hộ n tồn tại trong lúc đó không cách nào đúng người tạo thành tính thực chất làm hại hộ thuẫn phá diệt trong nháy mắt đúng chung quanh một nghìn em mở phạm vi bên trong toàn thể địch nhân tạo thành một trăm phần trăm lực lượng làm hại đồng thời đến tiếp sau kèm theo ba mươi phần trăm hút máu hiệu quả hoàn mỹ nhìn cái này đại sắc khí trần giang hà lòng tràn đầy hoan hỉ hắn giờ phút này cỡ nào muốn tìm cái mục tiêu thử một chút đ lực có thể l ạ i hà phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh không phải kiến trúc chính là rác thải z o m bi e cái này khiến hắn ngay cả tính toán ra tay đều không có giờ k h ắ c này trần giang hà triệt để cảm nhận được một câu vô địch là cỡ nào tịch ị c h hắn cỡ nào bức thiết năng lực xuất hiện một n h ì n lên tới có thể chịu ở chính mình hai đao ra hỏa để cho mình phải dường như có người nghe thấy được trong lòng của hắn truy cầu ngay tại hắn có chút tiếp nối không có đối thủ lúc mặt đất đột nhiên kịch liệt run r à y lên xa xa từng sàn đại hạ dường như bị cái quái gì thế đụng phải bình thường trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm tại bụi mù tràn ngọc trong trấn giang hà mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn nhìn về phía phương xa chương một trăm sáu mươi tám đồng dạng là hệ thống người sở hữu ngươi dựa vào cái gì chương một trăm sáu mươi tám đồng dạng là hệ thống người sở hữu ngươi dựa vào cái gì a cái gì bức t i ế n đ ộ đây con mẹ nó là gỗ tịu lạ ẩn hiện sao sao những tiệc a o ốc một hai cũng sụp đổ xuống đủ m ạ tại h ế trần huyễn. h t giang t hà trong mắt cái đó không biết quái vật gì vừa vặn có thể coi như chính mình đã thử lao bảo bối a bảo bối trước đó luôn luôn để ngươi uống là bình thường dọn bị huyết hiện trên da không trôi chảy hiện đây lùng huyết cùng mục nát tổ chức phía trên còn nọ ngậy vô số i ò i bỏ cùng con giận quái vật ngũ quan vật mèo biến hình nhưng lờ mờ có thể nhìn ra khi còn sống hình như là một người nó cao tới mấy chục mét hành động chậm chạp mà vụ về mỗi một bước cũng dẫn tới mặt đất chấn động giống như toàn bộ thế giới cũng đang vì nó tồn tại mà run dày toa này núi thịt giống nhau xấu xí buồn nôn quái vật để người dùng mình không rét mà run huệ ta nôn đó là một cái gì không thể diễn tả chi sinh vật chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác con mắt của ta bị cơ gian châu bỏ ngươi là sẽ hình dung chẳng qua thứ này là thật mẹ nó buồn nôn trước k i a tại trò chơi trong tấm hình nhìn thấy vật tương tự lúc còn cảm thấy cũng liền như thế có thể hiện thực thật xuất hiện mới phát giác được là như thế buồn nôn uy vì sao các ngươi cũng đang đàm luận cái quái vật này bộ dáng thì không ai quan tâm ta trần ca có thể hay không thua trần ca b a o thắng yên tâm không biết bắt đầu từ khi nào hạ quốc dân chúng đúng trần giang hồ đột nhiên có rồi một loại mê chi tự tin dù là xuất hiện như thế xấu xí buồn nôn vừa kinh khủng quái vật tại trong lòng của bọn hắn lại không hề gợn sóng thậm chí còn năng lực tại trên internet cười cười nói nói không lo lắng chút nào tại trong lòng của những người này trần giang hà đã thành bất bại đại danh tử dù là cường đại tới đâu quái vật ở trước mặt của hắn cũng chỉ có quỳ xuống hai chữ hệ thống ngươi sáng tạo ra cái quái vật này thật được không tại kiến thức qua trần giang hà thực lực để thăng chi nhanh chóng về sau lâm đồng h o i nghi mà hỏi mặc dù cái này xuất hiện sinh vật nhìn lên tới hình như rất mạnh nhưng hắn đã bị trần giang hà g i ế t chóc c h ỉ n h không tự tin rồi một hơi g i ế t hơn một ngàn cái d ò m bi còn chi phí rồi mấy phút như thế hung hãn chiến tích cho dù là luyện khí tu sĩ cũng không dám nói mình năng lực hoàn thành a đúng cái hệ thống này sáng tạo q u á i vật lâm đống duy trì hoài nghi yên tâm so với lâm đ ố n g không tự tin quốc vận hệ thống coi như tự tin hơn nhiều con quái vật này thế nhưng có được chúc cơ đ ỉ n h phong thực lực một thân phòng ngự c à n g là hơn ngay cả kim đan cảnh tu sĩ cũng rất khó phá vỡ đối phó như thế một tiểu gia hỏa dư giả nghe nói như thế lâm đống lấy làm kinh hãi không ngờ rằng hệ thống vừa ra tay trực tiếp chơi như thế lại sao ngay cả kim đan cảnh cũng rất khó phá vỡ phòng ngự kia hơn phân nửa là ổn hắn không tin cái này gọi trần giang hà người còn có thể bắt hắn cái kia thanh phá thái đao chém chết cái quái vật này kiệt kiệt kiệt như thế ta liền yên tâm trần giang hà nhìn chăm chú phía trước này đống núi thịt nhữ mày hắn không phải sợ sệt mà là cảm thấy g h é t bỏ buồn nôn như vậy buồn nôn một đống đồ vật giết cảm giác có chút bẩn đau a trần giang hà bất đắc di nghĩ nhưng cơ thể lại rất thành thật đã như vậy thì nhanh chóng kết thúc chiến đấu tốt chờ lâu trên một giây đều là đúng con mắt ta không tôn trọng. thân xác hắn lạnh lùng đao mang phá không mà ra giống như bổ ra một thế giới khác、Ấm、ẩm ẩm lạnh băng lưới đao rơi vào r ồ i núi thị t phía trên tầng tầng lực lượng ra chỉ mà ra phá phong ba nghìn sáu trăm hôn nguyên trạm ba nghìn sáu trăm t h ậ t thường phần thiên một nghìn tám trăm thôn thiên hộ thuẫn gia chỉ một đao mà ra trong nháy mắt đắp lên trên vô số lực lượng phốc phốc chỉ một kích này đống to lớn núi thịt liền bị tùy tiện rạch ra cái bụng、Hống. hắn n g h không cam tâm cố gắng phản kích có thể tốc độ quá chậm vừa mới góp tay trần giang hạ lại là một đao phốc phốc cất dấu vô tận sắc cơ một đao mà ra thiên địa rung động ẩm ẩm núi thịt đột nhiên sụp đổ này một tên da hỏa khủng bố tại lưỡi đao của hắn phía dưới thậm chí gánh không được hai đao điểm giết chóc hai trăm không có ý nghĩa nhìn sụp đổ núi thịt trần giang hà b i ể u môi khinh thường nguyên lai tưởng rằng sẽ ra ngoài cái lớn kết quả là kẹo đồng lớn cùng cái khác bình thường dòm bi trách lệnh đơn giản chính là nhiều chặt một chút thôi chẳng qua thu hoạch cũng không tệ giết như vậy một cục thịt sơn so ra mà vượt hai trăm cái bình thường dòm bi rồi nhìn hệ thống nhắc nhở trần ca vẫn là như vậy vô địch xoáy a cái này lạnh lùng bóng lưng quái vật kia thì chống hai đao trần ca huy vũ ẩm nhìn trước mắt bức họa mặt này lâm đống hung hăng đập một cái sàn nhà hệ thống là cái này ngươi nói với ta yên tâm một có thể so với trúc cơ đỉnh phong quái vật tại trần giang hà trong tay cũng nhịn không được hai đao à. lâm đống trong giọng nói mang tới mấy phần điên cuồng một lúc bắt đầu đang nghe nói còn có một cái khác hệ thống người sở hữu lúc thần sắc của hắn có phải không m ạ n h những người khác làm sao có thể cùng chính mình so sánh đâu hắn mới thật sự là thiên mệnh tri tử người khác đem hóa thành chính mình bàn đạp để cho mình dẫm lên từng bước từng bước đi đến tối cao nhưng khi trần giang h ạ tại quốc vận chi chiến bên trong đại sát tứ phương về sau lâm đống trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng người kia tốc độ phát triển mau kinh người chờ hắn còn sống ra đây nói không chừng vẫn đúng là sẽ trở thành một huy hiếp cho nên lâm đống không lưu dư lực muốn chơi chết đối phương nhưng bây giờ thế mà ngay cả chúc cơ đỉnh phong quái vật cũng đã không phải là đối thủ của hắn lâm đống sợ chính hắn cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi một thân thực lực cũng bắt nguồn từ hệ thống quán thâu đối mặt đầu kia đáng sợ quái vật lâm đống mặc dù không sợ có thể để tay lên ngực tự hỏi nếu như là hắn tại cùng con quái vật này lúc đối địch tuyệt đối không thể nào thắng nhẹ nhàng như vậy thậm chí ngay cả hắn đều sẽ bị không nhỏ thương có đó không trần giang hà trong tay lại ngay cả hai đao cũng căng cứng không xuống điều này nói rõ cái gì thực lực của đối phương có phải hay không đã triệt để cao hơn chính mình lâm đ ố n g vừa tức vừa sợ trong lòng còn mang theo vài phần đoán h ậ n dựa vào cái gì đồng dạng là hệ thống của ta cứ như vậy rác thải dựa vào cái gì hắn năng lực có kiểu này cường đại hệ thống c h ư n g một r ư ơ i c n h ư mộng cũng như điện c h ư n g một r ư ơ i c n như mộng cũng như điện nếu ta năng lực thoát khỏi hiện tại cái này rác thải hệ thống đạt được trần giang hà cái đó hệ thống có phải hay không ta cũng có thể giống như hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên lâm đồng oan đồng ý, nhìn về phía mình hệ thống ánh mắt đã đã xảy ra sửa đổi quốc vận hệ thống cũng không nhìn thấy hắn thì vô cùng lúng túng trên một giây lời thề son sắt nói gì đó quái vật này thực lực có thể so với trúc cơ đình phong trần giang hà tuyệt đối không sống nổi có thể một giây sau trực tiếp bị đầu người cũng chấn át quốc vận hệ thống đột nhiên có chút cho dạng cảm thấy như vậy ra vẻ mình vô cùng không truyền nghiệp ôi nghe được lâm đồng lời nói hắp ba lắp bắp hỏi nói em、MM, có thể đây chỉ là có chút bất ngờ a bất ngờ lâm đ ố n g cười lạnh nói trước đó ngươi trói chặt của ta lúc nói cho ta biết ta là thế giới này duy nhất chỉ cần cùng ngươi cùng nhau có thể đi về phía đ ỉ n h phong ngươi đã từng hứa hẹn qua chỉ cần ta dựa theo ngươi quy hoạch đến đi ở cái thế giới này chính là vô địch tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao hắn lớn tiếng quát là cái này như lời ngươi nói duy nhất nói tới vô địch đột nhiên không biết từ nơi nào không hiểu ra sao lại xuất hiện một người x u y ê n v i ệ t đồng dạng cũng là hệ thống người sở hữu có thể cùng ta so sánh thực lực của hắn tăng lên là nhanh như vậy ta đến thế giới này cũng một năm rồi thì chẳng qua là kim đan cảnh giới có nhưng cái đó gọi đó t r i a ra hòa、so、n g Hà bây giờ kiến thức qua trần giang hà kia cưới tên lửa thực lực để thắng tốc độ lâm đồng hiểu cái gì chưa đủ nỗ lực đều là nói vậy nguyên nhân căn bản hay là hệ thống không được ca xem xét người khác hệ thống một ngày có thể nhường hắn có thể so với tu vi kim đan nhìn lại mình một chút cũng một năm rồi chính mình hay là tu vi kim đan mà lại nói nhìn cái này không đủ gây sợ tất cả đều n ắ m trong tay trong tất cả đều là nói vậy hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình hắn nhìn tận mắt cái đó trần giang hà từng bước một thực lực tăng lên cho tới bây giờ liên hệ thống bài xuất có thể so với kim đan quái vật đều đã đối nó không thể làm gì đối mặt kết quả như vậy lâm đ ố n g không thể tiếp nhận trực tiếp chửi ẩm lên rồi ra đây không phải ngươi sao có thể mắng hệ thống đâu quốc vận hệ thống s ừ n g sốt một lát lập tức cũng có chút t ứ c giận l i ê n mắng ta không chỉ mắng ngươi ta còn muốn khởi trói ngươi rồi ngươi cái phế vật đổ vật lâm đống hiện tại nghe giọng hệ thống cũng cảm thấy có chút buồn nôn hắn vô cùng ghen ghét trần giang hà dựa vào cái gì hắn là có thể có tốt như vậy dùng hệ thống dựa vào cái gì chính mình hệ thống cứ như vậy rác thải càng là nghĩ như vậy hắn càng xem không dạy nổi quốc vận hệ thống ngươi ngươi sao có thể như vậy quốc vận hệ thống triệt để bối rối vốn cho là lâm đống chính mình nghĩ phát tiết một chút tâm tình của mình kết quả thế mà tồn lấy khởi trói ý nghĩ chính mình cẩn trọng cũng là vì a y vậy quốc vận ha ệ thống cảm thấy mình nuôi một mình bạch nhãn nuôi cảm cái l n Người n g tốt ha ấ t nghĩ rõ ràng, rõ x c c á ha t ngươi chẳng phải là cái gì. Giọng hệ thống trở nên thanh lánh lên. Có thể nghe gì. phải cái Có hệ thể là lâm vào trở được ố n trong thai, lại thành biến g t hai, lại ớ n g uy hiếp. Ha ha ha, đ ư ngươi loại này vô s ỉ rác thải ký sinh trùng ta đã sớm ướp gì ngươi xéo đi nhanh lên rồi cái gì rời đi ngươi ta chẳng phải là cái gì ta xem là ngươi xa cách ta căn bản sống không nổi đi ha ha ha ha nghe lâm đống lời nói hệ thống phổi đều muốn tức nổ tùng nếu nó nếu như mà có ngươi không nên hối hận ta không hối hận nhanh đi hởi trói tốc độ rác thải đồ chơi đối với hệ thống cuối cùng khuyên cáo hắn mảnh mặt làm ngơ một lòng chỉ n g h ĩ vội vàng cởi trói tại lâm đồng trong lòng chính mình thế nhưng chân mệnh thiên tử hệ thống sở dĩ chọn chính mình còn không phải bởi vì mình là trời mệnh biểu tượng hà trần giang hà hệ thống sở dĩ chọn hắn nhất định là bởi vì chính mình cái này chân mệnh thiên tử bị rác thải hệ thống chiếm đoạt dẫn đến loại đó tốt hệ thống không có chỗ đặt chân chỉ có thể tùy tiện chọn một tạm thời ký sinh nhìn mà chỉ cần mình đem cái này rác thải hệ thống bỏ qua chưa lại rồi cứ để hệ thống ký sinh không gian sau đó loại đó cường đại hệ thống nhất định sẽ lập tức tìm tới mình v ề phần có hay không có một loại khả năng hắn năng lực trở thành bộ dáng bây giờ không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là có hệ thống giúp đỡ không thể nào đừng có nói dẫn chính mình là chân chính tin h ê mệnh làm sao có thể chứ lâm đ ố n g vô cùng tự tin đối với c ở i trói hệ thống là vô cùng không kịp chờ đợi tốt tốt tốt chỉ mong ngươi không hối hận thiếu mẹ nó nói nhảm vội vàng cho ta cởi trói hệ thống c ở i trói bên trong đến m g một mươi chín tám cơ hội tới hư không bên trên luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm chính mình con n g ồ i hệ thống mô phỏng trông thấy tên ngu xuẩn kia cuối cùng đem chính mình hệ thống tời c h ó i rồi trong lòng đột nhiên vui mừng vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh trong không chế được quốc vận hệ thống lúc này trên thế giới trong hai của mọi người đột nhiên lóe lên như thế một thanh âm kiểm tra đến cuối cùng một đã bị đánh bại quốc vận chi chiến triệt để kết thúc bởi vì hạ quốc tuyển thủ trần giang hà tại quốc vận chi chiến c h i bên trong đặc sắc biểu hiện trước đó bị trôn vùi tất cả quốc gia chi lãnh thổ đem toàn bộ kém theo tại hạ quốc phía trên c ả n tạ chư vị đã qua một năm làm bạn còn gặp lại cùng thanh âm cùng nhau biến mất còn có trên bầu trời cái đó màn ánh sáng lớn. đúng ã thích h ư vậy mọi thứ đều kết thúc ký chủ biểu hiện xuất sắc thật để cho ta cảm thấy kinh ngạc hệ thống chức trách sắp kết thúc ký chủ chúc ngày may mắn không phải chờ một chút tình huống thế nào so sánh với quốc vận chi chiến biến mất hệ thống rời đi càng làm cho trần giang hà cảm thấy sợ hãi cùng bất an không phải chơi đâu hắn mới thu được hệ thống một ngày a cứ như vậy thì biến mất hệ thống t h ể thể nghiệm nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi trong đầu lại không còn có quen thuộc điện tử âm vang lên rồi hắn cũng vô pháp lại điều ra trước đó tồn tại bảng trần giang hà sững sờ nhìn thái đao trong tay cười một tiếng thôi chỉ coi mọi thứ đều một giấc mộng dài làm một mộng đẹp đi hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng đem thái đao chậm g i i phóng ầm ầm nhưng mà nhường hắn giật mình là Này m ộ、like, trong hư không hệ thống mô phỏng chính vẻ mặt đắc ý hướng phía tần vũ tranh công chủ nhân ta đã thành công bộ hoạch cái này ngũ cấp hệ thống hh t làm không tệ đối với máy giả lập làm tất cả tần vũ đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình tàn dương thế nào cái hệ thống này năng lực đen ra đây cái gì cấp độ vật phẩm hắn hỏi tiếp màu đỏ hệ thống mô phỏng không chút do dự trả lời nghe nói như thế tần vũ kia không hề bận tâm trong lòng giờ phút này đều khó tránh khỏi có rồi mấy phần v h ơ i phới phải biết từ thu được hệ thống mô phỏng đến nay hắn lấy được mạnh nhất phẩm d a i thứ gì đó cũng bất quá là màu cam thôi tại đây phía trên còn có màu đỏ màu vàng kim phẩm d a i thứ gì đó màu vàng kim đi lên mới là màu đỏ mà hắn vẹn vẹn nương tựa theo mấy cái màu cam phẩm g a i thiên phú thì chạy tới rồi bây giờ có thể tùy ý xuyên thẳng qua chư thiên mức này rất khó tưởng tượng nếu có thể thu được màu đỏ vật phẩm thực lực của hắn sẽ có được thế nào tăng lên rất tốt nếu có thể thu được một màu đỏ phẩm giai thiên phú ta nghĩ thực lực của ta đều sẽ có bay vọt về chất nói một chút hệ thống màu đỏ cũng có nào thiên phú tần vũ trên mặt mắng cười không còn nghi ngờ gì nữa tâm tình rất tốt Ngậy! làm sao vậy thấy hệ thống mô phỏng đột nhiên ấp đúng lên tần vũ trên mặt có chút không vui hỏi chủ nhân cho bẩm đối với màu đỏ phẩm giai thứ gì đó ta không có cách nào giống như trước đó như thế tinh chuẩn lấy ra g i hệ thống mô phỏng lập tức nhỏ đi rất nhiều、ừ. vì sao a nhưng tần vũ cũng không như cùng hắn nghĩ giống như tức giận chỉ là bình tĩnh hỏi thấy thế hệ thống mô phỏng lập tức nhẹ nhàng thở ra nói ra rốt cuộc ta cũng chỉ là một cái thất cấp hệ thống mặc dù trong hệ thống giới coi như là tương đối mạnh rồi nhưng ngũ cấp hệ thống cũng chỉ so với ta thấp hai cái cấp bậc muốn như trước đó giống như tinh chuẩn lấy r a màu đỏ phẩm giai thứ gì đó mạo hiểm tính cực cao ự c c ta không có cách nào bảo đảm cùng trước đó giống nhau không có sơ hở nào thậm chí vô cùng có khả năng bị hệ thống chủ nào phát hiện đã hiểu rồi nói trắng ra chính là kỹ thuật vẫn chưa tới vị nếu đối mặt loại đó đặc biệt rác thải hệ thống vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì nhưng này cái quốc vận hệ thống đẳng cấp đặt ở hệ thống giới cũng coi là lực lượng t r u n g k i ê n rồi cho nên hệ thống mô phỏng rất khó giống như trước đó giống nhau hoàn mỹ đen ra đồ vật tân vũ gật đầu một cái biểu thị ra đã hiểu nói đến cái này quốc vận hệ thống thì xác thực không may thân mình là ngũ cấp hệ thống c h ỉ ít năng lực mang theo ký chủ đi về phía chư thiên vạn giới dù là thành t i ể u đại là cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự việc đ á n g t i ế c hết lần này tới lần khác gặp phải tân vũ bị bay một đạo mới đưa đến chưa xuất sư đã chết tất nhiên hệ thống mô phỏng không có cách nào bảo đảm không có sơ hở nào vậy coi như xong nếu trên đường bị hệ thống chủ nào phát hiện liền có thể gọi là thật mất cả trì lẫn trải nói không chừng đến lúc đó ngay cả mạng nhỏ cũng không nhất định giữ được tần vũ nhìn rất thoáng nói thế nào cũng là màu đỏ phẩm d a i thứ gì đó bất kể rút chúng là cái gì tóm lại mình tuyệt đối sẽ không thua thiệt đã như vậy không sao cả ngươi tùy ý rút ra đi hắn nhìn xem một mặt thấp thỏm hệ thống mô phỏng nói đúng chủ nhân ngài yên tâm mặc dù ta không có cách nào tinh chuẩn lấy ra màu đỏ phẩm d a i thứ gì đó nhưng mà âm thầm điều chỉnh một chút s á t x u ấ t vẫn có thể làm được ta nhất định sẽ đem những t i m màu đỏ bên trong mạnh nhất vật phẩm xác suất điều chế tối cao bất kể ngài rút được cái gì tuyệt đối sẽ không thua thiệt hệ thống mô phỏng vẻ mặt kiêu ngạo nói ồ còn có kiểu này cách chơi t â n vũ thỏa mãn cực kỳ không hổ là phá giải bản hệ thống so với trước đó kia keo kiệt bùn xỉn r á n g vẻ hiện tại thuận mắt không ít rất tốt vậy thì bắt đầu đi đúng t â n vũ nói xong hệ thống mô phỏng liền thông qua cái này ngũ cấp hệ thống hậu trường theo hệ thống giới kia chứa đựng màu đỏ phẩm d a i cái bản bên trong bắt đầu rồi rút ra chỉ trong chốc lát hệ thống mô phỏng con mắt thì phát sáng lên g ú t chúng ha ha ha ha chủ nhân ta g ú t chúng nhìn hệ thống mô phỏng mừng như điên rắn vẻ tần vũ không khỏi tò mò lên đến tột cùng là cái gì có thể khiến cho hệ thống cũng hưng phấn như vậy là cái gì hắn hỏi hồng mông hóa thân lại là hồng mông hóa thân hệ thống mô phỏng vô cùng kích động hô có chuyện gì vậy mau nói đi nhìn hắn kích động thành như vậy tần vũ càng thêm tò mò lên hệ thống mô phỏng giải thích nói n g ạ i quá chủ nhân ta thật sự là quá kích động kiện vật phẩm này chân quý trình độ khó mà đánh giá không ngờ rằng thế mà bị ta rút chúng người không phải nói từ màu đỏ phẩm giai phía trên còn có màu xanh màu mực thải sắc cùng đạo phẩm sao chỉ là một màu đỏ vẽ phần hưng phấn thành bộ dáng này ta ầ trước đó cùng ngài đã từng nói trong hệ thống giới đạo phẩm chỉ có ba kiện nhưng kỳ thật lời này không nhiều chuẩn xác nghiêm c h ì n h mà nói kỳ thực có thể tính làm bốn kiện chỉ là có một hơi có chút đặc thù thôi chờ một chút ngươi không phải là muốn nói cho ta biết kỳ thực cái này hồng mông hóa thân cũng có thể tính làm đạo phẩm cấp thứ gì đó a tần vũ, vũ giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hệ thống mô phỏng vừa rồi như thế hưng phấn đừng nói hắn rồi hiện tại trong tim mình cũng đã bị một cỗ mừng như điên tâm trạng t r h i tràn ngập nếu không phải trước đó mô phỏng mười mấy vạn dặm chính mình dưỡng khí công phu luyện không sai biệt lắm giờ phút này chỉ sợ sớm đã biểu lộ ra rồi tốt rất tốt phi thường tốt có thể cho dù đáy lòng lại khắc chế k i a trong mắt ý mừng vẫn là không cách nào che giấu t â n vũ nặng nề g h đập vào hệ thống mô phỏng trên bờ vai bày ra đối nó ngợi khen h ắ c h ắ c ta thì không ngờ rằng à vật này đừng nói là hệ thống giới rồi dù là tại chư thiên vạn giới thì chỉ lần này một kiện so với đạo phẩm đến còn phải hy hi hữu từ hệ thống giới sinh ra đến nay chúng ta đều chỉ nghe qua truyền thuyết của hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua cũng không có hệ thống hiểu rõ hồng mông hóa thân tại chưa thành đạo phẩm trước đó đến tuột cùng thuộc về cái gì phẩm chất núp trong rồi nơi nào hôm nay thật là chiếm lớn lao cơ duyên mới khiến cho ta vì chủ nhân ngài rút được cường đại như thế một kiện bảo bội à n g hệ e h thống mô phỏng lời không t tạo, t đầu một có i Giờ này khác này, tâm tình của hắn n khác của tâm đ ồ do n cùng g vô k h dự đối tần vũ đem cái này hồng mông hóa thân tác dụng em thay nói dựa theo chúng ta hệ thống giới phân chia đem chư thiên vạn giới phân làm như sau đẳng cấp tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới tượng chủ nhân ngài ban đầu đi loại này thế giới bên trong liên lệ thuộc vào tiểu thiên thế giới hệ thống phía sau tượng thần châu thế giới bên trong mặc dù có siêu phàm hệ thống nhưng lại còn không đạt được tiên như vậy cấp độ thế giới lại xưng làm trung tiên h thế giới sau đó ngài chỗ phi thăng trong đ ị a u tiên giới thì là thuộc về đại thiên thế giới trong chư thiên vạn giới tiểu thiên thế giới vô cùng vô tận mỗi một trong nháy mắt cũng có vô số tiểu thiên thế giới sinh ra lại có vô số tiểu thiên thế giới hủy diện sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng về phần trung thiên thế giới số lượng cũng rộng lớn như vậy b ắ n á t khó mà đánh giá nhưng so với tiểu thiên thế giới như thế m ư ờ i phần không ổn định thế giới mà nói trung thiên thế giới muốn vững chắc nhiều lắm trừ phi bị cố ý hủy diệt bằng không hắn rất khó tự chủ tiêu vong sẽ chỉ ở vô tận trong luân hồi một lần lại một lần tái diễn trên thế giới tất cả đại thiên thế giới đồng l ý nghe những thứ này tần vũ yên lặng gật đầu lý do thoái thắc cùng trước đó bổ để lao tổ lời nói ngược lại cũng không quá lớn khác biệt trên đại thiên thế giới còn có được vinh dự bổn nguyên hỗn độn thế giới tồn tại như là chư thiên trí cao chi hồng hoang cùng với ta vị trí hệ thống giới So、c siêu thoát. Siêu thoát. đây là tần vũ lần thứ hai nghe được cái từ này lần trước đến từ bồ đề hiện tại thế mà theo hệ thống trong miệng thì nói ra không sai chính là siêu thoát trước đó mô phỏng thời điểm tân vũ cùng bồ đề lao tổ đối thoại bị hắn vì đại pháp lực chỗ che đậy cho nên hệ thống mô phỏng đến nay cũng không biết chủ nhân của mình kỳ thực đã hiểu siêu thoát h à g nghĩa lúc này lại vừa tỉ mỉ giảng giải một phen thế nhưng ngươi giảng r ồ i như thế một đồng lớn cùng n à y hồng mông hóa thân rốt cục có liên quan gì tân vũ nhớ mày nghe hệ thống mô phỏng rong r à i lại ngại nói nhiều như vậy lại chỉ là tại giới thiệu thế giới thuộc về chủ nhân đừng nội ta muốn giảng chính là cái này hệ thống mông p h cười cười nói tiếp căn cứ trí cao chi chủ não hệ thống suy đoán bồn nguyên hỗn độn thế giới phía trên còn có một cái hồng mông thế giới trong đó liền ẩn giấu đi siêu thoát bí mật mà tất cả bản nguyên thế giới cũng đều là do hồng mông thế giới tạo ra nhưng ở hắn thôi diễn trong từ bản nguyên sinh ra sau đó hồng mông liền hóa thành hư vô chỉ để lại một đạo hồng mông hóa thân ẩn ấp tại chư thiên vạn giới trong không người năng lực tìm được tung tích dấu vết chủ não hệ thống từng nói nếu có thể thu được hồng mông hóa thân có lẽ có cơ hội có thể h i ể u thấu đáo siêu thoát đáng tiếc vô số kỷ nguyên quá khứ nhưng thủy trung không từng có gặp qua hồng mông hóa thân tồn tại lẽ nào ngay cả các ngươi cái đó hệ thống chủ não đều không có gặp qua tần vũ nghe xong hơi nghi hoặc một chút theo lý thuyết tất nhiên thứ này đều có thể bị hệ thống giới thu lục không có đạo lý chủ não hệ thống không biết ta mô phỏng kỳ hệ thống cười ha ha giải thích nói như hắn có thể tìm tới hồng mông hóa thân cũng không trở thành hiện tại rơi vào trong tay của ngài rồi mà này hồng mông hóa thân lịch thiên nhất chỗ ngay tại ở chỉ cần chủ nhân ngài thành công đưa hắn luyện hóa liền có thể trong nháy mắt h i ể u thấu thiên đạo còn có thể sẽ lấy hồng mông thân thể thân tan chư thiên bản giới luyện hóa một chư thiên thực lực của ngài có thể tăng cường mấy phần hồng mông hóa thân phẩm giai cùng công hiệu cũng giống như thế cuối cùng sẽ có một ngày ngài có thể đem này hồng mông hóa thân để thăng đến đạo phẩm cấp thực lực của ngài thì sắp thành t h trí cao hệ thống mô phỏng hưng tần vũ gật đầu một cái hiểu dù sao tổng kết lại chính là một câu đó là một nghịch thiên đồ vật t ố t kia cho ta sử dụng đi tần vũ nói không được ca chủ nhân cái này cùng vật gì khác không giống nhau mặc dù ta giúp ngài rút ra nhưng vẫn là cần ngài tự động sử dụng tần vũ gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu mặc dù hiện nay chỉ làm à u đỏ phẩm dai nhưng hạn mức cao nhất có thể đạo phẩm trong này thủy còn không phải thế sao một nho nhỏ hệ thống cấp bảy có thể đem nắm được hay là tự để đi thế là hắn theo hệ thống trong tay nhận lấy hồng mông hóa thân chỉ là vào tay n h y mắt hắn trong nháy mắt hiểu rõ phải làm thế nào sử dụng tần vũ một tay lấy hắn bắt lấy khoảnh khắc l u y ệ n hóa ẩm ẩm làm hồng mông hóa thân dung nhập trong cơ thể của hắn lúc trong c h ư ớ c mắt hắn liền hiểu rõ vô số thiên đạo ngay cả tam thiên đại đạo cũng lĩnh ngộ mấy đầu tần vũ khí thế trên người bắt đầu kinh khủng leo lên lên tu vi thì tại tầng tầng tăng lên đại la kim tiên đ ỉ n h phong hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong hôn nguyên đại la kim tiên đ ỉ n h phong mãi cho đến hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong mới khó khăn lắm đình chỉ những cảnh giới này phân chia tại hắn dung hợp hồng mông hóa thân sau đó trong đầu liền trong nháy mắt biết được tất cả tiểu này phân chia thích hợp với chư thiên và giới cái gọi là hôn nguyên kim tiên chính là trong hồng hoang nói tới c h u ẩ n thánh tu vi mà hôn nguyên đại la thì là cái gọi là thánh nhân tu vi mà tần vũ hiện tại hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới thì là đã siêu việt rồi thánh nhân biến thành mạnh hơn tồn tại nhưng hắn lại biết được này xa xa chưa tới hồng mông hóa thân tồn tại khi hắn cùng với nó dung hợp sau đó tựa hồ là vì để cho tần vũ càng trực quan càng thụ đúng là trực tiếp hóa thành hắn quen thuộc nhất số liệu vì hiện tại mà nói hắn đúng hồng mông hóa thân khai phát trình độ xa xa không đủ một phần trăm chỉ có lúc đạt tới trăm phần trăm lúc cái này c h ư thiên trí cao tồn tại mới biết hóa thành trí cường đạo phẩm tới lúc đó tần vũ tu vi của mình thì đem đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ khi hắn đi vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới lúc lại nhìn lại quá khứ thình lình phát hiện nguyên lai đã từng ngưỡng vọng bồ đề tổ sư tu vi cũng chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên thôi so với chính mình còn thấp hơn trên một cảnh giới rồi tần vũ cười một tiếng quả nhiên nhân sinh liền phải b ậ t học chỉ là dung hợp một hồng mông hóa thân liền để thực lực của mình nhanh chóng như vậy tăng trưởng không biết bồ đề tổ sư bây giờ nhìn thấy mình có thể hay không kinh ngạc nói không ra lời giờ phút này cảnh giới thực lực lên nhanh chứ thiên vạn giới trong mắt hắn lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa tần vũ bung tay trước người xuất hiện một bức to lớn bức tranh che khuất bầu trời mà ở bức tranh phía trên có vô số quan điểm những điểm sáng này hoặc lớn hoặc nhỏ lớn như là hạ t vừng tiểu nhân dường như nhỏ không thể thấy đang vẽ quấn lên không ngừng lấp lánh những thứ này chính là hắn trong mắt c h ư thiên tan đột nhiên tần vũ nhẹ nhàng một chỉ điểm đang vẽ quấn phía trên có mấy cái quan điểm trong nháy mắt tách ra cường đại qua n mang chỉ một lát sau trong lúc đó liền bị hắn dung nhập rồi hồng mông hóa thân trong những thứ này đúng là hắn t r ỗ i trải qua tất cả chữ thiên mặc dù hồng mông hóa thân thanh tiến độ vẫn như cũ không đủ một phần trăm nhưng vẫn là cho mang đến một tia lực lượng biến hóa tân vũ càng cường đại rồi